chương một trăm chín mươi lăm mười thanh niên tiêu biểu y sư chương một trăm chín mươi lăm mười thanh niên tiêu biểu y sư phòng quan sát bên trong lúc này cũng là tiếng vỗ tay như s ấ m động bọn hắn mặc dù chất v ấ n qua thậm chí cảm xúc bên trong cũng không thiếu một chút hâm mộ ghen ghét sau tâm tính mất cân bằng nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn đối đài này phẫu thuật tán thành càng không trở ngại bởi vì đài này phẫu thuật đối v õ tiểu phú tán thành cùng bội p h ụ bọn hắn hiện tại đối với võ tiểu phú thật là p h ụ thực lực này toàn bộ nhị viện sợ là đều tìm không ra đến cái thứ hai đi đây là sáng tạo ra một cái kỳ tích đã mà bọn hắn nơi này có một cái tính một cái cũng là kỳ tích người chứng kiến mặc kệ võ tiểu phú có phải hay không nhị viện nhị viện khoa ngoại gan mật tụy đều sẽ bởi vì cái này phẫu thuật mà dương d a n h một lần thậm chí là nhờ vào đó chế tạo thành cùng một chỗ chiêu bài nếu có thể giữ võ tiểu phú lại đến vậy thì càng tốt hơn viện trưởng nhìn xem võ tiểu phú con mắt cũng là nạo động lên xác nhận xem qua thần là động tâm cảm giác không được một hồi làm sao đều phải nhường lâu c h í dũng dùng dùng sức lực hắn cũng tự mình mời chào cho cái gì đều được hắn nhị viện cũng không phải cấp không nổi cứ như vậy thiên tài cho nhiều ít cũng không nhiều à về sau có võ tiểu phú nhị viện khoa ngoại gan mật tụy nói không chừng đều có thể quyền đ ạ nhất viện chân đạm phụ viện bên ngoài phòng giải phẫu tiểu phú ta trước đó nghe nói ngươi cắt gan từ trước đến nay đều là vòng cắt mà lại đều là một đao vốn đang cảm thấy sư phụ ngươi là cho ta khoác lắc đầu lần này là thật tin nói thật muốn ta ta là thật không dám làm như thế vẫn là tiểu vết mộ trường giang sóng sau đẻ sóng trước ta trước đó ta đều không có hâm mộ qua sư phụ ngươi lần này ta là thật hâm mộ đối mặt lâu chi d u n g khen ngợi võ tiểu phú cũng là gãi đầu một cái lâu thúc cũng đừng lại khen ta ta đều không có ý tứ nói chuyện phòng người bệnh người nhà lúc này cũng là nhận được phẫu thuật thuận lợi tin tức cả trái tim lập tức t r ầ m tính lại đối v õ tiểu phú bọn hắn càng là thiên ân và tạ cái này không chỉ có là cứu được vợ con m ệ n h càng là cứu được bệnh của hắn bọn hắn một nhà mệnh à mấy ngày dày v ò hôm nay rốt cuộc tảng đá rơi xuống đất hậu phẫu người bệnh còn muốn tại n h ị viện ở một thời gian ngắn mới được n h ị viện khoa phụ sản cũng không tệ là mối họa người bệnh không ra vấn đề tiểu phú cảm ơn ngươi cung xuân văn nhìn xem võ tiểu phú lòng có cảm thán cái này âm thanh cảm tạc à n g là thực tình thanh ý võ tiểu phú tiếp đài này phẫu thuật khẳng định là bởi vì nàng bằng không loại này khóa viện phẫu thuật phong hiểm còn như thế lớn tương lai tươi sáng võ tiểu phú làm sao có thể tiếp nhận mặc dù bởi vì đài này phẫu thuật võ tiểu phú khẳng định thu hoạch lớn hơn nhưng là người khác nhìn chính là kết quả nàng đến quan tâm tiền căn à, cung gì người một nhà nói cái gì hai nhà lời nói ta về sau đến đế đô cần phải mỗi ngày đi nhà các ngươi ăn t r ự c kia ngươi về sau đừng chê ta phiền là được cung xuân văn nghe vậy lập tức liền cười n g ư ơ i đứa nhỏ này được không khách khí với ngươi ngươi về sau đến đế đô liền ở di nơi đó nếu dám không đến cẩn thận di đánh ngươi nhị viện lâu trí dũng có chút im lặng nhìn về phía việt trường khá lắm hiện tại biết hối thúc viện trưởng ta đều mời chào qua người ta sư phụ thế nhưng là vu sĩ phụ có thể nguyện ý mới là lạ ta nói hết lời tiểu phú mới nói là nguyện ý suy tính một chút nhưng là bây giờ tại học tiến sĩ sĩ làm sao đều phải tốt nghiệp về sau suy nghĩ thêm cái chuyện này tốt nghiệp lão lâu à liền tiểu phú cái này trưởng thành trình độ đừng nói là tốt nghiệp qua năm nay đều phải giá trị bản thân gấp đội ngươi cũng hứa hẹn cái gì à cho thêm điểm à chúng ta cũng không phải cấp không nổi lâu trí dũng nhìn xem viện trưởng bộ dáng này cũng là trong lòng nợ nụ cười viện trưởng ta biết ngươi gấp nhưng là gấp cũng vô dụng thôi ta đều nói cho bác sĩ phó chủ nhiệm khoa phó chủ nhiệm đều không có đáp ứng à vậy thì vậy thì cái gì lâu trí dũng chừng to mắt khá lắm thế nào có người mới quên người cũ ngươi không thể là muốn đem người chủ nhiệm này đều cho võ tiểu phú đi võ tiểu phú nhưng không biết những thứ này lúc đầu định liền là hôm nay rời đi đế đô trở về đông hải buổi sáng làm phẫu thuật liền định buổi chiều máy bay sau khi ăn cơm chưa xong võ tiểu phú liền cùng cao hiến nhiên trực tiếp xuất phát bác sĩ là không có ngày nghỉ thuyết pháp cũng chính là võ tiểu phú hiện tại không trách nhiệm lại tại đến trường có vài ngày nghỉ kỷ Bằng không, thì càng là khó đi. bất ằ n không, càng g khó thì là đi. b quá cái này cũng đến về sớm một chút khoa cấp cứu việc vẫn là phải cố lấy điểm còn có ba ngày liền là lễ quốc khánh đến lúc đó nghĩ đến đế đô còn có thể lại đến bất quá võ t i ể u phú nghĩ tới có thể hay không thừa dịp lễ quốc khánh này g nghỉ đi qua em m ở quốc muốn cô vợ trẻ a an thủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon cái này không có cô vợ trẻ này là thật không dễ chịu ca đây chính là đông hải a thoạt nhìn thật không thể so với đế đô trên người ta máy bay rơi xuống đất hai người đi ra sân bay cao h ế n nhiên bây giờ gọi ca gọi là t h ậ t muộn nàng cũng là lần đầu tiên tới đông hải nhìn xem đông hải phong cảnh không khỏi cảm khái một tiếng võ tiểu phú cho cao hiến nhiên giới thiệu đông hải một chút thú vị địa phương xe ngay tại sân bay xung quanh đặt vào rời đi sân bay hai người chính là trực tiếp hướng tân nam y dược mà đi võ tiểu phú đã sớm đả h ả o chiêu hô quản lý khúc man châu sớm cho cao hiến nhiên sắp xếp xong xuôi hết thảy tiến vào công ty trực tiếp nhập chức là được liền chỗ ở tất cả an bài xong mặc dù gọi võ tiểu phú một tiếng ca nhưng là cũng không có gì quan hệ máu mủ võ tiểu phú tự nhiên là không thể hướng nhà lĩnh nhường khúc man châu cho ở công ty phụ cận thuê phòng ở xem như công ty phúc lợi bộ nghiên cứu đi mặc dù không có mấy ngày nhưng nhìn đến nhậm bắc siêu dư minh thành kinh linh vi tiến độ võ tiểu phú vẫn là hài lòng ba người năng lực không cần nhiều lời mặc dù không tính là đình tiêm nhưng là võ tiểu phú lúc trước nhìn ba người tư liệu thời điểm chính là một chút nhìn chúng bọn hắn còn duy trì nghiên cứu phát minh s ở tâm cũng nguyện ý làm dám làm đây đã là rất hiếm thấy võ tiểu phú cũng không cần cầu quá nhiều đối ba người tiến độ biểu thị khẳng định về sau võ tiểu phú lại đưa ra một chút yêu cầu cùng điều hòa một chút mạch suy nghĩ chính là quay trở về nhất phụ viện vu sĩ phụ nơi đó nhường hắn sau khi trở về liền mau đi tìm hắn đâu phòng làm việc của phó viện trưởng bên trong tốt người cái này đi ra ngoài một chuyến làm động tính thật đúng là không nhỏ đến nhìn xem vu sĩ phụ đưa điện thoại di động đưa cho võ tiểu phú nhìn võ tiểu phú nhận lấy lần này là phát hiện chính mình buổi sáng làm bộ kia phẫu thuật vậy mà đã bị báo cáo đế đâu người thứ hai dân bệnh viện sáng tạo kỳ tích mang theo khoa ngoại tay trẻ tuổi nhất chuyên gia võ tiểu phú sinh tử mười phút đồng hồ cứu vớt ngô anh t r u n g sáng sinh mệnh săn g trói phía dưới còn tục lấy phẫu thuật một chút quá trình khá lắm viết trầm bổng trùng nhường võ tiểu phú cái này người phẫu thuật đều nhìn nhiệt huyết sôi trào đế đô nhật báo không hổ là đế đ ô nhanh nhất báo chí à, lao sư cái này sẽ không cho bệnh viện chúng ta gây phiền thoái gì à. a vu sĩ phụ nghe vậy đều mất bức nhìn xem võ tiểu phú một mặt lo lắng bộ dáng thiên địa lương tâm vu sĩ phụ vốn là nghĩ tới võ tiểu phú nhìn thấy tin tức này khẳng định đến lên mặt đắc ý hắn cái này làm lao sư có cần phải cho võ tiểu phú ngang tàng nước lạnh nhường võ tiểu phú không tiêu không nạo thế nhưng là võ tiểu phú vậy mà không có theo lẽ thường ra bài phản ứng đầu tiên lại là có thể hay không cho bệnh viện trêu chọc phiền t o á i gì khá lắm một câu cho vu sĩ phụ đ ề u chỉnh sẽ không chuẩn bị xong tử nhi một câu cũng không dùng tới trong lòng cũng là có chút buồn b ự c chính mình cái này đồ đệ cái gì cũng tốt liền là quá thành t h ủ c á i này nếu là nhà khác thiên tài có cái này thành t h ủ không được bay lên trời cùng mặt trời vai sóng vai a võ tiểu phú ngược lại tốt một điểm không có thiên tài giác ngộ được rồi lo lắng của hắn liền là dư thừa đã lâu như vậy võ tiểu phú chưa từng k ê u căng qua a có thể gây phiền phái gì không cho ngươi cái ngợi khen đều không qua được phẫu thuật mặc dù là tại đế đô nhị việc làm nhưng ngươi là chúng ta đông hải nhất phụ viện bác sĩ a về sau đây chính là bệnh viện chúng ta cùng một chỗ c h i ê bài lại có tương tự bệnh nhân đều sẽ chủ động hướng chúng ta bên này tuyên truyền chỗ bên kia đã là chuẩn bị trọng điểm đưa tin làm điện hình tuyên truyền đến tiếp sau khả năng còn muốn phỏng vấn ngươi một chút cái gì ngươi làm chuẩn bị nghe đến đó võ tiểu phú an tâm vu sĩ phụ vừa mới lên làm phó viện trưởng hắn cũng không muốn cho vu sĩ phụ làm ra phiền cái gì nhường vu sĩ phụ cái này phó viện trưởng vị trí còn không có ngồi ấm chỗ hổ liền xuống đi đúng rồi đến tiếp sau có ý nghĩ gì ha đến tiếp sau đúng lão sư ta chuẩn bị quốc khánh xin mấy ngày giả đi qua em ở quốc em ở quốc đi xem bạn gái ừ n nhìn xem võ tiểu phú có chút ngượng ngùng bộ dáng vu sĩ phụ cũng là nợ nụ cười đây mới là giống người trẻ tuổi nha được trường học nghỉ bệnh viện bên này ngươi cũng không có sắp xếp lớp học quốc khánh vừa vặn đi giải sầu một chút bồi bồi bạn gái nhưng là liền là đi giải sầu một chút ta bên ngoài lại phun hoa cũng không có chúng ta đông hải mỹ lệ cũng đừng bị lạc lâu c h í dũng mời chào võ tiểu phú sự tình vu sĩ phụ thế nhưng là biết đến tiểu tử này hiện tại càng ngày càng có thịt đường tăng tiềm chất nếu là không nhìn kỹ một chút thật đúng là dễ dàng đi lạc yên tâm đi lão sư kia không thể vu sĩ phụ nhẹ gật đầu đối với võ tiểu phú hắn vẫn là yên tâm đúng rồi mười thanh niên tiêu biểu y sư định ngày mai bệnh viện liền sẽ công kỳ vinh viện trưởng còn nhờ vào đó vì người đặc biệt x i n bác sĩ chính chức danh ngay tại đi chương trình đoán chừng chờ ngươi từ m m quốc trở về cũng liền không sai biệt lắm thật có thể y dưới sư khảo hạch cùng tấn thăng có nghiêm khắc trật tự cùng chế độ tại hoa quốc cơ hồ tất cả bác sĩ cũng không thể nhảy ra cái này giằng u n g chỉ là một cái niên hạn liền có thể kẹt chết rất nhiều người cho dù là tại đặc thù chữa bệnh sự kiện bên trong làm ra kiệt xuất cống h i ế n người đều chỉ làm miễn thử không thể phá trừ niên hạn hạn chế nhưng là chuyên gia chuyên sự đặc biệt xử lý cũng là có tựa như là nhân tài đưa vào y sư chức danh tấn thăng phù hợp đại bộ phận bệnh viện nhưng là có chút bệnh viện là có đặc quyền cũng có mặt khác khảo hạch quá trình cùng điều kiện cũng tỉ như nhất phụ viện nhất phụ viện là có nhân tài đặc thù tấn thăng điều lệ trong đó có lấy đặc biệt tấn thăng đầu này đối với bác sĩ khoa ngoại t ớ i nói chủ yếu là liền là phẫu thuật lệ số cùng chủ phó đao tình huống v v cuối cùng y sư tấn thăng chế độ cũng là vì bồi dưỡng nhân tài mà không phải vì kẹp lấy nhân tài không khiến người ta mới đến tốt hơn tấn thăng cùng bồi dưỡng nhất phụ viện có thể vì những cái kia muốn đặc biệt tấn thăng chức danh nhân tài h ư ủy ban y tế quốc gia tiến hành đệ trình tài liệu nói rõ lấy võ tiểu phú lý lịch thật đúng là quá phù hợp đặc biệt tấn thăng điều kiện vô luận là phẫu thuật chất lượng cùng lệ số vẫn là luận văn chất lượng cùng thiên số đều đã đạt tiêu chuẩn thú chi lần này còn có cái mười thanh niên tiêu biểu y sư ra trì lại thêm lần này võ tiểu phú tại đế đô tới một màn này càng là sẽ cho võ tiểu phú chức danh đặc biệt tấn thăng mang đến chỗ tốt dù sao đông hải ủy bàn y tế quốc gia cũng m u ố n nhân tài như vậy nếu là không cho đặc biệt tấn thăng có thể hay không chạy tới đế đô hay là địa phương khác đi bọn hắn không cho xử lý địa phương khác cũng không phải không thể cho xử lý a dù sao lấy võ tiểu phú lý lấy h đặc biệt tấn thăng t r ư ớ c danh sức thuyết phục quá mạnh bất quá đây rốt cuộc không phải võ t i ể u phú có thể làm chủ người ta bên kia lãnh đạo nếu thật là t a ngươi ngươi cũng không có cách nào bất quá vu sĩ phụ cùng vinh tiểu khẳng định là sẽ cho nghĩ biện pháp rời đi phòng làm việc của phó viện trưởng võ t i ể u phú tâm tình cũng là có chút phân chấn mười thanh niên tiêu biểu y sư bác sĩ chính nếu là đều chứng thực hắn đây không thể nghi ngờ là lại đi về phía trước một bước dài đinh linh đinh linh đại bá tiểu phú từ đế đô trở về rồi ta giữa chưa còn cùng cha ngươi thông vi đâu đâu tiểu bác thật là đáng yêu à còn nói để ngươi tỉ qua một thời gian ngắn m a n võ kinh lực hiện tại thế nhưng là võ gia định hải thần trâm có võ kinh lực võ gia c ũ n g không có võ kinh lực võ gia đơn giản liền là hai khái niệm đi đến đô a tám mươi tuổi Thân thể t hiện ạ ừm ra ra ngươi h nghe lời ngươi đúng ủy ban y tế quốc gia bên hãng kia trả hỏi nói là thấy được bệnh viện các ngươi cho đưa tới đặc biệt tấn thăng chức danh xin tấn bọn hắn thuyết pháp toàn bộ hợp quy hợp lệ ta đã cùng bọn hắn bàn giao hết thể ấn t h ư ơ n g làm việc võ tiểu phú lập tức liền đã hiểu hắn cái này bác sĩ điều trị tấn thăng sợ la ổn đúng vậy à ta phía trên có người à ai dám tặng ta bất quá ủy ban y tế quốc gia làm sao lại biết võ tiểu phú cùng võ vận quan hệ sợ không phải võ vận cố ý bắt chuyện qua nhường chiếu k h ẳ n hắn nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là có chút cảm động ta ơn đại bá khoa cấp cứu đi mấy ngày để dành sự tình cũng là không ít đoạn thời gian trước đoạn hào bị vu sĩ phụ chuyên môn dạy dỗ hai lần từ khi đoạn hào lên chủ nhiệm về sau cái này làm phẫu thuật số lần đều ít phải biết bác sĩ khoa ngoại trọng yếu nhất vẫn là phẫu thuật năng lực đoạn hào vẫn chưa tới bốn mươi đâu Cùng l v m tiểu Nguyên cũng không đồng Sĩ phú c nhìn xem chính mình phụ trách mấy cái lớn bản chuẩn bị bổn một chút nhưng là mở ra về sau mới là phát hiện khá lắm căn bản không cần bổ à cái này đều đi theo lâu ân cái chữ này thể có chút quen thuộc bành hạ a nếu không nói đứa nhỏ này hiểu chuyện chút đấy trước đó nhường làm mấy lần vậy mà liền nhớ kỹ đều không cần hắn nói thêm cái gì liền chủ động cho làm võ tiểu phú thật sự là càng xem càng thích cái này nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng a đinh linh đinh linh ai ngài tốt bác sĩ võ chúng ta xứng hình thành công ngài nhìn cái gì thời điểm có thể ở viện làm phẫu thuật a xứng hình thành công ngược lại là một tin tức tốt võ tiểu phú nhìn một chút thời gian hiện tại là bốn giờ hơn người tại đông hải sao ở đây chúng ta một mực không đi được vậy ngươi mang ngươi mẫu thân hiện tại liền đến đi Ta cái này an bài các người à bài y an n các nhập bệnh lâm ngọc tú cùng con trai rất nhanh liền đi tới bệnh viện xem ra hẳn là liền ở tại bệnh viện phụ cận võ tiểu phú cũng không có trì hoãn cái gì hỏi một chút người bệnh tình huống làm đơn giản khám sức khỏe xác định bệnh tình không có rõ rệt chuyển biến xấu liền trực tiếp mở nhập viện vừa rồi võ tiểu phú đã từ khoa cấp cứu rời hai tấm d ư ỡ n g hôm nay ngày mai trước làm tiền phẫu kiểm tra nhìn xem kết quả nếu là phù hợp phẫu thuật chỉ tiêu chúng ta ngày kia liền trực tiếp phẫu thuật ngươi cũng phải làm ta nói với các ngươi một chút chú ý hạng mục an bài lâm ngọc tú mẹ con sự tình võ tiểu phú lại là hướng về khoa ngoại gan mật tụy phòng bệnh mà đi trong khoảng thời gian này hắn mặc dù không tại nhất phụ viện nhưng là người bệnh lâm lâm nơi đó hậu phẫu khôi phục tình huống mỗi ngày t r ị hoa đều sẽ phát tới khôi phục là thật tâm không tệ tiền phẫu lo lắng những cái kia bệnh biến chứng tối thiểu nhất hiện tại cũng không có biểu hiện ra ngoài dẫn lưu dịch lượng cùng nhan sắc các loại đều dịch rất tốt bác sĩ võ ngài trở về rồi mấy ngày nay võ tiểu phú không có tới lâm lâm bọn hắn cũng là hỏi chính hoa võ tiểu phú tình huống mới là biết võ tiểu phú vậy mà đi đế đô ừ n hôm nay vừa trở về thế nào có chỗ nào không thoải mái hay không từ khi phẫu thuật về sau cảm giác triệu chứng tốt hơn nhiều chính là cái này ống thông dạ dày dùng đặc biệt không thoải mái bác sĩ võ có thể hay không sớm một chút lấy rơi ống thông dạ dày à kỳ thật cũng không phải ống thông dạ dày mà là dạ dày lô nhân tạo quản lấy khẳng định là không thể lấy cái này làm xong phẫu thuật vẫn chưa tới một tuần đâu còn phải chờ một chút đủ một tuần lại gián đoạn kẹp bế nhìn xem thử ăn muốn hoàn toàn đủ quản làm sao đều phải hai ba tuần dạng này dạ dày ruột chức năng khôi phục về sau ngươi mới có thể khôi phục bình thường ẩm thực phẫu thuật đều làm cái này này nấu còn phải vượt đi qua cho lâm lâm kiểm tra một chút lại nhìn hậu phẫu tờ danh sách võ tiểu phú cũng là yên tâm lại sáu giờ tan tầm võ tiểu phú trực tiếp đi ra ra nơi đó ừ m cái này tiểu bộ dáng cùng ngươi tỉ, tỉ dáng rất giống nhau như lúc Võ k i vừa vừa ra ra, ngày cô, cô h lược c ù n d u hai mươi chín tháng chín thứ ba bệnh viện phòng họp lớn bên trong ủy ban y tế quốc gia lãnh đạo cầm đầu viện trưởng v i n h tiểu mang theo cái khác viện lãnh đạo có mặt chủ trì lần này nhất phụ viện mười thanh niên tiêu biểu y sư trao giải nghi thức hàng năm lúc này không thể nghi ngờ đều là đối vất vả công việc một năm kiệt xuất thanh niên y sư lớn nhất ca ngợi bởi vì yếu lĩnh thưởng võ tiểu phú mười người đều là được an bài tại hàng thứ nhất bên cạnh trừ cảnh minh ngay tại võ tiểu phú bên cạnh hai người lần này song song lấy được thưởng loại trừ võ tiểu phú trẻ tuổi nhất liền là trừ cảnh minh có thể nói là nhất thời song hùng ủy ban y tế quốc gia lãnh đạo bắt đầu nói chuyện dài đến nửa giờ nói chuyện khiến mọi người đều là có chút vẻ mặt hốt hoảng sau đó là các lãnh đạo khác chờ kể xong liền đã hai giờ đi qua tại tất cả mọi người buồn ngủ thời điểm rốt cuộc bắt đầu công bố một ư ơ i thanh niên tiêu biểu y sư nhân tuyển bên trong cùng k h ô n g chúng mặc dù đều đã có kết luận nhưng là trước đó trình báo nhưng không có đạt được sớm thông báo thanh niên bác sĩ tại kết quả không có công bố trước đó vẫn là có mấy phần tưởng niệm bất quá theo kết quả công bố cũng là chỉ có thể còn lại đ ầ y ngập phức tạp tâm tình ba ba ba. Tiếng tay vang lên. Đến, hiện tại mời chúng ta hiện mời nhiệm, Đến, văng lên. chúng vô phó chủ những người khác là bác sĩ phó chủ nhiệm võ tiểu phú trà trộn trong đó một trường gương mặt trẻ tuổi nhường phía dưới chữa bệnh và chăm sóc nhóm đều là có chút hoảng hốt bất quá trong lòng loại trừ cảm k h á i liền tâm tư đấu kỵ đều để đề lên không nổi võ tiểu phú nhập viện mặc dù mới hơn hai tháng nhưng là thanh danh cùng thành tích đều là thực sự bây giờ toàn bộ nhất phụ viện có thể nói là ai không biết ai không hiểu đương hai người t r ê n l ệ không lớn ngươi lấy được thưởng những người khác thi rất thời điểm khẳng định sẽ đưa tới chất vấn nhưng là chờ ngươi phát hiện đối phương đã sớm vượt xa ngươi thời điểm ngươi thậm chí liền chất vấn khí lực cũng không có h ú n chi võ tiểu phú thậm chí so mười người này bên trong đại bộ phận. đều thích hợp cái này giải thưởng chúc mừng không ngừng cố gắng phó chủ nhiệm cười cho mỗi một người ban phát giấy chứng nhận từng cái nắm tay c ủ a vũ đến phiên võ tiểu phú thời điểm tiếu dung nhất là xán lạn h ữ n g người khác không biết phó chủ nhiệm thế nhưng là biết trước mắt vị này là thân p h ậ n gì phó thư ký chất t ử à, vẫn là bị vị k i a cương trực công chính phó thư ký tự mình điểm danh chiếu cố hắn không coi trọng đều không được đừng nhìn đều gọi hắn phó chủ nhiệm nhưng là hắn nhưng là chân chính ủy ban y tế quốc gia người đứng đầu chính thính cấp cán bộ bất quá cái khác bệnh viện mười tốt bình chọn có lẽ sẽ là ủy ban y tế quốc gia phó chức hay là những cán bộ khác đi nhưng là nhất phụ viện h trong khoảng thời gian này hắn còn nhìn kỹ võ tiểu phú lý lịch đến đông hải trước đó thường thường không có gì lạ đến đông hải về sau có thể nói là nhất phi trung tiên khoảng kia phẫu thuật kinh lịch nếu không phải biết y thuật không có đường tắt có thể đi dù cho võ gia lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng cho võ tiểu phú biến thành y lìa đạo đại lao hắn thật đúng là coi là võ tiểu phú là bị võ gia tạo thần kia đâu bản thân có năng lực lại có võ gia chiếu vào võ tiểu phú tiền đồ không cần suy nghĩ nhiều đều có thể biết sẽ có bao nhiêu q u a n m i n h mặc dù nói bác sĩ đi lộ cùng hắn là hai đầu nhưng là võ tiểu phú tương lai thành kiểu, cũng không nhất định liền thất thấp húng chi có như vậy một đầu quan hệ đối với phó chủ nhiệm tới nói cũng là chuyện tốt nhiều ít người muốn dựng võ ra chiếc thuyền này đều dựng không lên đâu hắn đây coi như là vận khí tốt đội kịp tạ ơn lãnh đạo quan tâm trục t r u n g lưu niệm đài kế tiếp về sau tiếp nhận đám người chúc mừng một trận hàn huyên về sau mới là rời đi phó chủ nhiệm thư ký quả nhiên đang chờ võ tiểu phú làm phó chủ nhiệm thư ký hắn cũng là biết võ tiểu phú quan hệ đối với võ tiểu phú trực tiếp liền gọi nhau huynh đệ không chỉ có là đem phó chủ nhiệm điện thoại liên lạc lưu lại liền cả chính mình đều lưu lại nói là có chuyện gì hắn đều hết sức làm nhìn ra được đều là muốn tiến bộ người trẻ tuổi a võ tiểu phú tự nhiên là sẽ không cự tuyệt hào ý phó chủ nhiệm còn nói quốc khánh về sau ngài bác sĩ điều trị tấn thăng liền định n h ư n g à i an tâm võ tiểu phú yên lặng cho phó chủ nhiệm điểm cải tán vẫn là trong chiều có người dễ làm sự tình a đây chính là hiệu suất dựa theo bình thường thói quen cho dù là đặc biệt tấn thăng có bệnh viện duy trì đi theo quy trình không có một hai tháng cũng không được đây tuyệt đối là cấp tốc nếu không phải vừa vặn muốn quốc khánh nghỉ sợ không phải nhiều nhất một tuần liền làm xong ai trở lại khoa cấp cứu khoa bên trong đồng sự lại là một phen chúc mừng buổi tối tan việc cùng đi tiêu lên nghỉ ngơi ta mời khách hòa bình tiệm cơm đi lên phú ca huy vũ nếu mời thanh niên tiêu biểu y sư thế nào đều phải mời khách ăn cơm đi cái này cũng không thể phá hư quy củ Võ tiểu phú hai tháng này tiền phú này lâm ư ơ n cũng đều xuống tới. Túi tiền rất sung túc khoa thất bên trong, võ tiểu phú xử lý công g giờ túc ca việc, đọc sách, đều điểm, chiều tiểu xử tới, túi rất thất thời phú khoa võ lý l ngọc tú là â m Ngọc Tú l ung thư túi mật ống mật gan đều có dính dáng gan dính dảng xuyền rất nghiêm trọng nhất định phải đổi gan mới được sau đó ống mật túi mật cắt bỏ t r u n g quanh hạch bạch huyết quét sạch cái này phẫu thuật thế nhưng là so trước đó làm nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật lớn hơn phải biết thời kỳ cuối ung thư túi mật liền không có nghe nói muốn làm phẫu thuật cơ bản đều là nhân nhượng tính phẫu thuật nếu là võ tiểu phú thật hoàn thành đài này phẫu thuật vẫn là nội soi ổ bụng hoàn thành đây cơ hồ liền là toàn cầu sáng tạo nếu là hậu phẫu hiệu quả khả quan sợ không phải võ tiểu phú lại phải có một t i ê n chống lên the o làn x ệ luật văn trọng yếu nhất chính là đài này phẫu thuật sau khi hoàn thành tại ung thư túi mật ống mật ung thư khoa ngoại phẫu thuật phương diện thật sự là hoa quốc bình tiêm người khác làm võ tiểu phú làm người khác không làm được võ tiểu phú cũng làm n g à y sau ung thư túi mật trị liệu chỉ số nói không chừng đều muốn bởi vì võ tiểu phú mà tiến hành sửa đổi sang năm y học sinh sách giáo khoa nói không chừng đều phải tiến hành nao bộ các loại đều là chưa từng xuất hiện đ ổ i chỗ đây chính là tin tức tốt nhất nếu là những n à y khí quan lại có một cái xuất hiện đ ổ i chỗ chỉ tận gốc thuật liền thật chỉ có thể tồn tại ở trong tưởng tượng mà người bệnh con trai thân thể cũng là rất khỏe mạnh hoàn toàn phù hợp phẫu thuật chỉ tiêu võ tiểu phú không chỉ hoãn trực tiếp bắt đầu an bài phẫu thuật cùng bệnh nhân bàn giao tiền phẫu chú ý hạng mục tiến hành ký tên tiểu phú hạ phẫu thuật trở về đoạn hảo trực tiếp hô võ tiểu phú cùng một chỗ thay quần áo đi ăn cơm đoạn hảo đã thấy quần thể bên trong tin tức biết võ tiểu phú buổi chiều phải mời khách sư huynh vừa vặn có chuyện muốn cùng ngài nói đúng không Ta tiếp thủ một bệnh nhân, ngày mai làm ung thư túi mật trị tận gốc thuật tấy mai ghép bệnh nhân, làm ngày ung cùng gốc đoàn n ngài nếu là có thời có phiền phức e ta lên đ o ạ hào nhìn g e vậy khứng hào h lông ngọc Đoạn lại, là tú. Ừm. về phía võ tiểu phú thật là có chút hâm mộ võ tiểu phú cố này mạnh mẽ đến cùng là tuổi trẻ khí này liền là đủ cái gì phẫu thuật cũng dám tiếp cái gì phẫu thuật cũng dám làm a ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật khoa ngoại nhất đại phẫu thuật một trong t ấ y ghép gan khoa ngoại nhất đại phẫu thuật một trong hai cái này phẫu thuật cộng lại cũng không phải một cộng một bằng hai độ khó thống trị võ tiểu phú vẫn là phải nội soi ổ bục làm đây không phải muốn đem độ khó b ờ u f f tăng lên tới vô hạn độ cao sao đừng nói cái này phẫu thuật vẫn thật là chỉ có thể nội soi ổ b ụ n g làm phẫu thuật làm liền cái này tổn thương trình độ sợ là người bệnh cho dù là phẫu thuật thành công cũng không chống được bao lâu còn rất lớn xác suất trong lúc phẫu thuật liền sẽ xảy ra chuyện lâm ngọc tú mẹ con vì cái gì đi nhiều như vậy địa phương đều không có bệnh viện đề nghị làm phẫu thuật chính là cái này độ khó đẳng cấp nhường đại bộ phận chuyên gia đều cảm giác n ắ m chắc không ở a hết lần này tới lần khác võ tiểu phú liền phải đem trôi năm năm cái này độ khó cao nếu không nói hâm mộ đâu nếu là tuổi trẻ mười tuổi có võ tiểu phú kỹ thuật này đoạn hào cũng dám làm nhưng là tuổi gần bốn mươi đoạn hào ngược lại là không dám một khi thất bại cũng không phải giống đồng ý giải phẫu trên sách viết như thế khả năng cả đời tích lũy danh khí đều muốn tại đài này phẫu thuật sau tổn thất hơn phân nửa a làm có năm chắc phẫu thuật mới là đại đa số bác sĩ khoa ngoại làm sự tình k i ê u chế i n độ khó cao mãi mãi cũng chỉ thuộc về một phần nhỏ người mà bác sĩ khoa ngoại hâm mộ nhất cũng là trưởng thành nhân nhất, nhất liền là cái này một phần nhỏ người quyết định ừ m có lòng tin một nửa một nửa đ một nửa là tin tưởng mình kỹ thuật một nửa là phóng lên trời có cho hay không cơ hội trong lúc phẫu thuật ngoài ý muốn luôn là khó như vậy lấy dự đoán nhất là loại này ung thư thời kỳ cuối thân thể cơ năng thoái hóa bệnh nghiêm trọng người càng là trong lúc phẫu thuật ngoài ý muốn khó mà dự đoán một nửa đoạn hào đã là có chút chân kinh liền cái này phẫu thuật cũng dám nói có chắc chắn một nửa phải là nhiều cuồng a bất quá h i ể u võ tiểu phú đoạn hào biết cái này sợ là thật có năm chắc ca ta cùng lao sư nói một chút ngày mai nhường hắn lấy cung cấp gan ta sư huynh đệ lên đại phẫu thuật ngươi nếu là thành công sư huynh cũng đi theo dính cái ánh sáng、ừ. Võ tiểu không nghĩ í đoạn hào trực tiếp liền muốn lên đài hỗ trợ có đoạn hào hỗ trợ tự nhiên là tốt nhất rồi đoạn hào đã nội soi trình độ làm sao có thể là trịnh hoa có thể so có đoạn hào pháo đao Võ trên i lại ể thể u Phú còn có thể lại tăng t bàn rượu nói lên ngày mai đài này phâu thuật thời điểm vu sĩ phụ mới là biết mình bị đoạn hảo an bài rõ ràng lập tức liền phát họa sư phụ đây không phải nói ngài lấy gan lấy được rồi cũng không thể nhường ngài đỡ nội soi đi thôi cũng không thích hợp à. vu sĩ phụ nghe nói như thế càng lựa hắn làm đoạn hào bao nhiêu năm l ã o sư đoạn hào một vểnh lên cái mông vu sĩ phụ liền biết đoạn hào kéo chính là cái gì phân còn có thể không biết đoạn hào là nghĩ gì đơn giản cũng là lo lắng võ tiểu phú phâu thuật ngoài ý muốn nổi lên nếu là hắn lên đài sẽ ảnh hưởng đến danh dự của hắn nha bất quá vu sĩ phụ không lên đài đ o ạ n h à hưởng đến g lòng, an danh ù s o dự của hắn nha toàn dùng sư phụ hắn trên thân cái rắm lấy cái gan tại người nơi g n này vẫn là cái việc cần kỹ thuật nhi đúng hay không mặc kệ đoạn hào cười ngượng ngùng ánh mắt rơi vào võ tiểu phú trên thân nói một chút chuẩn bị làm thế nào võ tiểu phú ban ngày sớm đã đem đài này phẫu thuật chi tiết đều bản thật là nhiều lần nghe được vu sĩ phụ hỏi võ tiểu phú lúc này liền nói là một lần đơn giản liền là cắt bỏ ống mật túi mật gan đ ổ i gan ân tóm h lại như thế một đái phức tạp phẫu thuật đúng là từ võ tiểu phú trong miệng nói ra còn giống như rất đơn giản giống như bất quá vu sĩ phụ cũng là thật đã hiểu võ tiểu phú thật đúng là rất có lòng tin ngày mai ta cùng ngươi lên đ à i nhường đoạn hào lấy gan đi võ tiểu phú ngược lại là không quan trọng đều lúc này muốn cho vu sĩ phụ cùng đoạn hào không quan tâm sợ là không thể nào đã như vậy vậy thì không quan hệ ai lên đ à i nếu thật là làm kém ai cũng chạy không được cho nên đài này phẫu thuật hắn nhất định phải làm xinh đẹp làm hoàn mỹ đoạn hào lại là không được lão sư ngươi không thể dạng này à? không thể cái dám một bên đợi đi thân đồ đệ cũng không nhân quyền à, đoạn hào trong lòng kêu an nhưng cũng là không dám nói gì cái này hai chén rượu vào trong bụng đừng có lại chịu đánh vẫn là hào hán không ăn thiệt t h i trước mắt cho thỏa đáng mọi người thấy ba người đối thoại cũng là không thể nín được cười văn tân hàn an vị tại vũ sĩ phụ bên cạnh đem ba người có thể nói là nghe thật thật khá lắm nghe được v õ tiểu phú ngày mai muốn làm phẫu thuật văn tân hàn cũng là có chút kinh hãi v õ tiểu phú thật là dám nghĩ dám làm à, loại này phẫu thuật vậy mà đều dám tiếp tiểu phú cái này phẫu thuật người nhà là thế nào nghĩ có ý nghĩa sao ung thư túi mật vốn chính là phẫu thuật cơ hội không nhiều ung thư bởi vì hậu phẫu tái phát tỷ lệ quá lớn tiến vào thời kỳ cuối về sau càng là cơ bản đều lấy điều trị duy trì làm chủ nhân l ư ợ n tính hóa trị liệu chỉ hoan sinh tồn thời gian là được rồi làm phẫu thuật về sau thật là cắt không sạch sẽ tái phát về sau càng là sống lâu không được bao lâu tình huống thân thể cũng rất kém đều không nhất định có thể duy trì người bệnh hoàn thành phẫu thuật lớn như thế nguy hiểm căn bản là bị y học giới công nhận phẫu thuật ý nghĩa không lớn cho nên cho đến nay còn không có làm loại này trị tận gốc tính phẫu thuật không thể nghi ngờ hoàn thành đài này phẫu thuật về sau v õ tiểu phú lại có thể cho mình y học sinh nhai bên trong thêm một cái thứ nhất nhưng là đối với người bệnh tới nói tốt xấu coi như thật khó định mà lại đại khái xuất là xấu lớn hơn tốt dù sao chịu lớn như thế tội nếu là hậu phẫu không bao lâu liền không có vô luận là ai cũng không thể tiếp nhận võ tiểu phú cũng biết văn tân hàn ý tứ văn l ã o sư ta đã cùng người bệnh khai ra rất rõ ràng nhưng là người nhà cũng là cân nhắc qua dựa theo người bệnh con trai ý nghĩ cho dù là sống lâu mấy tháng hắn cũng muốn làm cái này phẫu thuật người bệnh cũng là đồng ý mấy tháng không nói làm xong phẫu thuật về sau ta cảm thấy người bệnh sống lâu một năm vẫn rất có hy vọng đã người bệnh đều không b ư g bỏ vậy ta làm bác sĩ lại có lý do gì từ bỏ bởi vì là nội soi ổ bụng làm người bệnh thân thể mặc dù không được tốt lắm nhưng là trong lúc phẫu thuật hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề gì nghe được võ tiểu phú văn tân hẳn cũng liền không nói thêm gì nữa hắn chủ yếu là sợ võ tiểu phú vì làm phẫu thuật không có đối người bệnh nói thật dạng này thế nhưng là vi phạm bọn hắn làm bác sĩ khoa ngoại dự tính ban đầu đã người bệnh cùng gia thuộc kiên trì vậy thì không có cái gì nói nhiều mặc dù hắn cảm thấy võ tiểu phú nói nhiều sống một năm có chút không thực tế nhưng nếu là thật làm xong phẫu thuật sống lâu mấy tháng vẫn là không có vấn đề nghĩ tới đây văn tân h à n cũng không còn xoắn suýt người bệnh nghĩ như thế nào lớn như thế phẫu thuật ngày mai nhất định phải triệu tập khoa bên trong bác sĩ đi học tập một chút nếu là thật sự thành công đến tiếp sau có lẽ lại là nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy cùng một chỗ chưa bài tô nhược hoa cũng không cho phép đối võ tiểu phú coi trọng mấy phần hắn làm bác sĩ chiến trường thời gian dài kỳ thật đối với xử lý những này khối u loại hình phẫu thuật cũng không am hiểu nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng đối cái này phẫu thuật nhận biết vốn cho rằng tiến vào bệnh viện về sau tại khoa cấp cứu khoa ngoại hẳn là tại kỹ thuật bên trên sẽ không thua bất luận người nào nhưng là ai có thể nghĩ tới thật sự n g ọ a hổ tàng lòng liền cái bác sĩ nội chú cũng không sánh nổi a hiện tại khoa cấp cứu đối với võ tiểu phú quả thực là mê chi tự tin ai bảo võ tiểu phú xuất đạo đến nay phẫu thuật là một đài làm so một đài xinh đẹp còn chưa từng thua t r ợ mà lại độ khó còn từng bước một tăng lên ngắn ngủi hơn hai tháng thời gian bên trong võ tiểu phú đã là toàn viện biết rõ có t h ủ lãnh đạo coi trọng cái này có thể rất không dễ dàng a nhất phụ viện chữa bệnh và chăm sóc sao mà nhờ a thậm chí một cái bác sĩ khả năng làm mười năm đều làm không được n h ư n g trong bệnh viện một nửa người biết thúng chi là toàn viện biết rõ nhưng là võ tiểu phú liền làm được thậm chí hiện tại có khoa cấp cứu bệnh nhân đi vào bệnh viện về sau cũng bắt đầu điểm danh tìm võ tiểu phú có đôi khi nhân viên cũng là đi theo thực lực đi tựa như là hiện tại nói thật liền loại tình huống này đối với khoa cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc tới nói thật là không nghĩ thăm ra dù sao công việc bận rộn như vậy thời điểm này làm chút chính mình sự tỉnh tốt bao nhiêu trừ phi là đặc biệt tốt không phải ai đến nhưng là võ tiểu phú không giống nhau ân cơ bản loại trừ trực ban đều tới còn cao cao hưng hưng buổi chiều về đến nhà võ tiểu phú cũng không vội vã nghỉ ngơi bắt đầu viết luật văn liền là đế đô bộ kia phẫu thuật luật văn có thai kỳ ung thư gan rất có nghiên cứu cùng thảo luận giá trị nhất là võ tiểu phú loại này thành công tại có thai kỳ đang làm trị tận gốc phẫu thuật đồng thời còn bảo trụ hải tử đối với y học giới tới nói tuyệt đối là một công n g h n lớn bản này luận văn nếu là phát ra đi rất khả năng liền lại là một thiên khe lạng sệ mới anh buổi chia uống mặc dù nhiều nhưng là nguyên bản võ tiểu phú t i ể u lượng liền tốt linh hồn d u n g hợp về sau tinh thần càng phát ra cường đại càng là càng uống càng thanh tỉnh võ tiểu phú cũng không biết cực hạn của mình ở nơi nào viết luận văn rất khảo nghiệm một cái bác sĩ hành văn cùng năng lực bất quá võ tiểu phú đến cùng là có mấy chục năm viết luận văn kinh nghiệm t h ú ngày chi, đ ba u còn có mươi tháng chín đầy đầy thứ tư tháng chín ngày cuối cùng a sáng sớm võ tiểu phú tại khoa cấp cứu mở xong họp buổi sáng xem xong muốn phẫu thuật lâm ngọc tú chính là bị bệnh viện tuyên truyền chỗ người tìm được bác sĩ võ có thể q u ấ y dày ngài một chút làm đơn giản phỏng vấn sao võ tiểu phú nhìn về phía nữ từ trước mắt cùng hắn tuổi tắc không sai bị lắm t r ả i lấy ngắn b í m t ó c lộ ra rất nhẹ nhàng k h o a n khoái dung mạo cũng không ít vinh hân hân không sai vinh tiểu vinh đây là vinh tiểu khuyên ữ nghe vu sĩ phụ nói lúc đầu vinh tiểu còn c ố ý kéo võ tiểu phú làm con rể đâu ai có thể nghĩ tới tại vinh tiểu coi trọng võ tiểu phú một khác này võ tiểu phú vậy mà liền đã danh thảo có chủ võ tiểu phú nhìn một chút thời gian phẫu thuật thời gian là chín giờ có thể cho vinh hân hân thời gian nửa tiếng nhiều nhất nửa giờ có thể chứ vinh hân hân vội vàng đương khi đó võ tiểu phú vẫn chỉ là vừa mới lưu lại mà thôi biểu hiện cũng không có quá mức lóa mắt cho tới bây giờ võ tiểu phú đã hoàn toàn không đồng dạng thật sự là hoa quốc y học giới một ngôi sao đang mới nổi nàng liền là tuyên truyền m i ệ người n g cũng biết v õ tiểu phú giá trị chỗ bất quá nàng cũng là sự nghiệp cố tính cách cũng cởi mở mới sẽ không xoắn suýt những thứ này bắt lấy v õ tiểu phú danh tiếng hảo hảo gây sự nghiệp mới là nghiêm trình phòng làm việc bác sĩ bên trong vinh hân hân chủ yếu hỏi vẫn là đế đô làm bộ kia có thai kỳ ung thư gan sự tỉnh nhìn ra vinh hân hân là đã làm nhiều lần công khóa một hỏi một đáp tiến hành cũng rất thông thuận phần cuối thời điểm vinh hân hân còn nâng lên v õ tiểu phú muốn bắt đầu đài này nội soi ổ bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật thêm tấy ghép gan dựa theo trong bệnh viện y tứ nếu là thành công liền làm hệ liệt đưa tin mau chóng khai hỏa thanh danh nhờ ngoại giới biết nhất phụ viện thực lực nếu là không thành công vậy coi như đoạn này không có phỏng vấn qua chính là bác sĩ võ ngươi có lòng tin sao quan thiết bị vinh hân hân hỏi võ tiểu phú một vấn đề cuối cùng võ tiểu phú nghe vậy cười cười chờ tin tức tốt của ta nhìn xem võ tiểu phú tiếu dung cảm thụ được võ tiểu phú tự tin vinh hân hân cũng là không khỏi nợ nụ cười nàng cùng trong bệnh viện không ít bác sĩ đều trao đổi qua đang hỏi bọn hắn đối võ tiểu phú ấn tượng đầu tiên thời điểm những n à y chữa bệnh và chăm sóc tựa hồ cũng là một á n vĩnh viên tự tin phòng giải phẫu võ tiểu phú tiến đến sau đó không lâu Vũ sĩ phụ cùng được o ạ n h chín giờ võ tiểu phú nhìn về phía bác sĩ gây mê lưu văn quý lưu chủ nhiệm bắt đầu gây tê đi lưu văn quý nghe vậy lúc này bắt đầu gây tê gây mê toàn thân cắm quản vốn đang muốn liên hợp cứng rắn màng bên ngoài gây tê dù sao lớn như thế phẫu thuật nói không chừng muốn làm bao lâu đâu bất quá võ tiểu phú tiền phẫu thảo luận liền phủ định lấy người bệnh tình trạng cơ thể cũng không cho phép làm phẫu thuật thời gian quá lâu tốt nhất là tốc chiến tốc thắng trong vòng ba canh giờ nhất định phải kết thúc phẫu thuật tiểu phú mấy điểm dùng cung cấp gan biết v õ tiểu phú phải tăng tốc tiến độ đoạn hào cũng không biết v õ tiểu phú chuẩn bị mấy giờ bắt đầu cấy ghép chỉ có thể hỏi trước một chút mười giờ mười giờ đoạn hào nghe vậy giật mình cái này thật có thể được không chỉ là cắt chém túi mật cùng ống mật như này cũng không phải là trong vòng một canh giờ có thể cầm xuống sự tình đi võ tiểu phú đối với mình lại là rất có lòng tin theo năng lực tăng lên trong phẫu thuật đã là không cần như vậy thận trọng nguy hiểm sớm dự báo chỉ cần là võ tiểu phú rất bình tĩnh không có ngoại bộ nhân tố q u á y nhiễu một giờ hoàn thành túi mật ống mật cắt bỏ gan bỏ đi đầy đủ húng chi lần trước tại đế đô trong vòng mười phút kết thúc phẫu thuật thành công cũng là vì võ tiểu phú thành lập không nhỏ lòng tin lần này chỉ có thể càng nhanh gặp võ tiểu phú ánh mắt kiên định hiểu rõ võ tiểu phú tính nét đoàn hảo cũng không hỏi thêm nữa cái gì chính mình cái này tiểu sư đệ thế nhưng là quen sẽ cho người ngạc nhiên đã nói một giờ cái kia chính là một giờ được dựa tay về sau phẫu thuật trực tiếp bắt đầu khử trùng trải đơn liên tiếp nội soi đài này phẫu thuật phạm vi không nhỏ Võ tiểu phú cũng không lớn ý, thể r ự c cái tiếp mở 5 cái lỗ n ỏ đánh xong cái xong n thứ bụng bụng h ấ lại b đem u dạ dày ruột cũng cắt đi đã không có ngoài ý mớn phẫu thuật liền vẫn là dựa theo dự đoán quy hoạch trình tự bắt đầu tiến hành túi mật ống mật gan t r u n g quanh r a thịt dây chẳng các loại niêm mạc tổ chức phân ly bởi vì tế bào ung thư xâm nhập khiến cho mạch máu tế bào bạch huyết lip các loại đều là dị dạng sinh trưởng biến hóa nhờ ư n g vốn là không tính đơn giản cơ quan nội tạng kết cấu trở nên càng thêm phức tạp kinh nghiệm phong phú vô sĩ phụ một bên cho tầm nhìn một bên hút lấy tràn dịch mạng bụng lúc này nhìn thấy loại tình huống này cũng là không khỏi những mảy cái này phân ly công việc liền đầy đủ bác sĩ nhức đầu a nhất là gan bộ phận mạch máu phong phú lúc nào cũng có thể xuất hiện xuất huyết nhiều tình huống a hắn đang muốn cùng võ tiệu phú nói một chút ý nghị của mình làm nhiều năm như vậy phẫu thuật, muốn nói kinh nghiệm. vu sĩ phụ căn bản không phải võ tiểu phú có thể so cứ việc kết cấu rắc rối phức tạp trong khoảng thời gian ngắn vu sĩ phụ vẫn là nhanh chóng tìm ra một đầu khách quan ổn thỏa phân ly đường dây chỉ bất quá còn không đợi vu sĩ phụ nói chuyện võ tiểu phú cũng đã bắt đầu đập thủ mà lại ra tay nhanh chóng lựa chọn điểm vào chi không rời đầu nhường vu sĩ phụ cũng nhịn không được muốn ngăn cản võ tiểu phú đây không phải là m l o ạ n nhà túi mật sưng to lên đâu chỉ gấp đôi mạch máu bị ung thư tổ chức bao bị đều muốn nhìn không ra càng lạ như cái bành trướng khí cầu giống nhau hơi dùng thêm chút x ư c liền có thể nổ tung tình huống như vậy võ tiểu phú cũng dám trực tiếp ra tay đây không phải làm loạn n h à chỉ b ấ t quá nhìn xem võ tiểu phú động tác kế tiếp vu sĩ phụ cũng làm mở to hai mắt nhìn loạn bên trong có thứ tự à, trôn giấu nghiêm nghiêm thật thật mạch máu rõ ràng liền cùng từng khoả địa lôi giống nhau nhưng là võ tiểu phú hiện tại liền là kinh nghiệm phong phú công minh những này địa lôi lại bị võ tiểu phú dễ như t r ở bàn tay từng cái bài trừ phòng quan sát bên trong vậy mà không chỉ có là văn tân hàn mang theo không có chuyện khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ đang nhìn liền cả vinh tiểu cùng vinh hân hân cũng tại thế đi một chuyến bờ di tiểu phú kỹ thuật đều tốt như vậy đó căn bản đã tìm không thấy ban sơ giải phẫu kết cầu a võ tiểu phú là thế nào tùy tiện tránh đi những này mạch máu mà lại cái này cường độ cũng là vừa vặn tại phân ly đồng thời còn có thể không thương tổn đến t ừ i mật sư tâm mắt tướng phụ nhân tay a thật đúng là cho chúng ta lên bài học liên kinh vĩ bông nhiên mở miệng hắn cũng là h ọ p buổi sáng thời điểm mới nghe văn tân hẳn nói võ tiểu phú có như thế một đài phẫu thuật lúc này liền là quyết định tới xem một chút không nghĩ thật đúng là hai mắt tỏa sáng vinh hân hân càng là có chút hưng ấ n nàng có dự cảm võ tiểu phú nhất định có thể thành công viện trưởng ta muốn tiến vào phòng giải phẫu lấy tài liệu Vinh điều phẫu thuật tiến hành. Đều gọi ba không đáp ứng nữa liền không lễ phép khoa tuyên truyền đối với trọng yếu phẫu thuật cũng là thường xuyên tiến hành theo dõi lấy tài liệu chuyên nghiệp cũng là thật chuyên nghiệp cẩn thận c h ú t ta đừng bị bác sĩ võ trò đánh ra đâu người bệnh túi mật phân ly tại vũ sĩ phụ ánh mắt kinh ngạc bên trong nhanh chóng hoàn thành liên chiến đường mật trong gan ỉn t r ạ hệ vạ tịp bài đúc h o dù là những n à y cơ quan nội tạng đều muốn bỏ đi cũng muốn cam đoan tại các đường ống rõ ràng dưới điều kiện tiến hành bằng không xuất hiện xuất huyết nhiều cho dù là có nhiều máu như vậy dùng người bệnh cũng chịu không được mà lại cũng không cần coi là gan túi mật cùng ống mật đều muốn hái cũng không cần còn nhiều trực tiếp thủ thuật cắt xuyên chất p h ì xị ẩn động mạch gan toàn cắt là được rồi phẫu thuật cũng không phải làm như vậy lập tức cắt bỏ nhiều như vậy cơ quan nội tạng người bệnh căn bản chịu không được nhất định phải từng cái đến mới được nhất là bỏ đi gan thời điểm còn muốn mở ra tuần hoàn ngoài cơ thể mà tuần hoàn ngoài cơ thể thời gian cũng không nên quá dài ẩ n là càng ngắn càng tốt nhất là đối với thân thể điều kiện không thế nào tốt bệnh nhân tới nói càng phải như thế không đến nửa giờ phân ly công việc chính là hoàn thành nhìn xem v õ tiểu phú tốc độ vũ sĩ phụ biết cái này sau một tiếng muốn cung cấp gan thật đúng là không phải chỉ là nói xuông ngẫm lại chính mình nếu là cái này phân ly công việc nếu là từ hắn đến tiến hành lời nói vì ổn thỏa sợ là dùng hai giờ cũng là khả năng còn không bài trừ sẽ xuất hiện nguy hiểm tình huống ân kỳ thật loại này phức tạp ở bụng nội tình huống cũng là tại d ữ liệu của bọn hắn bên trong sự tình bằng không vì sao lại cự tuyệt phẫu thuật đâu nếu thật là đều có thể giống v o tiểu phú tiến hành thuận lợi như vậy phẫu thuật chi phí kỳ thật cũng không có cao như vậy rất nhiều phẫu thuật cũng không phải nói không đáng tiến hành vũ sĩ phụ nhìn xem đồ đệ của mình đều có chút ngăn không được trong lòng kinh hãi thật sự giống như là mọc một đôi mắt nhìn xuyên tường giống nhau ác ạc ạc phong giải phẫu đại môn mở ra vinh hân hân d ó n rén tiến đến nhìn thấy võ tiểu phú cũng không có bởi vì chính mình tiến đến bị q u ấ y dày đến vẫn còn tiếp tục tiến hành phẫu thuật vinh hân hân an tâm không ít quan màn chập thanh âm ken k ế t chính là hai tấm ảnh chụp nhìn xem chính mình thành quả nếu không nói chăm chú nam nhân có mị lực nhất đâu lúc này võ tiểu phú nhiều vinh hân hân đều không thể không thừa nhận có chút xuất khí đâu võ tiểu phú cũng mặc kệ vinh hân hân ý nghĩ phân ly hoàn thành công tác, không cần nhiều chỉ hoán. trực tiếp tiến hành ống mật xử lý cùng túi mật bỏ đi là được rồi thủ thuật cắt xuyên c h é t p h ì xì ẩn túi mật ống mật chung quanh mạch máu dao mổ điện sẽ qua tư tư thanh âm v ă n g lên vị thịt nhi tràn ngập tích tích tích huyết áp hạ xuống lưu văn quý thanh âm v ă n g lên võ tiểu phú đem tốc độ chậm dần đây là tình huống bình thường theo dao mổ điện cắt chém cơ quan nội tạng huyết áp sẽ xuất hiện thoáng qua một cái tính giảm xuống đem tốc độ chậm dần về sau tình huống liền sẽ có chỗ làm dịu chờ cơ quan nội tạng xuống tới huyết áp cũng sẽ dần dần tăng trở lại đương nhiên lúc này bởi vì phẫu thuật dịch thể chảy ra cũng là không ít tự nhiên cũng có ảnh hưởng lưu văn quý biết nên làm cái gì đã là bắt đầu tăng lớn b ộ dịch đo bất quá cái này cũng yêu cầu kịp thời điều tiết không chế dù sao b ộ dịch lượng quá tốt đẹp nhanh người bệnh tim cũng sẽ thụ không được đi lên thử võ tiểu phú cắt chém công việc đã kết thúc bộ phận ống mật cùng túi mật đã đều bị cắt đi sở dĩ là bộ phận ống mật là bởi vì võ tiểu phú phát hiện bị liên lụy chỉ là đường mật trong gan h ỉn h t r ạ n g hệ vạ tiệp bái đúc gan bên ngoài ống mật cũng không có bị dình dáng lưu lại bộ phận này ống mật về sau về sau tiến hành cấy ghép gan về sau chứng kiến đường mật liền sẽ dễ dàng rất nhiều khuyết trương vết mổ đem cắt đi cơ quan nội tạng tổ chức toàn bộ lấy ra giao cho y tá phòng mổ xinh đẹp phòng quan sát bên trong văn tân hàn không khỏi hô một tiếng những người khác cũng là có chút p h â n chấn cho đến hiện tại phẫu thuật tiến hành cũng rất thuận lợi mà lại thời gian bất quá là qua nửa giờ ra mặt mà thôi dựa theo tình huống này tiến hành tiếp phẫu thuật có lẽ thật sự có thể thuận lợi kết thúc mà lại lúc kết thúc còn sẽ không quá muộn ung thư túi mật người bệnh thời kỳ cuối sở dĩ không thể tiến hành phẫu thuật chủ yếu khó khăn kỳ thật liền là ba điểm một dính dáng gan một phần nhỏ dính dáng có thể tiến hành đại bộ phận cắt bỏ đáng sợ nhất tình huống liền là giống như bây giờ yêu cầu đội gan phẫu thuật độ khó quá lớn đây là có lựa chọn tình huống dưới nếu là nơi xa đội chỗ chuyển rời đến ống tiêu hóa phổi đâu phẫu thuật độ khó chi cao sẽ chỉ càng làm bác sĩ càng thêm c h ủ t bước hai ung thư túi mật người bệnh thời kỳ cuối thân thể điều kiện cơ bản đều rất kém cỏi phẫu thuật không chịu được nội soi ổ bụng liền sẽ đem phẫu thuật thời gian kéo dài phẫu thuật độ khó cũng là tháng tắp tăng lên có thể giống voi tiểu phú dạng này nội soi ổ bụng làm so phẫu thuật còn nhanh hơn còn thuận lợi cơ hồ không có đây đã là người máy tư chi không so người máy còn linh hoạt ba quá khảo nghiệm bác sĩ vì có thể để cho người bệnh sống lâu mấy tháng một năm hai năm để cho mình tiến hành như thế giày v ò phẫu thuật nói thật không có mấy cái bác sĩ n g u y ệ n ý một đài phẫu thuật hao phí tâm huyết nói thật cũng có thể làm cho bác sĩ sống ít đi mấy tháng mấy năm đã từng dê quốc hữu một cái tám mươi tuổi bác sĩ hỏi chính mình năm mươi tuổi học sinh một vấn đề ngươi có triển vọng bệnh nhân của mình liều quá mệnh sao bác sĩ kia trả lời rất lạnh tĩnh lắc đầu đây chỉ là một phần công việc ý tứ rất rõ ràng đây chỉ là một phần công việc mà thôi cái nào đến mức nhường hắn liều mạng thế nhưng là nếu không phải liều mạng võ tiểu phú làm sao đến mức đáp ứng như thế phẫu thuật đâu bọn hắn cũng không biết võ tiểu phú tình huống nhưng là tại bọn hắn lý giải bên trong võ tiểu phú có thể trong thời gian ngắn như vậy tiến hành đến b ư ớ c này nỗ lực tâm huyết cùng đứng bước áp lực tuyệt đối là vô cùng lớn cùng là bác sĩ bọn hắn rất có thể lý giải loại này trên đài sinh t ử vận tốc cảm giác võ tiểu phú đã bắt đầu vùng gan hạch bạch huyết quét sạch so với trước đó thao tác hạch bạch huyết quét sạch có thể là võ tiểu phú am hiểu nhất bộ phật n y nhất là tại đế đô thời điểm võ tiểu phú liền hạch bạch huyết quét sạch mang cắt bỏ ung thư gan vẹn vẹn mười phút đồng hồ hoàn thành bây giờ sẽ chỉ càng nhanh vài phút thời gian hoàn thành hạch bạch huyết quét sạch nhường vu sĩ phụ nhìn đều là trận mắt hốc mồm ngươi liền thật không sợ sơ ý một chút kéo đến cái gì những vật khác gà thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn liền cả vu sĩ phụ đều là không nghĩ tới chính mình cái này đồ đệ thật sự là kỹ thuật một ngày một cái biến hóa lớn có lẽ thực sự cải biến một chút v õ tiểu phú bồi dưỡng tiến độ a vu sĩ phụ nghĩ càng nhiều liền v õ tiểu phú hiện tại trình độ này cho dù là cho cái bác sĩ chính cũng là có chút điểm đại tài tiểu dụng hắn đang nghĩ như thế nào mới có thể phát huy ra vo tiểu phú giá trị lớn nhất như thế nào mới có thể nhường võ t i ể u phú phát triển con đường càng thêm thông thuận những chuyện này những người khác có thể không muốn hắn cái này làm lão sư lại là không thể không nghĩ chuẩn bị hái gan lưu văn quý nghe vậy nhẹ gật đầu trực tiếp mở ra tuần hoàn ngoài cơ thể nói thật võ t i ể u phú đài này phẫu thuật lúc bắt đầu lưu văn quý áp lực thật là rất lớn thậm chí hắn cũng không dám tiếp đài này phẫu thuật đương bác sĩ gây mê nhưng là nghĩ tới về sau vẫn là đáp ứng võ t i ể u phú đều tự mình tìm tới cho tới nay hợp tác vui vẻ như vậy còn hứa hẹn trong vòng ba canh giờ liền kết thúc phẫu thuật muốn thật sự là như võ tiệu phú lời nói thật đúng là nguy hiểm không như trong tưởng tượng lớn c h ỉ bất quá áp lực khẳng định là rất lớn nhưng là theo phẫu thuật tiến hành mắt thấy đều muốn hái gan lưu văn quy áp lực ngược lại là nhỏ rất nhiều rõ ràng đều đến nguy hiểm nhất nhất khảo nghiệm người bệnh nhất khảo nghiệm hắn thời điểm nhưng là không đến năm mươi phút đồng hồ đã bắt đầu hái gan đài này phẫu thuật rõ ràng liền có hy vọng hai giờ kết thúc hai giờ à hắn cái này bác sĩ gây mê nếu là tại mổ chính bác sĩ không làm yêu tiêu h thân tình hùng dưới liền hai giờ người bệnh dấu hiệu sinh tồn đều duy trì không được lời nói chính mình cũng cảm thấy nhiều năm như vậy làm không công bởi vì túi mật cùng bộ phận ống mật đã bỏ đi bây giờ lại bẻ gan người bệnh trong cơ thể áp lực sẽ trong nháy mắt tiêu t h ă n g mà cái này huyết áp tăng lên đối với người bệnh tới nói tuyệt đối là một cái đại khảo nghiệm cho dù là tại mở ra tuần hoàn ngoài cơ thể tình hôn g dưới cũng không phải tốt như vậy ứng đối bất quá đây không phải võ tiểu phú này cân nhắc vấn đề dù sao duy trì dấu hiệu sinh tồn là lưu văn quý sự tỉnh bằng không hắn làm sao đến mức nhất định phải lưu văn quý lên đ à i cũng không phải lần thứ nhất dự đài lưu văn quý năng lực võ tiểu phú rất rõ tuyệt đối là khoa gây mê số một số hai võ tiểu phú tin tưởng lưu văn quý nhất định có thể ứng phó tích tích, tích. tuần hoàn ngoài cơ thể mở ra về sau võ tiểu phú bắt đầu kẹp bế đ ư ờ n g ống bỏ đi gan mà theo võ tiểu phú động tác máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn quả nhiên bắt đầu báo cảnh sát bất quá lưu văn quý cũng không có nói cái gì h i ệ n nhiên tình huống còn tại lưu văn quý trong khống chế cái này không cần võ tiểu phú đã tham dự bác sĩ võ đoàn chủ nhiệm bên kia ngay tại tu trình cung cấp gan được nghe được y tá tuần đại y tá võ tiểu phú lên tiếng trong tay động tác cũng chưa từng biến chậm cũng không phải lần thứ nhất tiến hành gan di thực võ tiểu phú có thể nói là xe nhẹ đ ư ờ n quen tiếng tích vẫn còn tiếp tục võ tiểu phú lại không bị ảnh hưởng nằm trong loại trạng thái này võ tiểu phú tự nhận là tinh thần lĩnh vực bên trong võ tiểu phú đều không cần nhìn máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn liền có thể biết người bệnh tình huống thân thể mặc dù còn tại tích tích tích nhưng là ngay tại lưu văn quý điều chỉnh dưới hết thể hướng tốt lao sư hỗ trợ gan liền muốn xuống tới võ tiểu phú nhường vũ sĩ phụ hỗ trợ nâng có vũ sĩ phụ hỗ trợ một bước này tự nhiên là không thành vấn đề gan rốt cuộc triệt để xuống tới đem cung cấp gan lấy tới g i à n do một tiếng võ tiểu phú bắt đầu khuyết trương cắt vết mổ lấy ra gan cung cấp gan đã chuẩn bị xong võ tiểu phú làm lấy sau cùng tú trình nhìn cung cấp gan một chút đoạn hào tay nghề không thể chê đây tuyệt đối là hoàn mỹ nhất cung cấp gan Các loại phòng quan sát bên trong rõ ràng là võ tiểu phú làm phẫu thuật bọn hắn chỉ là người đứng xem lúc này lại là không cầm được sợ hai tháng phục không có cách võ tiểu phú phen này thao tác bọn hắn chỉ có một cái viết cách chữ phục một giờ bỏ đi gan bọn hắn làm cấy ghép gan thời điểm đều đổi không nhanh như vậy t n u chi võ tiểu phú còn tiến hành túi mật cùng ống mật cắt bỏ còn có phức tạp như vậy ở bụng bên trong phân ly tình huống nếu là tiền phẫu có người cùng bọn hắn nói tiến độ có thể đổi nhanh như vậy như thế hoa à mỹ bọn hắn nhất định sẽ cho thứ nhất cái ánh mắt khinh miệt người coi là đây là tại điện ảnh sao nhưng là sự thật cho thấy võ tiểu phú làm s o điện ảnh còn kéo nhưng chính là xong rồi bác sĩ nội chú a đây chỉ là cái bác sĩ nội chú a đã i cắt lấy vàng đại độ tinh khiết cũng không tránh khỏi hơi cao một chút chủ nhiệm phẫu thuật qua đi liền để bác sĩ võ tiến chúng ta khoa ngoại gan mật tụy đi chúng ta khoa ngoại gan mật tụy yêu cầu nhân tài như vậy có võ tiểu phú tại chúng ta hoàn toàn có thể khai triển càng nhiều phẫu thuật ta cũng đã nhìn ra võ tiểu phú tại rất nhiều chi tiết xử lý rất có ý nghĩ những vật này chúng ta đều rất có học tập tất yếu tô nhược hoa hôm nay cũng mang theo khoa cấp cứu mấy cái không có ban bác sĩ đến xem phẫu thuật nghe nói như thế lập tức liền thưởng cái khinh khỉnh đào người coi như xong vẫn là ở trước mặt đảo cái này nhiều m ạ o g m ộ i a liên kinh vĩ tựa hồ cũng là chú ý tới tô nhược hoa biểu lộ đây mới là biết mình có chút thất thố ta đây không phải có chút kích động n h a t ô chủ nhiệm đừng hiệu lầm a ta kỳ thật không phải ý tứ kia đi giải thích liền là che giấu t ô nhược hoa cũng lời để ý tới những người này khoa ngoại gan mật tụy đối với võ t i ể u phú ngấp nghẽ cũng không phải một ngày hai ngày mà lại khoa cấp cứu khoa ngoại bác sĩ kỳ thật sau cùng đường về phần lớn cũng là khoa ngoại tổng quát khoa cấp cứu khoa ngoại kỳ thật cũng là ăn thanh xuân cơm địa phương qua bốn năm mươi thời điểm đâu còn có nhiều như vậy tinh lực trực ban a nhất là kiêm một nấu một đêm ca tối nếu là làm không được khoa phó chủ nhiệm chủ nhiệm cơ bản đều sẽ chuyển khoa phòng khoa ngoại tổng quát khoa chấn thương trình hình đều là lựa chọn rất tốt tựa như là trương chủ nhiệm lần này bởi vì t ô nhược hoa đến khoa phó chủ nhiệm k h n g đùa mắt thấy tuổi tắc cũng không nhỏ nấu khẳng định là nhịn không quá tô nhược hoa cùng đoạn h ả o t i ê u tại khoa cấp cứu tiếp tục đợi còn có thể có cái gì tiền đồ rời đi khoa cấp cứu đi cái khác khoa thất cơ hồ cũng là tất nhiên giống như là trương chủ nhiệm loại này có biên chế có năng lực bác sĩ vô luận là cái nào khoa thất cũng sẽ không cự tuyệt chỉ bất quá ngươi chằm chằm lão coi như xong tuổi trẻ ngươi cũng không bông tha v õ tiểu phú bảo bối như vậy ai nguyện ý hướng đi thả liền rất phiền chương một t r ư tính sự kiện chương 197, t r ác tính sự kiện tiếng tít không biết lúc nào đã ngừng mà v o tiểu phú trùng kiến gan đường ống cũng cơ bản chuẩn bị kết thúc nửa giờ vẹn vẹn nửa giờ đây đã là có ghi chép đến nay tối cao trình độ liền xem như tại trên quốc tế võ tiểu phú cái tốc độ này cũng có thể đứng hàng thứ tự trọng yếu nhất chính là đang theo đuổi tốc độ đồng thời chất lượng còn ngoài ý muốn tốt quan b tuần hoàn ngoài cơ thể đi lưu văn quý vội vàng quan tuần hoàn ngoài cơ thể phàm là do dự một giây đều là hắn tròn v á n g nửa giờ tuần hoàn ngoài cơ thể nói thật đối với người bệnh tới nói ảnh hưởng thật là sẽ không quá lớn cái này đem lưu văn quý áp lực cũng là hạ trong tấp nửa h hắn ấ t trời biết có mới n giờ lưu văn quy cũng không biết nhìn phẫu thuật mấy lần bây giờ rốt cuộc đi theo tuần hoàn ngoài cơ thể quen bế huyết dịch một lần nữa chạy xuôi nhìn xem tràn đầy mạch máu nhìn xem bình ổn máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra thành khó khăn nhất bộ phận đi qua đến nơi này phía sau nguy hiểm cơ bản liền không có xinh đẹp phòng quan sát bên trong đám người cũng là cầm n ắ m đấm tiền phẫu bọn hắn khẳng định là còn nghi vấn cũng đúng là nhân c h i thường tình càng là kinh nghiệm phong phú càng là biết đài này phẫu thuật gian nan bây giờ v õ tiểu phú vậy mà thật cứ như vậy thuận lợi vượt qua gian nan nhất giai đoạn nửa giờ à, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ trọng yếu nhất chính là vu sĩ phụ mặc dù lên này nhưng là đài này phẫu thuật chủ đạo người là v õ tiểu phú nhìn xem tấm kia gương mặt trẻ tuổi khó lường a phẫu thuật cũng không có kết thúc ống mật khẳng định cũng là muốn xử lý vo tiểu phú muốn tiến hành liền là mật ruột nối liền thuật túi mật có thể cắt nhưng là đường mật nhất định phải có. c ống mật bộ phận cắt bỏ về sau bình thường đều sẽ tiến hành mật ruột nối liền đem ống mật cùng ruột kết nối có thể là ta chẳng cũng có thể là hông chẳng còn có liền là cơ vòng ỏi đi spinner hóp ỏi đi tắt da thuật đem bệnh tắc ruột bộ vị gần bên cạnh ống mật cùng ruột trực tiếp nhận làm mật có thể đi qua cái này tiếp lời trực tiếp chạy tới trong ruột thật giống như đường cái một đầu bệnh tắc ruột không thông về sau tại đường cái ở trong khác mở một đầu nhân tiện nói giống nhau mặc dù thiếu đi túi mật kho hàng này mật không thêm t i ế t chế chạy vào ruột khẳng định sẽ đối với tiêu hóa sinh ra ảnh hưởng nhưng là thời gian giải thích ư ớ n g về sau lại thêm thuốc điều tiết ảnh hưởng cũng sẽ càng ngày càng nhỏ võ tiểu phú lựa chọn là phẫu thuật nối ống mật chủ với hông tràng loại phương pháp này liền là đem ống mật chủ cùng ở vào ruột non thượng đoạn hông tràng làm ý ý ý ý hình n ố i liền phẫu thuật thao tác vẫn tương đối phức tạp cùng tốn thời gian đương nhiên cũng nhìn là đối người nào đối với đã sớm khai thác giả dạy ruột chuyên nghiệp võ tiểu phú tới nói thật đúng là không phải cái gì độ khó cao phẫu thuật loại này phẫu thuật chỗ tốt rất nhiều ống mật chủ hông tràng nối liền về sau làm ống mật chủ phía dưới tồn tại dài một đoạn hống tràng chuyên môn dùng để chuyển v ậ n mật ăn cháo ngược dòng đến ống mật chủ bên trong cần đi qua dài khoảng cách cái này rất hiếm thấy phải biết đồ ăn thế nhưng là gây nên lây nhiễm nơi phát ra vạn nhất tiến vào đường mật đường mật thế nhưng là không có tiêu hóa đồ ăn năng lực cho nên làm ống mật chủ hống tràng nối liền có thể rất tốt giảm bớt gây nên đường mật lây nhiễm cơ hội đây cũng là ống mật chủ hống tràng nối liền phẫu thuật ưu điểm lớn nhất mà cái này ưu điểm cũng là đại bộ phận bác sĩ lựa chọn loại này nối liền phương thức nguyên nhân chủ yếu nửa giờ nối liền kết thúc cọ dựa ổ bụng võ tiểu phú kiểm tra một chút xác định trong lĩnh vực không tồn tại nữa điểm sáng màu đen về sau cũng là nhẹ nhàng thở ra đ ố i y tá tuần đài y tá nói hai giờ phẫu thuật vừa vặn đi qua hai giờ liền cả y tá tuần đài y tá đều là có chút ngộng lớn như thế phẫu thuật liền hai giờ liền có thể cọ rửa ở bụng đóng bụng thuận lợi như vậy sao muốn nói ai hiện tại thoải mái nhất không ai qua được lưu văn quý làm đài này phẫu thuật tổng áp khống chế người lúc này rốt cuộc hoàn thành chín mươi phẫu thuật đều đến lúc này hẳn là sẽ không còn có vấn đề gì mới đúng tiểu phú người thật đúng là lại cho ta một cái kinh hỉ lớn vu sĩ phụ nhìn xem võ tiểu phú hơi xúc động nói trong tay nội soi đã giao cho bành hạ phẫu thuật đều muốn kết thúc cơ bản sẽ không ra vấn đề gì hắn cũng liền không tiếp tục đứng đừng nói võ tiểu phú làm phẫu thuật áp lực của hắn so v õ tiểu phú còn lớn hơn nhìn xem võ tiểu phú còn không có thế nào kia vu sĩ phụ lại là m ệ t không được quan tâm rất đâu dù sao võ tiểu phú mỗi một b ư ớ c tựa hồ cũng rất mạo hiểm nhưng là làm xong về sau lại cho người ta một loại đều ở trong lòng bàn tay thuận lợi cảm giác tốt ta vu sĩ phụ cảm giác chính mình cũng là nhìn một trận mở ra mặt khác phẫu thuật lao x ư cái này đều là ngươi dạy tốt võ tiểu phú cười trả lời trong tay động tắc cũng không chậm cò rửa lấy ổ bụng trọn vẹn năm lần vọt lên không ít nước muối mới là bỏ qua võ tiểu phú bắt đầu quan bế vết mổ thời điểm lưu văn quý nơi đó đã là bắt đầu ngừng thuốc đoạn hào cũng đã đến đây nửa đoạn sau cơ bản đều đang nhìn võ tiểu phú phẫu thuật hai giờ mười phần phẫu thuật hoàn mỹ kết thúc nếu là không có ngoài ý mớn hắn người sư huynh này tựa hồ có bị sóng sau t r ụ p chết tình thế à, chúc mừng à, bác sĩ võ ngươi lại hoàn thành một đại như kỳ tích phẫu thuật ngươi yên tâm ta nhất định cho ngươi một thiên hoàn mỹ đưa tin võ tiểu phú đây mới là chú ý tới nơi hẻo lánh bên trong vinh hân hân vậy thì cảm ơn bên ngoài phòng giải phẫu người bệnh lao công cùng nữ nhi ngay tại chờ đợi lo lắng tại xác định có thể phẫu thuật về sau hai người bọn họ bắt đầu từ quê quán chạy tới dù sao hậu phẫu vô luận là người bệnh vẫn là cho người bệnh cung cấp gan con trai cũng phải cần có người chiều cố nghĩ tới võ tiểu phú tiền phẫu nói phẫu thuật thời gian hẳn là tại ba đến sáu giờ lúc này đã hơn hai giờ càng là tới gần ba giờ người bệnh lao công cùng nữ nhi càng là lo lắng loại này chờ đợi cảm giác đối với người bệnh lao công tới nói thật là quá khó chịu vẹn vẹn cách nhau một bức tưởng lại là cất giấu vợ mình cùng con trai vận mệnh trong lòng của hắn bất lực cầu nguyện Thế tử, tử c ù người tử bệnh lao công trên mặt biểu tình nghiêm trọng cái này vẫn chưa tới ba giờ đâu một chính bác sĩ vậy mà liền đã ra tới không phải là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a người bệnh lao công là càng nghĩ càng sợ hãi mấy bước chạy về phía võ tiểu phú bác sĩ võ lao bà của ta cùng hải tử không có chuyện gì chứ nhìn thấy người bệnh người nhà kia lo lắng biểu lộ võ tiểu phú liền biết có thể là bị hiểu lầm cái gì lúc này cười đáp lại nói yên tâm đi phẫu thuật rất thuận lợi rất nhanh bọn hắn liền có thể tới bất quá người bệnh trước tiên cần phải đi phòng điều trị tích cực quan sát một ngày lại nói con trai của ngài hẳn là rất nhanh liền có thể trở về phòng bệnh Hô!、Người、bệnh lao công cùng nữ nhi nghe nhẹ nhàng thở chưa phú thật phẫu thuật cho theo phía công Người cùng nữ vẫn liền xong. con mang bốn giờ Trước tới tiểu trai bà lao lập làm lão ra, tức đem vậy võ vậy à, mà đó Tại nhất phụ v i ệ là bên người rất nhiều người còn một mực tại cho bọn hắn quán thâu ung thư không thể phẫu thuật ý nghĩ nói là làm xong phẫu thuật bệnh nhân sẽ chỉ đi càng nhanh chỗ này cha con đều là càng không có lòng tin nhưng là con trai tín nhiệm rất kiên định nói cho bọn hắn điều trị duy trì bác sĩ đều nói nhiều nhất mấy tháng nhưng là con trai cảm thấy không được nếu thật chỉ có mấy tháng bọn hắn rất khả năng liền một đoàn tròn năm đều qua không được đầu tuần con trai đánh về điện thoại vậy mà nói cho bọn hắn thật sự có bác sĩ nguyện ý cho bọn hắn phẫu thuật thật là để bọn hắn lại sợ vừa vui nhưng là cái nhà này bên trong vẫn thật là là con trai đương ra đã con trai kiên trì bọn hắn cũng chỉ có thể ủng hộ trong khoảng thời gian này bọn hắn đều đang hỏi thăm nghe nói cái này phẫu thuật rất khả năng liền bàn giải phẫu đều sợ mặt cái này nhường hôm nay bọn hắn khó nén nôn nóng cùng lo lắng cũng may con trai trung quy là tìm được một cái bác sĩ tốt vậy mà thật cho bọn hắ Kỹ thuật này đến lão đại ngươi n i bác t quá lợi hại loại này cấp bậc phẫu thuật ngươi vậy mà chỉ dùng hơn hai giờ nếu là bệnh nhân này thật có thể no căng cái một hai năm kia lão đại ngươi trực tiếp liền thành thần a đúng vậy a phẫu thuật làm xong cũng không phải vạn sự thuận lợi cuối cùng là phải nhìn người bệnh hậu phẫu sinh tồn kỳ cùng sinh tồn chất lượng chứ không nói sinh tồn chất lượng như thế nào sinh tồn kỳ nếu là có thể từ mấy tháng kéo dài đến một hai năm cái này phẫu thuật mới thật sự là thành công mà sinh tồn kỳ nếu là có thể kéo dài đến ba năm năm đây mới thực sự là kỳ tích cũng có thể nhường càng nhiều ung thư túi mật thời kỳ cuối bệnh nhân có phẫu thuật ý nghĩ cùng lòng tin thân cái gì thần các ngươi cố gắng cố gắng không thể so với ta kém ừ. Cái này bắt đầu hỏi trong phẫu thuật chi tiết đối với trong phẫu thuật rất nhiều chi tiết bọn hắn thế nhưng là có quá nhiều vấn đề võ tiểu phú cũng là từng cái đáp trả truyền đạo tụ h nghiệp nhà ngươi không nói bọn hắn làm sao trưởng thành bác sĩ cũng không giảng cứu dạy cho đồ đệ chết đói sư phụ thiên tư cao ngươi không dạy hắn cũng có thể hội kết quả là bất quá lưu lại cho mình cái đấu kỵ người t à i xương hào thôi một bên kể một bên soát lấy vé máy bay ngày mai liền bay em m ở quốc cho củ dĩnh một kinh hỷ lại nói hắn nối ma phòng khám bệnh cũng rất tò mò vừa vặn mượn cơ hội này đi xem một chút cái này bị rất nhiều người coi là y học thắng địa địa phương đến cùng thế nào a lão đại n g ư ơ i muốn đi em ở quốc ca ừng đi xem một chút tàu tử ngươi vậy ngươi và tàu tử nói không nói chẳng phải không có vui mừng kia không sợ biến thành kinh hại a ừng võ tiểu phú lập tức cho chỉnh hoa một cái tử vong ngưng thị chính hoa vội vàng giải thích nói lão đại ta nói là v ạ n nhất n g ư ơ i đi em ở quốc tàu tử không biết cũng nghĩ cho ngươi niềm vui bất ngờ đột nhiên trở về nước làm sao bây giờ ta có cái bạn cùng phòng chính là như vậy năm ngoái quốc khánh thời điểm chuẩn bị cho bạn gái niềm vui bất ngờ chạy nam khu đi ai có thể nghĩ tới đến một liên hệ hắn bạn gái vậy mà cũng tâm tư giống nhau trực tiếp chạy đông hải tới ếch đây nhất định là cái bi thương cố sự bất quá thật đúng là cho võ tiểu phú nhắc nhở đừng thật cho n ă o xóa bất quá em mở q u ố c khoảng thời gian này lại không có ngày nghỉ cụ dĩnh cũng không có thể trở về đi được rồi vẫn là bảo hiểm điểm đi thời gian này điểm cụ dĩnh đoan chừng còn đang ngủ võ tiểu phú trực tiếp phát cái tin tức ngày mai bay em mở q u ố c tắm rửa sạch sẽ chờ ta phát xong tin tức võ tiểu phú cũng không lại trì hoãn cái gì chuẩn bị đi xem bệnh mắt người liền đi còn phải trở về chuẩn bị hành lý sáng sớm ngày mai xuất phát phòng điều trị tích cực bên trong hậu phẫu bệnh nhân đã sớm tỉnh nhìn thấy võ tiểu phú về sau cũng rất kích động t r ấ n an bệnh nhân t ì n h tự xác định bệnh nhân không có chuyện về sau võ tiểu phú cũng không còn lo lắng cái gì lại đi xem nhìn người bệnh lâm lâm căn cứ bệnh tình chuẩn bị điều chỉnh lời dặn của bác sĩ khoa ngoại gan m ậ t tụy phòng làm việc bác sĩ bên trong t r ư ơ n g chủ nhiệm lần này thật là bài ra t r ư ơ n g chủ nhiệm khoa ngoại gan m ậ t tụy có họ t r ư ơ n g chủ nhiệm võ tiểu phú hơi nghi hoặc một chút nhìn xem những bác sĩ này dám vẻ liền có thể biết đây là một cái đại dưa chương chủ nhiệm cái nào chương chủ nhiệm a đám người đây mới là phát hiện võ tiểu phú bác sĩ võ lúc ấy chúng ta đi xem ngươi phẫu thuật ngươi có thể quá lợi hại đối mặt võ tiểu phú đám người cũng là không tiếc khen ngợi ngữ đ i ệ u võ tiểu phú đáp lại vài câu chính là lại đem chủ đề dẫn tới t r ư ơ n g chủ nhiệm sự tình bên trên bác sĩ võ ngươi còn không có nghe qua à, là khoa ngoại tuyến vũ trương chủ nhiệm vẫn là đầu tuần sự tình một cái t r ư ơ n g chủ nhiệm tuyến giáp trạng cắt bỏ phẫu thuật sau bệnh nhân đột nhiên tụ máu áp bách khí quản phát hiện thời điểm đã t r ư ở không có cấp cứu trở về hiện tại người nhà ngay tại tìm trường chủ nhiệm phiến p h ư c đâu lần này sợ là không dễ chịu như thế ngay xong võ tiểu phú còn kém không h i biết Máu áp bất á c c h m ạ quá bệnh nhân xảy ra chuyện khẳng định cũng không phải bác sĩ muốn xem đến kết quả cũng không biết chương chủ nhiệm muốn làm sao qua cái này liên quan tố tụng chương trình khẳng định sẽ đi nhưng là có đôi khi trong đám người một cái nam nhân rất không đáng chú ý chỉ bất quá hắn lúc này ánh mắt bên trong lại mắt lộ ra vẻ hưng thay ác hai mắt quét mắt bột phía tựa hồ là đang tìm kiếm lấy ai rất nhanh một bóng người xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn xác định đây chính là mục tiêu của mình về sau nam nhân không do dự nữa trực tiếp chính là hướng về mục tiêu đi đến ngày tốt là nơi nào không thoải mái sao hôm nay khoa cấp cứu phụ trách đạo xem bệnh chính là y tá sông mai đỏ chỉ bất quá lúc này sông mai mặt đỏ thượng cũng là hiện đầy vẻ hữu s ầ u chồng nàng bày ra thai nạn y khoa kiệt cáo mấy ngày nay ngay tại chuẩn bị nàng cũng đi theo lo lắng mà người bệnh người nhà cũng là không gần như chỉ ở đi khoa bên trong náo còn tìm đến nhà bên trong làm bọn hắn cũng không dám tiếp tục trong nhà đ ợ i bệnh nhân xảy ra chuyện chương chủ nhiệm cũng khổ sở dù sao cũng là tại trong bệnh viện xảy ra chuyện chương chủ nhiệm biết mình khẳng định phải gánh trách nếu là người bệnh người nhà có cái gì yêu cầu hắn cũng nguyện ý tận lực thỏa mãn chỉ bất quá người bệnh yêu cầu nhường chương chủ nhiệm cũng là có chút bất lực bồi mệnh năm trăm vạn không phải hai chọn một mà là nhất định phải đ ề u tuyển muốn chương chủ nhiệm vì người chết bồi m ệ n h còn muốn bồi người nhà năm trăm vạn thế nhưng là vô luận là cái nào chương chủ nhiệm đều không có cách nào làm được không có cách chỉ có thể chờ đợi bình thường tố tụng chương trình kết thúc thấy kết quả trong khoảng thời gian này vương mai hồng liền cùng trương chủ nhiệm trực tiếp đ ổ i địa phương khác ở bệnh viện biết trương chủ nhiệm sự tình cũng là nhường trương chủ nhiệm trực tiếp nghỉ ngơi ai chỉ hy vọng có thể thuận lợi vượt qua đi vương mai hồng cầu nguyện trong lòng trước đó cũng chính là nghe nói cái này chữa bệnh sự cố thật tới người thật đúng là lần thứ nhất thật là làm người nóng lòng như lửa đốt bất quá công việc vẫn làm u ố n làm nhìn xem có người bệnh tới vương mai hồng vội vàng hỏi nói chỉ bất quá nam nhân đúng là không có trả lời ngược lại là tại vương mai hồng ánh mắt kinh hãi bên trong lập tức bay qua đạo xem bệnh đài trực tiếp tới gần đến nàng trước mặt trương phong lao bả hắn trốn đi ngươi còn có thể trốn đi hay sao vương mai hồng cảm thụ được cần cổ hàn mang càng la dọa đến sợ đến vỡ mật hoang mang lo sợ nàng lúc này đâu còn không biết đây là nhà mình lão công chữa bệnh sự cố đến tiếp sau a chỉ bất quá trước đó tới nhà quá nhiều người nàng đều đối sau lưng cái này nam nhân không có ấn tượng gì nếu không nàng làm sao cũng sẽ không một điểm phòng bị đều không có ồ ồ ngươi đừng kích động a hắn không phải trốn đi hắn chỉ là tạm thời nghỉ ngơi mà thôi có lời gì chúng ta hảo hảo nói a đã lớn như vậy vương mai hồng cũng không có trải qua loại chiến trận này lúc này cũng là khó mà n h ì n xuống nước mắt không khỏi trở xuống a lúc đầu bận rộn khá ngoại trú lại sành lúc này cũng là đại loạn tiếng kêu sợ hai vang lên nhìn xem đột nhiên xuất hiện cưỡng ép sự kiện cho dù ai đều khó bình tĩnh được vốn đang biển người biển người đạo xem bệnh đại phụ cận lập tức liền chống bất quá khoa cấp cứu người trong đại sảnh cũng không có gấp rời đi vậy mà liền xa như vậy xa đứng tại chính mình cảm thấy rất an toàn khoảng cách an toàn bắt đầu quan sát n h ư ờ n g một chút n h ư ờ n g một chút khoa cấp cứu bên ngoài liền có bảo an lúc này nghe được có ác tính sự kiện phát sinh đều vội vã và vào cảnh vụ đứng cảnh sát cũng là vội v à chạy tới Khoa cảnh ấ p cứu chữa b và chăm sát c lúc này cũng là này đ khuyên h nam bệnh g i đài bị n a nhân lúc này cũng không dám tiếp cận sợ vặn nhất chọc giận nam nhân nhường làm ra cái gì không lý trí sự tình nói lời vô dụng làm gì nhường trương phong tới đây cho ta nói cho hắn biết nếu là hắn không ra ta liền trực tiếp giết hắn lao bà trương phong lúc này cảnh sát cùng bảo an tựa hồ là minh bạch chuyện gì xảy ra mấy ngày nay khoa ngoại tuyến vũ sự tỉnh cũng làm lớn chuyện rất nhiều người đến bệnh viện n á o sự bọn hắn đều có tham dự xử lý có cảnh sát cũng là nhận ra người trước mắt cũng không liền là vị tiêu người chết lao công nhà nghĩ tới đây cảnh sát càng là đau đầu loại chuyện này khó xử lý nhất không vì tài chỉ vì bệnh á nhưng l à muốn hay không gọi trương phong tới cảnh sát cũng không quyết định chắc chắn được dù sao trương phong sau khi đến khả năng sẽ chỉ làm sự t ì n h trở nên càng thêm hỏng bét không dám trì hoãn một bên xin thượng cấp trợ g i ú p một bên thông chi bệnh viện cao tầng p h o n g thay quần áo đại môn mở ra võ tiểu phú thay xong quần áo tới liền nghe đến đại sảnh bên trong r i ấ t ồn ào nhìn xem vây chen đám người võ tiểu phú trong lòng cũng là có chút dự cảm không tốt vội vàng tiến lên đây là bệnh viện lại xem mạng người như cỏ dắt đi bằng không người ta làm sao đến mức cầm đao đến bệnh viện đâu chuyện này ta biết nghe nói là khoa ngoại tuyến vũ trương phong làm phẫu thuật cho người ta muốn chết đúng ta cũng có nghe nói muốn chết người không nghĩ tới giải quyết sự tình g i ừ người n h trực nói lần này người chuyện nhìn một chút người nói chuyện ánh mắt có chút không ác không may vậy mà gặp phải cái biết trần tướng bất quá vậy thì thế nào bọn hắn làm n g ư ờ i này hiểu rất rõ làm sao dẫn đạo cảm xúc ngươi liền nhìn xem những này đến khám bệnh người nhà là tin tưởng bọn họ thuyết tử vẫn tin tưởng người này ngươi lai、like、lại là bác sĩ xem mạng người như có giác sự tình a thì không trách được rồi ta trước đó có cái hàng xóm liền cũng là rằng này tại bệnh viện xảy ra sự tình bệnh viện cái gì đều mặc kệ đẩy bốn năm sáu còn nói là người bệnh trách nhiệm chúng ta có cái gì trách nhiệm cái gì cũng không biết đúng vậy a bất quá cái này trực tiếp tới cầm đ à o so với lao bà của người ta cũng không đúng bởi như vậy cái này nam nhân sợ cũng đến bị bắt đi đi có chút không lý trí a ừ người ta tìm không thấy chính chủ mới đến tìm hắn lao bà muốn trách cũng chỉ có thể trách cái kia trường phòng cùng người bệnh người nhà có quan hệ gì ta cảm thấy không sai võ tiểu phú đứng ở trong đám người nghe mọi người nói chuyện không sai biệt lắm liền hiểu chuyện tiền căn hậu quả nhìn về phía cách đó không xa hai người hai người kia rõ ràng có vấn đề bất quá hiện tại cái này đều không phải là trọng yếu nhất ánh mắt rơi trên người vương mai hồng đây cũng là khoa bên trong lao y tá đạo xem bệnh cương vị kỳ thật còn tính là tốt hơn thượng một hưu hai liền là phân phân loại bệnh nhân chỉ hạ liên lạc một chút việc không tính quá nặng bệnh viện chiếu cố những này lao y tá mới cho vương mai hồng ă n bài vương mai hồng bình thường người không tệ võ tiểu phú sao mà quan hệ cũng rất tốt nhìn thấy vương mai hồng xảy ra chuyện võ tiểu phú tự nhiên cũng rất sốt ruột chỉ là nhìn xem nam nhân kích động dáng vẻ võ tiểu phú cũng không dám tự tiện làm cái gì nếu là sơ ý một chút thật làm cho nam nhân đ ộ n thủ vậy coi như phiền thoái đinh linh đinh linh viện trưởng tiểu phú ngươi ở trong khoa sao đến ngay đây nghĩ biện pháp khống chế một chút thất thố ta và ngươi lão sư lập tức tới ngay nhớ kỹ ngươi đ ư n g xính cường h lưu manh trong tay có đao ngàn vạn bảo vệ mình đinh linh đinh linh sư minh Ngươi không còn phải có hay theo ạ i k o trong? a ha, ta bên Đừng động đừng đến lại nói. n gì g đều sức cái chờ lại làm, điện t h ạ i tiểu võ、Thiểu、phú c ũ nam g không là có chút không có chú h n ý, ý n Trương Phong cứ gọi điện thoại, bằng không, ta động n h cho thoại, thủ thật. Theo ta gửi gọi a nhân nói chuyện vương mai hồng trên cổ xuất hiện một đạo huyết ấ n nhường vương mai hồng càng là khủng hoảng cảnh sát cùng bảo an cũng là không có cách còn có thể làm sao chỉ có thể cho trương phong gọi điện thoại mà lúc này trương phong k ỹ thật đã t ạ i đến bệnh viện trên đường sớm đã có trong bệnh viện người thông chi hắn vương mai hồng sẽ ra chuyện trương phong làm sao còn ngồi được vững hắn liền ở tại bệnh viện cách đó không xa lúc này vội vàng chạy tới rất nhanh liền đi tới khoa cấp cứu bên ngoài ta tới ta tới ngươi muốn làm gì ta đều đáp ứng mau thả lao bà của ta nhìn thấy trương phong xuất hiện nam nhân sắc mặt càng là phẫn nộ vợ ta chết rồi ngươi lại trốn đi ngươi tránh sao tốt ta hiện tại cho ngươi thêm một lựa chọn ngươi bây giờ tự sát ta liền thả ngươi la bà nếu không ngươi giết vợ ta ta liền giết người la bà cái gì đám người nghe vậy giật mình đến thật t thật muốn giết người à Uốn còn muốn người xem náo nhiệt, cũng xem lúc này cảnh sát trợ giúp cũng tới còn kinh động đến cảnh sát vũ trang súng nắm đều trên kệ nam nhân cũng không biết cảnh sát khiến cho lớn như thế cho nên cả người đều là bại lộ tại súng ngắm tầm nhìn dưới chỉ cần ra lệnh một tiếng sợ là liền sẽ trực tiếp ngã xuống trương phong cũng không biết những này nghe lưu cương nhìn xem lại tại vương mai hồng cần cổ lưu lại một đầu vết máu đ a u trung quy là thỏa hiệp tuất ta chết ngươi thả lão bà của ta mấy ngày nay trương phong cũng rất d à y vò trước đó nghe được đồng hành gặp phải loại chuyện này trương phong còn không có quá lớn cảm giác nhưng là hiện tại thật đến phiên chính mình trương phong mới là biết loại chuyện này đến cỡ nào khó chịu mấy ngày nay hắn cơ hổ mỗi ngày mất ngủ thế nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới thật sẽ phát triển đến loại này người chết ta sống tình trạng nhưng là sự tình là hắn gây ra làm sao cũng không thể nhường nhà mình lao bà x ả ra chuyện a nói từ trong túi lấy ra một cây bút liền chuẩn bị hướng về cẩn cổ của mình đâm tới nhưng là đây quả thật là quá khó khăn trương phong cũng là chậm chạp không xuống tay được chuẩn bị nhìn thấy loại tình huống này cảnh sát cũng biết không thể chờ liền chuẩn bị trực tiếp bắn giết lưu cương không lao trương không c h ỉ bất quá lúc này ngoài ý muốn lần nữa phát sinh lúc đầu cực sợ vương mai hồng mắt thấy trương phong thật muốn nghe lưu cương tự sát lúc này cũng không biết khí lực ở đâu ra trực tiếp tránh thoát lưu cương ha có thể nhường tránh thoát đao thuận tay liền tìm tới một đạo máu tươi bao tố ra nhường lưu cương chính mình cũng trận tròn mắt hắn không muốn giết vương mai hồng a l ã o bà trương phong trông thấy trực tiếp ngã xuống vương mai hồng càng la hét lớn một tiếng v ọ thẳng t tới đám cảnh sát cũng là trực tiếp vượt qua đạo xem bệnh đại vội vàng đem lưu cương cầm xuống võ tiểu phú cũng là tại xảy ra chuyện một nháy mắt chạy vội đi qua nhìn xem ngã xuống vương mai hồng võ tiểu phú cơ hồ không chút do dự một đôi tay liền bao trùm mang lên lớn mạch máu tổn thương khí quản cũng bị cắt đứt giờ khắc này vương mai hồng vết thương tình huống trong nháy mắt k h ắ t sâu vào võ tiểu phú não hải không do dự tay trái trực tiếp đặt ở bị cắt đứt mạch máu bên trên cái cổ lớn mạch máu cái cổ tính mạch đứt gãy khí quản đứt gãy nhanh chuẩn bị đặt nội khí quản chuẩn bị mạch máu c â u lại võ tiểu phú hét lớn một tiếng khoa cấp cứu chữa bệnh và chăm sóc vội vàng chuẩn bị trương phòng càng là trực tiếp đem vương mai hồng ô m lấy tại võ tiểu phú phối hợp xuống hướng phòng cấp cứu y các y tá bắt đầu xong thông đạo bổ dịch cùng chuẩn bị những vật khác tiểu phú đoàn hào rốt cuộc đã đến võ tiểu phú cũng là trông thấy đoàn hào lập tức nhẹ nhàng thở ra sư minh ta đến khâu lại mạch máu được đoạn hào cũng không c h í hoãn vội vàng tiếp nhận đặt nội khí quản thiết bị võ tiểu phú cũng không nói hoài tới khử trùng cái gì lớn mạch máu khâu lại cũng không phải cái gì chuyện dễ dàng lúc này võ tiểu phú nếu là để tay mở sợ làm mấy chục giây vương mai hồng phải có nguy hiểm tính mạng lớn mạch máu xuất huyết quá nhanh xuất huyết lượng quá lớn muốn t ạ i huyết dịch bao trùm dưới khâu lại mạch máu căn bản cũng không khả năng mạch máu đều không nhìn thấy làm sao khâu cho nên xuất hiện lớn mạch máu đứt gãy người có rất ít có thể cứu về tới húng chi là sáp nhập khí quản đứt gãy bất quá đây đối với võ tiểu phú không là vấn đề tại lĩnh vực mở ra giống nhau trạng thái máu tươi căn bản không có khả năng trở thành võ tiểu phú khâu lại mạch máu trở ngại mạch máu tại võ tiểu phú trong mắt một chút sáng tỏ cho nên mạch máu khâu lại chỉ có thể võ tiểu phú đến những người khác không được Tốt, tiểu tiểu tiểu tay trái tĩnh mất, tiểu bác máu cái đoán Lục cạp cho dịch, cổ mạch cùng cổ mạch cầu sĩ võ. võ võ vương võ lớn kim, giao mai hai nguyện đều yêu nịn hôn nhẹ nhàng xây dịch. Vương mai hồng phần n xây đem đờ, đem phú, phú phú bên người chữa bệnh và chăm sóc nhóm đều là sắc mặt đại biến võ tiểu phú lại là bất vi sở động kẹp kim nhìn hôn đờ trực tiếp rơi xuống tất cả mọi người là kinh hãi này làm sao khâu nhìn đều nhìn không thấy mù khâu sao ngươi làm sao có thể mạch máu tại tầm nhìn rõ ràng tình huống dưới đều không tốt nối liền húng chi là tại tầm nhìn mơ hồ tình huống dưới đâu chỉ bất quá bọn hắn rất nhanh liền thật bị k i n h đến kéo thật khâu tới rồi sao suất huyết cũng không có giảm bớt nhưng là võ tiểu phú một trăm khâu xong vậy mà trực tiếp hô kéo lục tiểu nguyệt lại là đối võ tiểu phú tin tưởng vô cùng trực tiếp các chỉ Võ tiểu chương tác rất nhanh, một trăm chín mươi tám lâm mỹ chương một trăm chín mươi tám lâm mỹ đoạn hào cũng là có chút kinh hỷ hắn lúc này đã hoàn thành mở khí quản một lần nữa thành lập đường hô hấp khôi phục vương mai hồng hô hấp võ tiểu phú nhưng cũng không dám trì hoãn vội vàng bắt đầu cái cổ t ĩ n h mạch khâu lại so với lớn mạch máu s u ấ t huyết hữu hiểm cái cổ t ĩ n h mạch ngược lại muốn tốt rất nhiều mà lại theo lớn mạch máu nối liền h o à n t ấ t kia dọa người phun ra huyết dịch lúc này cũng là ngừng mặc dù máu tươi vẫn là tại dò dị không ngừng từ vương mai hồng phần cổ c h ả y ra nhưng nhìn huyết áp rơi đã không có như vậy hữu hiểm tích tích tích tích các y tá đã truyền máu hoàn thành nhưng là điều máu nào có nhanh như vậy à cho dù là nhân viên y tế t h ụ thường thời gian chi phí cũng là có cũng may hôm nay gặp võ tiểu phú và không thật sự là người ngay tại bệnh viện xảy ra chuyện cũng không cứu lại được tới đã ngừng lại đều đã ngừng lại mấy châm xuống dưới vương mai hồng phần cổ xuất huyết đúng là đều đã ngừng lại nhìn tất cả mọi người là một trận kinh hỉ kỳ tích ca trên thực tế bệnh viện cũng là có đem lớn mạch máu cùng cái cổ tĩnh mạch đứt gãy người cứu trở về nhưng là một trăm cái bên trong nhiều lắm là liền là một hai cái cũng đều là sinh tử vật tốc tại trong phòng giải phẫu các loại thiết bị toàn bộ triển khai c h u y ề n máu không ngừng c ư p về giống như là võ t i ể u phú loại này c h u y ề n máu đều không có chỉ bằng một đôi tay lại là chính xác gáp bách cầm máu lại là mù khâu đem người cứu trở về thật sự là cái thứ nhất、Hô. võ tiểu phú nhìn xem mạch máu nối liền hoàn tất cũng là nhẹ nhàng tờ ra cái này huyết quản nối liền nói dễ làm là thật khó đầu tiên mạch máu rất nhỏ cho dù là lớn mạch máu cũng chỉ có t r u y ề n dịch quản như vậy mỏng mà thôi mà tại đứt gây về sau chảy máu gián đoạn mạch máu càng là cấp tốc k h ô u cát mà lại sức kéo không tạ i về sau mạch máu liền sẽ rút về đừng nói là nối liền liền xem như muốn tìm được đoạn bưng cũng không dễ dàng võ tiểu phú dạng này trong n g á y mắt liền có thể khóa chặt đ o bưng đem nó tinh chuẩn nén cầm máu xuất huyết nhiều tình thế đồng thời mù khâu thành công tuyệt đối là toàn thế giới ví dụ đầu tiên ở đây đều là người trong nghề cũng đang bởi vì người trong nghề mới biết được cái này nắn g ngủi vài phút bọn hắn đến cùng chứng kiến dạng gì kỳ tích tích tích tích. máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn còn tại đều, bất quá huyết áp cùng nhịp tim các loại dấu hiệu sinh tồn đều là đã ổn định không còn điên cồn u rơi xuống huyết tương rất nhanh tới lại thêm bổ dịch cũng là bắt đầu đem những này chỉ tiêu kéo trở về bác sĩ võ cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi trương phong lúc này sớm đã là kích động trên mặt trôi đầy nước mắt ngay tại vừa rồi cứ như vậy vài phút trước hắn đều muốn thật cho là mình liền muốn cùng thê tử thiên nhân vi cách lớn mạch máu đức gạy à tại vương mai hồng bị cắt t i ế t h may mắn cứu được trở về may mắn a t ố t tiểu phú đoạn hào lúc này cũng là cho võ tiểu phú giơ ngón tay cái đứng tại phòng cấp cứu cổng mắt thấy đây hết thẻ vinh k i ể u vu sĩ phụ cùng vinh hơn hơn lúc này cũng là có chút động dung sinh tử vận tốc bồi dưỡng sinh mệnh kỳ tích khoa cấp cứu mặc dù mãi mãi cũng không thiếu khuyết kỳ tích nhưng là có chút kỳ tích tựa hồ chỉ có võ tiểu phú mới có thể bồi dưỡng ba ba ba tiếng vô tay văng lên võ tiểu phú vội vàng khoát tay áo lại là phát hiện trên người mình đã sớm đều là máu không chỉ có là trên thân liền cả trên mặt đều là cũng may mắn võ tiểu phú không mang ký mắt bằng không sợ là vừa rồi cũng phải bị máu tơi ư khét con mắt thấy không rõ trước mắt ra đi trước thay cái q u ầ n á o a võ tiểu phú tại trong bệnh viện không chỉ là thả một bộ quần áo một bộ này sợ là rửa đều rửa không ra ngoài đi phòng giải phẫu tắm rửa một cái đội nhẹ nhàng khoan khoái q u ầ n á o võ tiểu phú ngồi tại trong phòng thay q u ầ n á o cũng là nghĩ lấy chuyện lúc trước hắn lúc này đối với mình năng lực cũng là có nhận thức sâu hơn theo thời gian trôi qua năng lực của hắn càng ngày càng cường đại hắn đối với mình năng lực nhận biết cũng là càng ngày càng rõ ràng kỳ thật quy kết liền là một hạng tinh thần lực hẳn là hai cái dung hợp về sau nhường võ tiểu phú tinh thần lực trở nên vô cùng cường đại lúc bắt đầu vẫn chỉ là biểu hiện là trí nhớ cường đại sức hiểu biết khủng bố năng lực học tập tinh thâm nhưng là theo thời gian chuyển r ờ i võ tiểu phú phát hiện xa xa không chỉ như thế tại đem một cái k h á c linh hồn cấp độ sâu ký ức khai quật ra về sau tại thu được kinh khủng chữa bệnh tri thức đồng thời càng là nhiều một cái cùng loại với lĩnh vực đồ vật bảy thước bên trong hiểu rõ tại tâm không ngại tại vật nhất là biểu hiện tại trị liệu bệnh nhân thời điểm phẫu thuật thời điểm phản phất là mắt nhìn xuyên tường giống nhau không không chỉ có là mắt nhìn xuyên tường có lẽ so mắt nhìn xuyên tường càng thêm cường đại võ tiểu phú có thể rõ ràng đưa tay đụng vào người bệnh hết thảy đều cụ tượng hóa cơ quan nội tạng mạch máu thần kinh các loại tổ chức các loại đều là phân biệt rõ ràng đây đối với phẫu thuật tiến hành thật sự là quá có lợi võ tiểu phú trước đó có thể làm đến mấy cái k i a có thể xưng ơ kỳ tích phẫu thuật đều dựa vào đây hôm nay võ tiểu phú lại một lần nữa nghiệm chứng năng lực cường đại không c h ứ ớ n g ngại nối liền mạch máu đều nói là mù khâu không phải mù khâu liền nhìn do tích rõ ràng bất quá cái này nhất định là không thể cùng những người khác phân trần chỉ có thể chôn giấu tại tâm đáy năng lực khoa cấp cứu sự kiện còn tại Le Men bất quá võ tiểu phú đã không quan tâm những thứ này trị bệnh cứu người là bác sĩ sự tỉnh xử án là cảnh sát sự tỉnh ai đúng ai sai càng là quan tòa sự tỉnh mà võ tiểu phú đã về nhà dọn dẹp hành lý dựa theo kế hoạch là chuẩn bị số một đi số bảy trở về vừa vặn bảy ngày ngày nghỉ tự nhiên là phải nhiều bồi bồi cố dĩnh cũng không mang quá nhiều gì đó liền một cái cỡ nhỏ dương hành lý bên trong thả chút thay giặt quần áo hộ chiếu cái gì võ tiểu phú liên hệ nhị ca võ minh kiệt hỗ trợ xử lý rất nhanh buổi chiều cũng đã là để cho người ta cho đưa tới sáu giờ chiều đ ố n g nhiên vang lên tin tức nhắc nhở ngươi không thể là cùng ta nói đùa a ngươi thật muốn đến cách màn hình võ tiểu phú đều đã cảm nhận được củ dĩnh trong giọng nói cố này hưng phấn nhìn võ tiểu phú đều là không khỏi hơi nết khỏe môi lên lên thế nào không chào đón ta à vậy ta không đi a đừng đây chính là ngươi nói à ngươi nếu là dám không đến ta trở về cắn c h ế t ngươi nhanh đặt trước v ẽ không ngày nghỉ phiếu cũng không tốt đặt trước ngươi đem đặt trước v ẽ tin tức cho ta phát tới ta cho ngươi nhìn xem đặt trước đúng không có cô nàng này võ tiểu phú lắc đầu đem đặt trước vé tin tức phát đi qua bảy giờ sáng lên p i cơ mười hai giờ tối mới có thể đến đừng nói thật xa mười hai giờ máy bay nếu không nói là chân ái đâu đi máy bay ngồi mười hai giờ đơn giản so làm phẫu thuật ngồi mười hai giờ đều khó chịu m a c k r linite tại m quốc trải rộng nhưng là nơi phát nguyên vẫn là tại minh đạt châu cụ d ĩ n h đi học tập địa phương chính là minh đạt châu hồng tùng thị Sẻ, sửa tại tác một thật tên theo tên thật biết Đạt lại, bạn giả điểm ngoài đời cái ngoài đời, ghi cái Linh Linh, Minh vì mình gì, chỉ cho cũng có địch chú cho Cơ Cơ Ch không không muốn nên nên này mấy làm mấy Ma Mộ ra địa đây là là cũng may một chuyến phi cơ chuyến liền có thể đi qua không cần chuyển máy bay bằng không võ tiểu phú đến càng đau đầu hơn tại bệnh viện bên cạnh sợ tị phản ý chuyển thụ cho cụ dĩnh tìm một cái nhà trọ còn có một cái em mở cốt bạn cùng phòng các nàng dậy rất sớm cái này không em mở cốt thời gian hơn sáu giờ hai người chính là rời giường bằng không cụ Cũ dĩnh cũng không nhìn thấy điện thoại c ả dẹn nhìn thấy cụ dĩnh nhìn thấy tin tức về sau liền một mặt cười ngây ngô lập tức liền biết cái này bạn cùng phòng là lạ tới đã lâu như vậy nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cụ dĩnh dạng này dĩnh là có chuyện tốt gì sao ngươi thoạt nhìn cười cùng đồ đần giống nhau Cụ dĩnh n g h e vậy cũng không giấu g i ế m cái gì bạn trai ta sắp tới bạn trai c ả rẻn cũng là có chút kinh hỷ nàng nghe cụ dĩnh nói qua nhiều lần bạn trai của mình biết võ tiểu phú là cái rất lợi hại bác sĩ bất quá dưới cái nhìn của nàng hoa quốc bác sĩ cùng em mở quốc bác sĩ có lẽ còn là có khoảng cách nhất là tại các nàng bệnh viện phải biết cụ dĩnh tại trong bệnh viện thế nhưng là rất được hăng o nền không thiếu nam bác sĩ đều đối cụ dĩnh có ý tứ đáng tiếc cụ dĩnh nói là có bạn trai đối với mấy cái này bác sĩ nam truy cầu đều là bỏ mặc dĩnh ta đối với người bạn trai hảo hảo kỳ à lần này ta nhất định phải nhìn xem bạn trai người lớn bao nhiêu vậy mà để n g ư ờ i đối với chúng ta bệnh viện nhiều như vậy bác sĩ ưu tú đều c h ứ n g mắt đông hải cùng cù dinh kết thúc đối thoại võ tiểu phú cũng kém không nhiều đem hành lý đều thu thập xong lúc này đang tiến hành hai thiên luận văn kết thúc công việc có thai kỳ ung thư gan nội soi ở bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật thêm c ấ y g h é p gan cái trước không thể nghi ngờ là toàn thế giới ít có phẫu thuật cũng là ít có thành công án lệ bất quá lần này võ tiểu phú không định phát the làng xe võ tiểu phú chuẩn bị phát hiện c h n g n là trước mắt toàn cầu hệ số tác động do a nổ i i m hát p h á t tỏ gif cao nhất y học tạp chí đồng dạng thiên v ề tại khoa ngoại luận lực ảnh hưởng thậm chí còn muốn vượt qua the làng xế cái này hai thiên luận văn võ tiểu phú tự tin leo lên l ê chúng đều không phải là vấn đề nhất là cái sau võ tiểu phú trước đó làm nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật vốn là đã là trên thế giới ví dụ đầu tiên hôm nay hắn làm đài này nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật thêm t h ấ ghép gan càng là trên cơ sở đó tăng lên không chỉ một độ khó đài này phẫu thuật thành công tuyệt đối là đủ để chấn kinh y học gi như thế thành công án lệ thành t ự u l u ậ n văn theo làn xe cự tuyệt không được nạn cũng nhất định cự tuyệt không được tốn hao hai giờ chính thức phần cuối về sau võ tiểu phú cẩn thận kiểm tra một chút gặp không có vấn đề gì liền trực tiếp gửi bạn thảo đông đại học y khoa nhất phụ viện làm đông hải đầu bệnh viện nhất định là k h i ê n động toàn bộ đông hải thần kinh tồn tại như thế bệnh viện xuất hiện một cái ác tính sự kiện quả thực là chấn kinh toàn bộ đông hải đều không chờ thêm đêm giấy môi điện tử truyền thông cũng đã là các loại tin tức bay lời trời trước đó chữa bệnh sự cố đã là đi tố tụng quá trình cụ thể như thế nào muốn quan toàn định nhưng là lần này người bệnh người nhà tới một màn như thế mặc kệ trước đó có lý không để ý tới lần này là khẳng định không để ý tới vạn hạnh chính là vương mai hồng cứu về rồi bằng không sợ là lưu cương thật liền là tối thiểu nhất cũng phải vô hạn c ấ t bước cho dù là trương phong nguyện ý thông cảm cũng vô dụng dù sao đây là ác tính sự kiện vô luận truyền thông làm sao tên liên dương pháp luật tự có công c h í n h tính chỉ có thể dựa theo pháp luật quá trình đến mà lại cảnh sát con mắt là sáng như tuyết lẫn vào trong đó sự cố y khoa công ty cũng là bị trực tiếp trói lại liền là vào ban ngày võ tiểu phú cảm thấy có vấn đề hai người kia cũng không chỉ là hai người kia đây là một cái phạm tội đội, bất quá hiện tại cái này phạm tội、đội. Đã bất ị n h cử quá lần này bọn hắn là thật tính sai bọn hắn cũng không nghĩ tới lưu cương vậy mà không nghe lời bọn hắn có ý tứ là nhường lưu cương hù dọa vương mai hồng một chút đem lực ảnh hưởng mở rộng bọn hắn giúp đỡ chân ngòi thổi gió bệnh viện bức bách tại áp lực năm trăm vạn vậy còn không đến ngoan ngoan cho a ai muốn lưu cương điên cùng như vậy trực tiếp giết người tinh ố t trực t ế p t h à suối giết người, đội rụt tính vẫn là chuẩn t thì có cái gì nói, trực tiếp Vậy đánh gì có cái nói, rụt. phú cũng là lại bị đ y tới trước s â khấu. cao á c thiết hậu khí quảng, lớn mạch máu, cái cổ tính mạch quảng, máu, đều lớn cái cổ đ siêu nén thức cầm máu không đến một phút đồng hồ thời điểm hoàn thành lớn mạch máu cùng cái cổ tĩnh mạch nối liền mù khâu a đây tuyệt đối là có ghi chép đến nay lại một cái kỳ tích nhắc tới cũng là xảo đứng đắn v õ tiểu phú trước đó cũng làm ấy máy không dạy nổi phẫu thuật nhưng là cơ bản đều không có làm sao nổi danh muốn nói là dương danh cũng chính là tại y học giới không chính xác tới nói chỉ là khoa ngoại tổng quát vòng tròn nhưng là lần này khác biệt mượn nhất phụ viện khoa cấp cứu khoa ngoại ác tính sự kiện tên v õ tiểu phú đúng là xuất hiện ở một chút y học bên ngoài tin tức trang đầu đầu mặt bên trên thoáng một cái biết v õ tiểu phú liền không chỉ là chữa bệnh giới người rất nhiều ngoài vòng tròn người cũng là biết đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện đúng là có như thế một tên tuổi trẻ mà lợi hại bác sĩ v o tiểu phú cũng là lần thứ nhất tại tên của mình phía trước nhìn thấy nhiều như vậy chữ đông hải đại học y khoa đệ nhất phụ thuộc bệnh viện khoa cấp cứu bác sĩ nội chú trưởng mười thanh niên tiêu biểu y sư trẻ tuổi nhất khoa ngoại tổng quát c h u y ê n gia ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật người phẫu thuật ví dụ đầu tiên nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật cùng đ ấ y ghép gan người phẫu thuật y hề lộ họ phờ người chiến thắng bác sĩ thiên tài thứ nhất nhìn lấy thiên tài bác sĩ cũng là không khỏi một tiếng sợ hãi thang phục Đều biết cái ngày à y sợ thứ cái â n vật l ợ hai Rất không để ý quốc khánh này nghỉ rất nhiều phóng viên đều là tiến vào bệnh viện muốn tìm được võ tiểu phú đáng tiếc võ tiểu phú lúc này đã lên máy bay máy bay bảy giờ cất cánh võ tiểu phú năm giờ liền rời giường đây đối với võ tiểu phú tới nói cũng là rất tàn nhẫn sự tình nhất là tại ngày nghỉ thời điểm lên phi cơ sau còn ngủ gật đâu bộ một giấc hai giờ liền lại tỉnh lại nhìn bên cạnh khẩn cấp cửa hoang võ tiểu phú kỳ thật đi máy bay số lần cũng không nhiều cũng là không nghĩ tới lần này mua vé vừa vặn liền mua được vị trí này trên mạng thế nhưng là có người cười nói cái cửa này nếu là tay thiếu mở một chút liền là hết mấy vạn a lên phi cơ về sau liền có dành tỉ tới nhắc nhở võ tiểu phú nói thật không nhắc nhở con tốt nhắc nhở về sau võ tiểu phú thật đúng là có nhiều tò mò rồi bất quá hắn không có như vậy thiếu hết mấy vạn đâu thật đi loạn nếm thử mà lại đây chính là máy bay vạn nhất thật mở ra cái thứ nhất bay ra ngoài mất mạng liền là hắn hắn điên rồi mới làm loại chuyện này đâu đều nói trên máy bay c ơ m khó ăn nhưng là võ tiểu phú cảm thấy kỳ thật c ò n tốt ngài là học y ăn cơm xong võ tiểu phú cũng hết buồn ngủ liền đem tùy thân mang sách lấy ra nhìn vẫn là chủ yếu ung thư trực tràng tổ hợp gen nghiên cứu tương quan thư tịch võ tiểu phú cũng không biết chính mình nhìn nhiều ít thư tịch theo năng lực khai phát võ tiểu phú bây giờ nhìn sách tốc độ lý giải tốc độ quả thực là đột nhiên tăng mạnh tiến độ tự nhiên cũng là rất nhanh cơ bản đã hoàn thành hơn phân nửa lý luận nghiên cứu có lẽ tại trước cuối năm lý luận nghiên cứu liền có thể triệt để hoàn thành cái này nhưng so sánh v õ tiểu phú trong tưởng tượng tiến độ nhanh hơn v õ tiểu phú ngồi là ba người tòa bên cạnh còn có một nam một nữ thoạt nhìn so v õ tiểu phú còn muốn nhỏ một chút hẳn là tình nữ cũng không biết là đi em mở quốc làm gì lúc này nhìn thấy v õ tiểu phú xuất ra sách đúng là lên tiếng hỏi v õ tiểu phú nhìn về phía bên người nam hải nhi đúng vậy a nam hải nhi bên người nữ hải nhi lúc này cũng là nhìn lại vậy ngài biết ghép tim sao có thể cùng chúng ta nói một chút sao ghép tim Võ t i bác sĩ nói ta phải bệnh cơ tim gián nở điều tra ra đều đã ba năm ba năm này một mực uống thuốc nhưng là thân thể lại càng ngày càng kém hơn nghe nói ta như vậy bệnh rất nhiều đều sống không quá năm năm ta đều muốn từ bỏ bệnh cơ tim giãn nở võ tiểu phú cũng không khỏi đến có chút t r ầ mặc m dù cho võ tiểu phú không phải làm trái tim chuyên nghiệp đối với bệnh cơ tim giãn nợ cũng là biết không ít cũng không phải lúc đi học hào hào nghe trên thực tế cái này bệnh mặc dù cũng xuất hiện tại trong sách vở nhưng cũng căn bản là không thi sở dĩ có thể biết cái này bệnh là bởi vì đại học có cái đồng học chính là cái này bệnh từ phát bệnh đến qua đời giống như liền ba bốn năm bộ dáng đây là một cái so ung thư còn đáng sợ hơn bệnh bệnh cơ tim giãn nở là một loại lấy trái tim tâm thất trái hoặc song tâm thất mở rộng cùng kèm thêm co vào chức năng chướng ngại vì đặc thù bệnh cơ tim đạt được bệnh cơ tim giãn nở người chẳng mấy chốc sẽ tiến triển đến trái tim suy kiệt dối loạn nhịp tim chết vội giai đoạn mà trước mắt trị liệu cũng chính là đối chứng trị liệu nói cách khác xuất hiện suy tim liền đ i ề u tâm suy xuất hiện dối loạn nhịp tim liền đ i ề u tâm luận thất thường đột tử liền mò đưa bệnh viện cấp cứu bọn hắn tiến bệnh viện số lần sẽ càng ngày càng tấp n g cho đến rốt cuộc không thể rời bỏ bệnh viện võ tiểu phú đồng học kia liền là như thế đi cái này bệnh có di t r u y ề n nhân tố ở bên trong cũng có nguyên nhân vì lây nhiễm t r ứ n g viêm t r ứ n g độc các loại đưa tới võ tiểu phú đồng học kia cũng là bởi vì di t r u y ề n nhân tố cha hắn liền là bệnh cơ tim gián nở hơn ba mươi phát bệnh bạn học của hắn lúc đầu cho là mình có thể tranh thoát kết quả vừa mới chừng hai mươi liền cũng gặp vận rủi xâm nhập lúc đó mọi người tại quên tiền về sau còn cùng nhau nghiên cứu qua cái này bệnh cho nên võ tiểu phú mới có sâu như vậy ấn tượng nhất là đối gen h nghiên cứu cái này bệnh chủ yếu vì thường nhiễm sắc thể uy thế di chuyển hiếm thấy ít nhiễm sắc thể mắt xích g n tính di chuyển cùng tỷ thể mỹ tỏ trọn giờ bí ẩn di chuyển trước mắt phát hiện vượt qua ba mươi cái nhiễm sắc thể điểm vị trí sáu mươi cái ghen tương quan đột biến cùng gia tộc di truyền học bệnh cơ tim giãn n ở có quan hệ nhìn kỹ văn kiện liền có thể phát hiện loại gia tộc này đại bộ phận cũng sẽ ở hai mươi đến năm mươi tuổi phát bệnh liền cùng võ t i ể u phú đang nghiên cứu ung thư trực tràng gia tộc giống nhau nghĩ tới đây võ t i ể u phú đối với nữ hài nhi cũng là có chút thương hại tuổi tác chỉ sợ cũng liền là hai mươi hai hai mươi ba đi ghép tim đúng là giai đoạn cuối bệnh cơ tim giãn n ở hữu hiệu nhất biện pháp trị liệu nhưng là ghép tim a đây chính là cơ quan nội tặng cấy ghép bên trong độ khó cao nhất cũng là khó khăn nhất thực hiện khí quan cấy ghép không khác cung cấp thể quá ít gan thấy ghép còn có thể thân thuộc hiến cho dù sao gan có thể tái sinh nguyện ý cho thân thuộc dùng cũng không ít cũng có nguyện ý chủ động hiến cho thận ấy ghép cũng là như thế dù sao thận có hai cái rất nhiều người đều không cách nào nhìn thẳng thân nhân qua đời cho nên sẽ nguyện ý xuất ra chính mình một cái thận cho thân nhân dùng lại nói bởi vì thận t ấy ghép nhu cầu lượng rất lớn có người còn chuyên môn bán mình thận đâu nhưng là trái tim, không giống nhau, góp trái tim liền đại biểu cho hẳn phải chết mà lại cơ thể sống trái tim còn nhất định phải là bảo trì hăng hái cho nên người g i tim phần lớn đều là không thể dùng nơi phát ra thì càng ít mà theo bệnh tim người bệnh số lượng gia tăng yêu cầu tiến hành ghép tim người cũng là càng ngày càng nhiều phần lớn bệnh tim người bệnh căn bản là đợi không được trái tim cung cấp thể mỗi ngày trên thế giới đều sẽ có mười mấy cái đợi không được trái tim cung cấp thể mà tử vong người m m u ố c cũng là d ạ n g này cơ bản mỗi ngày đều có mười cái chờ đợi trái tim cung cấp thể người tử vong mà m m u ố c cung cấp thể cơ bản đều là cung cấp m m u ố c người dùng căn bản không có khả năng cho người ngoại quốc dùng cho nên nữ hải nhi muốn đi m m u ố c làm ghép tim phẫu thuật cái này căn bản là cái không có khả năng hoàn thành sự tỉnh nhưng là cái này một đôi tình l đã là leo lên máy bay võ tiểu phú làm sao đều khó có khả năng lúc này r ộ i bọn hắn nước lạnh ghép tim a võ tiểu phú cũng chỉ có thể đem ghép tim tương quan sự tình cho hai người giảng bọn hắn có lẽ cũng biết qua một chút nhưng đến cùng là từ trên sách hay là trên mạng nhìn xem xong đều không nhất định có thể lý giải thông qua võ tiểu phú giảng giải liền t ố t lý giải nhiều k ỹ thật u quá trình cùng cấy ghép gan không sai b ệ n lắm cũng là mở ra tuần hoàn ngoài cơ thể đem trái tim của mình bỏ đi đem cung cấp thể trái tim bỏ vào trúng kiến đường ống chỉ bất quá ghép tim bại dị tính càng lớn hậu phâu sinh tồn suốt cùng sinh tồn kỳ thấp hơn tóm lại liền một chữ khó muốn làm khó làm xong càng khó kỳ thật ra ghép tim các ngươi cũng có thể hiểu rõ một chút phương pháp khác phương pháp khác còn có cái khác phương pháp trị liệu sao tiểu tinh lữ đều là một kỳ nhìn về phía v õ tiểu phú ánh mắt bên trong có chút chờ mong v õ tiểu phú nhẹ gật đầu tâm thất trái phụ trợ trang bị trị liệu hạng mục này tại m quốc dân hỏa các ngươi muốn đi ma cơ l i n i t ngay tại tích cực nghiên cứu vật này nó nguyên lý liền là ở bên trái tâm thất không thể thỏa mãn hệ thống quán chú lúc cần phải cho tuần hoàn cung cấp ủng hộ trái tim cơ học phụ trợ trang bị lấy duy trì g a tăng thể sự tuần hoàn của phổi cam đoan cùng cải thiện tổ chức quán chú giảm bất cơ tim hao tuần dưỡng làm suy kiệt tim có thể khôi phục chức năng thêm như ý nghĩa liền là một cái thay thế trị liệu k ỹ thật u cũng trái tim không sai bị lắm nói là nhân công trái tim cũng không đủ chỉ b ấ t quá tác dụng so trái tim yếu một ít cũng không thể trường kỳ vận dụng nhưng là cái này có thể cho chờ đợi trái tim cung cấp thể người một chút hy vọng mà lại võ t i ể u phú đến cùng không phải trái tim chuyên nghiệp đối với trái tim chuyên nghiệp tuyến đầu nghiên cứu tới trình độ nào vẫn chưa biết được có lẽ makalini tại hạng kỹ thuật này thượng đã có càng lớn đột phá đâu ừ tạ ơn này chúng ta biết nhìn ra bọn hắn đối với tương lai vẫn là ôm rất lớn hy vọng kỳ thật còn có cấy ghép tim leo chư nhị ca nhưng không có chân quý như vậy đáng tiếc hạng kỹ thuật này còn không tính thành t h ủ hậu phẫu sinh tồn kỳ quá ngắn lắc đầu thế giới này quá nhiều bệnh nhân nghi nan tạp chứng cũng quá là nhiều nhường bác sĩ bất lực chứng bệnh cũng quá là nhiều võ tiểu phú đang tiến hành công việc không phải là không như muốn bên trong mấy hạng đánh hạng nhìn một chút tiểu tình nữ có lẽ ngày sau có thừa lực thời điểm có thể ma sát một chút phương diện này lĩnh vực tại võ tiểu phú đều cảm giác đau lưng thời điểm máy bay rốt cuộc muốn rơi xuống đất hơn bảy giờ tối tiếp cận lúc tám giờ minh đạt châu còn tính là vừa mới qua hoàng hôn thiên địa còn có ánh sáng nhạt rời đi sân bay là cùng tiểu tình lữ đi ra tới tiểu phú nhận điện thoại chỗ cụ dĩnh đang chờ đợi lo lắng lấy võ tiểu phú nhìn thấy võ tiểu phú về sau vội vàng khoắt tay kêu lên võ tiểu phú nhìn thấy cụ dĩnh về sau cũng là trong lòng vui vẻ nhìn về phía bên người tiểu tình lữ bạn gái của ta tới đón ta ta đi trước hữu duyên gặp lại ừng gặp lại võ tiểu phú mới bước chạy về phía cụ dĩnh tận tình ô n nhau dẫn tới người chung quanh đều là kêu lên hiển nhiên là đối một đôi xa cách từ lâu trùng phùng một đôi tiểu tình lữ trúc phúc đi thôi có chút không thở nổi võ tiểu phú vớt ve quá chặt cụ dĩnh nhỏ giọng nói võ tiểu phú cũng là nhẹ giọng đáp ứng hai người ra sân bay teo i xe hướng về cụ dĩnh nhà trọ p h ủ cận mà đi chúng ta đi nở hài nào người nhà trọ sao không đi khách sạn nghe cụ dĩnh võ tiểu phú cũng là n ở nụ cười nhường đỏ mặt cụ dĩnh trực tiếp liền làm ộ t trận véo đừng nói minh đặt châu độ t r a n lệch nhiệt độ trong ngày vẫn là thật lớn ban đêm thật sự là phá lệ lạnh bất quá lệnh là đối lang thang tại đường phố người bên ngoài mà nói đối với võ tiểu phú cù dĩnh tới nói cái này đêm nhất định là lửa nóng ngay kế tiếp võ tiểu phú cảm giác thân thể của mình quả thực là quá tuyệt vời đều không cần chuyên môn ngược lại trên lệnh cái gì một đêm trôi qua cái gì đều đảo lại đến còn vô cùng nhẹ nhàng k h o a n khoái nhìn xem trong ngực cù dĩnh võ tiểu phú cũng là có chút cảm thán vẫn là có bạn gái ở bên người tốt người mấy điểm đi làm a hôm nay không đi làm ta xin nghỉ dẫn người đi đi dạo đi còn có ta bạn cùng phòng nói là muốn mời ngươi ăn cơm liên đắc ý võ tiểu phú nghe được cù dĩnh tự nhiên là rất cao hứng đã không đi làm vậy cũng không cần cố kỵ cái gì luyện công buổi sáng qua đi tiêu điểm tâm ăn hai người sắp đến trưa rồi lúc này rời tửu điếm đi củ dĩnh nhà trọ ô hát migot ta lúc đầu nghĩ tới muốn hay không đi ra ngoài ở một đêm kết quả đến tốt các ngươi vậy mà một đêm chưa có trở về dĩnh không cho ta giới thiệu một chút n g ư ờ i vị này cường tráng lao c ô n g sao ca rẽ nhìn xem võ tiểu phú trước mắt cũng là sáng lên võ tiểu phú cái này thần cao cùng dáng người quả thực là so phần lớn âu mỹ người đều cường tráng hơn mà lại xem xét liền phi thường khỏe mạnh bộ dáng một đêm đi qua vậy mà đều nhìn xem không thế nào hư nàng có chút lý giải cù dĩnh vì cái gì đối với mình bạn trai khăng khăng một mực ca rèn đây là bạn trai ta võ tiểu phú tiểu phú đây là ca rèn đồng nghiệp của ta cùng bạn cùng phòng ca rèn võ tiểu phú nghe cù dĩnh cho hắn đề cập qua thật nhiều lần cái này nhưng cũng là là thiên tài nữ tử không thể so với cù dĩnh kém bao nhiêu cũng thế có thể đi vào ma cơ linit lại có cái nào kém thú chi cái này ca rèn thoạt nhìn so cù dĩnh còn muốn nhỏ một chút võ n g ư ờ i tốt người tốt ca rèn ca rèn là sinh trưởng ở địa phương minh đạt châu người mà minh đạt châu người lớn nhất đặc điểm liền la nhật tình hiếu khách giữa trưa ca r n trực tiếp mang theo võ tiểu phú cùng cù dĩnh đi một nhà nàng cảm thấy món ngon nhất địa phương đừng nói võ tiểu phú mặc dù ăn không quen cơm tây nhưng là nhà này hương vị cũng đúng là vẫn được sau khi cơm nước xong ca r n liền hiểu chuyện nhi biến mất đem thế giới để lại cho võ tiểu phú cùng cù dĩnh h ồ n g tung thị cũng chính là sgt đau luận phồn hoa khả năng dùng đông hải một chút nhưng là luận nhân văn tố dưỡng kỳ thật cũng không kém cù dĩnh lôi kéo võ tiểu phú cứ như vậy dòng giã tại sgt đau hoàng du hai ngày nhìn thông đỏ nhìn nữ nhân dép lê hoa nhìn huýt dài v ị nhìn nơi này lớn nhất vườn hoa nhìn toa đường núi ở chỗ này lớn nhất sân thể dục nhìn một trận bóng đá thi đấu tiểu phú ta dẫn ngươi đi gặp s ở tỷ phan ỵ giáo sư s ở tỷ phan ỵ a tại không có từ c ụ dĩnh trong miệng biết vị giáo sư này thời điểm võ tiểu phú cũng chỉ biết là một vị không tầm thường khối ư u c h u y ê n g i a nhưng là tại cẩn thận hiểu qua đi mới là biết vị này quả thực là danh dự toàn cầu đại lão độc quyền thành quả tính ra hàng trăm kỳ danh hạ phòng thí nghiệm là toàn bộ em mờ quốc được hoan n ê n nhất ý học phòng thí nghiệm một trong nói thật võ tiểu phú lần này tới mờ quốc chủ yếu khẳng định là đến xem cù dĩnh thứ yếu cũng là muốn nhận thức một chút vị giáo sư này võ tiểu phú vốn là muốn hỏi cù dĩnh cứ như vậy đi gặp sẽ không không tốt lắm nhưng nhìn c ụ dĩnh một mặt không quan trọng dáng vẻ tựa hồ nơi này khả năng thật không có nhiều như vậy giảng cứu đi hồng tùng thị m a Cờ linith thật rất lớn ở trong nước cho dù là nhất phụ viện một cái việt khu cũng chính là bốn năm tòa nhà mà thôi nhưng là nơi này không giống nhau trực tiếp liền là một cái giáo khu lớn như vậy chỉ là lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được cao úc liền có tầm mười tòa nhà mà nhiều như vậy cao úc tựa hồ chỉ có hai ba tòa nhà là dùng bỏ ra xem bệnh hay là chặn đón việt bộ còn lại cơ bản đều là thí nghiệm lâu cẩn thận tính toán võ tiểu phú liền có thể biết ma cỡ liên n g h i ệ p đối với thí nghiệm nghiên cứu đầu nhập lớn bao nhiêu dựa theo cù dinh thuyết pháp những thí nghiệm này phòng liền đều không rảnh tựa hồ còn có tiếp tục khởi công xây dựng ý nghĩ trong nước thí nghiệm lâu rất ít bệnh viện chủ yếu nghiệp vụ vẫn là xem bệnh cứu người đối với nghiên cứu khoa học đầu nhập sẽ không quá lớn tự nhiên là no căng không dạy nổi nghiên cứu quá nhiều nói thật trong nước rất nhiều nghiên cứu hiện tại vẫn là dựa vào xí nghiệp đến chống đỡ mà dạng này hình thức liền đưa đến rất nhiều thành quả nghiên cứu nghiên cứu ra được về sau đều là muốn giao cho xí nghiệp đến kiếm tiền liền dùng rất nhiều người đều tại nhà ranh vì cái gì chính mình nghiên cứu ra được gì đó còn muốn dùng để kiếm tiền của bọn hắn mấu chốt chính là chỗ này bất quá ma cờ ly n h i ệ p những thí nghiệm này phòng cũng đúng là ra sức người ta thành quả nghiên cứu nhiều kiếm liền nhiều cơ bản đều không cần quốc gia nữa, nữa cho nên cái khác không nói loại mô thức này khẳng định là có rất nhiều chỗ thích hợp võ tiểu phú chuẩn bị nghiên cứu một chút nhìn có thể hay không có thu hoạch nếu là hoa quốc lúc nào cũng có thể hình thành loại mô thức này chữa bệnh trình độ khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh đi theo củ dĩnh lên thí nghiệm lâu lúc đầu võ tiểu phú coi là nơi này thí nghiệm lâu như thế giám thị lòng đâu kết quả là một đường sau khi đi vào cùng đến cửa hàng giống nhau lại là có rất nhiều hưu nhàn địa phương giáo sư c ù d ĩ n h xa xa cùng một nữ nhân chào hỏi võ tiểu phú cũng là liếc mắt một cái liền nhận ra s ở tị phan n h giáo sư trên mạng nhìn qua ảnh trụ xuất nhập là có nhưng vẫn là rất dễ dàng liền có thể nhận ra giáo sư đây chính là bạn trai của ta võ tiểu phú c h ư n g một trăm chín mươi chín cứu tràng c h ư n g một trăm chín mươi chín cứu c h à n g võ tiểu phú cũng không đợi s ở tị phan n h giáo sư chào hỏi liền chủ động nên đón tiếp lấy sợ t ỷ phan y giáo sư ngài tốt ta là võ tiểu phú sợ t ỷ phan y lúc này cũng đang nhìn võ tiểu phú nàng đối cù dính rất nặng xem tự nhiên cũng liền thuận tiện quan tâm một chút cù dính một cá i nhân tình huống trung quốc bạn trai vẫn là cái đồng hành trọng yếu là cái này đồng hành tự a hồ vẫn là rất n ổ i danh nàng trước đó còn xét nghiệm vậy mà có thể trực tiếp tinh chuẩn đến cá nhân nhất là gần nhất võ tiểu phú càng là chạm tay có thể bỏng thanh danh đều chuyển đến nước ngoài tới mà lại trong bệnh viện một số người tự a hồ cũng có đang đàm luận võ tiểu phú hoa quốc hoa ngoại thiên tài đây chính là ma cờ ly nghiệp bên trong một chút hoa ngoại tổng quát chuyên gia đối với võ tiểu phú xưng hô luận đến ưu tú trình độ tự a hồ võ tiểu phú cũng không so củ d ĩ n h t r í n h lệnh xứng củ d ĩ n h tự a hồ cũng là có thể võ ta gần nhất thế nhưng là thường xuyên nghe được tên của ngươi đến ngồi ba người ngồi xuống võ tiểu phú cũng là không nghĩ tới ngoại quốc bác sĩ như thế biết hưởng thụ nói thật cái này thí nghiệm lâu phối trí thật là không có người nào thư viện quán cà phê phòng ăn vui của nơi trốn các loại cái này ở trong nước khẳng định là nghị cũng không dám nghĩ dám ở trong bệnh viện làm những này không cho ngươi phun tự bế mới là lạ mà lại m a k e linip rõ ràng là trên quốc tế nổi tiếng bệnh viện lớn nhưng là người bệnh số lượng tựa hồ cũng chính là như thế thậm chí còn so ra kém một cái cấp tỉnh tâm g i á c nghĩ đến em mở q u ố c bác sĩ gia đình chế độ võ tiểu phú cũng liền bình thường trở lại cái khác không nói lượng công việc này cái này phối trí cái này hưởng thụ võ tiểu phú đúng làm ản thế nào hoàn cảnh nơi này t ố a ta có cần phải tới nơi này công việc a lấy năng lực của ngươi là có lưu tại nơi này công tác điều kiện sợ tỷ phan nghỉ cũng là chú ý tới võ tiểu phú ánh mắt lúc này vừa cười vừa nói nàng đi qua hoa quốc ân tại cảm giác của nàng bên trong hoa quốc chữa bệnh liền một chữ loạn đương nhiên cũng có nhường sợ tỷ p h a nghỉ hâm mộ địa phương trong như nói bệnh, này cái tại là đầy đủ ca quá t ì n nghiệm bên h thí t r là r ấn t t r ọ g khổng lộ như vậy, bệnh cơ sở, nói không chừng yếu. vậy Nếu như bệnh nói nàng là lộ có ca cơ sở, tượng h nghiệm thể thúc đẩy càng thêm thuận í càng Trong ấn lợi. có t đẩy của nàng hoa quốc h ố i u người bệnh cũng không bài xích tham gia xét nghiệm tính hạng mục nhưng là em mở quốc không giống nhau nếu thật là muốn tìm đến đầy đủ tham dự thí nghiệm c a bệnh không phải nhường thí nghiệm phá sản không được cho nên rất nhiều thí nghiệm đều thúc đẩy rất chậm nói là nhường võ tiểu phú lưu lại cũng là không phải nói đùa võ tiểu phú tại khoa ngoại tổng quát phương diện thành cựu nhường ma cờ lì niệm bên trong một chút đồng sự đều rất bội phục chủ yếu nhất là võ tiểu phú tuổi trẻ a nếu là có thể lưu lại có ma cờ ly niệm bồi dưỡng tốc độ phát triển cùng hạn mức cao nhất tuyệt đối là không thể lường được đến mức thật muôn có loại cơ hội này v õ tiểu phú có thể hay không lưu lại sợ tỉ phản h ỉ cảm giác cũng là không thể nghi ngờ kiếm được nhiều còn nhẹ nhõm còn càng có phát triển tiến cảnh vì cái gì không đồng ý thật có l ỗ i ta tiến sĩ học tập còn chưa kết thúc khả năng về sau mới có thể có cơ hội tới nơi này học tập hâm mộ thì hâm mộ nhưng là v õ tiểu phú cũng thật sự là không có biện pháp lưu tại em m quốc công việc hoa quốc chữa bệnh cũng đang nhanh chóng thúc đẩy bên trong ngày sau chưa chắc không thể siêu việt em m quốc chủ yếu nhất là hoa quốc người đều cứu không hết đâu nào có cái gì thời gian rồi đến em mở cốt ca nhiều nhất liền đến nhìn xem cao tinh nhọn kỹ thuật liền tốt lần này võ tiểu phú tới kỳ thật cũng có ý tứ này nếu là bọn hắn phòng thí nghiệm n h ư ờ n g tham quan liền tốt đáng tiếc võ tiểu phú suy nghĩ nhiều em mở c ố c người mở ra em mở c ố c phòng thí nghiệm không mở ra bất quá cùng sở tỷ phan y giáo sư giao lưu lại là rất vui vẻ sở tỷ phan n h y chi thức tích lũy trình độ cùng tư duy chi nhạy cảm khẳng định không phải người bình thường có thể so sánh cho dù là võ tiểu phú đều mặc cảm võ có hứng thú tham quan chúng ta khoa ngoại tổng quát p â u t h u ậ sao、ừ. sở tỷ phan y là có ý gì võ tiểu phú đương nhiên là có hứng thú tại động thủ năng lực bên trên m q u ố c bác sĩ thật đúng là có chỗ độc đáo đây cũng là võ tiểu phú yêu cầu chỗ học tập bọn hắn thường thường phẫu thuật sau khi bắt đầu cũng không quá nhiều lo lắng hoa q u ố c bác sĩ tiến hành phẫu thuật thời điểm có đôi khi bởi vì phẫu thuật tính an toàn phẫu thuật tư duy thiên hướng về bảo thủ chỗ mạo hiểm tự động liền khuynh ê ư ớ n g nhân nhượng tính trị liệu nhưng là m q u ố c bác sĩ không giống nhau hắn là thật có can đảm mạo hiểm đương nhiên đây cũng là bởi vì tấm kia đồng ý giải phẫu sách pháp luật quyền lợi xác thực cao nguyên nhân võ một cái hơn ba mươi tuổi bác sĩ nhìn thấy võ tiểu phú về sau trực tiếp x u ố n g lại cái này nhận tình nhường võ tiểu phú đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị ha ha võ đây là chúng ta khoa ngoại gan mật tụy david bác sĩ hắn rất tôn sùng ngươi từ khi trước đó nhìn ngươi phát nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật hắn ngay tại nếm thử hôm nay nghe nói ngươi qua đây vô luận như thế nào đều muốn cho ngươi phơi bày một ít không phải sao liền để ta đem ngươi cho mời đi theo đúng vậy à võ ngươi gọi ta david liền tốt ta hôm nay hẹn một cái ung thư túi mật bệnh nhân đang muốn mời người chỉ điểm ta đây võ tiểu phú cũng là không nghĩ tới còn có thể có tiết mục này dựa theo ý nghĩ của hắn đi vào m a c a l i n h hắn liền là cái tiểu nhân vật sợ tì phan ý giáo sư là bởi vì cù d ĩ n h quan hệ gặp hắn một chút còn c h ư a t í n h nhưng là cái này david ngược lại tốt vậy mà hiện trường muốn cùng hắn tranh cái cao thấp đúng liền là tranh cái cao thấp nói là chỉ điểm nhưng là david ngự khí nhưng không có một điểm muốn chỉ điểm ý tứ rõ ràng liền là tại nói với võ tiểu phú đến nhìn xem ta làm tốt vẫn là ngươi làm tốt võ tiểu phú cũng không thèm để ý gật đầu cười mờ quốc là không có chức danh tấn thăng nói chuyện bình thường đều là xính nhiệm chế có năng lực ngươi liền có thể bên trên cũng không giống hoa quốc phân như vậy mỏng tại mờ quốc cũng chỉ có bác sĩ nội trú cùng bác sĩ chính hai cái cấp bậc chủ nhiệm đã là hành chính cấp bậc bất quá tại mờ quốc bác sĩ chính đồng dạng liền có thể làm tất cả phẫu thuật đúng không có đẳng cấp hạn chế nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật không thể nghi ngờ là cấp bốn phẫu thuật cái này david bác sĩ có thể tự chủ đếm thử tiến hành phương diện này phẫu thuật thấy rõ cũng là ma cơ linie quyền b n tuổi tác tại ma cơ linie không có ý nghĩa gì nơi này không thiếu nhất chính là thiên tài、Võ. ngươi làm nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật nhanh nhất muốn dài bao nhiêu thời gian nhanh nhất võ t i ể u phú lâm vào trong hồi ức đài thứ nhất làm thời điểm còn rất lâu nhưng là đằng sau càng làm càng thuật tay liền xem như đến em mở q u ố c trước đó liền gan đều đổi đều vô dụng ba giờ hiện tại làm nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật cũng chính là chừng hai giờ đi hai giờ không đúng cái này david muốn làm gì hai giờ david nghe vậy khẽ giật mình nói thật đáp án này là david không nghĩ tới nhưng là hắn không cảm thấy võ tiệu phú sẽ lừa hắn dù sao đây không phải bí mật gì Đến tiếp s A u hắn thể là có thể biết võ tiểu phú tốc độ nghe h h nhất. a n Bất quá, i David ờ vậy cắn rằng, tốt, t ì nhìn, giờ, chúng g tới、so、tài một chút nhìn. ai tiểu chút nhanh hơn? À. Võ tiểu phú h n ta một so võ vậy cũng là s ư ơ n g sở cái này cũng có thể so sánh hắn hiện tại chỉ muốn nói với david một tiếng t a b ậ t h ắ c ngươi dựa vào cái gì a bất quá david rõ ràng là không tin tả vậy mà trực tiếp liền tiến phòng giải phẫu phòng quan sát bên ngoài võ tiểu phú nhìn xem sợ t ỷ p h m n h ì giáo sư giáo sư nếu không ngươi vẫn là khuyên hắn một chút đi vạn nhất xảy ra vấn đề làm sao bây giờ a phòng quan sát bên trong võ tiểu phú nhìn xem trong tay bệnh nhân tư liệu có chút bận tâm đối sở tỷ p h m n g h ỉ giáo sư nói bệnh nhân đã hơn sáu mươi ung thư túi mật dính dáng ống mật gan mặc dù không có báo nhưng là liền v õ tiểu phú thời gian dài như vậy phẫu thuật kinh nghiệm đến xem gan mạch máu khẳng định có dính dáng dưới tình huống như vậy còn không thể xác định gan dính dáng tình huống đâu nhìn david duy tứ là muốn cùng v õ tiểu phú so tài một chút tranh thủ còn nhanh hơn võ tiểu phú trong vòng hai canh giờ kết thúc phẫu thuật đâu võ tiểu phú mặc dù không dám xem nhẹ david thực lực nhưng là đến cùng hiện tại là làm phẫu thuật bệnh nhân đều hơn sáu mươi tuổi chị không được g à y vỏ a Vạn n sợ tỷ phan nghi phú, cũng nên, đức, phú có đâu, giáo sư nghe vậy lại là cho võ tiểu phú một cái an tâm ánh mắt yên tâm đi võ david giống như ngươi đều là khoa ngoại tổng quát thiên tài cái này phẫu thuật hắn đã hoàn thành mấy lệ không có vấn đề võ tiểu phú càng là bất đắc dĩ hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng hoài nghi david năng lực lúc này hắn cũng nhớ tới đến cái này không phải liền là đoạn thời gian trước ma cỡ lì nịp thanh danh lan truyền lớn khoa ngoại tổng quát thiên tài nhà nghe nói đều tay cầm bốn năm thiên the làng sệ cái tuổi này cái này luận văn năng lực không phải thiên tài là cái gì mặc dù chưa thấy qua trên tay năng lực nhưng cũng nhất định sẽ không kém nhưng là năng lực về năng lực người cái này thật muốn trong vòng hai canh giờ hoàn thành phẫu thuật không phải võ tiểu phú xem nhẹ david là thật cảm giác có chút không đáng tin cậy a ân so loại kia phẫu thuật làm một nửa muốn tan tầm đều không đáng tin cậy bất quá sợ tỷ phạn g h ĩ đều nói như vậy võ tiểu phú còn có thể làm sao nói thêm gì đi nữa vậy thì thật thành xem thường david được rồi nói không chừng david thật có thể đâu nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là không nghĩ nhiều nữa nhìn thoáng qua trước mắt phòng quan sát nơi này phòng quan sát cũng là không giống nhau không phải trong nước loại kia đợi trong phòng xuyên thấu qua giám sát đi xem phẫu thuật tầm nhìn mà là trực tiếp đứng tại phòng giải phẫu lầu hai đệ nhất thị giác xuyên thấu qua pha lê trực tiếp liền có thể nhìn thấy phẫu thuật chỗ đầu tiên võ tiểu phú đối với cái này thị giác vẫn là vô cùng hài lòng nói thật cái này nhưng so sánh đứng tại phòng quan sát bên trong có thể nhìn thấy cùng học được đồ vật nhiều hơn Mà microphone, mổ âm, này là là ngoài là lại, nơi này cũng là có kết nối phòng giải phẫu tùy thời giải giải giải cũng phòng cùng trong phòng giải phẫu chuyện, chỉ cần là trong phòng giải phẫu mổ chính nguyện ý, trong phòng giải phẫu thanh âm, bên ngoài cũng là có thể nghe tùy có có chỉ có kết thể trò thể phẫu phẫu phẫu phẫu đều được. ý, võ ta bắt đầu david thanh âm chuyển tới chỉ gặp đã là bắt đầu tiến hành phẫu thuật david còn mang theo hai cái bác sĩ nội chú ân nghiên k ỹ t h u ậ t nhìn so võ t i ể u phú còn muốn lớn hơn một chút hẳn là loại kia hoàn thành toàn bộ việc học cũng chính là loại kia bạn thạc sĩ tiến sĩ thêm huấn luyện toàn bộ kết thúc cái c h ủ loại kia các loại chế độ có thể sẽ có chỗ khác biệt nhưng là phẫu thuật lại là gần như giống nhau bay tư thế gây tê khử trùng Trải ra, David khan. Nhìn sợ thì muốn cùng i phan ú một hồi c g không ứng phải phẫu thuật nhẹ nhòn điểm loại kia đối sao, một thái độ, n mở quốc à y nhìn xem david cái dạng này cũng là những mày sợ thì phan n y mặc dù không làm khoa ngoại phẫu thuật nhưng là không có nghĩa là nàng không hiểu rõ nàng nhưng thật ra là có phẫu thuật quyền lực chỉ bất quá người tinh lực c h u n g quy là có nhất định nhất định phải có chỗ lấy hay bỏ nàng muốn tại thí nghiệm bên trên có tạo thành quả nhất định phải đem thời gian tập trung tại càng ưa thích địa phương đối với david sợ tỷ phan ý thế nhưng là rất có lòng tin nhưng nhìn david hiện tại tiết đ ấ u sợ tỷ phan ý trong lòng cũng là có chút bất an n à n g cũng là không nghĩ tới võ t i ể u phú vậy mà cho david áp lực lớn như thế phải biết david tuyệt đối là loại kia thiên tài trong thiên tài lại khó phẫu thuật cẩn thận suy nghĩ qua đi làm một hai lần liền biết nội soi ở bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật trước đó có rất ít người làm nhưng là david cũng là nằm giữ bất quá trước đó david cũng là dừng bức ở đây mở rộng trị tận gốc thuật quá khó khăn t h a o tác độ khó hệ số so với nội soi ở bụng ung thư túi mật trị tận gốc thuật tăng lên quá nhiều thằng đến v õ tiểu phú hoàn thành đ à i thứ nhất ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật về sau david liên ma david từ trước đến nay là lấy người khác có thể làm hắn cũng có thể làm người khác không thể làm hắn cũng có thể làm mà lại sẽ làm càng ngày càng tốt ngạo khí nào chỉ là quá thịnh sợ tỷ phan h ỉ cùng mẫu thân của david là bằng hữu mẫu thân của david cũng là ma cơ liên niệp giáo sư từ nhỏ đã đối david đặc biệt tốt david cũng là thường xuyên cùng với nàng chia sẻ một ít chuyện mọi người đều nói david cùng sợ tỷ phan h ỉ so cùng mẫu thân đều hôn cho nên david rất nhiều ý nghĩ cùng đối david hiểu rõ sợ tỷ phan y đều là vượt qua những người khác d a v i d trước đó liền biểu đạt qua muốn nhìn một chút võ tiểu phú đồng thời cùng võ tiểu phú tỉ thí một chút ý nghĩ cho nên lần này s ở tỷ phan ý nghe c ụ dĩnh nói võ tiểu phú sau khi đến liền trực tiếp nói muốn gặp võ tiểu phú muốn cho david cơ hội này chỉ bất quá nàng cũng không nghĩ tới david vậy mà thật gặp đối thủ s ở tỷ phan ý biết david đã hoàn thành mấy đài nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận g ố c thuật phẫu thuật tỷ lệ thành công là có cam đoan bây giờ này tấm vội vàng bộ dáng vậy cũng chỉ có thể là về thời gian có chút không có lòng tin t ẩ mạnh đều không cần người nhắc nhở sợ tì p h a n ý trong đầu liền xuất hiện như thế một cái từ làm bác sĩ sợ tì p h a n ý quá biết cái từ này đối với bác sĩ đáng sợ đối với người bệnh đáng sợ cậy mạnh sẽ để cho bác sĩ mất đi vốn có tỉnh táo thay thế đồng hồ lấy bác sĩ lòng tự tin thiếu thốn một cái không có tự tin bác sĩ đứng ở trên bàn giải phẫu cũng may mắn là người bệnh không biết bằng không cũng không biết muốn hoàn thành bộ r ă n gì g nhìn về phía võ tiểu phú võ ngươi thật sự có thể tại trong vòng hai canh giờ hoàn thành phẫu thuật ta nhớ được trước đó ngươi bộ kia phẫu thuật là hơn bốn giờ võ tiểu phú nhẹ gật đầu、ừ. đó là của ta đ à i thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật cho nên dùng thời gian dài một chút trước khi đến ta còn làm một đ à i nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật cùng tấy ghép gan thời gian sử dụng không đến ba giờ t sợ thì phản ý n g h e vậy lập tức hít một hơi lanh khí nhìn về phía v õ tiểu phú ánh mắt bên trong cũng là tràn đầy chấn kinh không đến ba giờ tấy ghép gan phần lớn cũng phải vượt qua thời gian này đi đây là cái gì tốc độ nàng biết lần này david là thật gặp phải đối thủ võ chúc mừng ngươi, ngươi chỉ sợ lại một lần leo lên khoa ngoại tổng quát cao phòng có gửi bản thảo sao、ừ. Đã nghe được võ tiểu phú nói như vậy s ở t ỷ phan y lại không lo nghĩ như là đã gửi b ả n thảo vậy khẳng định chẳng mấy chốc sẽ đ ă n g xuất đến loại chuyện này võ tiểu phú khẳng định là sẽ không lấy ra khoát lác nghĩ tới đây s ở t ỷ phan y đối với võ tiểu phú nhận biết cũng là khắc sâu hơn một chút chỉ bất quá s ở t ỷ phan y nhìn về phía david trong lòng có chút lo lắng nàng hiểu rất rõ david vì thắng qua võ tiểu phú hắn khẳng định sẽ liều lĩnh đoạt thời gian khuyên đủ david đừng làm rộn david nếu là nghe khuyên vậy thì không phải là david lúc này nếu là nói cái gì sợ là sẽ chỉ làm david lòng hào thắng càng đạo lợi hại lúc này david đã là bắt đầu ở bụng l ó t túi chung quanh ra thịt dây chẳng phân ly nhìn xem david thao tác võ tiểu phú cũng là không khỏi thầm khen một tiếng cái này phân ly công phu đã là không thể so với hàng kém xinh đẹp trình độ bên trên khả năng còn kém một chút bất quá võ tiểu phú nhìn ra đó cũng không phải nói david không thể phân ly càng xinh đẹp chỉ là bởi vì david ngay tại đoạn thời gian cho nên hy sinh nhất định mỹ quân độ yêu cầu thời gian m à thôi chỉ bất quá cái này thật không có vấn đề sao tán thưởng qua đi võ tiểu phú liền lại nhữ mày nhất là nhìn thấy k i a sưng to lên không chỉ gấp đôi túi mật yêu cầu như vậy tốc độ thật sẽ không đả thương đến cái gì xuyên phá cái gì sao còn tốt sự thật chứng minh võ tiểu phú thật là suy nghĩ nhiều david nội tình đúng là lợi hại ngay tại như thế đổi tình hùng dưới còn có thể vững vàng tránh đi trọng yếu bộ phận phân t í c nắm giữ phi thường đúng chỗ không chỉ có là không có thương tổn đến túi mật chung quanh mạch máu cũng không có đâm thùng túi mật rất nhanh chính là tiến nhanh đến ống mật chủ xử lý chỉ bất quá david tựa hồ là càng phát vội vàng sao động bởi vì thời gian ngay tại nhanh chóng trôi qua david đang tiến hành phẫu thuật đồng thời lại còn đang không ngừng nhìn xem màn hình điện tử thượng thời gian phải biết đây chính là bác sĩ tối kỵ phẫu thuật bác sĩ loại trừ có cần phải ghi chép thời gian thao tác yêu cầu làm đến trong lòng hiểu rõ thời điểm lúc khác cơ bản đều là con mắt không rời đi trường phẫu thuật bây giờ david cái dạng này quả thực là có chút chẳng phải nghiêm cẩn dù sao người tinh lực là có nhất định phẫu thuật là đang cứu người tập trung trăm phần trăm tinh lực còn lại không đủ thúm chi ngươi còn điểm một chút tinh lực tại tính toán về thời gian david t h ủ hạ bệnh nhân cuối cùng không phải mô hình mà là sống sờ sờ bệnh nhân tiểu phú cù dính cũng là thấy được trao mày võ tiểu phú tiến lên cầm võ tiểu phú tay võ tiểu phú lúc này triển khai l ô n g mày không có chuyện kỳ thật sợ tỷ phản ỉ chân mày n u so võ tiểu phú càng sâu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc khu mê võ tiểu phú đều có thể thấy rõ đồ vật sợ tỷ phản ỉ tự nhiên cũng có thể thấy rõ đừng nói là sợ tỷ phản ỉ liền cả trên bàn giải phẫu hai cái trợ thủ còn có phối hợp david phẫu thuật y tá cùng bác sĩ gây mê lúc này đều là có chút bất a n bọn hắn cùng david cũng không phải lần thứ nhất phối hợp nhất là hai cái trợ thủ hai cái này trợ thủ cơ hồ là david cố định trợ thủ làm cố định trợ thủ bọn hắn chưa từng gặp qua david làm phẫu thuật đổi thành dạng này à vẫn luôn là đi bộ nhàn nhã cho người ta một loại tự tin cảm giác nhưng là hôm nay phẫu thuật làm thô giáp coi như xong còn đ ổ i chẳng lẽ đài này phẫu thuật thật nguy hiểm như vậy bệnh nhân nhất định phải nhanh kết thúc phẫu thuật mới được nhưng là bệnh lịch tư liệu đều là hai cái trợ thủ chuẩn bị liếc nhau tương hô lắc đầu ý tứ rất rõ ràng không có a hẳn là có thể no căng cái bốn năm tiếng a hữu tâm nhắc nhở nhưng là hai cái trợ thủ nghĩ tới về sau vẫn là không có gây chuyện đây chính là david à người khác nào có cái gì tư cách nói cái gì đừng nói là nhường david chậm một chút hơi một điểm ý、kiến. David c ũ ngay sẽ không nghe, chỉ phấu trên bàn giải lòng giải c bất quá, ủ mọi âm thầm người bên trong là càng phát bất an bất phát là cầu. u n đừng có cái gì ngoài ý muốn, bằng không, bọn hắn coi như đến cùng một chỗ xuôi xẻo ứng. Ngay phấu thuật chô xui một gì có cái coi xẻo ý lúc này trên bàn giải phẫu tất cả mọi người là động tác trì trệ liền cả david động tác đều là chậm lại ở vào phẫu thuật tầm nhìn chính giữa chính là cửa gan mạch máu chỉ bất quá lúc này cửa gan mạch máu cũng không phải là bọn hắn bình thường nhìn thấy như thế mà là bị khối u xâm nhập bị trực tiếp xâm nhập cửa gan mạch máu đã là bị khối u kéo dài bao khỏa giống nhau v o tiểu phú làm đại thứ nhất ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật thời điểm gặp p hẹn mò gỡ lộ bìn thấp hơn bảy mươi huyết áp thường thường xuất hiện thoáng qua một cái tính lên cao tình huống cái này khả năng rất lớn liền là cửa gan mạch máu bị khối u xâm nhập tình huống mà lại dựa theo võ tiểu phú suy đoán rất khả năng người bệnh cửa gan mạch máu đã bị nội bộ ăn mòn nói cách khác david rất khả năng cũng không có lúc trước hắn vật lý loại tình huống này đài này phẫu thuật độ khó coi như thẳng tắp tăng lên nếu thật là như thế võ tiểu phú cảm giác cho dù là tự mình làm cũng phải hai giờ mà david dừng còn nhìn thời gian võ tiểu phú nhìn xem david động tác đúng là nhìn đồng hồ cắn răng một cái dậm chân một cái trực tiếp lên khá lắm lại nhìn david động tác võ tiểu phú đều là giật này mình chấm một chút chấm một chút phong thủy luân chuyển à lúc này võ tiểu phú rốt cuộc cảm nhận được cái kia lần làm phẫu thuật thời điểm Vũ bởi vì đơn thuần bao khỏa cửa gan mạch máu sẽ không như vậy giòn nhưng là một khi bị ưu ác tính xâm nhập cái này cửa gan mạch máu cơ bản đụng một cái liền tại a võ tiểu phú bây giờ không có ở đây trên bàn giải phẫu cho nên lĩnh vực không mở được căn bản không biết người bệnh mạch máu là tình huống như thế nào nhưng là bằng vào suy đoán đều có thể biết mạch máu tình huống khẳng định không tốt tình huống như vậy bóc r a sẽ phi thường khó khăn nhất định phải chú ý cẩn thận nhẹ nhàng đến dạng này liền xem như xuất hiện tổn hại cũng có thể kịp thời bổ cứu vì bảo hiểm thậm chí còn có thể đến cái chặn cửa gan nhưng là david không có trực tiếp lên i mãng là thật mang a không được kinh hoàng thanh âm từ trong phòng giải phẫu chuyên gia không phải david thanh âm là trợ thủ thanh âm bởi vì tầm mắt bên trong một đạo máu chú phun ra ngoài toàn bộ nội soi tầm nhìn đều là trực tiếp bị mơ hồ tích tích, tích. máy theo dấu hiệu sinh tồn còi báo động vang lên huyết áp bắt đầu rơi xuống bác sĩ gây mê lập tức liền luôn cuống làm sao vậy tình huống như thế nào cửa gan mạch máu phá m u ố n chết bác sĩ gây mê lúc này đều không để ý tới an ủi david mười tám bối tổ tông vội vàng dùng thuốc chờ cái gì à, nhanh cầm máu à. david lúc này cũng là sửng sốt trợ thủ gọi hắn mới là kịp phản ứng nhanh rời đi chỗ khắc bụng david trình độ vẫn phải có mặc dù rất ít gặp phải tình huống như vậy xem như bỗng nhiên là khó nhưng cũng vẫn là cấp tốc kịp phản ứng trực tiếp ra lệnh đám người liền muốn vội vàng rời đi chỗ khắc bụng dù sao cửa gan mạch máu phá tính giã căn bản là cái gì đều không nhìn thấy mù loà làm phẫu thuật có thể làm sao húng chi nhỏ hẹp ở bụng bên trong vốn là không tốt thao tác bằng không võ tiểu phú cũng sẽ không trở thành đại thứ nhất nội soi ở bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật người phẫu thuật phòng quan sát bên trong s ở t ỷ phan ý lúc này cũng là mắng to một tiếng đáng chết ánh mắt chuyển hướng võ tiểu phú võ ngươi có biện pháp không s ở t ỷ phan ý rất hiểu tình huống hiện tại hơn sáu mươi tuổi bệnh nhân a cửa gan mạch máu vỡ tan vốn là rất nguy hiểm nếu là lại rời đi chỗ k h á c bụng loại này phẫu thuật thương tích cơ bản cũng là hơn phân nửa tỷ lệ hạ không được bàn giải phẫu non nửa tỷ lệ cũng là vừa bàn giải phẫu liền phải lưu di、chúc. võ tiểu phú lúc này cũng là bất đắc dĩ cái này david là thật m ạ n g á mở ra m ị t h ổ phồn trước mở ra cái khắc bụng truyền máu bổ dịch chờ ta nói xong võ tiểu phú thẳng đến lộ một đây cũng là cái này phòng quan sát chỗ tốt học sinh ở phía dưới làm phẫu thuật vì cho học sinh độc lập không gian lao sư ngay tại phía trên nhìn xem một khi học sinh không giải quyết được hay là xảy ra điều gì phẫu thuật tình huống lao sư liền có thể trước tiên đổi xuống cứu chẳng ngay tại bận rộn đám người nghe được võ tiểu phú thanh âm đều là xưng sở david cũng là sắc mặt biến hóa nhưng cũng trung pi là không có tiếp tục rời đi chỗ khắc bụng mà là nhìn về phía bác sĩ gây mê chuẩn bị truyền máu bộ dịch nhanh sợ thì phan h y nghĩ tới david cũng có thể nghĩ đến david còn không đến mức bởi vì mặt mũi thật liền nối người bệnh sinh m ệ n h không quan tâm nhưng là chờ đợi kỳ thật cũng rất nguy hiểm dù sao hiện tại rời đi chỗ khắc bụng giành giật từng giây là có năng lực cứu trở về người bệnh nửa cái mạng nhưng là nói chuyện chính là võ t i ể u phú à. kia là võ t i ể u phú à, david thầm nghĩ trung pi là khẽ cắn n ô i tin mặc dù là hưu tâm cùng võ tiệu phú tranh cái cao thấp nhưng là david đối với võ tiệu phú năng lực đúng là rất công nhận tối thiểu nhất võ tiểu phú là hắn công nhận mấy cái đối với trong tay có tiềm lực nhất cùng năng lực loại tình huống này người ta đồng ý giúp đỡ cứu mạng hắn còn có thể có cái gì tâm tư dám có cái gì tâm tư cuối cùng chỉ là lòng h à o thắng mạnh hơn một chút còn không đến mức tâm hỏng đưa bệnh nhân tại không để ý vờ ó tờ iheu phú tốc độ rất nhanh cũng không đói hoài tới rửa tay trực tiếp khử trùng b ọ t b i ể n không cần tiền cấp tốc c h e n lấn hai thanh bắt đầu xóa y tá tuần đại y tá cũng là lao thủ võ tiểu phú tiến đến một nháy mắt đã là cầm quần áo chuẩn bị kỹ cảng vì võ tiểu phú cấp tốc mặc võ tiểu phú cũng chờ không đến buộc lại đằng sau liền đứng ở trên bàn giải phẫu david chủ động cấp cho mở vị trí trong tay cầm thao tắc cán giờ k h ắ c này lĩnh vực toàn bộ triển khai ổ bụng bên trong tình huống lập tức liền rõ ràng nhìn về phía david đỡ tốt nội soi a nghe v õ tiểu phú nhường hắn đỡ nội soi david liền là s ư n g sở chờ cái gì đâu a nha mắt thấy v õ tiểu phú sắc mặt không ngờ david lập tức tựa như là thấy được lúc trước giáo sư vội vàng phối hợp chặn cửa gân mang y tá phòng mộ vội vàng đưa qua võ tiểu phú cũng không chỉ hoãn trực tiếp đưa vào ổ bụng cái này mọi người thấy cơ hồ thấy không rõ cái gì phẫu thuật tầm nhìn cái này cùng mù loà cũng không có gì khác nhau à võ tiểu phú muốn làm gì làm sao còn muốn mù thao à? chặn cửa gan vốn là không tính là gì dễ dàng tiến hành thao tác húng chi còn là tại nội soi ổ bụng, bụng tầm nhìn thao i ế n à này n không, không nội bụng nhìn, h h cái có soi ổ tầm t tác không gian cũng nhỏ quả thực là h ồ nháo nha david đều có chút hối hận tin tưởng võ tiểu phú đây không phải là m loà nha võ tiểu phú nếu là cái này đều có thể đem chặn cửa gan hắn hiện tại liền chạy phòng giải phẫu nhà vệ sinh đi á t liệu Cùng david khác David biệt, đứng tại phòng quan sát nhìn cụ dĩnh cùng sợ t ỷ phan h i lúc này liền là tập trung tinh thần cho võ tiểu phú cố gắng lên cái trước là cảm thấy võ tiểu phú khẳng định sẽ có biện pháp mê c h i tướng tin võ tiểu phú cái sau thì là không hy vọng người bệnh xảy ra vấn đề bằng không mặc kệ người bệnh người nhà tìm không tìm phiền phước david lòng tự tin là khó rất có thể sẽ như vậy lưu lại ám ảnh gì về sau lại khó thuận lợi trưởng thành võ tiểu phú có thể không để ý tới người khác ý nghĩ hắn lúc này cũng đang mắng david m ở đây là cái gì lộ a căn bản là không có nghĩ tới sẽ xuất hiện loại nguy hiểm này tình huống muốn làm sao muốn lưu cái gì chỗ chống a xem xét liền không hào hào nhìn hoa quốc binh pháp chưa lo thắng trước lo bại a nội soi ổ bụng chỉ là n g u y trang võ tiểu phú thao tắc cán mang theo chặn cửa gan mang đi vào căn bộ gan tầm nhìn liền đã tự động là chủ động xuất hiện tại võ tiểu phú trong đầu xuất huyết cửa gan mạch máu cũng là nhất thanh nhị sở bất quá lúc này nghĩ tới nối liền mạch máu cũng đừng nghĩ đây là bị ưu ác tính xâm nhập cửa gan mạch máu ngươi đang luyện công phòng chỉ gặp cầm quýt da r a heo cao su để luyện tập khâu lại làm sao không thấy ngươi dùng đầu hũ đến khâu lại căn bản là khâu không ở càng khâu càng nát chỉ có thể chặn cửa gan trước đ e mười gan ngăn nghĩ gan, cũng không gió. Cũng chính là david mở lỗ là lạ, vàng không, thì càng qua bao David chặn, Trăn tiến hành nhiêu lần, nhiên thuận buồn chính bộ biết chạy cầm mục đích, cái khác. cử thêm thiểu phú thì thuận lạ suy máu máu mở m xuôi đặt tới tự lợi. võ là là lỗ lạ, mấy giây võ tiểu phú trong tay thao tác cán cấp tốc độc lên theo cuối cùng kéo một phát toàn bộ trường phẫu thuật đúng là lập tức rõ ràng một chút xíu một chút có thể khó lường điều này đại biểu xuất huyết tình huống có cải thiện a tất cả mọi người là x ư n g sở nhất là david thật có thể đi lúc này cao hứng nhất không ai qua được bác sĩ gây mê đều hận không thể nhảy lên thân võ t i ể u phú hai cái tân nhân cứu mạng à, mới vừa rồi còn như thoát cương giống như n g ư ờ i hoang hướng vách núi phóng đi người bệnh huyết áp lúc này rốt cuộc rừng cương trước bờ vực không còn điên cùng như vậy rơi mất vừa rồi thật là dọa sợ cái này bác sĩ gây mê các loại dùng thuốc đều không tốt dùng cửa gan mạch máu à, cái này s u ấ t huyết liền cùng sơ gan bệnh nhân ổ bụng bên trong mạch máu vỡ tan s u ấ t huyết giống nhau rất nhiều đều không đợi đi bệnh viện liền không có thấy do xuất huyết có bao nhiêu hung truyền máu bổ dịch đều là hạt cắt trong sa mạc dù sao kia là dùng không phải hướng tiến rót Võ tiểu phú nhìn xem chương ò n xứng sở david, nói tại t David, sở ẳ n g một t hai trăm sau khi về nước về vui chương hai trăm sau khi về nước về vui david hai cái trợ thủ lúc này trực tiếp cao hứng hô to một tiếng nội soi xoa một chút tầm nhìn rõ ràng tình huống cụ thể liền nhìn rõ ràng hơn cửa gan mạch máu vỡ tan máu đều là trực tiếp lan tràn hiện tại tốt mặc dù còn có dương máu nhưng là cơ bản tại trong phạm vi khống chế theo david đem ổ bụng bên trong tích máu rút hút về sau càng là cơ bản xác định người bệnh xuất huyết tình huống cải thiện thua thả thua ừng võ tiểu phú nhìn về phía david cũng là khí cười cái này david so với hắn đều lớn hơn mười tuổi làm sao còn cùng đứa bé giống nhau à đều lúc này còn muốn lấy thắng thua bất quá thừa nhận thua cũng tốt đằng sau cũng sẽ không lại cậy mạnh cái gì đem thao t á c c á n giao cho david tốt dùng không thua cũng không đáng kể nhanh đưa n g ư ờ i bệnh nhân cứu tốt mới là chủ yếu nhất nói võ tiểu phú đã bắt đầu thoát sâu t h o á áo hắn là hoa quốc bác sĩ muốn tại em mở quốc chấp ý ý、ấy. rất phiền phức mới vừa rồi là cứu mạng đi lên một chút có thể lát nữa cũng nói xuống dưới nhưng nếu là tiếp tục vậy thì ý nghĩa không đồng dạng võ tiểu phú cũng không muốn gây phiền thoái cho mình húng chi máu đã đã ngừng lại lấy david năng lực đằng sau cũng không thành vấn đề đương nhiên là tại david không còn như vậy mãn tình h u n g dưới bây giờ david đã nhận vua cũng không đến mức lại làm loạn như vậy đi nhìn xem võ tiểu phú đã hướng bên ngoài phòng giải phẫu đi đến david cũng không phải thất đốc tự nhiên là minh bạch võ tiểu phú tình huống cũng không có ép ở lại võ tiểu phú tiếp tục làm phẫu thuật Chi, hắn ú chi, cũng không muốn thật ngừng võ tiểu phú giúp hắn làm phẫu thuật hỗ trợ cầm máu làm ộ t mặt hỗ trợ hoàn thành nguyên một đài phẫu thuật là một phương diện khác mặc dù bây giờ mặt của hắn cũng hết nhưng cũng không trở thành bị võ tiểu phú đạp lên mặt đất ma sát cảm ơn ngươi võ nghe david thanh â m võ tiểu phú hướng về sau khoát tay áo đã là r ử a tay lên lầu hai tiểu phú ngươi quá tuyệt vời cù dính đón võ tiểu phú chính là nhào vào võ tiểu phú trong l ự c cứ việc chỉ là không đến một phút đồng hồ thao tác nhưng là cái này một phút đồng hồ đủ để cho võ tiểu phú tại ma cỡ lì niệp bên trong lưu lại một phần truyền kỳ tại h chí, chuyện hiệp không hậu phú ậ m ma muốn cờ cao trước đằng này liên tầng nói nếu gì, sau sau, David quả tiểu lưu là là bị biết t về võ ma cù ờ liên là lòng hiệp việc, Tại công đèn xanh. Chút lòng thành. học hay chỉ Chút c tập bật sợ sẽ đều bị dinh trước mặt võ tiểu phú còn có thể đắc chí đắc ý s ở t h phản ý lúc này cũng là nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía võ tiểu phú ánh mắt càng thêm phức tạp nhưng cũng tràn đầy cảm kích cái này lâm thời cứu trảng thật là cứu được david đã lấy david tình huống liền xem như bệnh nhân thật chết tại trên bàn giải phẫu david cơ bản cũng sẽ không có vấn đề gì đến tiếp sau làm chút bồi thường cũng liền đi qua nhưng là trọng yếu là lòng tự tin nếu là bệnh nhân thật bởi vì hắn thao tác sai lầm chết trên đài david trong lòng cái k i a đạo khảm làm sao có thể tùy tiện đi qua một thiên tài bác sĩ rất khả năng liền sẽ như vậy vẫn là đây cũng không phải là nói mò chữa bệnh giới như vậy ví dụ chỗ nào cũng có không biết bao nhiêu bác sĩ liền là không qua được loại này khảm nhi mà như vậy biến mất tại trong đám người húng chi david vẫn là nàng quan tâm người đối với võ tiểu phú tự nhiên cũng là càng thêm c à n g kích cảm ơn ngươi võ võ tiểu phú nhìn về phía sở tỷ phan nhi giáo sư khắc khí ta là bác sĩ trị bệnh cứu người là thiên chức của ta nhìn xem không quan tâm hơn thua võ tiểu phú sợ t ỷ phản nghị càng là thưởng thức vừa rồi võ tiểu phú lộ cái kia một tay thế nhưng là thật đem cho sợ ngây người phải biết đây chính là một điểm phẫu thuật tầm nhìn đều không có tình hung ố rơi a còn chưa mở bụng võ tiểu phú đúng là tại mười mấy giây bên trong liền hoàn thành chặn cửa gan lúc này sợ t ỷ phản nghị đều đã không biết nên làm sao đánh giá võ tiểu phú đây chính là một cái so david còn thiên tài tồn tại a trong phòng giải phẫu david tâm tình lúc này phức tạp nhưng là đối mặt bệnh nhân hắn đã không có đoạt thời gian lòng tranh cường háo thẳng nghĩ đều được cứu trả liền xem như thật có thể tại trong vòng hai canh giờ hoàn thành phẫu thuật lại như thế nào t h g chi hắn lúc này cũng không dám lại làm loạn như vậy được cứu một lần chẳng có thể nói là ngoài ý muốn nhưng nếu như bị cứu lần thứ hai vậy thì thật không cần tiếp tục đợi tại trong phòng giải phẫu phẫu thuật tiếp tục tiến hành hai cái trợ thủ còn có bác sĩ gây mê y tá lúc này đều là khó nén trong lòng kích động bọn hắn vừa rồi tựa hồ là chứng kiến một trận kỳ tích một cái người nước hoa tại không có tầm mắt tình hôn g dưới hoàn thành ổ bụng bên trong cửa gan ngăn cản đây tuyệt đối là không ai có thể siêu việt thao tác chỉ bất quá bọn hắn cho đến hiện tại cũng không biết người trung quốc kia là ai nhìn về phía david tất cả mọi người là sáng suốt không có hỏi thăm lúc này nếu là hỏi david đó là ai liền là ở ngoài sáng lắc lư đánh mặt ta đằng sau david trạng thái trở về ngược lại để võ t i ể u phú cũng không ngừng gật đầu david đúng là thiên tài vô luận là trên tay thao tác năng lực vẫn là cẩn thận trình độ đều là rất lợi hại bóc ra mạch máu cắt bỏ ưu ác tính cắt bỏ nửa gan t r ù n g kiến đường mật bốn giờ đi qua phẫu thuật vẫn là thuận lợi kết thúc đây đã là vượt qua rất nhiều người tối thiểu nhất tại hoa quốc loại trừ võ t i ể u phú bên ngoài trước mắt còn không có có thể nhanh như vậy hoàn thành đài này phẫu thuật hô trong phòng giải phẫu người lúc này cũng đều là nhẹ nhàng thở ra rốt cái u c ca, c c này g kết t cà Bác g phê a uống lau mồ hôi h c đều dư thừa cái nào dùng nâng cao tinh thần a ân bác sĩ uống cà phê chính là vì nâng cao tinh thần có thể là võ tiệu phú lạo bất quá trừ phi là dùng để nâng cao tinh thần bằng không võ tiểu phú thật đúng là không thích đi qua sự tình vừa rồi sợ t ỷ phan nghỉ cùng võ tiểu phú quan hệ rõ ràng kéo gần lại không ít đã như vậy võ tiểu phú cũng sẽ không k h á c h khí võ tiểu phú gần nhất tiến hành ung thư trực tràng tổ hợp gen lý luận nghiên cứu tại khối u phương diện kia thật là càng nghiên cứu càng sâu nhưng là vấn đề cũng càng ngày càng nhiều sợ t ỷ phan y giáo sư thế nhưng là phương diện này quên uy cái này nếu là có thể thực tình chỉ giáo kia thu hoạch khẳng định không là bình thường l u n a võ tiểu phú cũng không khắc khí vấn đề một cái tiếp một cái sợ thì phan ý giáo sư ngay từ đầu là muốn còn võ tiểu phú trước đó ân tình trả lời vấn đề cũng đã không còn quá nhiều cố kỵ trả lời rất nhiều lúc đầu không nên cùng võ tiểu phú nói đáp án một chút vẫn là nàng còn chưa công bố một bộ phận nghiên cứu lý luận nhưng là theo vấn đề xâm nhập nàng mới là phát hiện thật là xem thường võ tiểu phú sợ thì phan ý giáo sư vốn cho rằng võ tiểu phú liền là một cái đơn thuần bác sĩ khoa ngoại bây giờ xem ra rõ ràng không phải a võ tiểu phú vậy mà tại khối ưu học phương diện cũng có sâu như vậy nghiên cứu có nhiều vấn đề n h ư n g nàng đều là có loại linh cảm phát động cảm giác đến mức nàng đều không bỏ được chủ động kết thúc chủ đề đổ đó ra gì cũng lần à c này em mờ quốc thật là không đến không à giáo sư võ dĩnh các người đang nói chuyện gì à david rốt cuộc đến đây vẫn là trước đó dán g vẻ bất quá nhìn kỹ liền có thể phát hiện david đối mặt võ tiểu phú đã là không có trước đó ngạo khí đang cùng võ nghiên cứu thảo luận một chút khối u học phương diện vấn đề ta cũng là không nghĩ tới võ tại khối u học phương diện vậy mà cũng có rất sâu tạo nghệ để cho ta đều là có thu hoạch rất nhiều giáo sư quá khen có thể vẫn luôn là ngài đang chỉ điểm ta khối u học david nghe vậy cũng là cả kinh khối u thực thao cùng khối u thí nghiệm nghiên cứu cũng không phải một chuyện võ tiểu phú bọn hắn hiện tại nghiên cứu rất rõ ràng không phải thực thao phương diện sự t ì n h nghĩ tới đây david cảm giác bị thất bại càng sâu thiên tài không chỉ một cái nhưng là đệ nhất thiên tài giống như liền cho đến trước mắt đã không thuộc về hắn、võ. ngươi thật rất lợi hại vừa rồi thật là rất đa tạng ngươi nếu không phải ngươi bệnh nhân của ta khả năng liền thật xảy ra chuyện rồi nghe được david võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu đừng nói tại thừa nhận sai lầm cùng gửi tới lời cảm ơn phương diện david thái độ vẫn là rất đáng được công nhận không cần khách khí bệnh nhân không có chuyện l i ề n tốt ngươi kỹ thuật cũng rất lợi hại đến tiếp sau ta đều thấy được nghe được võ tiểu phú david càng là phức tạp nếu không phải võ tiểu phú cứu chàng còn chưa nhất định có hay không đến tiếp sau đâu david muốn mời võ tiểu phú ăn cơm võ tiểu phú bọn hắn cũng không tự tiện liền chuẩn bị xuất phát khoa cấp cứu g a miệm võ tiểu phú bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi xe cứu thương chính là gào t h é t ngừng xe đẩy cáng đẩy vào phòng cấp cứu đây là khoa cấp cứu trạng thái bình thường võ tiểu phú lúc đầu cũng không định hiểu nhưng là khi nhìn đến xe đẩy cáng thượng người còn có một mặt lo lắng theo ở phía sau người về sau võ tiểu phú cũng là dừng một chút bước chân làm sao vậy tiểu phú ngươi biết cù dĩnh cũng nhìn thấy xe đẩy cáng thượng người rất giống là người nước hoa võ tiểu phú cái dạng này có lẽ thật sự chính là nhận biết đâu sợ thị phản nghị giáo sư cùng david cũng là nhìn lại võ tiểu phú nhẹ gật đầu tiểu dĩnh còn nhớ rõ ta nói với ngươi trên máy bay gặp phải hai người kia sao l i ê n là hai cái này xe đẩy cáng thượng cái kia chính là ta cùng ngươi nói bệnh cơ tim giãn nở nữ h ả i nhi bệnh cơ tim giãn nở sợ t h phan nghị giáo sư cùng david nghe vậy cũng là những mày làm t h ấ y thuốc nào có không biết loại bệnh này phiền phức trình độ quả nhiên là so khôi ú cũng phiền phức vậy ta qua xem một chút đi c ù d ĩ n h vội và nói g n đã nhận biết vẫn là đồng bào bây giờ bọn hắn vừa vặn đ u ổ i kịp không có lý do gì không nhìn có lẽ có thể giúp một tay cũng khó nói nghe võ tiểu phú nói lên thời điểm c ù d ĩ n h cũng có chút đồng tình hai người tiểu tính lữ tha hương nơi đất khách quê người cầu ý ỉa vốn là rất để cho người ta cảm xúc cộng võ tiểu phú nhìn về phía sở ti phan y giáo sư cùng david hai người cũng là vội vàng gật đầu cùng một chỗ đi ta cho cả dẹn giáo sư gọi điện thoại nàng là phương diện này chuyên gia david càng là trực tiếp gọi điện thoại võ tiểu phú lập tức liền nhìn tiểu tử này thuận mắt rất nhiều có chuyện có thể lên A phòng cấp cứu bên trong nữ hải nhi còn tại cấp cứu tiểu bạn trai vương huy lúc này đang chờ đợi lo lắng đống nhiên ngần đầu cũng là thấy được đi tới võ tiểu phú bác sĩ võ nhất lo lắng bất lực nhất thời điểm gặp đồng bào vẫn là một cái có khả năng giúp đỡ đồng bào của mình loại tâm tình này quả nhiên là không cần nói cô biết ừ n thế nào các n g ư ơ i không phải chuẩn bị xuống máy bay liền đến sao vương huy nghe vậy ánh mắt có chút t ạ m đạm là chúng ta nghĩ quá đơn giản chúng ta xuống phi cơ sau ngày thứ hai lại tới nhưng là chừng cầu ý kiến qua đi mới là biết muốn thân mật bẩn căn bản không phải dễ dàng như vậy sự tình trái tim nào có dễ dàng như vậy đ ạ t được à đến xếp hàng trở lấy mới được mà lại phía trước còn xếp thật nhiều người căn bản chính là xa xa khó v i sự tình tiểu phu liền nói cũng không thể đến không trước hết chơi mấy ngày bác sĩ cũng cho một lần nữa chế định dùng thuốc kế hoạch nhưng là khả năng hai ngày này chơi quá mệt mỏi tiểu phu hôm nay lúc ăn cơm đột nhiên liền khó thở té xịu võ tiểu phú nhẹ gật đầu đây chính là bệnh cơ tim giãn n ở thường xuyên phải trải qua sự tình hoặc là nói là bệnh cơ tim giãn n ở muốn vận b ệ n h suy tim dối loạn nhịp tim độ tử cho dù là quy luật uống thuốc cũng có thể là tùy thời xuất hiện tựa như là hôm nay dạng này không cần lo lắng khẳng định không có chuyện bằng hưu của ta hỗ trợ mời tim mạch khoa c ả d r n giáo sư có lẽ có thể g i ú p một tay Cái này, vương huy nghe vậy lập tức liền cảm động cái này rất có thể g i ú p một tay vương huy cũng là không nghĩ tới bèo nước gặp nhau võ tiểu phú vậy mà nguyện ý dạng này hỗ trợ nhìn về phía võ tiểu phú muốn nói lại thôi trung q u là đã ngừng lại ý nghĩ trong lòng chỉ còn lại cảm tạ vương huy nhưng thật ra là muốn hỏi một chút võ tiểu phú có thể hay không hỗ trợ nhìn không cần xếp hàng liền có thể trực tiếp tiến hành cách tim nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không có hỏi ra ngốc như vậy vấn đề hôm qua trưng cầu ý kiến thời điểm người ta bác sĩ đã nói cho dù là thị trưởng châu trưởng đều phải xếp hàng chờ húng chi là bọn hắn võ tiểu phú liền xem như ở nước ngoài có chút nhân m ạ n h lại như thế nào có thể chi phối chuyện như vậy trọng yếu nhất chính là cho dù là có thể võ tiểu phú lại dựa vào cái gì như thế giúp bọn hắn c ả d è n giáo sư rất nhanh liền đến võ tiểu phú đây mới là biết vị này lao giáo thụ lại là mâu thân của david ta đi vào trước nhìn một chút nghe được david miêu tả c ả d è n giáo sư cũng là không chỉ hoãn trực tiếp tiến vào phòng cấp cứu kỳ thật cũng không qua bao lâu tiểu phụ chính là được cấp cứu đến đây liền là dối loạn n h ị p tim đưa đến ngừng tim bây giờ đã chậm đến đây người bệnh tình huống rất không tốt uống thuốc sợ là đã không được quá tốt duy trì hiệu quả đằng sau khả năng sẽ còn xuất hiện tình huống như vậy c ả d è n giáo sư đối mọi người nói kỳ thật cũng rất bình thường bệnh cơ tim giãn n ở phát bệnh đã ba năm trái tim ngay tại dần dần suy yếu không giống như là phổ thông dung nhĩ loại hình dùng thuốc có thể duy trì mấy chục năm thậm chí là càng lâu bệnh cơ tim giãn nở bệnh tình là sẽ dần dần gia tăng loại tình huống này cho dù là tùy thời đ i ề u thuốc cũng là khó mà một mực duy trì tác dụng của dược vật cuối cùng có nhất định mà một vị trồng chất thuốc không nói trước hiệu quả như thế nào người ăn vào đi cũng sẽ thụ không ở a đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy đến cuối cùng chỉ có thể cân nhắc ghép tim nguyên nhân chủ yếu nhưng là ghép tim thật là bác sĩ nhất không đề nghị ngươi cân nhắc một cái phương án bởi vì thật đợi không được a còn không bằng ngẫm lại những biện pháp khác đâu Sẻ, lẹp vẻn tr liền là về sau chỉ sợ sẽ có chút hoạt động nhận hạn chế nếu thật là nửa năm một năm qua đi suy nghĩ thêm vạn hoạt động nhận hạn chế à đây chính là dễ nghe thuyết pháp kỳ thật chính là muốn ngừng người bệnh nằm trên giường trị liệu đây cũng là đại đa số bệnh cơ tim giãn nở người bệnh hậu kỳ kết cục nằm trên giường trị liệu gia đình d ư ỡ n g liệu trên giường thích hợp vận động cũng chính là phòng ngừa huyết khối thật muốn ra ngoài hoạt động liền phải tại bác sĩ chăm sóc dưới hành động bởi vì có bác sĩ ở tình hôn dưới vạn nhất người bệnh xảy ra vấn đề cũng có thể trước tiên khai thác chính xác cấp cứu biện pháp tâm thất trái phụ trợ trang bị trị liệu trung quy là thay thế tính trị liệu vẫn là phải tận lực tại hậu kỳ sử dụng tính an toàn không thể cam đoan làm một mặt cũng là tận lực có thể tiếp tục kéo dài một chút sinh tồn kỳ hạn đối với ghép tim c ả d è n giáo sư là không hề đề cập tới cho dù là nàng đạt được cái này bệnh đều khẳng định chờ không chú ý bẩn tới ghép chớ nói chi là tiểu phú thật sự cho rằng là diễn phim truyền hình đâu a v o tiểu phú nghe vậy cũng là không có biện pháp gì tại y h o ặ c bên trên so với khối u g e n mới là cái k i a vật đáng sợ nhất bởi vì khối u rất nhiều đều là đột biến gen đưa tới cẳng có giống như là loại này gen di truyền đưa đến chứng bệnh muốn giải quyết chỉ có thể từ gen thượng giải quyết cho nên hiện tại cái bia hướng thuốc nghiên cứu mới là như vậy lửa nóng nguyên nhân ngay ở chỗ này mà bệnh cơ tim giãn n ở cái bia hướng thuốc nghiên cứu vẫn luôn là tiến triển chậm chạp mà lại nghiên chế công ty cũng rất ít dù sao bệnh cơ tim giãn n ở đám người so với k h ô i u khổng lồ đám người tới nói thật sự là không đáng giá nhắc tới an ủi vương huy một phen võ tiểu phú cũng không có những biện pháp khác chỉ có thể trước đi theo củ dính bọn hắn rời đi nhưng trong lòng thì đem chuyện này đi lại ngày sau nếu là thật sự có cơ hội nhất định là phải nghĩ một chút biện pháp lúc ăn cơm còn gia nhập cạ rẽn giáo sư vị giáo sư này nghe nói david buổi sáng phẫu thuật sự tình cũng là muốn đối võ tiểu phú biểu thị c ẳ n tạ hai vị giáo sư không biết các ngươi với thân thể người khí quan hệ thống tuần hoàn có hay không nghiên cứu nhân thể khí quan hệ thống tuần hoàn sợ t ỷ phan y giáo sư cùng c ả d r n giáo sư còn không có nói cái gì david đã làm ở miệng võ ngươi nói là khí quan cấy ghép phương diện khả năng thực hiện nhân thể khí quan hệ thống tuần hoàn sao xem ra có hắn ý nghĩ này không ít người à kỳ thật nhân thể khí quan hệ thống tuần hoàn vẫn luôn có chỉ là thiếu đi độc lập hình thân thể khí quan hệ thống tuần hoàn mà thôi võ tiểu phú nghĩ tới đều tới trên thế giới này có ít đỉnh tiêm chữa bệnh cơ cấu không ngại hỏi một chút vạn nhất người ta nơi này có tiến triển kia đúng david n g ư ơ i có nghiên cứu sao ta có ý tưởng nhưng là đây không phải ta am hiểu phương diện bất quá ta biết nếu là thật có thể xuất hiện tự thích đứng hệ thống đối với khí q u a n tấy ghép giá trị lớn bao nhiêu phí liền giáo sư thì đang ở nghiên cứu không bằng chúng ta xế chiều đi xem một chút đi sợ thì phan nghị giáo sư cùng c ả dẹn giáo sư nhìn về phía david có chút bất đắc dĩ người ta phí liền giáo sư đồng ý ngươi xem chưa ngươi liền làm chủ yếu đi xem vẫn là mang người cùng nhau nhưng là bọn hắn cũng không tốt nói cái gì buổi chiều hành trình quyết định như vậy đi phí liền giáo sư là david thân thích david kêu thúc thúc chắc không được như thế không khách khí mà nhân thể khí quan hệ thống tuần hoàn liền l à phi liền giáo sư một cái nghiên cứu hạng mục mặc dù nói không thể đem tư liệu cho võ t i ể u phú nhìn nhưng là có đa vít ạ i mang theo võ t i ể u phú thăm một chút thành quả vẫn là có thể bất quá điều này cũng làm cho võ t i ể u phú rất vui mừng chỉ là nhìn xem liền có thể nhường võ t i ể u phú có rất nhiều dẫn dắt loại này cấp bậc thành quả nghiên cứu liền xem như cha ruột cũng không có khả năng cho ngươi xem thí nghiệm số liệu à m u ố n cái dám ăn đâu ngày năm ngày tháng mười khoảng cách trở về hoa quốc đã đ ế ngược hai ngày cù d í n h trên người võ tiểu phú vẽ lên vòng vòng càng l à tới gần võ tiểu phú muốn rời khỏi càng l à không bỏ à, à, đã thông qua xét duyệt võ tiểu phú nhìn xem chính mình biểu kiện có chút kinh hỷ là lúc trước hắn phát cho n e c h u a i thiên luật văn một thiên có thai kỳ ung thư gan một thiên nội soi ở bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật cùng tấy ghép gan lúc này đều đã là thông qua xét duyệt an bài trang địa chuẩn bị tuyên bố dựa theo sắp chữ tin tức không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại cái này tuần liền có thể gặp san cù dĩnh nghe vậy cũng là xúc tới nhìn thấy biểu kiện tin tức cũng là x ư n g sở ngươi lại phát hai thiên vẫn là n e c u m ti trọng ta ta、so、a ta yếu nhất chính là tình huống như vậy võ tiệu phú nhớ không nổi bay cũng khó khăn đây mới là bao lâu a liền tăng tiên về sau sợ không phải sẽ càng ngày càng cao công việc vẫn là mẹ vợ thích nhất bác sĩ gia cảnh lại tốt ồ không được nguyên liệu kết hôn đi a tiểu dĩnh đừng cắn sau đó hai ngày sợ tỷ phan hì giáo sư cũng cho c ụ d ĩ n h trân giả hai người cứ như vậy chán n g á n hai ngày c ụ d ĩ n h trung quy là đem võ tiểu phú đưa lên máy bay lại là t r a y t r a y trời máy bay lữ t r ì n h ngồi võ tiểu phú cũng cảm giác mình c h ó n g đầu hoa mắt máy bay hạ cánh đã hơn tám giờ võ tiểu phú cho c ụ d ĩ n h phát tin tức chính là trực tiếp đi kiếm đồ ăn bất quá trên đường liền bị tâu ngọc điện thoại cho kêu lên đi vào võ kinh lược nơi này thời điểm cả một nhà người đều trong nhà đâu xem ra cơm tối đều là ở chỗ này ăn đến cái này còn không có tán đâu ra ra đại bá đến tiểu phú trở về a ta để cho người ta cho ngươi nóng lên cơm ngươi còn không có ăn đâu đi dung mãi mãi kêu gọi võ tiểu phú võ tiểu phú cũng không k h á c h khí trực tiếp ngồi xuống nhìn về phía đám người hôm nay là ngày gì a lần trước tụ như thế đủ thời điểm vẫn là lao ra t ử sinh nhật đâu hôm nay sẽ không cũng là ai sinh n h ậ ta đại bá võ vận cô cố võ nam tỉnh dung mãi mãi giống như đều không phải là a võ tiểu phú cũng đều tận lực nhớ một chút đâu đại bá của ngươi qua ngày nghỉ liền muốn đi cái khác tỉnh nhậm chức thừa dịp không đi đâu cùng một chỗ ăn bữa cơm võ tiểu phú vội vàng rót rượu hướng về võ vận nâm chén chúc mừng đại bá cao thăng ta không tại đông h ả i thời điểm nếu là có sự tình ngươi tìm ngươi nhị ca hắn đều có thể cho n g ư ơ i xử lý ta đã biết đại bá đằng sau lúc ăn cơm võ tiểu phú mới là biết nguyên lai cũng không có điều bao xa à, ngay tại bên trên tô giang tỉnh cái này nói không chừng muốn trở về liền một cước chân ga sự t ì n h bất quá vừa mới qua đi công việc khẳng định rất bận rộn một lát muốn nhín chút thời gian trở về đoán chừng là không thế nào làm được bất quá đây đối với võ gia tới nói trung quy là chuyện thật tốt sau bữa ăn võ tiểu phú tìm tới võ nam tỉnh lần này đi một chuyến em mở quốc lý luận nghiên cứu võ tiểu phú đã hoàn thành không sai biệt lắm phía dưới liền là tiến hành thí nghiệm nghiệm chứng trước tám phần có ba đã để bắt đầu vốn là nghĩ tới một bên tiến hành lý luận nghiên cứu một bên thí nghiệm nghiệm chứng ba tiểu tổ cũng liền đủ nhưng là hiện tại lý luận nghiên cứu lập tức liền muốn sớm hoàn thành võ tiểu phú lại là không muốn chờ tìm tới võ nam tỉnh võ tiểu phú trực tiếp nhường võ nam tỉnh hỗ trợ nhận người chuẩn bị lại khuyết chương năm tiểu tổ cùng một chỗ bắt đầu võ nam tỉnh nhìn về phía võ tiểu phú đầy mắt ngạc、nhiên. một cái khỏe mạnh xí nghiệp không sợ nhất liền là đầu tư mà là không có hồi báo đầu tư võ tiểu phú nơi này rõ ràng không phải như vậy võ tiểu phú đây là đã năm chắc thắng lợi trong tay phải tăng tốc tiết tàu à, cái này nếu là thật lấy ra không nói võ tiểu phú sẽ ở chữa bệnh giới thu hoạch nhiều ít vinh dự chỉ là cái này thành quả liền đầy đủ nhường tân nam ý dược trở thành võ gia chủ của sản nghiệp một trong t ố t ta cái này ă n bài võ nam tình cũng biết võ tiểu phú tâm tư võ tiểu phú không phải loại kia thích m à sát chữa bệnh bên n g o à i sự tính k h c người liền nghị sắp thành quả lấy ra tạo phúc đại chúng cũng là vội vặn cái này nếu là võ tiểu phú lấy ra cái thành quả bị cái k h á c thuốc mong đợi lấy đi võ nam tình đến hối hận chết nhà mình thành quả nhà mình dùng ân liền rất đẹp bên này cho chuyện xong võ minh kiệt liền lặng lẽ lôi kéo võ tiểu phú qua một bên tiểu phú cho ta tay cầm mạch ta cảm giác gần đây thân thể không có sức lực vô cùng ngươi giúp ta nhìn xem ừng nhìn trước mắt võ minh kiệt võ tiểu phú cũng là không dám k i n h thường đây không phải anh ruột cũng hơn hẳn anh ruột cũng không thể xảy ra vấn đề gì vội vàng cho võ minh kiệt đem bắt mạch chỉ là cái này vào tay một dựng lông mày liền nhữ lại võ minh kiệt nhìn thấy võ tiểu phú cao mày cả người đều không tốt có lời gì ngươi liền nói ca chịu được ai tình huống gì thế nào còn than thở lên võ minh kiệt lúc này bắp chân thẳng r u lên lần trước võ tiểu phú đem cái mạch trực tiếp liền cho điền khánh đoạn mất cái ung thư như vậy võ tiểu phú bắt mạch đều có tiếng nhi cái này trời đem cái mạch lại là cao mày lại là than thở không thể là thật cho đến cái lớn đi tiểu phú ngươi cho ca hảo hảo nói đừng d ọ a ca võ tiểu phú đối võ minh kiệt lại là lắc đầu ngay tại võ minh kiệt trong lòng thật lạnh thời điểm võ tiểu phú trầm dai nói nhị ca muốn tiết chế a cái gì hào tiểu tử võ minh kiệt mang lên liền làm ộ t ước ngươi cái xấu tiểu tử dám dọa ca của ngươi đúng không võ tiểu phú vội vàng tránh ai dọa ngươi à ngươi là thật đến tiết chế à ngươi nhìn ngươi cũng hư thành hình rắn gì g các ngươi chơi cái gì đâu dù n g n ã i n ã i bọn hắn nhìn thấy võ tiểu phú cùng võ minh kiệt đùa giỡn vội vàng nói võ minh kiệt vội vàng đem võ tiểu phú giữ chặt không có chuyện không có chuyện ta cùng tiểu phú giao lưu trao đổi tình cảm sau đó liền lôi kéo võ tiểu phú nhỏ giọng nói chuyện này đừng cho ca của ngươi lộ ra à ngươi nhị tầu trong khoảng thời gian này nghĩ tới muốn hai thai đâu nhưng làm ta dày v ọ đều quá sức ta còn tưởng rằng là da tật xấu gì nữa nhà ngươi cho ca m ư chút thuốc ca liền không đi bệnh viện. võ tiểu phú nghe vậy lập tức nợ nụ cười hắn đoán chừng võ minh kiệt vốn chính là muốn cho võ tiểu phú cho kê đơn thuốc bắt mạch đều là cớ kết quả bị võ tiểu phú trao mày một cái thở giải khí liền dọa ra nguyên hình được cũng đừng ăn thuốc tây ta quay đầu cho ngươi bắt mấy phó thuốc ngươi ăn tranh thủ muốn cái xong b à o t h a i ai ngươi cũng đừng cười ta chờ ngươi kết hôn ngươi liền đã hiểu buổi chiều võ tiểu phú ngay tại võ kinh l ư ợ c nơi này ngủ ngày thứ hai thật sớm đi bệnh viện bác sĩ võ bác sĩ võ tiến vào bệnh viện một đường chào hỏi đ ư n g nói hiện tại cái này người biết hắn thật là nhiều hơn họ buổi sáng bên trên Vừa mới không ú chút, chú chút c cái trực cái tắc có cái mắc cũng chủ cái cái mắt, muốn mở thật sống sẽ. Dù sao qua một muốn một muốn muốn một bắt thường thật tình trảo bình bệnh bệnh gì, gì sống nghỉ, phần lớn an, nhân huống nặng đoạn khẳng định này, này nếu hợp hào h đều đều đều qua quy là là là là sẽ, sao sao dù dù kỳ k ý tốt, rất vượt thư trọng tình. Tốt, khả không nghỉ bệnh năng cũng ngày giãn, gì cái bởi mới vì vừa qua lầm yếu sai biệt lắm cứ như vậy nhiều hiện tại chúng ta lại nói hai chuyện mọi người nhất thời nghiêm túc lên điều này nói rõ muốn nói chính sự hôm nay khả năng này liền là cùng chúng ta mở cái cuối cùng họp buổi sáng Về sau muốn gặp, chương á c cũng c ngươi ỉ có thể đánh hội trần điện thoại. Buổi chiều chúng ta cùng một chô thể trần thoại, ta một đánh hội hoan, điện đ liên buổi a t r ư chủ nhiệm đi đám ngoại gan mật tụy. Nghe nói người khỏi Nhiệm, khoa không Nghe như thế, đám người không khỏi nhìn về phía Chủ gan Trương Trung mật tụy. Quy về lúc à này đến Trương Nhiệm một bước này Chủ sao. l này cũng là ngũ vị hỗn hợp từ tiến vào bệnh viện về sau hắn liền đợi tại khoa cấp cứu đều hơn m ộ ư ơ i năm bây giờ lại muốn rời khỏi đi cái k h á c k h o a t h ấ t nói như thế nào đây tâm tình thật là không biết nên hình dung như thế nào nhưng là trung quy cũng phải có cái khai ra liền xem như đi khoa ngoại gan mật tụy ta cũng là khoa cấp cứu một phần tử về sau mọi người có công việc tốt cũng không thể quên ta a nếu là có yêu cầu làm cái gì cũng tôi ù cùng y thời ta. một hệ nghe nhiên h người liên Mọi là đương cũng c n ó nhược tại một cái bệnh viện, lại không có bao xa khoảng n cách, chỉ g có bao bất tất mọi hoa cũng cảm thấy có chút vi d i ệ u nàng biết nếu không phải là nàng đột nhiên trên trời rớt xuống sợ là trương chủ nhiệm cũng sẽ không muốn lấy rời đi khoa cấp cứu hiện tại ngồi chính là nàng vị trí bất quá cũng không thể trách nàng nói thật nàng trước khi đến nàng chính mình cũng không biết tình huống này tốt hiện sự tình thứ hai bác sĩ võ lại phát biểu hai thiên đình san nè chúng ta sau đó đều học tập một chút vì chúc mừng bác sĩ võ buổi chiều ăn cơm liền bác sĩ võ giấy tính tiền t ố t t ố t a tất cả mọi người là vỗ tay hoan hô võ tiểu phú cũng cao hứng bệnh viện bác sĩ phát biểu luận văn về sau đều sẽ xem luận văn chất lượng tiến hành tiền thưởng cổ vũ không chỉ có là bệnh viện khoa thất cũng sẽ cho một chút giống võ tiểu phú tình huống này tháng này tiền thưởng cũng sẽ không thiếu mời khách ăn cơm là nhất định tám giờ tối hòa bình t i ệ m cơm bác sĩ võ và t u ế họ buổi sáng kết thúc liền là buổi trình bệnh chùng chung điệp điệp đội ngũ thẳng tiến bệnh khu chủ nhiệm chủ nhiệm mau nhìn xem giường bệnh nặng số ba chương hai trăm linh một lúc ạ lại i mới mới liền triệu điểm mở mở phó phó bệnh chứng nặng dường số 3 y tứ, là lầu 2 bệnh khu h bản. bản. Trưng Dương nặng nặng dường trọng tứ, là là lầu số số yêu cầu c y ý dường ư ngủ đoạn hào nghe đ hào ợ trực b a này y tá, cũng không dám cũng chỉ không hoãn, vội v n g c h ạ tới. Lúc này người à y n bệnh dấu hiệu sinh tồn đã tại ken k é t rơi mất trực ban bác sĩ là vương hổ lúc này vội vàng cùng đoạn hào báo cáo chủ nhiệm là hôm trước thu tác ruột bệnh nhân hai ngày này ngay tại thượng chất kháng sinh trước mắt xem ra hiệu quả có chút không lý tưởng sợ là đến phẫu thuật nào chỉ là không lý tưởng a cái này sợ là đều có hoại tử bộ phận tiến triển nhanh như vậy một chút cũng chỉ h o a n ghê gớm a chuẩn bị phẫu thuật đoạn hào cũng không dám chỉ h o a n tác ruột bình thường là không chết được người nhưng là xuất hiện hoại tử tình huống liền phải ngoại lệ bây giờ người bệnh tại bệnh viện dùng thuốc hai ngày hiệu quả không tốt đã là bỏ qua tốt nhất phẫu thuật thời cơ cũng không dám lại chỉ h o a n đi xuống vương hổ vội vàng ăn bài bất quá tác ruột phẫu thuật hắn nhưng làm không được lập tức lại là đem ánh mắt nhìn về phía chu vân chu vân cũng là có chút bất đắc dĩ hắn hôm nay nghỉ ngơi a đến lại ném bảo ai bảo vương hổ là hắn mang ra đây này bất quá vương hổ tiến bộ cũng không chậm lại mang theo làm mấy bài tác ruột cắt bỏ phẫu thuật hẳn là liền cũng có thể làm xong đều là như thế tới lúc trước chu vân cũng là như thế tới chỉ bất quá nhân vật đuổi hiện tại hắn thành lão nhân phải tiếp tục mang theo mới trực ban bác sĩ tiến lên võ tiểu phú nhưng thật ra là hữu tâm giúp đỡ chút cũng tốt mấy ngày không có làm phẫu thuật ngứa tay vô cùng đáng tiếc v u sĩ phụ phát t i n t ứ c nhường hắn cha xong phòng đi tìm hắn phòng làm việc của phó viện trưởng bên trong võ tiểu phú nhìn xem chính mình mới ngược bài có chút kích động bác sĩ chính a từ cả tháng bảy tốt nghiệp tới tham gia tiết mục cho tới hôm nay được mời đảm nhiệm bác sĩ chính tr dùng ba tháng hoàn thành từ bác sĩ nội t r ú đến bác sĩ điều trị vượt qua về thời gian trực tiếp trước thời hạn hai năm loại trừ số ít y học giới s ú n g nhi hai mươi lăm tuổi bác sĩ chính võ tiểu phú cuối cùng là có một phần mà đi thế nào cảm thụ như thế nào ta lúc đầu đều không có ngươi cái này đãi ngộ không chỉ có là chức danh tấn thăng vinh viện trưởng bông ra n g ư ơ i phẫu thuật quyền hạn đằng sau ngươi đi tin tức chỗ đổi kỳ về sau cấp bốn phẫu thuật ngươi cũng có thể không cần lại xin trực tiếp ký tên vu sĩ phụ không hổ là thân sư phụ võ tiểu phú phần này nhi vui sướng còn không có hưởng thụ xong đâu liền lại cho võ tiểu phú một kinh hỉ quyền hạn a v ậ tiệu phú trước là có chết bác thể kẹt t sĩ. o n bệnh g v i đó làm phẫu thuật cơ bản không phải viết tên đoạn hào liền là viết tên vũ sĩ phụ đó cũng đều là tiền cùng bàn giải phẫu số thống kê a đằng sau võ t i ể u phú làm phẫu thuật thanh danh đi lên võ ũ cũng sĩ phụ cũng làm việc trưởng, làm v hạn hạn là tiểu, là là tiểu phú đi khoa tin tức đổi mới tin tức nhận mới kỳ như vậy một cái có được bác sĩ chủ nhiệm quyền hạn bác sĩ điều trị liền xuất hiện chỉ bất quá cái này bác sĩ chủ nhiệm quyền hạn chỉ có tại nhất phụ viện mới có tác dụng ra nhất phụ viện lại không được đương nhiên nếu là cái khác một chút bệnh viện cũng nguyện ý cho võ tiểu phú mở ra phẫu thuật quyền hạn vậy thì coi là chuyện khác rời đi khoa tin tức võ tiểu phú thẳng đến khoa ngoại tổng quát nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật thêm cấy ghép gan hậu phẫu lâm ngọc tú cùng nội soi ổ bụng tuyến tụy ung thư tá tụy cắt bỏ phẫu thuật sau tiểu lâm đều tại khoa ngoại gan mật tụy khoa ở hai cái này bệnh nhân thế nhưng là võ tiểu phú trọng điểm bệnh nhân đều một tuần võ tiểu phú cũng nghĩ mau chóng nhìn xem bằng không không yên quốc khánh trong lúc đó đều là khoa ngoại gan mật tụy bác sĩ tới đi buồng tiểu lâm bọn hắn hỏi võ tiểu phú thời điểm đều nói võ tiểu phú xuất ngoại học nói thật tiểu lâm làm xong phẫu thuật về sau cứ việc khôi phục không tệ nhưng là mấy ngày không nhìn thấy võ tiểu phú đều có c h ú t h o ả n g trước đó chính là nghe được võ tiểu phú nói một câu khôi phục không tệ mới có thể an tâm bác sĩ võ ngài trở về rồi ừ n hôm qua ai trở về thế nào gần nhất có phải hay không tốt hơn nhiều nhìn ra tiểu lâm sắc mặt không tệ cho dù là nội soi ở bụng phẫu thuật cắt ra đến một chậu cơ quan nội tạm tổ chức tổn thương sức sống trí lớn cũng là khó có thể tưởng tượng làm xong phẫu thuật sau mấy ngày tiểu lâm trên mặt cơ hồ đều không nhìn thấy huyết sắc bây giờ nửa tháng trôi qua lại là tốt hơn nhiều trên mặt đều lộ ra hưởng luận bác sĩ võ ta cảm giác tốt hơn nhiều hôm qua vừa mới bắt đầu ăn hiếm đến đừng nói đ ờ i này ta đều không có cảm thấy cháo loang ăn ngon như vậy qua vẫn là uống canh không có gạo cái chủng loại kia nghe nói như thế võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười đặt ống thông dạ dày bệnh nhân chính là như vậy nửa tháng không ăn uống chỉ dựa vào bên ngoài cơ thể dạ dày ruột dinh dưỡng muốn cháo loang đều có thể đem người muốn khóc đến ta xem một chút võ tiểu phú vân tay tiểu lâm vội vàng đưa tay đưa qua võ tiểu phú thích bắt mạch cái này tại khoa ngoại tổng quát đều không ít người biết không tệ đúng là khôi phục rất nhiều cũng thua thiệt ngươi tuổi trẻ số tuổi lớn thật đúng là đừng nghĩ nhanh như vậy khôi phục nguyên khí từ tiểu lâm phụ mẫu trong tay tiếp nhận kiểm tra tờ đơn cùng anh chụp khối u hậu phâu sợ nhất là cái gì tự nhiên là khối u tái phát nhất là tuyến tụy ung thư loại này ung thư bên trong c h i vương đừng nhìn hậu phâu mới nửa tháng các không sạch sẽ giai đoạn đầu tái phát xuất là thật không nhỏ trước mắt xem ra lại là không có tái phát dấu hiệu đằng sau nửa năm thậm chí một năm cha một lần liền tốt đem chuyện này quên ôm cuộc sống mới lại có một tuần liền xuất viện đi tiểu lâm khôi phục không tệ bình thường là chừng một tháng đến xuất viện tiêu chuẩn nhưng nhìn tiểu lâm tình huống lại có một tuần cũng không xê xích gì nhiều quản cũng nhanh có thể rút ống thông dạ dày chậm dài ăn là được nghe được võ tiểu phú tiểu lâm cùng k h u ê mật phú mẫu đều là ngạc nhiên vô cùng nhập viện đại biểu cho sinh bệnh xuất viện đại biểu cho khỏi hẳn đây cơ hồ là đại đa số người ý nghĩ tại bệnh viện ở lâu như vậy tiểu lâm quả thực là hận không thể sớm liền rời đi nơi này đằng sau mấy ngày sợ là muốn vạch lên đầu ngón tay đếm ra việc、này. t ạ ơn bác sĩ võ ra tiểu lâm phòng bệnh võ tiểu phú đi xem lâm ngọc tú nói thật đối với lâm ngọc tú tình huống võ tiểu phú so tiểu lâm nơi này còn nhiều hơn lo lắng một chút tuổi tác lớn tổn thương lớn còn phải lo lắng bài dị phản ứng hậu phẫu thật là một đạo khảm không chịu n ổ i cũng là có khả năng xuất ngoại trong khoảng thời gian này võ tiểu phú mỗi ngày đều nhường t r ị n h hoa sang đây xem một chút nhìn tình huống ngược lại là còn thấu hòa đúng liền l à c h ắ p vá lâm ngọc tú tựa hồ có tâm lý gánh vác nghe nói đều mất ngủ đã mấy ngày cũng có thể lý giải vốn là lớn như thế phẫu thuật dễ dàng lo được lo mất thú n g chi lâm ngọc tú trong cơ thể hay là hắn con trai gan cái này nhường nàng càng h ữ u tâm hơn lý gánh chịu bất quá tiếp tục như thế không thể được bệnh nhân sợ nhất liền là ăn không ngon ngủ không ngon nhất là loại này đại phẫu thuật qua đi đi vào phòng bệnh người bệnh người nhà nhìn thấy võ tiểu phú về sau đều là rất cao hứng bác sĩ võ ngài trở về rồi ngài nhanh cho ngọc tú xem một chút đi cái này đều tốt mấy ngày ngủ không ngon r i ấ c võ tiểu phú đi vào người bệnh trước người vào tay đem bắt mạch ngược lại là có tốt đến cùng là m ư i mấy ngày thời gian còn không đến mức thật liền đem thân thể làm cho sụp đổ bất quá cái này cũng không thể kéo kiểm tra đơn đâu người bệnh lao công v ộ i vàng cho võ tiểu phú cầm nhìn thấy báo cáo về sau võ tiểu phú cũng là những mày cái này tờ đơn thượng chỉ tiêu cùng tiểu lâm khôi phục trình độ coi như t r ê n l ệ c nhiều cũng không tệ lắm bất quá n g ư ờ i cái này luôn là ngủ không ngon giấc không thể được sẽ kéo chậm n g ư ờ i tốc độ khôi phục nhìn một chút dẫn lưu tình huống cũng là bình thường lượng cùng chất xem ra trong cơ thể không có đại lượng chạy ra cùng xuất huyết tình huống ăn thuốc ngủ đều vô dụng cũng không dám ăn nhiều cái này gan cũng chịu không được à cái khác bác sĩ cũng là không có cách bác sĩ võ ngài cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp đi lắc đầu thuốc ngủ a lâm ngọc tú giấc ngủ vẫn luôn không tốt trước đó liền có dùng lâu dài thuốc ngủ bệnh án hiệu quả cũng là càng ngày càng không tốt hiện tại cảm xúc càng thêm nôn nóng kia liền càng khó khăn đại nương nhìn ta tay võ tiểu phú đưa tay đặt ở lâm ngọc tú trước mắt lâm ngọc tú nhìn xem võ tiểu phú tay nhìn xem võ tiểu phú tay các loại biến hình không biết thế nào đã cảm thấy mí mắt bắt đầu túi hô hô ngủ thiết đi người bệnh người nhà lúc này đều là lại mộng vừa vui mừng cái này ngủ thiết đi liền đưa tay núp ních hai lần liền để người bệnh ngủ thiết đi thần à bác sĩ võ ngài đây quả thật là thần à liền cái này đây đây là làm sao làm được à người bệnh lao công con trai nữ nhi lúc này đều là cho võ t i ể u phú khoa tay bắt đầu thế chỉ bất quá làm sao đều học có chút không giống bất quá trung tâm tư tưởng liền là muốn hỏi võ t i ể u phú làm sao lại nhường lâm ngọc tú cho trực tiếp ngủ thiết đi tâm lý học liệu pháp mà thôi người bệnh hẳn là có thể ngủ cái năm sáu tiếng ngày mai ta lại tới người bệnh phẫu thuật rất thành công bây giờ liền là c h ậ m công phu khôi phục vấn đề đằng sau nghỉ ngơi tốt khẳng định sẽ khôi phục càng nhanh võ tiểu phú loại này thôi miên liệu pháp đối với người bệnh thật đúng là rất có dùng một lần liền thành công đây cũng là tinh thần lực cường đại một loại chỗ tốt thủ thế chỉ là phụ trợ tinh thần lực mới là chủ lực nhất là đối với lâm ngọc tú loại này tinh thần không tốt người bệnh thì càng là hữu hiệu, hiệu hai cái người bệnh tình huống trước mắt đều tại trong phạm vi k h ô n g chế võ tiểu phú cũng yên lòng khoa ngoại tuyến vũ võ tiểu phú hôm nay tới thời điểm còn mang theo hai cái hậu quả vương mai hồng lúc này ngay tại khoa ngoại tuyến vũ ở trương phong đã một lần nữa đi làm vương ố n không ngừng là có bị s tư cách, cách c h mai hồng v ư i nhà tìm phần i cổ thủ thương cũng coi là đối chứng vương mai hồng là khoa cấp cứu đồng sự bây giờ nhập viện khoa cấp cứu những ngày đồng sự tự nhiên đều là muốn nhìn những người khác tại quốc khánh trong lúc đó nhìn qua vương mai hồng võ tiểu phú cái này đi bảy ngày vừa trở về làm sao cũng phải đến xem thoát áo khoác trắng mang theo hộp quả tiến vào khoa ngoại tuyến v ũ đừng nói cái này khoa ngoại tuyến v ũ cùng khoa ngoại gan mật tụy vẫn là rất không giống nhau khoa ngoại gan mật tụy so với khoa ngoại tuyến v ũ bác sĩ l ệ n h cầu thả mà cái này khoa ngoại tuyến v ũ bác sĩ thế nhưng là một cái so một cái mỏng mà lại đây là khoa ngoại bên trong ít có nữ bác sĩ hội tụ khoa thất khoa ngoại bình thường đều là rất ít nguyện ý chiêu nữ bác sĩ cũng chính là khoa ngoại tuyến vú cái khác khoa thất nữ bác sĩ nhiều lắm là cũng chính là mười so một giống như là kia khoa chấn thương trình hình khoa ngoại gan mật tụy khoa ngoại thần kinh. càng là cơ bản không gặp được nữ bác sĩ tiến vào khoa ngoại tuyến vũ liền đẹp mắt nhiều không chỉ có là bác sĩ người bệnh cũng là tỷ lệ khác biệt khoa ngoại tuyến vũ bệnh nhân nữ càng nhiều hơn một chút nhũ tuyến vấn đề cơ bản đều là nữ tính phát tác không nói tuyến giáp t r ạ n g vấn đề cũng là nữ tính phát thêm cho nên tiến vào khoa ngoại tuyến vũ ngươi liền sẽ phát hiện tám thành người bệnh đều là nữ tính võ tiểu phú đã sớm nghe n ó n g tốt vương mai hồng phòng bệnh trực tiếp chính là đi vào vương tỷ tiến vào phòng bệnh võ tiểu phú một chút chính là thấy được vương mai hồng kêu một tiếng thả đồ xuống vương mai hồng nhìn thấy võ tiểu phú về sau cũng là có chút kích động bác sĩ võ vương mai hồng thật là đầy mắt cảm kích phải biết ngày đó nếu không phải võ tiểu phú nàng đại khái xuất liền mất mạng thật liền thành cùng lão công cùng hải tử xa nhau từ một ngày kia trở đi võ tiểu phú liền thành nhà bọn hắn đại ân nhân bác sĩ võ ta vẫn muốn cảm ơn ngài ngài ngày đó thế nhưng là cứu mạng ta à nếu không phải ngài ta sợ là thật chỉ có thể ăn nghỉ ăn nghỉ về sau ngài mặc kệ là có chuyện gì ta đều nhất định phải báo đáp ngài còn có trưng ơ phong hắn cũng là nói như vậy võ tiểu phú ngăn trở còn muốn tiếp tục nói chuyện vương mai hồng mặc dù đã trải qua bảy ngày nhưng là vương mai hồng khôi phục cũng không có nhanh như vậy lúc này phần cổ đều là bao lấy thật dày băng gạc nói chuyện cũng rất t h ụ ảnh hưởng cảm xúc kích động càng là bất lợi cho khôi phục võ tiểu phú hôm nay là đến xem vương mai hồng cũng không muốn nhìn ra vấn đề bác sĩ võ nhưng vào lúc này trong phòng bệnh lại là tiến vào mấy người trương phong nhìn thấy võ tiểu phú chính là mừng rỡ kêu lên trương chủ nhiệm lăng chủ nhiệm đi vào là trương phong còn có khoa ngoại tuyến vũ đại chủ nhiệm lăng chủ nhiệm khoa ngoại tuyến vũ có abc ba cái k u ba cái khoa chủ nhiệm trong đó a khu khoa chủ nhiệm lăng chủ nhiệm cũng là toàn bộ khoa ngoại tuyến vũ khoa chủ nhiệm toàn bộ hoa quốc khoa ngoại tuyến vũ chuyên gia bên trong lăng chủ nhiệm đều là xếp hạng hàng đầu tại giáp sữa chuyên nghiệp phương diện danh hiệu ân đều đủ viết mấy trăm chữ tiểu viết văn năng lực càng là không cần nhiều lời bác sĩ võ ngươi còn là lần đầu tiên đến chúng ta khoa ngoại tuyến vũ a ta thế nhưng là nghe nói ngươi là khoa ngoại gan mật tụy đi nhất cần khoa ngoại dạ dày ruột cũng không ít đi liền là chưa từng tới chúng ta khoa ngoại tuyến vũ ta vốn đang chuẩn bị làm sao đều phải đem mời ngươi tới lần này tốt ngươi rốt cuộc đã đến còn không đợi trương phong nói tiếp cái gì lăng chủ nhiệm đã là tiến lên cầm võ tiểu phú tay võ tiểu phú nghe vậy cũng là vội và nói lăng chủ nhiệm ta kỳ thật đã sớm nghĩ đến ta đối khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú có thể lại sợ quáy dày lăng chủ nhiệm đây mới là một mực không đến lăng chủ nhiệm càng là mặt mày hớn hở cảm thấy hứng thú liền tốt ta ta một hồi liền có phẫu thuật ngươi cùng ta cùng lên đi ngươi sẽ biết khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật so khoa ngoại gan mật tụy càng có ý tứ nhìn xem lăng chủ nhiệm một bộ tin hắn chuẩn không sai biểu lộ võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ hắn thật chỉ là đến khám bệnh người nhưng là cái này tựa như là có chút thịnh tình không thể chối từ ý tứ a cũng may trường phong nói chuyện chủ nhiệm người ta bác sĩ võ là đến xem vợ ta lăng chủ nhiệm cũng không thấy bên ngoài cái này đều người một nhà thôi ha ha bác sĩ võ ngươi yên tâm mai đỏ trên cơ bản đã gần như hoàn toàn khôi phục thần kinh không có chuyện liền là mạch máu và khí quản lại có một tuần đều có thể cắt chỉ trương phong cũng là có chút bất đắc dĩ hắn biết lăng chủ nhiệm cũng là coi trọng võ tiểu phú trước đó võ tiểu phú tại khoa cấp cứu thanh danh lan truyền lớn thời điểm lăng chủ nhiệm liền động tâm tư nhưng là võ tiểu phú một mực cũng không cho cơ hội liền là tại khoa ngoại gan mật tụy l ă c lư phải biết khoa cấp cứu mời hội trận cơ h ộ là mời không đến khoa ngoại tuyên vú dạng này lăng chủ nhiệm cùng võ tiểu phú cơ hội tiếp xúc covid lần này gặp nhất là thông qua vương mai hồng chuyện này nhường lăng chủ nhiệm thấy được võ t i ể u phú cao siêu kỹ năng lần này làm sao có thể nguyện ý b u ô n g tha đâu có thể cùng lăng chủ nhiệm làm phẫu thuật ta khẳng định là nguyện ý vừa vặn ta cũng muốn học tập một chút đâu khoa ngoại tổng quát không phân biệt hung chi vẫn là khoa ngoại tổng quát duy nhất được xưng là tinh tế việc khoa ngoại tuyến vũ võ t i ể u phú hiện tại đã là chủ công khoa ngoại gan mật tụy phó công khoa ngoại dạ giả dày ruột liền là cái này khoa ngoại t u y ế n vũ còn không có ma sát lần này đã lăng chủ nhiệm cho cơ hội hôm nay cũng không có chuyện gì tự nhiên là muốn đi theo cùng một chỗ nhìn xem. l một, một cái nội m c soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật trực tiếp nhường nhất vụ viện nghiệp vụ nhiều hơn không ít lực ảnh hưởng càng là tăng lên một tầng trực tiếp nhường nhất p h ụ viện khoa ngoại gan mật tụy bá chủ địa vị không thể lay động húng chi cái này còn làm cái nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật thêm cấy ghép gan càng làm cho khoa ngoại gan mật tụy trực tiếp tại cả nước chính là cùng trên thế giới đều sức cạnh tranh tăng nhiều lăng chủ nhiệm nhìn thấy chính là võ t i ể u phú thiên phú a khoa ngoại gan mật tụy có thể có lớn như thế thành t h u khoa ngoại tuyến vũ chỉ cần là chuyên tâm làm liền cũng kém không nhiều hiện tại khoa ngoại tuyến vũ phát triển cũng là đột nhiên tăng mạnh lăng chủ nhiệm hôm nay làm mấy đài phẫu thuật đều là tại nội soi hoàn thành nội soi à sớm mười năm nghị cũng không dám nghĩ cơ bản đều là làm xong phẫu thuật về sau trên cổ một dài mảnh vết sẹo nhường rất nhiều người đều là đang làm xong sau theo bản năng bảo hộ phần cổ không muốn để cho người trông thấy vết sẹo đồng thời cũng là lưu lại chướng ngại tâm lý hiện tại tốt nội soi dưới vấn đề này đã là cực kỳ b é nhỏ mà lại theo lăng chủ nhiệm khoa ngoại tổng quát ba cái khoa thất có tuyển ai không muốn làm khoa ngoại t u y ế n vũ a khoa ngoại dạ dày ruột đều không nói liền là cái chơi phân e chờ gì c h ị có ly bay đ ờ y trời lựa chọn khoa ngoại dạ dày ruột cơ bản đều là phục tùng điều hòa khoa ngoại gan mật tụy việc nhiều tiền thiếu dễ điểm vất vả tiền vẫn là lao lực bệnh Nhưng là khoa ngoại khoa là trong u nhiều y ế n liền không đồng dạng,、nhiều、tiền việc mỏng còn không khí tốt, chữa bệnh vũ việc khí chữa tốt, t a n cũng không có nhiều như vậy. Có thể tuyển h chấp thể h có có k vậy, a o ạ i ai nhiên, lang chủ nhiệm biết tiểu tuyến tuyển muốn không đương lăng cũng không vũ, võ A chủ phòng ú ý nghĩ, muốn. Trong h ta tất cả đều p giải phẫu lăng chủ nhiệm lúc đầu trợ thủ cũng là có chút h ú hoán h ả o h ả o một ngày trợ thủ cứ như vậy ngâm nước n ó n g A, mọi người trong nhà ai biết ta khoa cấp cứu đến khoa ngoại tuyến vú làm việc Trên bàn giải phẫu, võ tiểu phú nhìn xem trải bàn nhìn khăn giải phấu, phú võ xem về sau, p như, như lần này phẫu n thuật người bệnh chính là cái ba mươi bốn tuổi tuyến giáp trạng hạch nữ tính người bệnh tuyến giáp trạng lá phải bốn hai t cm hạch hai năm trước phát hiện ngay từ đầu cũng chính là mấy ly mà thôi thời gian hai năm cơ hồ tăng trưởng gấp mười lúc đó bình xét cấp bậc vẫn là ba loại hiện tại đã là bốn loại dựa theo tuyến giáp trạng phân loại một hai ba loại đều là tốt chỉ cần là định kỳ kiểm tra lại liền tốt nhưng là từ bốn loại bắt đầu ác biến phong hiểm liền cao trong đó bốn cấp a ác tính tỷ lệ tại hai m ư ơ i năm ở giữa bốn cấp b ác tính tỷ lệ tại một mươi năm tám mươi năm ở giữa bốn cấp c ác tính tỷ lệ lớn hơn tám mươi năm bởi vậy lâm sàng kiểm tra báo cáo xuất hiện tuyến giáp trạng hạch cấp bốn liền cần tiến một bước hoàn thiện tương quan kiểm tra t h như tuyến giáp trạng hạch chọc giò kiểm tra từ đó minh sắc chẩn đoán đồng dạng yêu cầu kịp thời khai thác phẫu thuật trị liệu giống như là trước mắt người bệnh này thời gian hai năm tăng trưởng nhiều như vậy chảy máu tín hiệu cũng không tốt nên kịp thời phẫu thuật trị liệu nhưng là trong hai năm cho dù là bác sĩ nhiều lần đề nghị phẫu thuật người bệnh cũng lo lắng hậu phẫu phần cổ có lưu vết xẻo ảnh hưởng mỹ quan mà không nguyện ý phẫu thuật nhưng là mắt thấy tình huống không đúng hạch quá lớn đều áp bách dây thanh xuất hiện ảnh hưởng phát ra tiếng cái này không phẫu thuật cũng không được vừa vặn hiện tại có nội soi liền bị bản xứ bệnh viện cho đề cử tới lăng chủ nhiệm tới nói đây cũng không phải là cái gì đại phẫu thuật võ tiểu phú nhìn một chút t h o t thức trải qua toàn quần vú nhập lộ nội soi tuyến giáp trạng phía bên phải là toàn cắt bỏ phẫu thuật nói thật loại hình này phẫu thuật võ tiểu phú thật là lần thứ nhất tiếp xúc tại bác khu thời điểm võ tiểu phú mặc dù cũng tại khoa ngoại tuyến vũ thực tập q u a nhưng là bác khu đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện còn không thể khai triển nội soi võ tiểu phú thật đúng là sở tuyến giáp c h ạ m nội soi trong lòng học tập dục vọng thật là rất cao chúng ta tuyến giáp c h ạ m nội soi vết mổ tuyển tại thân thể ẩ nấp n bộ vị bình thường đều là quần v ũ khoa miệng nách các loại địa phương giống như là đài này liền làm ở miệng tại quần vú hiệu quả cùng cắt ra làm không sai bị lắm thậm chí là càng tốt hơn nhưng là bệnh biến chứng ít rất nhiều càng sẽ không tại thân thể rõ ràng bộ vị lưu lại vết sẹo cái này rất nhường loại hình này người bệnh tâm động a lăng chủ nhiệm vừa lái lấy vết mổ đưa nội soi một bên cho võ tiểu phú nói thế nào lăng chủ nhiệm đem nội soi đưa cho võ tiểu phú không thể không nói lăng chủ nhiệm là thực có can đảm a võ tiểu phú đây chính là lần thứ nhất làm nội soi tuyến giáp trạng phẫu thuật a bất quá lăng chủ nhiệm nhưng không biết những này hắn chỉ cho là võ tiểu phú khoa ngoại tổng quát xuất thân cái này cũng hẳn là đã làm võ tiểu phú cũng không k h á c h khí trực tiếp cầm tới mặc dù là nội soi nhưng là nguyên lý cùng cắt ra không sai bệt lắm muốn tầm nhìn cũng cùng cắt ra không sai bệt lắm võ tiểu phú chỉ là đỡ nội soi mà thôi tầm nhìn cho đúng chỗ lấy năng lực hiện tại của h ắ n căn bản không thành vấn đề cùng nội soi ổ bụng không sai b i ệ t lắm tuyến giáp c h ạ m nội soi cũng là ba cái ống chèn hai bên nhũ tuyến mở miệng thêm nhũ tuyến ở trung tâm mở miệng cũng chính là xương ngực trước mà rót vào khí thể cũng là tại xương ngực trước nhập đường trước ngực vách tường dưới da cái cổ khoát cơ d ư ớ i đều muốn thành lập thích hợp thao tác không gian nói thật cái này thao tác độ khó kỳ thật còn tại nội soi ổ bụng phía trên bởi vì ổ bụng bên trong không gian càng lớn thao tác chỗ trống cũng lớn hơn nhưng là nơi này không giống nhau dưới da không gian càng nhỏ hơn một chút thao tác thời điểm cũng muốn càng chú ý một chút sâu một chút liền dễ dàng làm bị thương trọng yếu tổ chức cạn lại khó mà đạt tới hiệu quả nói thật võ tiểu phú hưng thú đã là đi lên thao tác không gian mở ra về sau kỳ thật đằng sau liền đơn giản nhiều dùng siêu âm hội tụ cường độ cao dọc cắt ra cái cổ trước chính giữa tuyến thẳng tới tuyến giáp trạng ba mô lại dùng không tổn thương bắt kìm nhấc lên khối u bên cạnh xương ngực giáp trạng cơ cắt ra tuyến giáp trạng giả tính bị màng cùn duệ tính c á c h rời hiện lộ khối u bên cạnh tuyến giáp trạng lá bởi vì ưu thể đường k í n h ba cm cho nên phải dùng khâu vết thương hoặc tuyến giáp trạng kéo giữ m ô i phụ trợ r i ắ t kéo tuyến giáp trạng trước cơ quần thể phụ trợ hiện lộ ân thấy rõ ràng kỳ thật nội soi phẫu thuật mạch suy nghĩ đều là không sai bị lắm bước đầu tiên chính là muốn đem chính mình muốn làm bộ phận hiện lộ ra tầm nhìn đây là phẫu thuật bác sĩ vẫn luôn tại nhấn mạnh một vật chỉ cần là nhìn g ã rõ ràng về sau cái khác hết thảy kỳ thật liền đều tốt nói rất nhiều phẫu thuật kỳ thật bại lộ công việc muốn so phẫu thuật thao tắc càng thệ mùa hệ thời gian ân đều nói phẫu thuật là muốn tiên phú kỳ thật cũng không sai Không, không không thiên phú thật thấy chạm, phải chút thôi, nhìn mấy chục đài, đi theo làm thật nhiều đài, chính người, tuyến cũng nói mình có tìm một đài, đi đài, dắp sự là là làm mà mấy đây võ à là làm o cho tay thể tốt thật thích thử gian. vẫn việc, vì v không chuẩn công không người bệnh sẽ không cho người quá lớn thử lỗi không lộ lỗi hợp. sắc quá sự bại Bởi sẽ tiểu phú cũng là gặp qua một chút thật sự là mang đều mang không ra được nội soi so với các da càng phải cầu phẫu thuật người bệnh linh tính võ tiểu phú trong đầu nghĩ tới b ư ớ c kế tiếp hẳn là làm sao thao tác thuận thế đem tầm nhìn cho đúng chỗ chỉ gặp lăng chủ nhiệm dùng không tổn thương bắt kìm nhấc lên tuyến giáp trạng cực bắt đầu chia cách kìm cùng tính phân ly tuyến giáp trạng động mạch lại dùng siêu âm hội tụ cường độ cao kề sát cực bị mảng đem nó kết đoạn vô luận là làm cái gì phẫu thuật ngăn chặn động mạch đều là quan trọng nhất bởi vì huyết dịch liền là nội soi tầm nhìn uy hiếp lớn nhất tựa như là v õ tiểu phú cho david cứu đại tiết lệ mạch máu vỡ tan huyết dịch trong nháy mắt mơ hồ tầm nhìn nếu không phải có vo tiểu phú dạng này có thể mù đến vậy cũng chỉ có thể chuyển cát ra không nói dạng này có thể hay không khai ra x u n dưới về sau thanh danh còn cần hay không cho nên vô luận như thế nào ngàn vạn muốn đem uy hiếp được mạch máu toàn bộ ngăn chặn không tệ bác sĩ võ ngươi cái thiên phú này rất thích hợp chúng ta khoa ngoại tuyến v ũ ta nghĩ ngươi làm khoa ngoại tuyến v ũ phẫu thuật hẳn là cũng không nhiều nội soi đoán chừng cũng không có mấy đài còn không biết đã bao lâu không có làm cái này vừa bắt đầu liền có thể theo kịp ta tiết ấu nói thật không thể so với chúng ta khoa phó chủ nhiệm kém này thiên phú không làm giáp sữa thật là đáng tiếc ngay lăng chủ nhiệm n h e ngợi võ tiểu phú cũng là không thể nín được cười cười lăng chủ nhiệm nào chỉ là không có làm mấy đài a cho đến hôm nay ta đều là lần thứ nhất làm nội soi tuyến giáp trạm phẫu thuật à, qua loa a lăng chủ nhiệm nhìn về phía võ tiểu phú vững tin võ tiểu phú không phải đang nói đùa trong lòng cũng là có chút buồn b ự c có chút chắc hẳn phải như vậy à, tiền phẫu vậy mà không có nói trước vân an may mắn võ tiểu phú thiên phú thật là rất tốt vậy mà ứng phó được cái này nếu là đem võ tiểu phú treo ở trên này đừng nói là t r ê u mộ sợ không phải sẽ bị tưởng rằng cố ý nhường võ tiểu phú xấu mặt đi bác sĩ võ chuyện này ta còn thực sự chính là không biết bất quá n g ư ờ i đ â y quả thật là lần thứ nhất quen như vậy luyện không nên à. không chỉ có là lăng chủ nhiệm liền cả trong phòng giải phẫu cái khác bác sĩ đều là có chút giật mình lần thứ nhất có thể làm đến võ t i ể u phú dạng này nói đ ù a à. khả năng tựa như ngài nói thật là thiên phú đi ngài cũng biết ta là từ bắc khu tới chúng ta bên kia còn chưa có bắt đầu nội soi kỹ thuật đâu ta muốn tiếp xúc cũng không có cơ hội à, còn muốn cảm tạ ngài cho cơ hội đâu nói đến mạch suy nghĩ đều là giống nhau ta làm nội soi ổ bụng nhiều cầm nội soi tìm tầm nhìn cũng không có khó như vậy t i ể u nói này mọi người cũng liền tin tưởng bất quá cái thiên phú này thật không phải cao năng để hình dung đang khi nói chuyện lăng chủ nhiệm đã là xuôi theo khí quản danh giới dùng siêu âm hội tụ cường độ cao chặt đứt h ạ n bộ đem tuyến thể đ ỉ n h hướng vào phía trong bên cạnh tuyến giáp trạng bên trong tính mạch như vậy hiện lộ ra đồng dạng đạo lý dùng tách rời kìm cùm tính phân ly về sau trực tiếp đổi dùng siêu âm hội tụ cường độ cao kề sát tuyến thể bị màng đem nó cách đoạn tuyến giáp trạng bên trong tính mạch cùng tuyến giáp trạng động mạch là đài này phẫu thuật chủ yếu mạch máu cách đoạn về sau phẫu thuật uy hiếp liền cơ hồ đi hơn phân nửa hiện tại liền có thể bắt đầu tuyến giáp trạng cắt bỏ nhắc lên tuyến giáp trạng cực dùng siêu âm hội tụ cường độ cao k ề s á t thật bị mảng từ đôi đến đầu cùn duệ tính tách rời tuyến giáp trạng thể cùng khối u có rất nhiều người tại bệnh viện phát hiện bác sĩ vậy mà nói hắn hạch là khối u chỗ này rất nhiều người bệnh đều là rất sợ hãi kỳ thật cũng không cần sợ hãi bởi vì hạch liền là biểu lành chỉ bất qua rất nhiều người bệnh vừa nghe đến khối u liền tự động đưa vào ưu ác tính mà thôi tại tách rời tuyến giáp trạng cùng khối u đồng thời c ò n muốn từ khí quản thực quản câu cùng xương sụn giáp trạng sau góc dưới khu vực giữ lại bộ phận tuyến thể tổ chức để bảo vệ hầu trở lại thần kinh khỏi bị ngộ thương hầu trở lại thần kinh là đài này phẫu thuật cần có nhất chú ý tổ chức kết cấu đây chính là phát ra tiếng trọng yếu kết cấu nếu là làm bị thương nhẹ thì thanh âm khản giọng nặng thì nhẹ nào phẫu thuật cơ hồ liền là thất bại a cho nên phẫu thuật thời điểm nhất định phải chú ý bảo hộ hầu trở lại thần kinh tuyến giáp trạng hạch o muốn đơn độc lấy ra đưa đi kiểm nghiệm đến nơi đ â y cơ bản liền kết thúc cẩn thận đem phẫu thuật giá triệt để cầm máu dùng vô khuẩn nước muối sinh lý cọ rửa sạch sẽ về sau liền có thể đem lỗ kính lấy ra Tốt, bác sĩ võ ngươi tới đi lăng chủ nhiệm đem mổ chính vị trí nhường lại ý là nhường võ tiệu phú tiến hành kết thúc công việc võ tiểu phú cũng cuống, không luôn phía sau liền phía là sau từ h thường xử trí, mặc dù là lần thứ nhất làm, nhưng là nên làm như thế nào? Võ tiểu phú đều trong lòng hiểu rõ. Ba chỉ khâu thương thương phú ô n lần nên nào, trong lòng Trưng bán. Trưng bán. g trí, tiểu Vết đặt Vết đặt xử rõ. mặc làm, làm dù là là võ Võ sợi tiểu đều số y tá phòng mổ trong tay tiếp nhận kim ninh h o n đ e bắt đầu dùng ba mươi có thể hấp thu khâu vết thương g á n đoạn khâu lại cái cổ bạch tuyến chữa trị tuyến giáp trạng trước cơ quan thể có vẻ như cuối cùng này công việc võ tiểu phú cũng đã lâu không có làm bất quá đối với võ tiểu phú tới nói cái này thật sự là một bữa ăn sáng Cuối cùng cũng căn cả quên ở trường phâu thuật đặt một căn lỉ cả gheo ống dẫn lưu, trải qua quần ống trải không trường dẫn gheo ở đặt một lỉ võ đưa đường đúng, kính 5mm ống chèn vết mổ dẫn xuất, nối liền thua ép đúng, mỹ dùng thua 5mm mổ Mỹ vết v xuất, khâu lại. ép tiểu phú hiện tại khâu lại trình độ là càng ngày càng lợi hại người bệnh mới là hơn ba mươi tuổi mặc dù nói nhũ tuyến không tại trần trụi bộ vị căn bản không nhìn thấy nhưng là cho dù là tại lao công trước mặt người bệnh khẳng định cũng là muốn đem đẹp nhất một mặt hiện ra cho đối phương cho nên vết xẹo này khẳng định là có thể nhẹ liền nhẹ chút có thể không có liền không có mà ở khoa ngoại khâu lại bên trong mỹ dung câu lại không thể nghi ngờ liền là hiệu quả tốt nhất đương nhiên bác sĩ khác biệt mỹ dung khâu lại cũng là khác biệt có bác sĩ liền có thể đem mỹ dung khâu lại khâu lại so phổ thông khâu lại còn vết xẻo rõ ràng mà có người liền mơ hồ mà không thể gặp đúng cái sau、so、liền là võ tiểu phú võ tiểu phú tự tin đem ra khâu xong không tệ cái này nếu là còn vết xẻo rõ ràng đó nhất định là người bệnh có vết xẻo thể chất nghe lăng chủ nhiệm khen ngợi võ tiểu phú âm thầm cho điểm cái ngón tay cái ân đây là biết nói chuyện thế nào chúng ta khoa ngoại tuyến vũ phẫu thuật không tệ đi không thể so với khoa ngoại gan mật tùy tốt người muốn đích thân làm một đài nhất định sẽ yêu khoa ngoại tuyến vũ nhìn xem lăng chủ nhiệm kia tràn đầy tự tin khuôn mặt võ tiểu phú cũng là nhẹ gật đầu kia nếu không liền thử một chút a lăng chủ nhiệm thiếu dung trì trệ thử cái gì cái gì đều phải từ từ sẽ đến a ngươi một cái trước kia đều không có làm xong tuyến giáp trạm nội soi người hiện tại có thể đỡ tốt nội soi đã là rất đáng gầm rồi đây là còn muốn mổ chính a mổ chính cũng có thể a lăng chủ nhiệm cũng không phải không đỡ nhưng là ngươi đến quen đi nữa rèn luyện luyện a cái này nhìn một đài liền lên tay lăng chủ nhiệm cũng lệnh mình á vô luận là người bệnh xảy ra vấn đề vẫn là võ tiểu phú xảy ra vấn đề lang chủ nhiệm cảm giác chính mình cũng đảm đương không nổi ai chỉ là đối đầu võ tiểu phú con người lăng chủ nhiệm lần thứ nhất cảm thấy cự tuyệt hạ cấp bác sĩ có khó như vậy cái này nếu là bọn hắn khoa bên trong bác sĩ dám nhắc tới như thế quá phận yêu cầu hắn mang lên liền làm ộ t ước m u ố n cái dám ăn đâu đem nội soi đỡ tốt rồi nói sau thế nhưng là đây là võ tiểu phú à nghe nói văn tân hàn lúc trước đều không có cự tuyệt võ tiểu phú lúc kia vẫn là cấy ghép gan nếu không liền thử một chút hắn tùy thời kêu dừng cũng không có vấn đề nghĩ tới đây lăng chủ nhiệm cũng là hận không thể quất chính mình một cái và miệ tử thế nào liền miệng nhanh như vậy kia cái này tốt người ta thuận cán bên trên làm hắn cũng không biết làm như thế nào thu chẳng vậy thì thử một chút bất quá chúng ta từ từ sẽ đến không vội vã ta thế nhưng là biết đến ngươi rất nhanh nhưng là chúng ta khoa ngoại t u y ế n vũ trên cơ bản bệnh tình đều không có gấp gáp như vậy giảng cứu chính là chậm công ra việc tinh tế võ tiểu phú nghe vậy mặt cũng là tối đen tình huống gì ai tin đồn à làm sao lại hắn rất nhanh ba người này thành hổ chuyển đến bên ngoài còn không biết sẽ chuyển thành cái dạng gì c h ư ớ đấy lăng chủ nhiệm ta cái này muốn nhanh cũng không nhanh được a lúc này mới lần thứ nhất làm cũng thế lăng chủ nhiệm nhẹ gật đầu kế tiếp bệnh nhân cùng cái này không sai bị lắm chỉ bất quá lần này bệnh nhân này là tuyến giáp trạng u đường tính năm cái sen t h m á hoạch làm chọc giò còn tốt không coi ung thư mà là tuyến đu tuyến giáp trạng tuyến đu là tuyến giáp trạng hú trong cơ thể thường gặp một loại i đỡ lành nhưng là có thể gây nên cường giáp còn có nhất định ung thư phong hiểm người bệnh này liền l á xuất hiện hoảng hốt gậy gò không còn chút sức lực nào các loại tình huống đến bệnh viện làm kiểm tra tra một cái là cường giáp bác sĩ cho kiểm tra thân thể phát hiện có đ i ệ giáp lớn siêu âm độc lờ màu làm xem xét có hạch còn rất lớn người bệnh này là không có định kỳ kiểm tra người lần thứ nhất phát hiện người bệnh hạch liền rất lớn nói đến người bệnh này trước đó cũng là có triệu chứng nhưng là vẫn luôn chịu đ ư ợ c không có cách tình huống này khẳng định phải làm chọc dò nhìn xem hạch thành phần may mắn kết quả nhắc nhở chỉ là tốt tuyến đ u bất quá lớn như vậy còn đưa tới cường giáp khẳng định là muốn cắt bỏ bằng không không chỉ là tuyến đ u dễ dàng ung thư cường giáp cũng không tốt trị liệu không phải sao người bệnh cùng g i a thuộc cũng là luôn uống vội vàng bác sĩ nói cái gì bọn hắn liền phối hợp cái gì trực tiếp lên bàn giải phẫu tuyến u vị trí cũng là tuyến giáp trạng lá phải cực lớn nhỏ cũng là không sai bị lắm ân phẫu thuật kỳ thật liền cùng trước phẫu thuật không sai bệt lắm lúc đầu bệnh nhân này hẳn là xếp tại thứ tư đài lăng chủ nhiệm trực tiếp cho nâng lên cái thứ hai cụ thể ý tưởng gì ân chính là vì bảo hiểm phục chế một đài phẫu thuật dù sao cũng so làm càng thêm phức tạp phẫu thuật càng không dễ dàng phạm sai lầm đi võ tiểu phú cũng là lý giải lăng chủ nhiệm dụng tâm lương khổ bất quá cái này cũng rất tốt võ tiểu phú cũng đúng lúc dùng đài này phẫu thuật nhập môn gây tê đi giống như nội soi ổ bụng chỉ cần là dùng nội soi làm cơ bản đều là gây mê toàn thân chưa có ngoại lệ đài này tự nhiên cũng giống như vậy phụ trợ nằm n ử a vị về sau võ tiểu phú liền đi rửa tay trở về khử trùng trải khăn võ tiểu phú trực tiếp lại bắt đầu cho đến ngày nay võ tiểu phú đã coi như là kinh lịch sóng to gió lớn về sau giống như là tuyến giáp trạng u cắt bỏ loại này phẫu thuật mặc dù nói là cấp ba phẫu thuật nhưng là theo võ tiểu phú cũng chính là cấp hai phẫu thuật độ khó mà thôi nếu là thay cái ung thư tuyến giáp thì giỏi càn sơ võ tiểu phú khả năng thật đúng là phải cẩn thận một chút nhưng là trước mắt đài này đều giúp đỡ đài cái gương nếu là lấy năng lực học tập của hắn còn có thể làm kém vậy thì không phải là võ tiểu phú vẫn là đồng dạng nhập đường t vết, vết, vết, vết mổ mở ra nhìn thẳng tách rời sâu cạn ra thị khoảng cách dùng một cây đường tính mười mm mang cùng đầu tròn gậy kim loại thông qua nảy vết mổ cùng tính tách rời trước ngực vách tường khu vực dưới da kháng khích mặc dù nói phẫu thuật là lần đầu tiên làm nhưng là võ tiểu phú bài tập thế nhưng là không làm thiếu muốn tiếp xúc giáp sữa phẫu thuật cũng không phải võ tiểu phú ngày thứ nhất ý nghĩ trước đó liền có đang làm phương diện này công tác chuẩn bị vốn là muốn đợi đến đem can đ ả m dạ dày ruột đều thông quan về sau lại tiến hành ai có thể nghĩ tới kế hoạch không đổi kịp biến hóa t h ì n h tình không thể chối từ a vừa vặn đây cũng là sớm thích thứ một chút vô luận là văn kiện vẫn là video võ tiểu phú đều nhìn không ít lấy trí nhớ của hắn lúc này những cái kia đại lao phẫu thuật video đều tại võ tiểu phú trong đầu chiều đến đâu còn có tương quan văn kiện đang làm phẫu thuật thời điểm cũng là có thể làm cho võ t i ể u phú lý giải càng sâu nói không chừng làm nhiều mấy đài võ t i ể u phú đều muốn nghĩ tới thuật thức cải tiến tại tách rời quá trình bên trong muốn cảm thụ một chút tay trái chỉ cùng tách rời đ ồ n g ở giữa tổ chức độ dạy lấy điều tiết tách rời phương diện sâu cạn đây là vì tránh cho quá nhiều tách rời mà tổn thương sâu cạn r a thịt ở giữa ghé qua mạch máu Mặc mạch m dù nói những này buộc gà ở tựa hồ cũng không có tương quan văn kiện nói là vấn đề sẽ rất lớn nhưng là toàn thân mạch máu căn bản cũng không có lớn lên công toi thiếu cái nào căn phụ cận tổ chức khí quân khả năng đều sẽ chịu ảnh hưởng chẳng qua là lớn nhỏ vấn đề mà thôi Tách triệt rời để võ ề sau, sau soi sao soi ca, thao gian gian bao A, đầu quạt đầu tiểu đầu tuyến muốn lại lên là lập lực là lớn làm là cạnh chạm hiện rời nội biệt, giáp nội hướng hình tách hầm, chính khí thể, thành lập thao tác không gian áp lực khẳng định khác không chú khí khẳng định là muốn thấp một chút. đường bên cùng bụng bụng bên trong đó đặt bắt co tác trô rót một áp 10mm vào vào v dù ổ ổ tiểu phú nhường rót vào khí thể cũng cùng lên đài giống nhau áp lực định vị b mmm hg áp lực này trình độ tại rất nhiều tương quan văn kiện bên trong đều chiếm được tán thành trải qua nghiên cứu phát hiện tất cả người bệnh tại giống nhau gây tê chiều sâu dưới nội soi tuyến giáp trạng phẫu thuật lúc bảy m h g áp lực có hai sông chú cũng sẽ không ảnh hưởng đại nao bên trong động mạch cùng đại nao sau động mạch nào chảy máu tốc độ nhưng sẽ làm lớn động mạch nào trước ente r gì ổ c dẹp rô à ở gì nào chảy máu tốc độ tăng tốc cho nên mọi người liền suy đoán nội soi tuyến giáp trạng phẫu thuật lúc áp lực thấp lực có hai sông chú xây khang không ảnh hưởng nào chảy máu mà lại nội soi tuyến giáp trạng phẫu thuật lúc bảy m h g áp lực có hai sông chú phần cổ xây khang đối sóng nào hoạt động cũng không có duy trì lâu dài ảnh hưởng cho nên người li tuyến giáp trạm nội soi phẫu thuật cơ bản đều là bảy mmmhg tốt phẫu thuật bắt đầu bên cạnh lăng chủ nhiệm nhìn xem võ tiểu phú thao tác có chút bất đắc dĩ nghe đồn quả nhiên không sai võ tiểu phú thật là nhanh n a cái này tiết tấu một điểm không có hắn vững vững vàng vàng phong phạm liền từ cắt ra đến thổi phồng đưa kính quan sát quá trình này võ tiểu phú rõ ràng cũng nhanh không ít kỳ thật cũng không thể trách võ tiểu phú đây chính là hắn tiết tấu cũng không thể tận lực hướng chậm thả đi cũng may hiệu quả vẫn là không sai bị lắm chí ít cho đến bây giờ lăng chủ nhiệm đều là rất hài lòng bằng không lăng chủ nhiệm đã sớm đều dừng nội soi đi vào quan sát qua về sau. tầm nhìn tốt đẹp liền muốn mở mắt khác hai cái lỗ vẫn là song phương trên quần vũ duyên cắt làm năm mm vết mổ lại đưa năm mm chỗ ca võ tiểu phú đem nội soi trực tiếp đưa cho lăng chủ nhiệm động tác chi thuần t h ụ nhờ lăng chủ nhiệm đều là có chút cảm thán hắn đều suýt nữa quấn mất hiện tại võ tiểu phú thế nhưng là làm quen mổ chính cơ bản đều không làm phụ t a à vừa rồi lần kia cho hắn đỡ nội soi có lẽ đều là võ tiểu phú phía sau y học sinh n g a i bên trong có nhất định mấy lần chậm một chút chậm một chút động tác bắt đầu lăng chủ nhiệm cũng có chút đau rằng cái này còn không mau à đều nói chậm công ra việc tinh tế nhi nhất định phải khảo nghiệm trái tim của hắn cái này nếu là xảy ra vấn đề hắn hâu ngừng cũng không kịp lại không giống như là giá trường học luyện khoa hai xe chỉ có thể treo một hồ sơ chân ga còn dâm không đi xuống đây là trực tiếp thượng khoa ba gặp trở ngại hắn lại hâu ngừng coi như không còn kịp rồi a lúc này bàn giải phẫu liền là võ tiểu phú sân khấu lĩnh vực đã mở ra lúc này võ tiểu phú loại trừ phẫu thuật loại trừ bệnh nhân đã vật ngã lưu v ò n g lăng chủ nhiệm thanh â m hơi nhỏ võ tiểu phú đã nhanh nhanh phân ly tuyến giáp t r ạ n phía trên thao tác khu vực phần cổ giới ra tách rời phạm vi bên trong từ xương sụn giáp t r ạ n tả hữ đến cơ s ở tờ nọ c ờ l y độ mặt toát duyên đã là toàn bộ tách rời hoàn tất cái cổ bạch tuyến rất nhanh bị cắt mở phía bên phải cái cổ t r ư ớ c cơ quần thể cũng là bị rất nhanh cách đoạn ở trong mắt võ tiểu phú những tổ chức này có thể thấy rõ ràng trong tay thao tác c ổn định tinh tế trình độ càng là tinh tế đến n a n o lăng chủ nhiệm kỳ thật căn bản không cần sợ hai v õ tiểu phú sẽ làm bị thương đến phần cổ trọng yếu tổ chức ân lăng chủ nhiệm cũng ý thức được bởi vì võ tiểu phú thao tác căn bản không giống như là lần thứ nhất làm hắn lúc này rất hoài nghi võ tiểu phú là đang trêu trọc hắn liền cái này thao tác trình độ đều không thể so với hắn kém bao nhiêu trọng yếu nhất chính là cái tốc độ này cái này nếu tới khoa ngoại tuyến vũ lăng chủ nhiệm cảm giác võ t i ể u phú có thể cho khoa ngoại tuyến vũ dê đệm về tăng lên gấp đôi nhiều cái này mỗi ngày làm m ộ ư ơ i đài tuyến giáp trạng phẫu thuật không quá phật đi dù sao cái này cũng chưa tới nửa giờ đã trông thấy tuyến giáp trạng lăng chủ nhiệm chuyển đổi một chút tầm nhìn cũng là đem khối u bại lộ tới ân nhìn xem u thể lớn nhỏ cùng siêu âm đọc lờ màu lên báo không sai bịt lắm Chờ chút. Lăng chủ nhiệm nhìn xem người bệnh tuyến xem võ tiểu phú vậy mà đem hầu trở lại thần kinh cho phân ly tới nhìn xem ngay tại g i a o mổ điện trôi hạ hầu trở lại thần kinh lăng chủ nhiệm tâm can cũng bắt đầu rung động đây chính là hầu trở lại thần kinh nếu là xuất hiện cái nguy hiểm tính mạng đến hắn cũng không dám tưởng tượng lăng chủ nhiệm mỗi lần chúng ta làm phẫu thuật đều muốn lo lắng sẽ làm bị thương đến hầu trở lại thần kinh đã như vậy, vậy thì trực tiếp trước h ì t ự c tiếp t r đem hầu trở lại thần kinh trở trước lại phân ly tới chính là dạng này nhường hầu trở lại thần kinh ngay tại chúng ta tầm mắt bên trong chúng ta làm an tâm a cũng không cần lại sợ làm bị thương hầu trở lại thần kinh ừ. Dạng này. kỳ thật võ t i ể u phú cũng không phải nói sợ làm bị thương hầu trở lại thần kinh dù sao lấy võ t i ể u phú năng lực trừ phi là hầu trở lại thần kinh chủ động tập kích bằng không căn bản sẽ không có tổn thương đến phong hiểm sở dĩ d ạ n g này cũng là ý tưởng đột phát cho lăng chủ nhiệm phơi bày một ít mà thôi lăng chủ nhiệm lúc này cũng là bắt đầu suy nghĩ sâu xa đúng vậy à tựa như là như thế cái đạo lý chỉ bất quá đều biết hầu trở lại thần kinh nguy hiểm ai nghĩ tới đi phân ly hầu trở lại thần kinh a vạn nhất phân ly thời điểm làm bị thương hầu trở lại thần kinh làm sao bây giờ mà lại đều tránh đi còn đến không kịp đâu ai sẽ nghĩ tới đi chủ động phân ly a như thế xem xét liền để rất nhiều người trực tiếp lâm vào điểm mù thời gian dần trôi qua ước định mà thành ai cũng không muốn lấy lại đi động hầu trở lại thần kinh k ỹ thật u chụp trình độ của bọn hắn sớm phân ly hầu trở lại thần kinh căn bản không thành vấn đề kỹ thuật thượng rất ok ngược lại là nhường hầu trở lại thần kinh t r ô n ở nơi đó có thể sẽ tại không chú ý thời điểm làm bị thương cho nên võ tiểu phú cái này mạch suy nghĩ thật là rất tốt thiên tài a rất thích hợp giáp sữa a loại thiên tài này là một đài phâu thuật liền có thể đưa ra tính kiến thiết ý kiến cùng ý nghĩ bác sĩ thật là trời ban khoa ngoại tuyến vũ a bất quá võ tiểu phú thanh âm trực tiếp đánh gây lăng chủ nhiệm suy nghĩ bắt đầu cắt cẩn thận chậm không n ộ i vã võ tiểu phú thoại âm rơi xuống lăng chủ nhiệm cũng là không quên vô ý thức nhắc nhở một chút đây là lần toàn cắt cũng không phải toàn cắt cũng không thể cắt nhiều l ắ m a bất quá rất nhanh lăng chủ nhiệm liền phát hiện chính mình thật là suy nghĩ nhiều bởi vì võ tiểu phú cái này cắt có vẻ như cùng sát thực tế giống nhau bởi vì không phải ưu ác tính cũng không cần giống ưu ác tính như thế yêu cầu nhiều cắt một bộ phận dùng để bảo trì khoảng cách an toàn để tránh hậu p h ẫ khối u nhanh chóng đội chỗ cho nên cái này cắt bỏ liền rất khảo nghiệm kỹ thuật kỹ thuật tốt liền có thể là mối họa người giữ lại không ít tuyến giáp trạng tổ chức kỹ thuật nếu là kém khả năng liền là lần toàn biến dạng cắt toàn cắt nhưng là võ tiểu phú cái này cắt quá mỏng cái này nếu là không đủ kinh nghiệm bác sĩ khả năng đều muốn chất vấn võ tiểu phú có phải hay không quá tận lực yêu cầu độ chính xác loại người dù sao nhãn lực không tốt căn bản nhìn không ra đây có phải hay không là cắt đến tuyến u lên bất quá lăng chủ nhiệm người thế nào thủ hạ trôn v ù i h ạ c h khối u cũng không biết bao nhiêu đó cũng là họa nhãn kim tinh cấp bậc a sao lại nhìn không ra võ tiểu phú mặc dù phân ly tại d ĩ a vách núi nhưng là đều hoàn mỹ tránh đi danh giới kỳ thật một điểm muốn rơi xuống cảm giác cùng khả năng đều không có tự tin c h ắ c không được trong bệnh viện người đều nói võ tiểu phú cho người cảm giác liền là vô hạn tự tin đâu còn không phải sao trước kia là tiếp xúc thiếu lần này hợp tác một đài phẫu thuật lăng chủ nhiệm xem như linh giáo cũng trong nháy mắt hiểu rõ tăng lên không ít là thật tự tin à, cũng may mắn là năng lực mạnh bằng không đây tuyệt đối là tự phụ nhìn tận mắt võ tiểu phú đem ưu thể cắt đi lăng chủ nhiệm càng là t r ầ mặc bởi vì hắn phát hiện cho dù là nhường hắn cắt cũng không nhất định liền có thể so v õ tiểu phú cắt càng tốt hơn hẳn là sẽ so v õ tiểu phú còn nhiều cắt một chút x í u đi dĩ nhiên không phải bởi vì hắn kỹ thuật so v õ tiểu phú t r ê n l ệ n h là bởi vì hắn số tuổi đến cùng lớn hơn rất nhiều tay không có vững như vậy không dám đứng tại bên mở vực bảo hiểm trọng yếu nhất chính là cũng không biết v õ tiểu phú làm sao làm được cắt xong cụ thể về sau vậy mà cơ hồ không có xuất huyết cũng không thể là đem mạch máu đều tránh đi a không có khả năng không có khả năng tuyến giáp trạm thượng nhỏ bé mạch máu cho dù là v o tiểu phú như thế nào đi nữa đều đắm trước không đến chặt đứt một điểm đó cũng là không thể tránh khỏi sự tình đại khái là vận khí tốt đi không có cách lăng chủ nhiệm chỉ có thể đổ cho vật khí lấy tuyến thể đưa t i ê u bản cọ rửa lăng chủ nhiệm nhìn đồng hồ một giờ không đến đ ỗ n g nhiên liền không nói nhiều thật sự là phẫu thuật máy móc ca đem v õ tiểu phú đặt vào khoa ngoại tuyến vũ chỉ là làm tuyến giáp t r ạ n g phẫu thuật cũng có thể làm cho khoa ngoại tuyến vũ tiền thưởng cao không ít đi mặc dù có chút không tin nhưng là giả thiết v õ tiểu phú thật là hôm nay mới bắt đầu làm tuyến giáp trạm nội soi phẫu thuật như vậy cái thiên phú này cái này nếu là không đến khoa ngoại tuyến vũ quả thực là quá lãng phí cọ rửa k h ô n lại chỉnh đài phẫu thuật kết thúc năm mươi phút đồng hồ bác sĩ võ ngươi thật nhanh võ tiểu phú vừa mới cho người bệnh băng bỏ kỹ liền nghe đến y tá cùng bác sĩ gây mê khen ngợi nhìn xem ánh mắt của bọn hắn võ tiểu phú biết về sau hắn nhanh thanh danh sợ rằng sẽ càng chuyển càng tà dị nhưng là đây là sự thực c h ậ m không số a kỳ thật bác sĩ khoa ngoại chính là như vậy tiết tấu dưỡng thành về sau thật muốn cải biến nào có dễ dàng như vậy à tốt nhanh còn không tốt các ngươi còn có thể sớm một chút tan tầm đâu mỗi ngày phòng giải phẫu sắp xếp đài đều theo c h ụ dự tính sắp xếp cái này phẫu thuật nói là sáu đài cái kia chính là sáu đài mấy người này nếu là sớm làm xong vậy thì có thể thật sớm tan việc tương phản nếu là cuối cùng một đài vừa vặn kéo dài còn chưa làm xong vậy cũng chỉ có thể làm thêm giờ y tá tuần đ à i y tá lúc này nợ nụ cười đó là đương nhiên tốt bất quá bác sĩ võ a người phâu thuật nhanh là được rồi cái khác nhưng phải chậm một chút bằng không nước động nước động nước động võ tiểu phú trong nháy mắt liền không muốn nói chuyện những này lao tài xế mặc dù là nữ nhưng là trong phòng giải phâu rất nhiều tuyển thủ liền cả võ tiểu phú đều chống đỡ không được cái này thu nhục a võ tiểu phú cảm giác chính mình là bị những này lao tài xế cho làm hư hôm nay lăng chủ nhiệm an bài sáu đài tuyến giáp trạng phẫu thuật nhũ tuyến phẫu thuật không có sắp xếp võ tiểu phú cảm giác có chút t i y ế t bối sáu đài tuyến giáp trạng phẫu thuật bên trong năm đài đều là biểu lành chỉ có một đài là ác thay đổi kỳ thật tuyến giáp trạng phẫu thuật cơ bản vẫn là tốt nhiều lắm bởi vì hiện tại mọi người ý thức đi lên cơ bản tại hạch thời điểm liền c ắ t lại có là cái thứ hai người bệnh như thế trung pi là tốt dư thừa ác tính khoa ngoại tuyến vũ mỗi ngày đều đang làm phẫu thuật nào có nhiều như vậy ác biến phẫu thuật à tuyến giáp trạng vật này cuối cùng không giống như là phổi phổi phía trên phát hiện hạch tựa như là trước mấy đài vô luận là bên trái vẫn là phía bên phải tuyến thể cơ bản đều là lần toàn cắt nhiều nhất một bên toàn cắt nhưng là ung thư tuyến giáp thì giỏi c ắ n sơ lại khác biệt phần lớn đều là cất bước tuyến giáp chạm toàn cắt hơi tiến triển một điểm liền phải hạch bạch huyết quét sạch nếu là tiến triển đội chỗ thì càng là muốn cắt nhiều hơn cho nên cuối cùng một đài v không không ha ha ha. lời nói này y tá cùng bác sĩ gây mê đều cười lăng chủ nhiệm kỳ thật rất có ý tứ tính tình cũng không lớn có thể nói đùa ân thật tại bệnh viện liền có thể phát hiện khoa chủ nhiệm t sáu đài c phẫu thuật bị võ tiểu phú như thế một cái khoái đao thủ khiến cho năm giờ liền kết thúc hòa bình t i ệ m cơm võ tiểu phú lần trước tới ăn cơm thời điểm liền cùng lao bạc quen hạ phẫu thuật liền định địa phương phát đến quần thể bên trong về sau hơn sáu giờ thời điểm liền chậm rãi đám người tụ tới cả tháng bảy nhi đến nhất phụ viện tháng thứ nhất làm tiết mục thời điểm võ tiểu phú là không có tiền lương từ tháng thứ hai nhập trước chính thức nhập biên mới là bắt đầu có tiền lương tiền thưởng những ngày tháng tám trung hạ tuần nhập trước tháng chín nhi nhận hơn mười ngày tiền lương sau đó liền là tháng chín tiền lương tiền thưởng hôm nay cũng xuống võ tiểu phú nhìn xem thẻ ngân hàng của mình số dư còn lại ân rốt cuộc có thể tự cấp tự túc tháng trước võ tiểu phú phát một thiên the làng ệ cái khác hai khu một khu luận văn cũng năm t i ê n sau đó phẫu thuật càng là không ít những n à y cộng lại võ tiểu phú tiền lương thế nhưng là không ít tối thiểu nhất thật tốt mấy trận hòa bình tiệm cơm liên hoan a bác sĩ võ tử võ tiểu phú đứng tại hòa bình tiệm cơm quầy hàng ngay tại nạp thẻ trước kia đều là người khác mời khách thanh toán cái gì đều không cần lo lắng nhưng là lần này không đồng dạng dựa theo đoạn hào thói quen võ tiểu phú cũng là chuẩn bị sung tấm thẻ đặt ở sân khấu chờ mời khách thời điểm nhường tiệm cơm chính mình hoạch là được rồi hòa bình tiệm cơm tín dự chưa nói cũng không lo lắng tiệm cơm nhiều soát tiền của hắn thanh âm có chút quen thuộc võ tiểu phú quay người nhìn lại quả nhiên là ngô ưu mang theo tân t h i ê n tiến ngô tỷ còn có tiểu tân a các ngươi cũng tới ăn cơm a tiểu tân tân tiến tiến nhìn xem võ tiểu phú ánh mắt trong nháy mắt h u hòa n nhỏ hơn nàng ai lần trước gặp mặt vẫn là tỉ tỉ đâu. lần này liền tiểu tân rồi thật là lớn móng heo a đương nhiên ưu á n nguyên nhân chủ yếu không phải cái này mở ra võ tiểu phú điện thoại cùng tân tiến tiến không chắc chỉ sợ tin tức tối thiểu nhất mấy t r ă m đầu nhưng là cơ bản đều là tân tiến tiến võ tiểu phú vậy mà thật liền ý chí sắt đá không bồi thường tân tiến tiến cũng là bột b ự c nàng đều hạ quyết tâm dùng mỹ nhân kế võ tiểu phú lại chính là không tiết chiêu vẫn là nam nhân sao cũng không trách tân tiến tiến gấp võ tiểu phú hiện tại thanh danh càng lúc càng lớn mặc dù không phải khoa chủ nhiệm cái gì nhưng là chơi hắn nhóm nghề này ai cũng sẽ không hoài nghi võ tiểu phú hữu dụng y tá phụ mổ cùng thuốc quyền lực s sư phụ là phó v i ệ n trưởng vẫn là khoa ngoại tổng quát cùng khoa cấp cứu bà bối sợ là võ tiểu phú thật muốn định nhà ai vô luận là đoạn hào vẫn là vu sĩ phụ cũng sẽ không tự tuyệt tân tiến h tiến h nhìn xem võ tiểu phú một hai tháng thời gian vọt lên đến trong lòng cái k i a nhỏ màu à nàng thế nhưng là cái thứ nhất tiếp xúc võ tiểu phú à vậy mà liền như thế bỏ qua cũng may mắn là còn không có bị người thích hồ bằng không nàng càng đến hối hận chết nhưng cũng không có cách nào à nàng đều hẹn võ tiểu phú vô số lần nhưng cũng đều không ngoại lệ đều bị tự tuyệt tân tiến tiến đều muốn đi bệnh viện chắn võ tiểu phú nhưng là chặn lại hai lần cũng không có ngăn chặn thật sự trượt không lưu đ nô ưu cũng là có chút giận không tranh lần này các nàng thời cũng không phải trùng hợp gặp phải đây chính là biết võ tiểu phú muốn đi qua ăn cơm đến chắn võ tiểu phú nô ưu tại hòa bình tiệm cơm quan hệ vẫn phải có muốn cái lúc trước tính toán cũng không khó đúng vậy à, ăn cơm n g ư ờ i đây là muốn mời khách lao phùng về sau bác sĩ võ ở chỗ này ăn cơm đều soát ta liền tốt võ tiểu phú nghe được nô ưu cũng là âm thầm tắt l ư ớ i các nàng kinh phí là thật đủ à, nói mời thì mời bất quá nàng dám mời võ tiểu phú cũng không dám ăn a khó mà làm được nếu là soát ngươi kia là ta mời khách vẫn là tỉ ngươi mời khách ta cái này ý nghĩa nhưng là khắc rồi nói v õ tiểu phú đã là quét mã thanh toán tốt nô tỷ ta không chậm trễ các ngươi ăn cơm ta đi trước chào hỏi khoa bên trong chúng ta hẹn gặp lại a nhìn xem v õ tiểu phú lại muốn chạy nô ưu vội vàng tiến lên đem v õ tiểu phú cho giữ chặt hối thúc cái gì tỷ tìm ngươi có chuyện v õ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ tỷ nếu không cùng nhau ăn cơm nô ưu vội vàng l ắ ấ đầu người ta khoa thất tụ hội nàng nếu là đi vào vậy thì q u á không hiểu sự tình cái này bỗng nhiên coi như xong ngày mai tỷ mới khách ngươi có thể nhất định phải tới được tỷ chỉ cần là không có chuyện ta khẳng định đi nhìn xem võ tiểu phú sảng khoái đáp ứng nội ưu đây mới là bông tay trong ấn tượng võ tiểu phú vẫn là rất đáng tin cậy quay người rời đi võ tiểu phú lại là nói với mình ngày mai nhất định là có chuyện đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật lần tụ hội này tới cũng là rất đủ không phải là bởi vì võ tiểu phú mời khách mà là bởi vì muốn cho t r ư ơ n g chủ nhiệm mở cáo bệ i tiến t t r ư ơ n g chủ nhiệm tại khoa cấp cứu kinh doanh nhiều năm như vậy nhân mạch thế nhưng là rất kinh khủng nếu là lúc trước khoa phó chủ nhiệm nhân tuyển là khoa bên trong bỏ phiếu tuyển tấm tia chủ nhiệm tiền nhiệm khẳng định là một điểm ngoài ý muốn cũng sẽ không có cái này muốn chuyển khoa phòng Khoa chương ấ p cứu c bên trong, ỉ cần là không trách không nhiệm, khẳng định đều là muốn là là tới đều đ a tiễn. t r ư chủ nhiệm hôm nay cũng là triệt để bông ra kia mấy lần uống rượu đều là thu cơ bản không có sai qua nhưng là lần này vậy mà thật say mọi người thấy t r ư ơ n g chủ nhiệm cái dạng này cũng là không khỏi trong lòng thở dài nếu là có thể lưu tại khoa cấp cứu thượng khoa phó chủ nhiệm t r ư ơ n g chủ nhiệm làm sao cũng sẽ không muốn rời khỏi khoa cấp cứu đi khoa ngoại gan mật tụy cũng phải một lần nữa thích ứng còn không thể đơn độc m a n g tổ n à y cũng không nhất định dễ lăn lộn á các loại cảm xúc xét lẫn chương chủ nhiệm tâm tình khẳng định cũng là rất phức tạp ngay kế tiếp họp buổi sáng mọi người thấy chương chủ nhiệm vị trí biết thật hết rồi c ũ n đoàn lòng đạn, lập tức liền muốn đưa đến đây. Đoạn hào ó sắc mặt lập tức nghiêm túc lên vết thương đạn bắn a thủ thương người bệnh bao quát vết đao loại hình khoa cấp cứu mỗi ngày đều muốn tiếp xem bệnh không ít nhưng là vết thương đạn bắn thế nhưng là một năm đều không gặp được một trường hợp dù sao điều chỉnh xã hội ở đâu ra súng chuẩn bị phòng giải phẫu tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt nếu là vết thương đạm bán phẫu thuật khẳng định làm lớn phòng giải phẫu nhất định phải để chống cũng không thể người tới còn phải chở phòng giải phẫu hoa、wow, ô、wow, hoa ô rất nhanh một cỗ xe cứu thương liền được đưa tới theo cùng đi đến lại còn có mười cái cảnh sát ô ép một chút liền để lên tới bác sĩ nhanh nhanh cứu mạng võ tiểu phú đoạn hào cùng tô nhược hoa đã là đi theo tiến vào phòng cấp cứu nhìn xem người bệnh phân bụng một m ả n g lớn đỏ thám ba người cũng là những mày tại y tá khai thông dịch thể thông đạo cùng đeo máy theo dõi thời điểm võ tiểu phú cùng đoạn hào đầu tiên là nhìn về phía tô nhược hoa so với bọn hắn t ô nhược hoa thế nhưng là tại trong một đoạn thời gian rất dài đều tại trị liệu cái này người bị thương tô nhược hoa lúc này cũng là đang nhanh chóng kiểm tra còn tốt hẳn là đánh vào ruột bên trên không kịp làm kiểm tra trực tiếp đưa phòng giải phẫu mở bụng giỏ xét đi đoạn hào cùng võ tiểu phú cũng không có ý kiến sư m i n h ta cùng tô chủ nhiệm tiến phòng giải phẫu đi đài này phẫu thuật rõ ràng tô nhược hoa càng thích hợp mổ chính dù sao đoạn hào lợi hại hơn nữa đao này vết thương lý bên trên kinh nghiệm đều là không bằng tô nhược hoa thuật nghiệp hữu chuyên công nóng ruột xem bệnh cơ bản đều sẽ đem có lợi nhất tài nguyên cùng bác sĩ đều dùng tại cứu mạng bên trên mà trợi thế nào đều phải tối cao trình độ đến võ tiểu phú cùng đoạn hào đều được nhưng là đoạn hào là chủ nhiệm cũng không thể cho tô nhược hoa trợ thủ đi đây chính là cùng cho võ tiểu phú trợ thủ không giống nhau cho nên võ tiểu phú rõ ràng càng thêm phù hợp được vậy các ngươi có chuyện gì kịp thời nói với ta đoạn hào tự nhiên là không có ý kiến gì kỳ thật hắn cũng không thèm để ý những này có thể cứu người là được trợ thủ cũng không quan trọng khoa cấp cứu cũng sẽ không thật cho là hắn cho tô nhược hoa đánh xuống tay đã cảm thấy tô nhược hoa so với hắn lợi hại bất quá võ tiểu phú rõ ràng là tại bảo vệ cho hắn đoạn hào cũng không thể không linh tỉnh lấy võ tiểu phú năng lực cho tô nhược hoa đương trợ thủ thậm chí muốn so hắn thích hợp hơn tô nhược hoa cùng võ tiểu phú trực tiếp tiến phòng giải phẫu võ tiểu phú bên người còn đi theo trịnh hoa cùng du duệ minh đây đã là võ tiểu phú ngự dụng trợ thủ hai người cũng là thích như mật ngọt mặc dù nói khoa cấp cứu bên trong khả năng hắn hai là bận rộn nhất bởi vì trừ của mình sự tỉnh còn muốn đi theo võ tiểu phú làm rất nhiều phẫu thuật nhưng là trưởng thành nhanh nhất cũng là bọn hắn a lần này trương chủ nhiệm rời đi về sau nói không chừng trịnh hoa đều muốn độc lập trực bắt đầu gây tê chương hai trăm linh ba mới hành trình khoa ngoại gan mật tụy chương hai trăm linh ba mới hành trình d a nhược g o gan mật tụy. Trong p ò n n g giải phẫu, h Tô、nhược、hoa nhìn xem người bệnh thương thế đối bác sĩ gây mê nói thẳng võ tiểu phú cùng t ô nhược hoa bọn hắn thì là bắt đầu xót tay các y tá đã là cho người bệnh cầm quần áo tối lui làm đơn giản làn da thanh lý du duệ minh lúc này còn tại dùng băng gạc nén lấy người bệnh phân bụng hẳn là thương tổn tới ruột chung quanh cái gì động mạch người bệnh xuất huyết vẫn là rất h u n g nếu như không phối hợp nén cầm máu xuất huyết lượng quá lớn dù cho thật chỉ là thương tổn tới ruột tính nguy hiểm cũng rất lớn từ cấp cứu hiện trường chính là như thế xử lý tiến vào phòng cấp cứu về sau du du ệ minh bắt đầu tiếp ban t h y xong tay về sau một lần nữa đứng tại trên bàn giải phẫu võ tiểu phú cảm giác tô nhược hoa cả người khí chất đều là không đồng dạng nói đến đây là võ tiểu phú lần thứ nhất nhìn tô nhược hoa làm phẫu thuật trước đó tô nhược hoa mặc dù cũng rất lộ ra g i ả d ạ n nhưng là làm việc vụ phương diện cũng chính là biểu hiện rất nhuẩn n h u ễ n mà thôi đến mức có bao nhiêu lợi hại thật đúng là nhìn không ra thậm chí một số phương diện còn có chút cầu thả một chút cũng không có nữ bác sĩ này có tinh tế tỉ mỉ dù sao cũng là làm không biên giới bác sĩ trở về trên chiến trường giảng cứu chính là hiệu suất tại khác đều là tô nhược hoa trong mắt võ tiểu phú tựa hồ có thể nhìn ra một loại quyết tâm nhất định phải đem người bệnh cứu trở về quyết tâm một loại ta nhất định có thể tự tin ân cùng hắn ngược lại là rất giống võ tiểu phú nghĩ tới tô nhược hoa đã là bắt đầu thao tác còn có một điểm tô nhược hoa cùng võ tiểu phú rất giống cái kia chính là nhanh tô nhược hoa thao tác cũng rất giảm hiệu suất võ tiểu phú bên này vừa mới bắt đầu làm sạch vết thương tô nhược hoa bên kia đã là nhận lấy dao giải phâu trực tiếp mở bụng bất quá vị này tựa hồ cũng không giảng cứu cái gì tiểu vết mổ trực tiếp liền kéo ra một đầu trọn vẹn bảy tám cm vết mổ cứu mạng làm chủ thân thể của hắn không tệ loại này vết mổ khôi phục cũng không có cái gì gánh vác nhưng là ruột bộ kết cấu phức tạp nếu là không da lớn hơn một chút cũng không nhất định có thể đem người bệnh tất cả tình huống đều nắm giữ t i n tưởng thời khắc mấu chốt cứu mạng làm chủ huyết kỹ cái gì cũng không cần không phải. Ừm. võ tiểu phú một mặt một bức hắn nhưng là không có cái gì hỏi a này làm sao cảm giác nói là hướng về phía hắn tới trong khoảng thời gian này trong bệnh viện thật đúng là chuyển ra không ít v õ tiểu phú thích h u y ễ n ký t r u y ề n môn nói cái gì làm cái gì đều là tiểu vết mổ loại trừ nội soi ổ bụng cơ bản đều không nhìn thấy khai đao làm phẫu thuật luôn yêu thích lập dị loại hình cây to đ ó n do a cũng không biết là ai bắt đầu cho hắn tung tin đồn nhảm đây là h u y ễ n ký sao rõ ràng là kỹ thuật tiến bộ cùng hắn vo tiểu phú có quan hệ gì lắc đầu võ tiểu phú biết tô nhược hoa cùng hắn ngày xưa không đoán ngày nay không thủ chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ nhằm vào hắn đã không phải nhằm vào hắn cái k i a chính là nhắc nhở võ tiểu phú trong lòng g h i lại bắt đầu phối hợp tô nhược hoa tiến hành phẫu thuật lúc này người bệnh ổ bụng bên trong tình huống võ tiểu phú cơ hồ đều đã rõ ràng đạn đúng là đánh trúng vào ruột bộ ổ bụng bên trong ruột là phân bố phổ biến nhất kết cấu phức tạp nhất bộ phận phân bụng người chúng đạn kỳ thật tổn thương đại bộ phận đều là ruột mà ruột chúng đạn bởi vì giám sốc lực tương đối lớn cho nên đạn cơ bản đều sẽ đánh vào ruột tại ruột giảm sốc dưới lưu tại ruột bên trong người bệnh này cũng là không ngoại lệ đạn liền kẹt tại ruột hồi bên trong h tô nhược hoa cùng võ tiểu phú đều là nhẹ nhàng thở ra chỉ cần là ruột vậy thì có cứu cơ hội nếu là gan thận lá lách sợ là liền khó khăn bất quá mặc dù là có cơ hội nhưng là lúc này người bệnh tình huống cũng không tốt ruột hồi động mạch chịu trùng kích xuất hiện vỡ tan người bệnh xuất huyết nhiều tình huống cũng là bởi vì ruột hồi động mạch vỡ tan đưa tới động mạch tổn thương xuất huyết lượng tự nhiên là sẽ không nhỏ truyền máu tới bắt đầu dùng trước tiên dùng hai đơn vị võ tiểu phú thanh â m vang lên tô nhược hoa không khỏi nhìn võ tiểu phú một chút tiểu họa tự a mổ chính là ai tới bất quá lúc này tô nhược hoa cũng không đoái hoài tới những thứ kia bởi vì võ t i ể u phú đã vào tay động mạch xuất huyết nhất là loại này trùng kích tổn thương vỡ tan có không phải phổ thông v à chạm tổn thương có thể so động mạch trực tiếp bộ phận vỡ nát xuất huyết một chút xem thiết đi thật là rất h u n g không biết còn tưởng rằng là ổ bụng bên trong đoạn mất nhiều ít mạch máu đâu đầy mắt đều là phun ra trạm huyết dịch nhất là bây giờ mở ra ổ bụng bên trong ổ bụng bên trong áp lực trợt giảm động mạch xuất huyết tựa hồ là nghiêm trọng hơn tô nhược hoa còn tạo tìm kiếm động mạch đoạn bưng kia động mạch vỡ tan về sau muốn cấp tốc nối liền phi thường khó khăn cho nên đệ nhất lựa ch có mắt trần m có thể thấy ở bụng bên trong xuất hiện bắt đầu giảm bớt phun ra trạm xuất huyết cũng là trực tiếp biến thành ruột dương máu tổn thương mạch máu xác thực không chỉ là ruột hồi động mạch còn có lân cận tính mạch cùng bao mạch mạch máu nhưng là so với ruột hồi động mạch tới nói những ngày mạch máu liền tương đối không có trọng yếu như vậy chỉ cần là đem ruột hồi động mạch xuất huyết ngừng như vậy phía dưới liền vẫn có thể ung dung xử lý vết thương đạn bán cho xử lý vết thương tranh thủ thời gian tô võ tiểu phú nhìn về phía tô nhược hoa ánh mắt bên trong lộ ra uy tứ cũng rất rõ ràng chờ cái gì đâu nối liền a tô nhược hoa cũng là có chút im lặng nàng một cái làm không biên giới bác sĩ từng n g à y cùng loại này tổn thương liên hệ còn tại tìm tới tìm lui đâu võ tiểu phú một chút liền cho lướt tới còn cấp tốc chính xác đem đoạn bưng tìm tới hoàn thành kìm d ừ n g nàng làm sao cảm giác mình bị đánh mặt ta phải biết động mạch sức kéo thế nhưng là rất lớn một khi đứt gãy nhất là loại này hoàn toàn cách đoạn đoạn bưng sẽ nhanh chóng rút về khó tìm đến cực điểm đây cũng là động mạch tổn thương đặc biệt nguy hiểm nguyên nhân nhưng là tại võ tiểu phú trước mặt cái này mặc dù trong lòng p h i ề n muộn nhưng là tô nhược hoa động tắc cũng là rất nhanh dù sao đây là tại cứu mạng đâu nào dám quá nhiều do dự võ tiểu phú đã là đem đoạn bưng cho tìm được đồng thời hoàn thành kiếm tiếp còn chưa lại đầy đủ tổn thương khoảng cách tô nhược hoa gần đoạn cắt đứt bắt đầu làm đoạn bưng nối liền đừng nói nhìn xem tô nhược hoa nối liền công phu võ tiểu phú cũng là hai mắt tỏa sáng ân kỹ thuật này cùng hắn có so sánh còn nhanh hơn r u ộ t hôi động mạch nối liền hoàn tất sự tình liền đơn giản nhiều rút hôi xử lý không là ruột xử lý kỳ thật đều là một cái nguyên tắc tiểu phá bổ đại phá cát không giống như là cái khác khí quan ít một chút đều không được cái này ruột thế nhưng là trong thân thể dài nhất nhiều nhất khí quan thiếu một t r ậ n vấn đề không lớn nếu là thật tổn hại quá lớn không cách nào tu bổ trực tiếp c ắ t đ ứ t tiến hành nối liền là được rồi đài này rõ ràng là không có tu bổ cần thiết đạn trùng kích tổn thương ruột hồi vì giảm sốc đạn lực trùng kích càng là nghiền nát không chỉ một điểm chung quanh ruột tổ chức đều là không thể tín nhiệm cái này nếu là thật chỗ nào phá bổ ở đó sợ không phải mấy ngày ruột địa phương khác cũng sẽ xuất hiện tổn hại đến lúc đó cũng không thể lại mở một lần mục đi cho nên nguyên tắc thứ nhất liền là vạn toàn có thể các đức cam đoan hoàn toàn cần gì phải tu bổ đâu đương nhiên hiện tại đệ nhất sự việc cần giải quyết vẫn là phải tìm đến đạn đây là khoa cấp cứu tổn thương người bệnh ruột bên trong còn có đồ ăn lưu t r u y ề n cho nên muốn trước tiến hành ổ bụng bên trong thanh tẩy bằng không dễ dàng dẫn phát viêm phúc m ạ c xuất hiện cơn sốc triệu chứng mà thanh tẩy đồng thời tìm kiếm đạn cũng rất dễ dàng xê cánh tay cơ thúc đẩy đến chiếu một cái liền đầy đủ nhi trong nháy mắt khóa chặt đạn đem nó lấy ra hòa nguyên không có tiếp xuống tiến hành ruột hồi cắt bỏ cùng nối liền là được rồi người tôi vẫn là ta đến tô nhược hoa nhìn về phía võ tiểu phú võ tiểu phú lúc này cười cười ngươi là m ộ chính đương nhiên là ngươi đã đến tô nhược hoa xem xét võ tiểu phú một chút do dự một chút vẫn là ngươi tới đi ruột xử lý ta còn thực sự là không bằng ngươi đây không phải tô nhược hoa nâng võ tiểu phú hay là khiêm tốn võ tiểu phú danh khí càng lúc càng lớn phẫu thuật video đều là tại đa khoa học tập tô nhược hoa cũng là thấy qua ruột nối liền khối này toàn bộ khoa cấp cứu sợ là cũng chỉ có đoạn hào có thể so sánh tô nhược hoa ruột nối liền cũng chỉ là không tệ nàng là thuộc về loại kia gì cũng biết làm nhưng tuyệt đối sẽ không quá chuyên dáng vẻ loại tình huống này võ tiểu phú đã trên đài có lựa chọn tốt hơn khẳng định là nhường võ tiểu phú đến đây cũng là đối với bệnh nhân phụ trách nghe được tô nhược hoa võ tiểu phú cũng liền không k h á c h khí nhìn xem võ tiểu phú thao tác tô nhược hoa âm thầm gật đầu thật là lao tiên ra t h ư ở n g cơm ăn à ngón tay này độ linh hoạt cái này thao tác về sau còn không biết sẽ đi đến cái gì độ cao đâu trọng yếu nhất võ tiểu phú phẫu thuật phong cách cũng cùng tô nhược hoa rất dựng nhanh à một điểm không làm phiền làm bác sĩ nhiều năm như vậy tô nhược hoa cũng là thường thấy yêu lệ m ề bác sĩ một cái cắt túi mật phẫu thuật hắn đều có thể lệ mệ hai đến ba giờ thời gian là bởi vì hắn kỹ thuật không tốt sao không phải liền là đơn thuần tính cách vấn đề làm khối này lại nghĩ đến thượng cùng một chỗ có phải hay không làm c ậ u thả một chút do do dự dự càng ngày càng chậm thật là n h ư ờ n g phòng giải phâu y tá cùng bác sĩ gây mê ghét bỏ chết nào giống là võ tiểu phú loại này à chỉ cần là đao về sau liền một điểm không mang theo dừng lại thường thường là làm bước này một bước nào giống loại kia lề mà m lề mề m còn mang đi hồi tưởng à có thể nhanh mới là lạ c h ắ c không được đều nói ngươi là khoái đao thủ đâu ngươi so ta thích hợp làm không biên giới bác sĩ đợi đến võ tiểu phú kết thúc công việc thời điểm t ô nhược hoa đột nhiên lên tiếng nói võ tiểu phú lại là lắc đầu ta cũng không có tình cảm của ngươi hoa quốc nhậu như vậy bệnh nhân tôi a cũng k h n nhất định g có tất yếu h p ả đi đi. ngoài ra chữa bệnh n Tô h ư ợ c hoa nghe vậy lúc này lắc đầu liền muốn nói cái gì nàng cảm giác võ t i ể u phú lý niệm rất không chính xác bệnh nhân còn phân hoa quốc không hoa quốc ca võ t i ể u phú lại là không cho hắn cơ hội chung điện thoại di động vang lên là vu sĩ phụ võ t i ể u phú ra hiệu chỉnh hoa cùng du duệ mình còn lại giao cho các n g ư ờ i ta đi đón điện thoại còn lại liền là đóng bụng cũng không cần đến võ t i ể u phú thoát phẫu thuật áo nhận điện thoại lao sư phẫu thuật làm xong sao đến chuyến văn phòng được ra phòng giải phẫu vị cảnh sát kia đội trưởng đồng sự chính là đều xúm lại bác sĩ thế nào l ã o đại của chúng ta không có chuyện gì chứ không có chuyện liền làm mất máu quá nhiều tỉnh lại đoán chừng phải một hồi phẫu thuật đã thuận lợi hoàn thành hô nghe được võ tiểu phú tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra t ố t dẫn theo tâm dốt cuộc rơi xuống tạ ơn ngài bác sĩ tạ ơn ngài cảm ơn cái gì đều là người một nhà ta gọi võ tiểu phú đến tiếp sau có chuyện trực tiếp tới khoa cấp cứu tìm ta liền tốt ta còn có chuyện đi c h ư a ca võ tiểu phú bọn hắn đều là nhớ ký tên võ tiểu phú mặc dù trước đó không biết nhưng là về sau khẳng định là sẽ không quên phòng làm việc của viện trưởng không sai là phòng làm việc của viện trưởng vu sĩ phụ lúc này cũng tại vinh tiểu trong văn phòng võ tiểu phú hướng về văn phòng đi đến lại là vừa vặn gặp văn tân hàn cùng đoàn hảo a sư h i n h văn lão sư văn tân hàn nhìn thấy võ tiểu phú liền là hai mắt tỏa sáng tiểu phú a nghe đoàn chủ nhiệm nói ngươi xử lý vết thương đạn bắn đi nhanh như vậy ừng bệnh nhân vận khí không tệ tổn thương là ruột đã làm sao không? không tệ ngươi bây giờ là càng ngày càng trôi chảy đứng nghe người ta nói ngươi hôm qua còn đi khoa ngoại tuyến vú làm phẫu thuật đi ừng tin tức truyền nhanh như vậy sao bất quá hơi tưởng tượng cũng liền tiểu tan, sao phú ta lần này là muốn mời ngươi đến khoa ngoại gan mật tụy ngươi là ý kiến gì khoa ngoại gan mật tụy võ tiểu phú nghe vậy có chút nào biết trước đó văn tân hàn liền hỏi qua võ tiểu phú lúc ấy v õ tiểu phú nói là còn muốn chờ một chút tối thiểu nhất chờ tốt nghiệp tiến sĩ về sau lại nói ngay lúc đó v õ tiểu phú cánh còn mềm thật sự là không muốn đi khoa ngoại gan mật tụy cùng những cái k i a lớn bác sĩ chủ nhiệm nhóm đi cạnh tranh đi ngay lúc đó v õ tiểu phú vẫn là phải lấy làm phẫu thuật làm chủ tiến bộ cũng không có gấp gáp như vậy khoa cấp cứu mặc dù ca bệnh chủng loại sẽ không quá nhiều nhưng là lượng tuyệt đối đủ v õ tiểu phú muốn làm cái gì phẫu thuật cũng có thể làm đến cơ bản cũng đều là v õ tiểu phú chọn cho nên v õ tiểu phú liền nghĩ trước không vội mà đi khoa ngoại gan mật tụy lúc ấy văn tân hàn cũng đồng ý không nghĩ tới lần này lại nhấc lên nhìn một đi đi. c gấp gấp lần hai lần o l Văn không thể liên tục văn tân hàn đối với hắn tốt cái này đều lần thứ hai mươi làm sao đều không tốt lại cự tuyệt trọng yếu nhất chính là đại thế đã thành lúc này võ tiểu phú thanh danh đi lên còn có thể độc lập ra chuyên gia khám ngoại chú mộ danh m à đến bệnh nhân đều có về sau liền xem như đi khoa ngoại gan mật tụy sức cạnh tranh cũng có bác sĩ cùng bệnh nhân cũng là tương hỗ là dựa vào không có bệnh nhân công việc của ngươi làm sao khai triển kỹ thuật của ngươi làm sao tăng lên thanh danh của ngươi như thế nào truyền bá tiền lương của ngươi tiền thưởng từ đâu tới đây đây đều là rất thực tế đ ồ vật cho nên tiểu bác sĩ mai một tại đại khoa phòng vài chục năm rất bình thường bởi vì bệnh nhân của ngươi đại bộ phận đều là bác sĩ thượng cấp xuất xuống tới không dễ dàng để ngươi nhanh chóng trưởng thành bất quá võ tiểu phú hiện tại cũng không sợ mai một tại khoa ngoại gan mật tụy cái này đại giang bên trong đi lại thế nào cũng làm anh long quá giang trọng yếu nhất chính là hắn cũng đúng là nên rời đi khoa cấp cứu khoa cấp cứu gặp phải ca bệnh đến cùng là ít một chút khoa cấp cứu ca bệnh vẫn là đơn nhất không giống như là khoa ngoại gan mật tụy tất cả nghi nan tạp chứng đều sẽ tụ tập đi qua mà lại hắn đều mở chuyên gia khám ngoại chú không thể luôn là thu bệnh nhân hướng hai cái khoa thất thả lượng công việc tiền thưởng tính toán đều là vấn đề những này đều không thể không cân nhắc nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là có chủ ý bất quá chủ ý về chủ ý hắn đối với nỗi đoạn hào á á n h mắt nhìn về phía đoạn hào đoạn hào lập tức liền trận nhìn võ tiểu phú một chút đoạn hào đối võ tiểu phú hiểu rõ hơn tiểu tử này nếu là không ý nghĩ gì đã sớm một tiếng cự tuyệt cái này còn muốn hắn mở miệng thật muốn đá võ tiểu phú m ộ t ước nhìn ta làm gì chuyện của mình ngươi chính mình quyết định võ tiểu phú nhìn đoạn hào thái độ liền biết đoạn hào là không định cản hắn cái gì cũng thế đoạn hào một mực cũng không ngăn cản chỉ bất quá trước đó cũng là có thể cân nhắc đến võ tiểu phú hiện tại vị trí tự thân tình huống phân tích lợi và hại mới là cảm thấy hắn lưu tại khoa cấp cứu càng tốt hơn bây giờ võ tiểu phú đi lên đoạn hào tự nhiên là sẽ không ngăn lấy võ tiểu phú tiếp tục tăng lên kỹ thuật khoa cấp cứu cùng chuyên khoa trung quy là có khác nhau rất lớn ta còn là nghe lãnh đạo an bài trong í n tình, lão sư cùng viện h t lão sư ư được nhường trưởng như ở n chúng nói đúng chuyện này, nghe cũng mình, không đến phòng làm việc của viện trưởng đâu. nguyên、like、là như thế vấn g gọi giật tới, đi thôi. tiểu việc lai chắc của phú thế ta t đâu, đề. là là làm là vậy Võ r phòng viện trưởng làm việc vinh tiểu nhìn xem võ tiểu phú cũng là t h ở d à i văn tân hàn ra tay nhanh cũng là đúng gần nhất khoa ngoại dạ dày ruột trịnh chủ nhiệm thế nhưng là không ít tìm hắn nói võ tiểu phú sự tình gần nhất còn lại tăng thêm cái khoa ngoại tuyến vũ lăng chủ nhiệm vinh tiểu cũng là cảm thấy vẫn là mau chóng đem võ tiểu phú định ra đi tương đối tốt bằng không đều khiến người nhớ thương hàn quốc hiển mà lại vinh tiểu cũng cảm thấy võ tiểu phú chuyển khoa phòng thời cơ đã đến khoa cấp cứu trước đó là có thể cho võ tiểu phú trưởng thành mang đến trợ giúp nhưng là hiện tại còn kém rất nhiều khoa cấp cứu còn bỉn đến liền bật điệu võ tiểu phú bây giờ còn đang học tiến sĩ đều không đ á n g ban càng là không thu được tốt c a bệnh muốn tăng tiến kỹ thuật không có tốt c a bệnh thế nhưng là không được nếu quả thật muốn chuyển khoa phòng vinh tiểu cũng cảm thấy võ tiểu phú càng thích hợp khoa ngoại gan mật tụy dù sao võ tiểu phú tại khoa ngoại gan mật tụy thành tựu là rõ như ban ngày bất quá dù sao cũng phải hỏi một chút võ tiểu phú ý kiến mới được không phải sao vinh tiểu hôm nay vừa vặn có thời gian liền gọi vu sĩ phụ còn có văn tân hàn bọn hắn lại đem võ tiểu phú kêu đến hỏi một chút ý kiến viện trưởng lão sư ngồi ngồi xuống về sau vinh tiểu cho ba người đưa nước trà vinh viện trưởng không thích uống cà phê thích pha trà kia là nổi danh tại bệnh viện ai tới phòng làm việc của viện trưởng đều có thể lấy chén trà uống mà lại vinh tiểu pha trà kỹ thuật thật là rất tốt nghe nói ngay từ đầu học trà đạo là bởi vì huyết áp cao uống trà có hàng huyết áp hiệu quả lại có thể bồi dưỡng tâm tính cho nên mới bắt đầu cái này chậm rãi vẫn thật là thành quen thuộc còn vẫn không xong đừng nói hiệu quả tựa hồ cũng thật là có ba người vào chỗ vinh t i ề u cùng vũ sĩ phụ đưa mắt liếc ra uy qua một cái vinh t i ề u là viện trưởng nếu là hắn mở miệng cũng sợ võ tiểu phú có cái gì lo lắng trở ngại mặt mũi của hắn ngoài miệng chỉ có thể đáp ứng song trong lòng lại có cái gì bất mãn cái gì bây giờ võ tiểu phú đúng là cái bảo bối vinh t i ề u cũng bảo bối vô cùng cũng không muốn lại làm cái bảo bối chạy theo thật vất và bồi dưỡng được tới thiện nghi người khác vũ sĩ phụ là võ tiểu phú lao sư vũ sĩ phụ nói liền thích hợp nhiều tiểu phú lần này tới là ngươi chuyển khoa phòng sự tình muốn hỏi một chút ngươi có nguyện ý hay không chuyển đi khoa ngoại gan mận tụy quả nhiên cũng là chuyện này võ tiểu phú theo bản năng lại là nhìn về phía đoạn hào bất quá vu sĩ phụ nói thẳng nhìn hắn làm gì tự ngươi nói coi như đoạn hào chỗ ấy ngươi không cần cân nhắc nếu không nói là người một nhà đâu lời nói này liền là không khách khí đoạn hào cũng là có chút t h ấ h ò án liền dư thừa gọi hắn tới cái này đều ý kiến đều không mang theo hỏi bất quá ủy khuất về ủy khuất trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài sợ vu sĩ phụ nhìn ra chỗ tốt vớt không đến còn phải bị có trách võ tiểu phú cũng là cười cười ta nghe lão sư cùng viện trưởng ăn bài xong rồi văn tân hàn lập tức mặt có tin mừng ý hắn biết vậy liền coi là là thành võ tiểu phú không phản đối cái kia chính là đồng ý khẳng định là đến nghe viện trưởng ă n bài chuyển khoa phòng c h u y ệ n lớn như vậy khẳng định không thể võ tiểu phú chính mình làm chủ a đây là đạo lý đối nhân xử thế cũng không kém cho đủ lãnh đạo mặt mũi a nghĩ tới đây văn tân hàn đối võ tiểu phú càng ưa thích cũng không thể trách hắn như thế hao tâm tổ n trí nhân tài khó được a nếu chỉ là kỹ thuật đồng dạng tốt cũng không trở thành n h ư ờ n g văn tân hàn như thế hao tâm tổ trí nhưng là võ tiểu phú kỹ thuật là đủ để kéo theo khoa ngoại gan mật tụy tiến lên cái chủng loại kia tốt khoa ngoại gan mật tụy trong khoảng thời gian này phát triển là rõ như ban ngày Cái khác b ệ những v i biến hóa này không nói đều là võ tiệu phú công lao nhưng là võ tiệu phú cũng là không thể bỏ qua công lao hết lần này tới lần khác cái này đại công thần vốn không phải h đang o ạ i gan n mật tụy là có chút này thấp à n thỏm ể k dù sao võ tiểu phú rất có chủ kiến không phải dăm ba câu có thể đả động bất quá kết quả này ngược lại là thuận lợi ngoài ý liệu thật sự là nước chạy thành sông võ i n tiểu phú lập tức thì càng nguyện ý đây vốn chính là võ tiểu phú lo lắng nhất phương diện đi khoa cấp cứu nếu là không thể độc lập m a n g tổ cũng chỉ có thể đi theo cái khắc tổ lao sư phía dưới nói như vậy làm cái gì phẫu thuật làm thế nào cơ bản đều phải đi qua mang tổ chủ nhiệm phê chuẩn mới được các phương diện công việc thường ngày cũng là như thế nhưng là đi khoa ngoại gan mật tụy mang tổ chủ nhiệm coi như không nhất định có đoạn hào dễ nói chuyện như vậy nếu là đi theo văn tân hàn liên kinh v i c ò n tốt dù sao quen võ tiểu phú cảm thấy cũng có thể có nhất định quyền lên tiếng nhưng nếu là cái khác chủ nhiệm thật đúng là không nhất định liền có thể đem chất lượng tốt ca bệnh cho hắn dù sao hắn muốn trưởng thành người ta cũng muốn trưởng thành à, cùng hắn trong tay muốn ca bệnh đều là có khả năng nếu là tính tình không hợp lại náo ra mâu thuẫn gì thì càng là không xong nhưng nếu là đưa ra muốn độc lập mang tổ tựa hồ cũng có chút không thích hợp dù sao hắn mới bao nhiêu l ớ n à chức danh cũng chính là bác sĩ điều trị vẫn là vừa nâng hiện tại liền nâng mang tổ khó tránh khỏi có chút ỷ lại sùng mà kêu ý tứ bây giờ vinh kiểu bọn hắn chủ động nói ra kia võ tiểu phú liền không có cái gì lo lắng đây chính là bọn hắn nói bọn hắn dám nhắc tới võ tiểu phú coi như dám đáp ứng Tốt, ta nhất trưởng lao định không có phụ viện cùng lao sư còn có văn lao sư kỳ vọng.、Ba、người cũng nở nụ phụ kỳ cô có cười, sư sư lao là Ba người có lòng tin liền tốt trôi qua về sau có ý nghĩ gì lại cùng văn chủ nhiệm nâng liền tốt thủ tục ngươi không cần phải để ý đến đến tiếp sau ngươi trực tiếp đi theo văn chủ nhiệm đi khoa ngoại gan mật tụy liền tốt ân sự t ì n h tựa hồ cứ như vậy xong rồi sau đó đám người nhìn về phía đoạn hào tại sao không nói chuyện đâu đoạn hào cũng là có chút bất đắc dĩ toàn trường ngã lúng nhờ ật thành t i ự u đạt thành những này trò chuyện vui vẻ người muốn lấy đi chính là hắn người à còn nói cái gì nói cũng vô ích tiểu phú ngươi muốn tại khoa ngoại gan mật tụy làm không thoải mái liền trở lại hà văn tân hàn nghe vậy sắc mặt trì trệ tình huống gì cái này còn không có đi qua đâu liền bắt đầu t r ố n móc còn trở về nghĩ hay thật hắn là tuyệt đối sẽ không cho đoạn hào cơ hội này làm sao có thể không thoải mái chúng ta khoa ngoại gan mật tụy đều là rất hoan nghênh bác sĩ võ t hứ đoạn hào cái này rất khinh thường khoa ngoại gan mật tụy à, bác sĩ mấy c h ủ y tá hơn trăm c h ọ n vẹn bốn cái khu đơn giản liền là đại giang hồ lòng người phức tạp vàng thau lẫn lộn cũng liền văn tân hàn dám nói lời này đoạn hào căn bản là không có chút nào tin một phần nhỏ hoan nghênh võ tiểu phú đại bộ phận không quan tâm sau đó còn có một phần nhỏ sợ là chưa chắc như vậy hoan nghênh võ tiểu phú đi đây mới là hiện trạng bất quá võ tiểu phú năng lực cùng thủ đoạn để ở chỗ này có văn tân hàn vũ sĩ phụ cùng b ì n h tiểu duy trì đoạn hào cũng không lấy vì võ tiểu phú liền có thể ăn phải cái lô vốn nhất là vẫn là man g tổ nhưng là kết thân sư m u n h hắn không cho võ tiểu phú chỗ dựa ai cho võ tiểu phú chỗ dựa hắn cũng phải cho văn tân hàn một chút áp lực nếu là không hảo hảo đợi võ tiểu phú đừng trách hắn đem võ tiểu phú lại cho muốn trở về rời đi phòng làm việc của viện trưởng văn tân hàn đã không kịp chờ đợi muốn võ tiểu phú nhanh khoa ngoại gan mật tụy chậm thì sinh biến a võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ khoa cấp cứu công việc cũng phải giao nhận a còn có đồ vật cái gì? những cái kia từ từ sẽ đến chính là ta trước dẫn ngươi đi nhìn xem chúng ta khoa ân chúng ta khoa không có cách võ tiểu phú chỉ có thể trước đi theo văn tân hàn đi khoa ngoại gan mật tụy đây cũng không phải là võ tiểu phú lần đầu tiên tới khoa ngoại gan mật tụy bất quá đều là a khu tới nhiều lâm ngọc tú cùng tiểu lâm ở chỗ này còn có mấy cái bệnh nhân bất quá đều xuất viện cũng là võ tiểu phú an bài tới văn tân hàn trước đó liền là a khu chủ nhiệm hiện tại nắm toàn bộ khoa ngoại gan mật tụy bốn cái khu lại quyền a khu chủ nhiệm là liên kinh vĩ thông thường thối trí là một cái khu ba đến bốn cái tổ hiện tại khu a liền là bốn cái tổ văn tân hàn mang một tổ liên kinh vĩ mang một tổ còn có hai cái cấp một bác sĩ chủ nhiệm mang một tổ bác sĩ chủ nhiệm cũng chia cấp bệnh viện nội bộ dùng đều là thập tam cấp chức danh phân phối chế độ cấp một cao nhất thập tam cấp thấp nhất thập tam cấp theo thứ tự là bác sĩ nội trú tương đương với m ộ ư ơ i hai cấp cấp m ộ ư ơ i một bác sĩ chính tương đương với cấp tám cấp chín cùng cấp m ộ ư ơ i cao cấp bác sĩ phó chủ nhiệm tương đương với cấp bảy cấp sáu cùng cấp năm cao cấp bác sĩ chủ nhiệm tương đối cấp một cấp hai cấp ba còn có cấp bốn đối ứng cũng là cái khác ngành nghề giáo sư chức danh cấp một bác sĩ chủ nhiệm đã là toàn bộ y học giới đỉnh phong cấp độ có thể đạt tới loại tầng thứ này bác sĩ cơ bản đều là tay nắm lấy mấy hạng kỹ thuật treo không ít danh hiệu quốc tế trình độ đỉnh tiêm giáo sư tuyệt đối bà bối tuyệt đối đại lão nếu không nói bệnh viện lớn quyền đâu đây chính là bệnh viện lớn chỗ kinh khủng bắc khu đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện một cái cấp một bác sĩ chủ nhiệm đều không gặp được nhưng là ở chỗ này cơ bản đều là cấp một bác sĩ chủ nhiệm mang tổ khu b cùng c khu thì là ba tổ mang tổ cũng đều là cấp một bác sĩ chủ nhiệm d khu thì là có hai cái tổ võ tiểu phú p h ò n đoán nếu như đem điều nhập khoa ngoại gan mật tụy còn nhường hắn mang tổ sợ là liền tứ tổ thích hợp nhất võ tiểu phú Văn Tân hai vị này hắn đều biết khoa cấp cứu hội trần thời điểm hai người cũng đều tới qua xem như quên mặt chỉ là không hiểu rõ lắm mà thôi bất quá hai người thanh danh cũng đều không nhỏ tả huy treo thượng hải y học sẽ vinh dự phó hội trưởng tên tuổi vẫn là khoa ngoại hiệp hội phó hội trưởng vẫn là châu á khoa ngoại hiệp hội cùng nhau giải quyết chờ một chút tết tuổi v õ tiểu phú đều đến không hết tại gan mật tụy lá lách phương diện tạ huy phẫu thuật năng lực không thể nghi ngờ trước đó bệnh viện sắp xếp số liệu thời điểm tạ huy phẫu thuật sát xuất thành công tại tám mươi chín cũng không nên xem thường cái số này tạ huy hiện tại làm cơ bản đều là cấp ba cấp bốn phẫu thuật loại này cấp bậc phẫu thuật không người nào dám nói không thất bại toàn bộ khoa ngoại gan mật tụy có thể đem phẫu thuật sát xuất thành công bảo trì tại chín mươi trở lên cấp một bác sĩ chủ nhiệm cũng chính là hai cái mà thôi văn tân hàn cùng liên kinh vĩ thấy do cái này tám mươi chín hàm kim lượng tạ t r ư ơ n g hai trăm linh bốn tổ kiến đ o à n đội t r ư ơ n g hai trăm linh bốn tổ kiến đ o à n đội võ tiểu phú nhìn trước mắt so với mình hơi thấp tướng m ạ o hơi thiện người nắm tay nói muốn hỏi cái nào ngành nghề rụng tóc nhanh nhất không phải bác sĩ không ai có thể hơn không phải sao tả huy liền hói đầu kỳ thật văn tân hàn cùng bao kỳ cũng không khá hơn chút nào mép tóc tuyến đã sớm về sau rời không đến liên giới văn tân hàn càng là vốn là thưa thất vô cùng vẫn yêu thỉnh t h o ả n g vớt hai lần không có cách thức đêm lâu à viết văn làm phâu thuật lại phí đầu góc lại nhiều tóc đều gánh không được võ tiểu phú cũng cho tóc của mình ô n lo cho nên võ tiểu phú thường khuyên đồng sự đồng học ba mươi tuổi trước đó giải quyết nhân sinh của mình đại sự bởi vì rất khả năng ba mươi tuổi về sau tóc liền thiếu đi đến lúc đó muốn giải quyết nhân sinh đại sự độ khó liền lên tới bác sĩ võ n g ư ờ i tốt mao chủ nhiệm ngài tốt lần lượt lại là cùng mao kỳ n ắ m tay so với t ả huy mao kỳ ngược lại là nhìn xem nghiêm túc rất nhiều cho người ta một loại khoảng cách cảm giác nói thật đương chủ nhiệm về sau cái này cùng người khoảng cách cảm giác nhưng thật ra là có thể k h ô n g chế đối mặt người bệnh đương chủ nhiệm bình thường đều sẽ tận lực bảo trì một loại khoảng cách cảm giác nhưng người bệnh sẽ không tùy tiện chủ động tìm hắn dạng này có thể cho mình chống đi nhiều thời gian hơn mà lại bệnh nhân cũng rất dính chiêu này tựa hồ càng như vậy bác sĩ bọn hắn càng là cảm thấy có thể tín nhiệm đương nhiên đối với những cái kia muốn biểu hiện ra thiện ý người bọn hắn lại có thể đem khoảng cách này chủ động rút ngắn đây cơ hồ đã là một cái kỹ năng hai vị này khẳng định cũng sẽ không kém bây giờ trái kỳ đối mặt võ tiểu phú vậy mà tới một loại khoảng cách cảm giác cái này coi như là lạ không phải là không chào đón hắn a lẽ ra cũng không có cái gì xung đột lợi ích a bây giờ dê khu chỉ có hai cái tổ bác sĩ cũng ít võ tiểu phú tới lẽ ra là có thể tăng cường dê khu thực lực mao kỳ hẳn là cao hương tài đúng ai liền biết sẽ không như thế dễ dàng cũng may mao kỳ vẫn là n g tình bác sĩ võ n g ư ờ i tốt có lẽ mao kỳ chỉ là trời sinh tính cách dạng này khả năng cũng là đi có vẻ như trước đó đến khoa cấp cứu hội trần giống như cũng là không thế nào tốt trung đụng bộ dáng có lẽ là trong nóng ngoài lạnh đâu võ tiểu phú nghĩ như vậy sau này liền muốn hai vị chủ nhiệm nhiều hơn chiếu cố võ tiểu phú chủ động lấy lỏng tả huy cũng là nhẹ gật đầu bác sĩ võ kỹ thuật chúng ta thế nhưng là bội phục rất có sự gia nhập của ngươi chúng ta dê khu các h nhanh thể h ỉ sợ rất nhanh liền, có p t triển, đúng h ủ ngươi h i ệ m n dê khu chỉ có hai cái tổ lần này tiểu phú tới vừa vận tạo thành đệ tam tổ nhân viên lời nói đúng tiểu phú ngươi có ý nghĩ gì không ta nhìn ngươi cùng phùng linh linh cùng vưu na rất quen nếu không ta cho ngươi đem bọn hắn đ ề u tới nói đến cũng không có quá nhiều lựa chọn tốt bọn hắn đều là vừa định ra tới ngược lại là vừa vặn võ tiểu phú nơi này còn chưa nói cái gì đâu tả huy cùng mao kỳ đã là kinh trụ trực tiếp liền mang tổ lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy là trước đi theo đám bọn hắn đâu không nghĩ cái này vậy mà trực tiếp liền muốn đến mang tổ có thể làm sao bọn hắn cũng thừa nhận võ tiểu phú làm phẫu thuật tốt nhưng là cái này làm phẫu thuật là làm phẫu thuật mang tổ là mang tổ căn bản không giống nhau không cần thích c h ứ n g s a o muốn nói điều gì nhưng nhìn nhìn văn tân hàn tựa hồ cũng không phải muốn nghe ý kiến ráng vẽ a võ tiểu phú lúc này ngược lại là hai mắt tỏa sáng mang tổ khẳng định là muốn có người hiện tại bệnh viện chỗ nào đều thiếu người từ cái khác tổ hủy đi người sợ là không dễ làm mà lại võ tiểu phú cũng nghĩ mang thích hợp bằng không ở chung không hòa hợp cũng là sự tình nếu là phùng linh linh cùng viu ê na ngược lại là cảm giác không tệ hai người thực lực không cần nhiều lời mặc dù là nữ bác sĩ nhưng là năng lực không tệ cũng có thể nấu càng chịu bỏ thời gian cái này đều không phải là sự tình văn chủ nhiệm có thể hỏi một chút t r ư ơ n g chủ nhiệm nguyện ý tới sao t r ư ơ n g chủ nhiệm văn tân hàn ánh mắt nhất động đúng vậy à hắn suýt nữa quên mất t r ư ơ n g học văn đây chính là khoa cấp cứu tới cũng là vừa qua khỏi đến an bài cho võ tiểu phú tựa hồ là thật thích hợp tuất ta giúp ngươi hỏi một chút nói văn tân hàn cũng là nhìn về phía tả huy tả chủ nhiệm đi chúng ta mang tiểu phú đi thăm một chút bệnh của chúng ta khu giới thiệu cái k h á c bác sĩ y tá tiểu phú nhận biết tả huy nhìn xem văn tân hàn đảm nhiệm nhiều việc bộ dáng cũng là có chút bất đắc dĩ đây là muốn cho võ tiểu phú no căng tràng từ a thật là chẳng lẽ hắn còn có thể khi dễ người mới không thành kỳ thật tả huy rất hoan nghênh võ tiểu phú đến khoa ngoại gan mật tụy dù sao cũng là kỹ thuật hình nhân tài võ tiểu phú năng lực cũng là rõ như ban ngày nhưng là hắn là hoan nghênh võ tiểu phú đến, đến dê khu dù sao võ tiểu phú loại người tuổi trẻ này tại tả huy trong ấn tượng đều là thích ra danh tiếng tả huy duy ổn mà lại thích ra danh tiếng liền đại biểu cho yêu gây phiền toái chỉ sợ sẽ còn hơi một tí khiêu chiến hẳn cái này khoa chủ nhiệm uy nghiêm nhưng là văn tân hàn mặt mũi vẫn là phải cho làm sao bây giờ đâu sự tình đã đã thành kết cục đã định vậy cũng chỉ có thể đằng sau từ từ xem nhìn về phía mao kỳ mao kỳ tính cách tạ huy rất hiểu hắn không thích nhất liền là người trẻ tuổi không theo quy đạo cự tự cao tài hoa đột phá thường quy dù sao mao kỳ liền là từng bước một đi tới rất gian khổ nhưng cũng rất an tâm hắn đã cảm thấy tất cả bác sĩ đều hẳn là giống hắn d ạ n này nếu không làm sao đến mức vừa thấy mặt liền không cho võ tiểu phú sắc mặt tốt đâu được rồi trước hết giao cho m a kỳ nghĩ tới chính là đối võ tiểu phú vừa cười vừa nói tốt bác sĩ võ à, chúng ta dê khu hiện tại là năm mươi tấm giường đừng nói áp lực thật đúng là không nhỏ nhất là gần nhất khoa bên trong bệnh nhân nhiều chúng ta bệnh khu giường ngủ cũng là rất khẩn trương trước đó là ta cùng mao chủ nhiệm một người hai mươi lăm tấm giường ngủ đằng sau ngươi gia nhập về sau chúng ta lại điều chỉnh bác sĩ phương diện loại trừ ta cùng mao chủ nhiệm còn có một vị bác sĩ chủ nhiệm ba vị bác sĩ phó chủ nhiệm hai vị bác sĩ chính hai cái bác sĩ nội t r ú cái k h á c liền là một chút nghiên cứu sinh quy bồi sinh loại hình bận rộn rất t đây chính là nhất p ụ viện hiện trạng loại trừ khoa cấp cứu cơ bản đều là cao cấp chức danh cùng chung đê cấp chức bản danh danh đều đê là trong h ậ t ấ t k h bệnh Phòng làm viện c g mở, húng chi bọn hắn còn muốn tranh thủ nhiều thời gian hơn đi học tập kỹ thuật bất quá đây là tất cả y học châu nửa con đường trưởng thành võ tiểu phú đọc thạc sĩ thời điểm cũng là như thế tới cơ hồ không có cái gì cá nhân thời gian toàn bộ ngâm mình ở trong bệnh viện trước mắt những này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ còn có một cái bác sĩ nội t r ú cùng một cái bác sĩ điều trị cũng tại hẳn là có trọng yếu bệnh nhân phải chịu trách nhiệm hiện tại trong bệnh viện phẫu thuật cũng sẽ không thật toàn bộ tập trung ở tạ huy cùng bao kỳ trong tay bọn hắn trình độ này kỳ thật hiện tại phần lớn đều là lấy độ khó đã trên trung đẳng hay là một chút độ khó cao cấp bốn phẫu thuật làm chủ cái khác cơ bản muốn giao cho cái khác chủ nhiệm cùng bác sĩ phó chủ nhiệm tới làm một cái là tinh lực không đủ một cái cũng là muốn bồi dưỡng khoa thất bên trong người bằng không bọn hắn thường xuyên tham gia các loại hội nghị khoa bên trong phẫu thuật chẳng lẽ còn có thể dừng lại không thành cho nên làm phẫu thuật người bình thường đều là bác sĩ phó chủ nhiệm đến mọi người buông xuống trong tay thượng công việc ta cùng mọi người giới thiệu một chút vị này là võ tiểu phú bác sĩ võ trong các ngươi có thể có chút cũng biết bác sĩ võ từ hôm nay trở đi bác sĩ võ liền muốn gia nhập khoa chúng ta phòng đến mọi người hoan nghênh võ tiểu phú võ một đạo a tiến sĩ nghiên cứu sinh cung mộc lệ đầy bên người cùng là tiến sĩ nghiên cứu sinh lưu tần h kích động nói bọn hắn lần thứ nhất nhận biết võ tiểu phú vẫn là lần trước tại k h í quan c ấ y ghép trung tâm v ă n tân hàn n h ư ờ n g võ tiểu phú t h ử làm nửa bộ phận trước phẫu thuật kết quả võ tiểu phú đem nguyên một đài phẫu thuật đều hoàn thành thời điểm lúc đó võ tiểu phú liền cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu không sai biệt lắm niên kỷ à, bọn hắn c ũ n g chính là tại c ấ y ghép gan phẫu thuật thượng đánh một chút ra tay đương trợ thủ cũng không tính là thuật thù chi là mô chính mà võ tiểu phú vậy mà đi lên liền đem nguyên một đài phẫu thuật đều cho làm quả nhiên là để bọn hắn ấn tượng muốn không khắc sâu cũng khó khăn đây chính là thế hệ trẻ tuổi bác sĩ mẫu mực a đằng sau v õ tiểu phú làm đại thứ nhất nội soi ở bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật thời điểm bọn hắn ngay tại phòng quan sát nhìn xem đối với v õ tiểu phú càng là trực tiếp bắt đầu bắt đầu sùng bái khả năng bọn hắn cũng không biết mình đã là bắt đầu lấy v õ tiểu phú làm mục tiêu tăng lớn học tập lực độ nhìn xem v õ tiểu phú t h a o t á c bọn hắn cũng là có chút càng thán dạng này v õ tiểu phú rõ ràng đáng giá tốt hơn khoa ngoại tổng quất a vậy mà liền đợi tại khoa cấp cứu có chút đại tài tiểu dụng a chẳng ngờ hôm nay li chỗ nói à y như thế nào đây đối với võ t i ể u phú kỳ thật không có cái gì ác cảm chỉ bất quá so với bọn hắn còn nhỏ một chút võ tiệu phú đã là bác sĩ chính còn tại học tiến sĩ sĩ cái này rất để bọn hắn cảm giác chính mình có chút tự ti mặc cảm bất quá những bác sĩ này đối với võ t i ể u phú thái độ phần lớn vẫn là lấy hoan n g h ê n làm chủ dù sao võ tiểu phú gia nhập cũng sẽ không xâm phạm ích lợi của bọn hắn ngược lại là đối khoa thất có chỗ tốt bọn hắn có cái gì lý do để phản đối đâu thú n g chi phản đối cũng vô dụng tôi h bây giờ võ tiểu phú không thể nghi ngờ cũng là đuổi cấp bậc gây võ tiểu phú điên rồi sao ba ba ba lời gì đừng nói vỗ tay là được rồi văn tân hàn nhìn xem những n à y chữa bệnh và chăm sóc biểu hiện cũng là rất hài lòng về sau bác sĩ võ sẽ mang chúng ta dê khu tổ thứ ba về sau ta sẽ lại điều hai đến ba cái bác sĩ đến chúng ta dê khu phong phú bác sĩ võ tiểu tổ các ngươi hay nếu là có hứng thú Có thể cùng chủ nhiệm đánh báo cáo. Lúc này những bác sĩ này liền bắt đầu trong mắt loại chuyện đi vo tiểu phú t i ê tổ có làm đầu à kiểu gì cũng sẽ tốt hơn hiện tại một mực viết bệnh lịch đi trong lòng chính là đều có chủ ý cùng hậu lệ cùng lưu thần cũng rất kích động nhưng là kích động qua đi cũng có chút bất đắc dĩ không được à bọn hắn một cái là tả huy học sinh một cái là mao kỳ học sinh đi tìm nơi nương tựa vo tiểu phú ngứa ra sao nói cách khác những người khác có thể đi bọn hắn không đi được ca ô khổ quá tả huy nghe văn tân hàn sắc mặt bất động văn tân hàn như thế cho võ tiểu phú no c ă n g c h ẳ n g tử có lẽ cũng không biết là văn tân hàn thái độ cũng là trong viện thái độ nhớ tới võ tiểu phú lao sư vị kia phó viện trưởng tả huy cũng là âm thầm lắc đầu chỉ hy vọng võ tiểu phú có thể phục chút quản giáo không nên chủ động gây sự cũng đừng cho hắn gây phiền phái đi bằng không xử lý cũng thật là đau đầu bên cạnh m a o kỳ lại là càng thêm c a o mày hiển nhiên là đối văn tân hàn loại hành vi này rất không hài lòng văn tân hàn hiện tại là toàn bộ khoa ngoại gan mật tụy khoa chủ nhiệm thủ hạ mặt trông coi bốn cái khu bình thường còn có đủ loại công việc kỳ thật dưới tình huống bình thường là không nên trắng trận như vậy nhúng tay dê k h u c h u y ệ n cái này nhiều tổn hại tạ huy khoa chủ nhiệm uy nghiêm a nhưng là mao kỳ lại không thể nói cái gì dù sao văn tân hàn tại khoa ngoại gan mật tụy kia l i ê n càng là uy nghiêm vu sĩ phụ rời đi khoa ngoại gan mật tụy về sau văn tân hàn liền là khoa ngoại gan mật tụy kỹ thuật tốt nhất thành quả phương diện cũng không phải những người khác có thể so bọn hắn danh hiệu nhiều văn tân hàn sẽ chỉ càng nhiều không có cách mao kỳ cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này biểu đạt bất mãn của mình đi bác sĩ võ còn có một cái không văn phòng vừa vận cho ngươi dùng ngươi xem một chút thiếu cái gì ta về sau nhường y tá trưởng an bài cho ngươi tả huy nhìn thấy mao kỳ biểu lộ liền biết đằng sau không cần hắn quan tâm cái gì có mao kỳ tại chắc hẳn võ tiểu phú cũng phải kẹp lấy điểm cái đôi hắn thuận thế trái kéo phải kéo nói không chừng đối với hắn quản lý khoa phòng càng thêm hữu dụng đâu nghĩ tới đây tả huy cảm thấy mình đã là không cần lo lắng cái gì chờ cái góc độ này một đuổi hắn liền phát hiện võ tiểu phú đến dê khu có lẽ là chuyện thật tốt tăng lên khoa thất thực lực không nói về sau sợ là cùng văn tân hàn muốn cái gì tài nguyên cũng dễ dàng rất nhiều võ tiểu phú mang một cái phó viện đệ tử tên tuổi về sau hướng vũ sĩ phụ s i n cái gì tựa hồ cũng thuận tiện rất nhiều ân hoàn mỹ văn phòng không sai biệt lắm mười bình phương dáng vẻ rất tốt cũng chính là bình thường xử lý cái công cái gì lấy công tác của bọn hắn tính chất là không có quá nhiều thời gian đợi trong phòng làm việc rất tốt không cần đặt mua cái gì ta về sau đem ta tại khoa cấp cứu gì đó chuyển tới liền tốt nghe được võ tiểu phú nói như vậy tả huy cũng liền không nói gì nữa văn tân hàn nhìn xem an bài không sai biệt lắm cũng là nợ nụ cười lấy võ tiểu phú năng lực tăng thêm hắn hôm nay thái độ về sau võ tiểu phú tại dê khu chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đến mức mau kỳ văn tân hàn cũng là có chút bất đắc dĩ cao tuổi rồi cùng thanh niên tranh cái gì a hắn cũng có thể lý giải mao kỳ ý nghĩ nhưng là văn tân hàn là thật không tán đồng ngươi không thể tự kiểm chế một bước một cái dấu chân đi lên liền yêu cầu những người khác cũng phải như vậy đi mao kỳ cũng không phải là ngay từ đầu ngay tại nhất phụ viện công tác nhắc tới cũng rất dốc lòng mao kỳ bắt đầu chỉ là khoa chính quy tốt nghiệp tại phương b ắ c một cái huyện thành nhỏ công việc công việc một năm sau liền biết tiếp tục như vậy không được quả quyết chuẩn bị kiểm tra một năm lên nghiên cứu sinh nhưng cũng không phải cái gì nhất lưu đại học y khoa nghiên cứu sinh viện y học nghiên cứu sinh tốt nghiệp về sau liền đi nơi đó tam giác bệnh viện đi làm mao kỳ thật là rất chăm chỉ cho nên tiến bộ cũng rất nhanh một lần bồi dưỡng đi vào đông hải đại học y khoa nhất phụ viện liền phát hiện bệnh viện của mình cùng nhất phụ viện t r ê n lệ n h dứt khoát liền bắt đầu một bên công việc một bên chuẩn bị thi tiến sĩ bồi dưỡng sau khi hoàn thành một năm thành công tiến vào nhất phụ viện học tiến sĩ nhân mạch vẫn là lúc ấy bồi dưỡng thời điểm mở ra bây giờ mao kỳ lão sư đã về hưu nhưng là mao kỳ đi theo lão sư đó cũng là tiến bộ phi tốc đằng sau càng là t r ư ớ c khoa m ờ i hậu viện m ờ i thành công lưu tại nhất phụ viện khoa ngoại gan mật t ụ y mao kỳ nguyễn ý học lại chăm chỉ văn tân hàn nhớ kỹ kia mấy năm mao kỷ lợi tại bệnh viện thời gian chiếm cứ chín mươi tr như vậy tư t h á i giới rất nhanh liền thành nhất phụ viện khoa ngoại gan mật tụy phẫu thuật tay thiện nghệ chức danh tấn thăng đồng thời cũng là lấy được biên chế mao kỳ trình độ không tính là săn g trói nhưng là năng lực quả thực là không sai cái này kinh lịch ai nhìn đều bội phục bằng không cũng sẽ không lên làm dê khu khoa phó chủ nhiệm phải biết đối với đại bộ phận bác sĩ tới nói đều là y sư chức danh t ố t c ầ m hành chính cấp bậc khó định a chỉ bất quá người có chút cố chớp ngươi nếu là sau khi đi ra gò bó theo khôn phép từng bước một tăng lên c ò tốt nhưng nếu là dựa vào quan hệ hoặc là đánh vỡ thường quy tấn thăng liền để mao kỳ rất không thích t ự như là võ tiểu phú càng là tại mao kỳ không thích đỉnh điểm kỹ thuật theo mao kỳ không có thời gian cùng kinh nghiệm đến nệm vững chắc căn cơ hết thể đều là không chung lâu các đến mức thiên tài có thể đứng ở chỗ này ai không phải thiên tài mao kỳ nhất không tin chính là thiên tài bất quá văn tân hàn cũng không lo lắng v õ tiểu phú cái gì mao kỳ mặc dù rất cố chấp nhưng là đối với người có năng lực cũng là rất tôn trọng vẫn là tiếp xúc thiếu tiếp xúc nhiều văn tân hàn tin tưởng mao kỳ sẽ bị võ tiểu phú chính phủ cho đua hắn văn tân hàn đều đối v o tiểu phú thích đến thực chất bên trong mao kỳ làm sao lại ngoại lệ khoa cấp cứu chu vân bọn người đây mới là biết võ t i ể u phú lại muốn đi khoa ngoại gan mật tụy đây cũng quá đột nhiên đi lãnh đạo an bài bất quá người ta đều để ta đi qua mang tổ ta cái này nếu là không đi có phải hay không có chút quá không biết tốt xấu mang tổ chu vân cùng lưu văn nhân lập tức hai mắt tỏa sáng quan hệ của ba người đều là đ ỉ n h tốt loại kia lưu văn nhân kết hôn còn chuẩn bị nhường võ t i ể u phú đương phù rể đâu khiến cho lưu văn nhân lão công cũng không có cách nào người ta phù rể đều là tân lang đến chọn lưu văn nhân ngược lại tốt đây là phù rể đều muốn xử lý à kia là hẳn là đi tại khoa cấp cứu đúng là hạn chế ngươi phát triển ngươi tại khoa ngoại gan mật tụy làm rất tốt nói không chừng lúc nào t ỷ liền đi nhờ cậy ngươi lưu văn nhân vô võ tiểu phú bả vai một bộ t ỷ coi trọng ngươi dáng vẻ nhường chu vân đều là nợ nụ cười ngươi bộ dáng này nói là đi tìm nơi nương tựa tiểu phú không biết còn tưởng rằng là nhường tiểu phú tìm tới chạy ngươi đây tiểu phú đừng nghe văn nhân đến lúc đó nếu là danh n lạch có nhất định ưu tiên chúng tuyệt ta họ chu n g ư ơ i muốn chết ta nhìn xem hai người nói đùa võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười nhìn sang một bên chỉnh hoa cùng bạch hạ được rồi ta cũng không phải rời đi nhất phụ viện các ngươi n h ê ta liền đến nhìn ta bình thường chống không thời gian nhiều cũng có thể cùng ta phẫu thuật ta đã cùng đoàn chủ nhiệm nói qua một thời gian ngắn các ngươi không sai biệt lắm liền cũng có thể độc lập trực cũng đừng cho ta mất mặt ta làm phẫu thuật làm kém khá m ngoại trú xem lầm bệnh s u ấ t cao ta có thể trở về đánh các ngươi nghe được võ tiểu phú chính hoa cùng bành hạ cũng là trong nháy mắt nghiêm túc lên lão đại ngươi yên tâm chúng ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt này mới đúng mà một bên khác vương hổ võ thanh đình còn có chút trở mặt đoạn phi lại là xóa đi lên lão đại ta sẽ nhớ ngươi nhìn thấy đoạn phi còn muốn đến ôm một chút võ tiểu phú vội vàng kéo dài khoảng cách ngươi thiếu trình kia chết ra bây giờ đ là h i sợ cũng là võ tiểu phú trung thành nhất đồng bạn trước kia võ tiểu phú đối liền không có nhiều thành kiến hiện tại lại càng không có đằng sau còn một mực mang theo về sau càng là quan hệ sẽ chỉ càng tốt hơn nhìn về phía y tá mỹ nữ nhóm võ tiểu phú đây mới là mở ra ôm ấp đến ôm ta đi thứ lục tiểu nguyện b ọ n người vốn đang cảm xúc phức tạp đâu lập tức đều phá phỏng vội vàng này làm gì làm gì cũng thế võ tiểu phú vốn là trong khoảng thời gian này đều không đáng ban cái gì nhìn thấy thời gian c ũ ít, bây giờ liền thay cái hoàn cảnh mà thôi cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận bọn hắn cũng đã sớm biết võ tiểu phú chú định sẽ không ở khoa cấp cứu đợi đến quá lâu võ tiểu phú gì đó cũng không ít cũng may giúp đỡ nhiều rất nhanh liền đều đem đến khoa ngoại gan mật tụy dê khu dê khu khoa bên trong cái khác bác sĩ cũng là cùng một chỗ hỗ trợ chờ võ tiểu phú không sai biệt lắm thu xếp tốt thời điểm phùng linh linh cùng v i u na đã qua tới không thể không nói văn tân hàn hiệu suất là thật cao phùng linh Linh ánh mắt phức tạp nhìn về phía võ tiểu phú đây chính là lúc ấy làm tiết mục thời điểm nàng lớn nhất đối thủ cạnh tranh a nói như thế nào đây nói câu mỗ bên trong mỗ khí phùng linh linh cảm thấy mình liền là mắt thấy võ tiểu phú t r ở thành dọc theo con đường này võ tiểu phú huy hoàng lịch sử trưởng thành p h ù n g linh linh cơ hồ đều có chú ý trị bất quá trước đó hai người dù sao cũng là hai cái khoa thất cảm thụ còn sẽ không chân thật như vậy nhưng là hiện tại liền không đồng dạng hai người trực tiếp liền đều tại khoa ngoại gan mật tụy nhất là võ tiểu phú lại còn thành lãnh đạo của nàng p h ù n g linh linh cũng đã là bác sĩ chính cùng võ tiểu phú khác biệt p h ù n g linh linh hậu tiến sĩ thân phận cho trên con đường y học duy trì là khó có thể tưởng tượng phong phú nhập chức về sau chính là đuổi kịp vòng thứ nhất bình bác sĩ điều trị ân liền là võ tiểu phú nhóm này không cần thi cử nước chạy thành sông võ tiểu phú cũng không dám tưởng tượng nếu là chính mình cũng là hậu tiến sĩ mặt sau này lộ đến thuận lợi thành bộ dáng gì ân cứ như vậy nói đi đừng nhìn v õ tiểu phú hiện tại như thế siêu quy nhưng là cái này t r ư ớ c danh tấn thăng tốc độ thật đúng là không nhất định so ra mà vượt phùng linh linh cái này tỷ môn nhi cũng không thể đem nó đương nữ bác sĩ nhìn là thật h i ề u trước đó kỹ thuật không đủ lúc này đã đều đền bù đi lên theo v õ tiểu phú phùng linh linh hạn mức cao nhất có thể cao hơn bành h ạ n h i ề u vị này có thể tới h ạ n tự nhiên là mười phần hoan g n ê n h đến mức vưu na nước động nước động nước động mới bao lâu không thầy à ngươi vậy mà liền muốn tới lãnh đạo ta nói đi chuẩn bị làm sao an trí ta、nha. Là t y không không học là giảng cứu sư thừa tại trong bệnh viện giống như là vũ sĩ phụ cái này tầng cấp người dùng người năng lực không sai bị lắm khẳng định đều là ưu tiên đệ tử của mình loại hình ngân hiền không tránh thân nhất định phải không tránh thân a đều là ước định mã thành cũng không có người sẽ cảm thấy không ổn tựa như là chiêu tiến sĩ sinh cùng một chỗ thi vòng hai không khai chính mình thạc sĩ chiêu ngoại lai、like, hay là những người khác thạc sĩ làm sao có thể trừ phi là người đặc biệt thiên tài đặc biệt nhường xem trọng dùng tại võ tiểu phú nơi này tự nhiên cũng là dạng này vưu na so cái gì người đều dùng tốt tốt bây giờ liền bắt đầu về sau còn không biết muốn thế nào khi dễ ta đây võ tiểu phú cũng là có chút bất đắc dĩ sư tỷ à, đừng làm ta không phải đối thủ của ngươi à, về sau trong tổ công việc thường ngày liền ngươi đến phụ trách ta chủ trào p h ẫ thuật văn kiện p ư ơ n g diện nhường linh tỷ phối hợp ngươi hiện tại chúng ta ít người khẳng định phải vất vả một chút phùng linh linh cùng vưu na lúc này gật đầu yên tâm chúng ta mặc dù ít người còn tinh anh đâu đừng nói ta hiện tại càng có nhiệt tình nhi ngươi đem tích hiệu cho ta tính đủ liền tốt vưu na nói xong cho võ tiểu phú vứt ra cái ngươi minh bạch ánh mắt võ tiểu phú mang tính lựa chọn không nhìn trong tổ mặc dù bây giờ chỉ có ba người nhưng cũng là có thể tín nhiệm cùng yên tâm phó thác công tác võ tiểu phú rất hài lòng hiện tại trọng yếu nhất liền là giường ngủ ngày mai có võ tiểu phú chuyên gia khám ngoại t r ú tiểu tổ vừa mới thành lập khẳng định phải thu một chút bệnh nhân nhưng là ngươi thu bệnh nhân đến có địa phương thả đi trước kia muốn đi khoa ngoại gan mật tụy thả bệnh nhân cho văn tân hàn hay là liên kinh v ị chào hỏi là được khoa cấp cứu cũng là có thể tùy t h i ệ n thả nhưng là hiện tại không được hiện tại lại làm như vậy nhiều ít cũng có chút không hiểu chuyện cho nên việc cấp bách nhất định phải đem giường ngủ sự t ì n h giải quyết cho nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng không chỉ hoãn lúc này liền là hướng về tả huy văn phòng đi đến chuyện này đến mau chóng cái này thứ sáu ngày mai cũng không nhất định có thể tìm được tả huy người chủ nhiệm tả huy nhìn về phía võ tiểu phú cũng là mặt cười lấy đúng thế nào đều thu xếp tốt đi ừ n đều không khác mấy chủ nhiệm là như thế này ta chược nào nhìn hai cái bệnh nhân m ộ tả c á huy nhìn về phía võ tiểu phú trong lòng cũng là có chút ngạc nhiên trước kia chỉ nghe nói võ tiểu phú làm phẫu thuật rất có thiên phú cái khác ngược lại là không có chú ý quá nhiều nhìn thấy võ tiểu phú làm phẫu thuật tả huy đối với cái này cũng là thừa nhận bất quá trong sinh hoạt võ tiểu phú hắn cơ hồ chưa thấy qua nhưng là hắn nghĩ tới thiên tài ngạo kiểu là khẳng định nhà bây giờ xem xét có vẻ như cũng không phải chuyện như vậy vẫn là nghe hiểu sự tình chuyện này vậy mà biết sớm trước cùng hắn nói đương nhiên hắn cũng biết võ t i ể u phú ý tứ đây là tại muốn giường ngủ a đối với cái này t ạ huy là không có cái gì không cao hứng tại vì mỗi việc mặc dù sợ hãi võ t i ể u phú cho gây phiền thoái nhưng là võ t i ể u phú đều mang tổ nếu là làm chút gì đều không có vậy cũng quá làm cho hắn thất vọng cho nên muốn giường ngủ t ạ huy là hy vọng nhìn thấy hắn cũng đang chờ bằng không hắn đã sớm để cho người ta cho đem giường ngủ đưa ra tới làm sao đến mức nhường võ tiệu phú lại tới một chuyến nhưng là cái này muốn giường ngủ cũng không phải cái gì chuyện nhỏ võ tiểu phú muốn thật sự là đi lên liền nói tả chủ nhiệm ngươi cho ta nói giường ngủ lúc nào cho ta tả huy khẳng định là không cao hứng nói chuyện là môn nghệ thuật võ tiểu phú dạng này không trực tiếp muốn giường ngủ lại là càng làm cho tả huy thương thức ân chủ yếu nhất là cho không có như vậy không thoải mái trước đó đã nói hiện tại dê khu hết thể năm mươi tấm giường ngủ hắn cùng bao kỳ một người hai mươi lăm tấm những ngày giường ngủ lại xuống chút nước vân cụ thể người nào chịu trách nhiệm mấy t r ư ờ n g cũng chính là quản lý giường bệnh bác sĩ tiểu bác sĩ hận không thể bệnh nhân của mình cùng giường ngủ thiếu chút cho nên chủ yếu vẫn là tả huy bọn hắn mười cái cũng không bác tệ võ tiểu phú vốn là không trông cậy vào tạ huy có thể đem giường ngủ bình quân phân phối tới mười cái đã tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong tạm thời cũng đủ đến mức đằng sau muốn càng nhiều vậy thì bằng bạn sự chủ nhiệm ngài khẩn thiết bảo vệ tri tâm ta làm sao lại suy nghĩ nhiều mười cái giường ngủ ta đều sợ không quản được đâu thật là rất đa tạ chủ nhiệm bác sĩ vo có thể nghĩ như vậy cũng quá tốt bất quá bác sĩ vo cũng không cần tự coi nhẹ mình lấy năng lực của ngươi mười cái giường ngủ vẫn là ứng phó tới đến mức kia hai cái bệnh nhân sự tỉnh bác sĩ vo chính mình quyết định liền tốt liên chủ nhiệm ngươi cũng quen nếu là cần ta làm cái gì ngươi lại cùng ta nói võ t i ể u phú lúc này đáp ứng lập tức tả huy liền đem mười cái giường ngủ giường ngủ hào nói cho võ t i ể u phú đồng thời đem danh tự đều vạch đến võ tiệu phú danh nghĩa chỉ bất quá lúc này mười cái trên giường bệnh có bảy cái còn có bệnh nhân ba tấm k h ô g i ư ờ n g đều là tả huy hôm nay cho đưa ra tới nói thật rất đủ ý tứ bác sĩ võ có chút bệnh nhân cũng không phải một lát muốn cho bọn hắn ra liền có thể ra ta đằng sau nhìn ta nơi này bệnh nhân còn có ra liền đem còn lại hai cái bệnh nhân cũng chuyển tới dạng này liền có thể cho ngươi đem giường ngủ c h ố n g đi đến mức mao chủ nhiệm nơi đó cũng hẳn là nghĩ như vậy thật sao tả huy nơi này võ tiểu phú không nghi ngờ đương chủ nhiệm liền trước mắt xem ra tả huy khí độ cùng trí tuệ đều là online hẳn là sẽ không quá làm khó hắn nhưng là mao kỳ nơi đó nếu là tả huy đều nói qua còn một cái giường đều không cho đẳng vậy coi như có chút ý tứ cảm ơn chủ nhiệm ta đã biết vậy ta đây liền đi tìm v a o chủ nhiệm không chậm trễ chủ nhiệm ngài công tác tả huy nhìn xem võ tiểu phú rời đi cũng là cười cười mao kỳ nghĩ như thế nào tả huy tự nhiên là biết không thể không nói mao kỳ thật không phụ hắn hy vọng à đều không cần bàn giao cái gì liền thuận hắn ý tứ tới cũng không biết võ tiểu phú muốn làm sao thuyết phục mao kỳ n g ắ m lại mao kỳ tả huy đều cảm thấy đau đầu hắn cũng không cảm thấy võ tiểu phú có thể chơi được mao kỳ võ tiểu phú không có vội vã đi tìm mao kỳ mà là nhìn một chút kia năm tấm trên giường bệnh, bệnh nhân nói thật có ba cái bệnh nhân đúng là hiện tại không tốt ra nhưng là hai cái khác nghĩ ra cũng có thể đi một cái lấy sỏi ống mật hôm nay đã nhổ quản đằng sau kỳ thật có thể xuất viện cũng không cần làm sao quan sát xem bệnh lịch là muốn quan sát một chút cái này không thể không nhường võ tiểu phú suy nghĩ nhiều còn có một cái khác bệnh nhân ung thư gan hậu phẫu cơ bản cũng có thể xuất viện quy luật kiểm tra lại ai vị này mao chủ nhiệm vẫn là phải hảo hảo chiếu cô á chương hai trăm linh năm mao kỳ k h ắ c tinh chương hai trăm linh năm mao kỳ k h ắ c tinh khoa phó chủ nhiệm văn phòng mao kỳ tự hồ liền đang chờ lấy võ tiểu phú chỉ bất quá võ tiểu phú vừa mới tiến văn phòng mao kỳ liền đứng dậy bác sĩ võ a là có chuyện gì khẩn yếu sao ta còn c võ tiểu phú người nào à cứ như vậy một lát công phu đã là đem hai cái chuyện của chủ nhiệm sở không sai bị i lắm tạo h i y nơi đó có thể tạm thời không cần lo lắng chủ yếu vẫn là vị này mao chủ nhiệm chỉ sợ là có chút khó làm bất quá ta liền thích vượt khó tiến lên có phẫu thuật à đã sớm nghe nói mao chủ nhiệm làm phẫu thuật lợi hại đã có cơ hội này không biết có thể vì mao chủ nhiệm làm trợ thủ à? trợ thủ mao kỳ nhìn về phía võ tiểu phú chủ động lấy lòng quả nhiên là sẽ làm một bộ này à? mao kỳ thầm nghĩ bất quá nghĩ đến võ tiểu phú phẫu thuật trình độ mao kỳ cũng là không cự tuyệt võ tiểu phú phẫu thuật trình độ không kém làm trợ thủ dư xài vừa vặn nhường võ tiểu phú biết cái này khoa ngoại gan mật tụy cũng không phải không a i tỉnh về sau không biết thu liễm còn muốn dường chủ nhiệm đều cho năm tấm vậy thì đủ đi còn nhiều hơn thiếu liền võ tiểu phú mang theo hai cái nhập chức bác sĩ nội chú năm tấm giường đều không nhất định bận rộn tới còn nhiều hơn thiếu trương mao kỳ cảm thấy mình cũng không phải cái gì không nói lý người võ t i ể u phú nếu là thật sự có năng lực quản tốt cái này năm tấm giường vận hành tới vậy hắn cũng không phải loại kia khi dễ người mới người năm tấm giường cũng liền cho nếu là võ t i ể u phú có năng lực liền giường của hắn cùng một chỗ quản cũng được liền sợ võ t i ể u phú không có cái năng lực kia a mao kỳ thừa nhận võ t i ể u phú đúng là có chút này g phú vô luận là đầu góc vẫn là tay đều rất linh hoạt đài thứ nhất nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật cũng đã là biểu hiện ra võ tiệu phú năng lực nhưng là dạng này phẫu thuật tại tất cả ung thư trong phẫu thuật có thể chiếm cứ mấy ví dụ trung quy là lấy phổ thông phẫu thuật làm chủ nhắc tới làm phổ thông phẫu thuật hắn không tin võ tiểu phú thật sự có thể so ra mà vượt bọn hắn những n à y mấy chục năm như một ngày làm lấy vừa xứng với đại chúng phẫu thuật bác sĩ húng chi khoa cấp cứu là khoa cấp cứu khoa ngoại gan mật tụy là khoa ngoại gan mật tụy đây chính là hai cái hoàn toàn khác biệt k h o a t h ấ t có thể tại khoa cấp cứu làm tốt cũng không nhất định liền có thể tại khoa ngoại gan mật tụy làm tốt võ tiểu phú vẫn là yêu cầu thích ứ n g một chút đã võ tiểu phú chủ động đưa tới vậy cũng đừng trách hắn cho võ tiểu phú một hạ mạ Mao Kỳ cũng không cũng trong h h nhau những cái kia âm ú thủ đoạn, phâu thuật thượng xem hư thực liền. Tốt nhất í c lục đục cái liền. đoạn, với kia âm xem Tốt ồ i tới Nghĩ đây, m a Kỳ c h í h nhẹ là ậ Thuật t tiện, một chút đầu. gần muốn tiểu hắn khoảng cách cũng sờ võ phòng ú phâu p thuật trình thuyết hội thì hơn. nếu tốt Trong độ, là có cái giáo cơ giáo giải phẫu cắt bỏ ung thư gan phẫu thuật võ t i ể u phú nhìn thấy bệnh nhân khoa chẩn đoán hình ảnh sau khi kiểm tra chính là trong lòng hiểu rõ cắt bỏ ung thư gan phẫu thuật là mao kỳ sở chứng nhất đã nhiều năm như vậy mao kỳ cắt ung thư gan cơ hồ đều là một đau tịnh rất ít yêu cầu cắt đau thứ hai hậu phẫu tái phát xuất cũng so với những người khác so sánh thấp rất nhiều điều này nói rõ cắt rất khô tịnh mao kỳ phẫu thuật liền cả vu sĩ phụ đều là rất tán thưởng trình độ không thể nghi ngờ bất quá võ tiểu phú hôm nay đến cũng không phải cùng mao kỳ so kỹ thuật hắn hôm nay đến liền là đem tư thái hạ thấp một chút nhường mao kỳ cảm nhận được thành ý của hắn nhường mao kỳ biết hắn đến khoa ngoại gan mật tụy thật là hảo hảo công việc làm việc không phải đến làm cái khác thất thất bát bát nhường hắn kim băng đối với mình là được rồi dù sao dựa theo hắn điều tra mao kỳ tựa hồ cũng không tính là cái gì người xấu nhiều lắm là chỉ là có chút bấm mình không cần xem như lịch nhân đến đối lãi hà nguyên hạo cùng quách đảo lúc này cũng là có chút đ ộ n g bọn hắn đều là mao kỳ nhóm này phòng giải phâu chống đi bọn hắn liền bị mao kỳ an bài tới trước làm chuẩn bị chỉ là bọn hắn cũng không nghĩ tới mao kỳ lại còn mang theo võ tiểu phú tới trước đó nhìn xem mao chủ nhiệm không phải còn có chút không cao hứng dáng vẻ nhà đều nói mao chủ nhiệm không quen nhìn võ tiểu phú muốn cho võ tiểu phú ra vai phủ đầu đâu lúc này mới bao lâu hai người cứ như vậy tốt cũng bắt đầu kết nhóm làm phâu t h u ậ t rồi bọn hắn liền rời đi như thế một lát công phu đây là xảy ra chuyện gì â n còn có cái này nhất chợ biến nhị chợ nhị chợ biến ba chợ cùng ai nói do lý lẽ đi bất quá lúc này hình thức khó hiểu hà nguyên hạo cùng quách đ à o cũng là không dám nói thêm cái gì cứ như vậy lặng là lặng nhìn trong lúc nhất thời trong phòng giải phẫu đúng là có chút bầu không khí quỷ dị cùng n g ư n g trọng làm đến phẫu thuật phòng y tá cùng bác sĩ gây mê đều có chút không thích h ứ n g vui vẻ như vậy hoàn cảnh bên trong dạng này làm để bọn hắn rất không quen có được hay không tình huống gì a y tá tuần đài y tá đỉnh đỉnh hà nguyên h ạ o hà ỏ i h nguyên h ạ o nhú v a i biểu thị hắn cũng muốn biết đài này phẫu thuật ngươi có ý nghĩ gì phẫu thuật liền muốn bắt đầu mao kỳ đột nhiên hỏi lúc này đã khử trùng trải khăn hoàn tất bắt đầu kết nối nội soi ổ b võ tiểu phú nghe được mao kỳ hỏi hắn cũng không k h á c h k h í lúc đầu hắn liền hữu tâm nói bây giờ mao kỳ chủ động hỏi vậy hắn lại càng không có cái gì kiếm kỵ mao chủ nhiệm không biết ngươi chú ý tới không người bệnh ct bên trên cửa gan bộ tựa hồ có chút là lạ cửa gan bộ mao kỳ nghe vậy không có trước tiên phản bác mà là một trận trầm mặc dù sao làm nhiều năm như vậy bác sĩ người bệnh làm gốc lý niệm đã sớm khắc vào trong đầu lấy võ tiểu phú năng lực cũng không đến mức làm loại kia loại người sự tình đi có lẽ thật là nhìn ra cái gì trong đầu nghĩ tới người bệnh ct lúc này ảnh trụt mặc dù còn tại treo trên tường nhưng là thật thấy không rõ lắm vùng nhiễm bệnh bên phải bên trong lá dựa theo mao kỳ lúc đầu ý nghĩ là cắt bỏ phải gan cùng trái gan nửa bộ giữ lại đường mật trong đầu nghĩ tới ảnh chụp mao kỳ lặp đi lặp lại hồi ức giống như cũng không có cái gì vấn đề a sở dĩ như thế thận trọng cũng là bởi vì cửa gan bộ nếu là thật sự xảy ra vấn đề kia trước đó phẫu thuật phương án liền không thể dùng bởi vì cửa gan bộ nếu là cũng bị dính dáng như vậy cửa gan mạch máu bị liên lụy khả năng liền rất lớn mà đường mật bị dính dáng khả năng cũng không nhỏ loại tình huống này cắt bỏ ung thư gan phẫu thuật khả năng liền càng thêm phức tạp hóa bất quá hắn nghĩ tới hẳn là không vấn đề gì mới đúng ai nhìn về phía võ tiểu phú ngươi đến cùng muốn nói cái gì võ tiểu phú nhưng liền không có nhiều như vậy để ý trực tiếp liền hướng về hiện ảnh tấm đi đến cái này bậc thang cũng cho mao kỳ cũng liền không căng thẳng vội vàng đuổi theo đi vào hiện ảnh tấm trước võ tiểu phú hư chỉ vào cửa gan bộ nói nơi này chảy máu tín hiệu giống như yếu đi cùng địa phương khác chảy máu tín hiệu so sánh giống như mật độ thấp một chút chảy máu tín hiệu mao kỳ một mặt im lặng nhìn về phía võ tiểu phú người tại ct thượng nhìn chảy máu tín hiệu ai sẽ tại ct thượng nhìn chảy máu tín hiệu a chảy máu tại ct thượng là mật độ cao ảnh đây là ung thư gan ct bác sĩ bình thường đều là xem bệnh vùng bệnh cùng chung quanh có thể hay không xuất hiện cái khác ổ ung thư ai sẽ nhìn chảy máu mật độ a húng chi chảy máu mật độ giảm xuống cái này không đúng mao kỳ tự h ồ là nghĩ tới điều gì lúc này liền là nhìn kỹ lại có vẻ như tựa như là so với địa phương khác mạch máu mật độ thấp một điểm a bất quá đây không phải mạch máu c h ụ mạch máu căn bản nhìn không rõ ràng võ tiểu phú muốn mượn này c h ậ n bệnh bọn hắn không mang siêu âm độc l ờ màu đi vào ta cũng không thấy được nhưng là chắc hẳn siêu âm độc l ờ màu thượng nhất định có thể nhìn ra được siêu âm độc l ờ màu mao kỳ nhìn về phía bác sĩ gây mê giúp ta đ i ề u một chút bệnh nhân siêu âm độc l ờ màu bác sĩ gây mê lúc này cũng là khẩn trương đừng làm sự tình a hắn gái này đều tê dại xong ra hết yêu thương vội vàng điều bệnh nhân siêu âm độc lơ màu đến xem võ tiểu phú cùng mao kỳ đều là lại gần nhìn gan bên trong thấy rõ thực tính đoàn khối phạm vi ước bao lớn hình thái không hợp quy tắc biên giới thiếu thanh trong đó thấy rõ chảy máu tín hiệu cửa gan bộ chảy máu tín hiệu yếu bớt khá lắm thật là có báo chảy máu tín hiệu yếu bớt kỳ thật rất nhiều xin nhiều tình huống đều sẽ gây nên mỡ tính bệnh gan cồn tính bệnh viêm gan viêm gan siêu vi gan bị hao tổn sơ gan các loại mà những tình huống này người bệnh đã là chiếm hơn nữa bất quá những tình huống này đưa tới chảy máu tín hiệu yếu bớt hẳn là toàn bộ gan đều tồn tại mà không phải chỉ có cửa gan bộ xuất hiện loại tình huống、này. nếu quả như thật là như vậy chỉ có thể nói rõ cửa cán bộ có lẽ còn có bệnh nghiêm trọng hơn biến t h như nói ổ ung thư xâm nhập nghĩ tới đây mao kỳ cũng là lột bột một tiếng kinh nghiệm chủ nghĩa hại chết người act thượng vấn đề này cơ bản có rất ít người có thể chú ý tới mà siêu âm độc lờ màu thượng cái này nhắc nhở cũng là cơ bản không có bác sĩ sẽ nhìn bác sĩ sẽ nhìn cơ bản chỉ có phía dưới siêu âm độc lờ màu chẩn đoán ý kiến dù sao đối với khoa ngoại gan mật tụy tới nói túi mật ruột thừa những này nhìn cái siêu âm độc lờ màu là được xác định là túi mật kết sỏi loại hình liền trực tiếp phẫu thuật là được rồi mà siêu âm đ ọ c lờ màu nhắc nhở có ung thư khả năng liền trực tiếp tiến một bước kiểm tra đừng nói siêu âm đ ọ c lờ màu cái này trực tiếp nhất thuận tiện nhất nhanh nhất kiểm tra đúng là bị sơ s u ấ t càng ngày càng nhiều lúc này mao kỳ cũng là do dự không chừng nếu thật là cửa gan bộ bị xâm nhập ban sơ kiểm tra thời điểm khẳng định vẫn chỉ là sơ kỳ liền cả kiểm tra cũng không có quá rõ ràng nhưng là cách nửa tháng lúc này liền không nhất định cho nên trước đó kiểm tra đã không thể được tín nhiệm nhưng là lúc này lại kiểm tra cũng là không có khả năng dù sao bệnh nhân đều nằm tại trên bàn giải phẫu còn gây mê toàn thân đây cái này nhiều tê dại một hồi cũng sẽ tăng thêm một phần phong hiểm mà nếu thật là đánh thức nhường đi làm kiểm tra đi rơi mặt mũi đều là nhẹ sợ là cho ra bệnh viện lên p h á p viện nhưng là cứ như vậy cứng rắn làm cũng không được à cửa gan bộ đến cùng phải hay không bị ổ ung thư xâm nhập vẫn là ẩn số không có trực tiếp chứng cứ lúc này cũng chính là hoài nghi mà thôi nếu là dựa theo bị xâm nhập xử lý vậy sẽ phải cắt càng nhiều có thể vạn nhất cắt đứt về sau phát hiện cửa gan bộ cũng không có bị xâm nhập đâu số trước cũng không phải như thế khai ra cắt đứt nhiều như vậy sợ là phát viện cũng là khó tránh khỏi đi một chuyến trong lúc nhất thời mao kỳ thật là làm khó lúc này mao kỳ cũng không biết là này cảm tạ võ tiểu phú hay là nên chửi mắng võ tiểu phú tê d ạ i đều tê cho chỉnh ra như thế cái vấn đề vốn còn muốn cho võ tiểu phú một hạ mã huy đâu hiện tại ngược lại tốt đem chính mình cho g á n tại trên này sợ là võ tiểu phú lúc này đều ở trong lòng c h ò cười hắn đi nghĩ tới đây mao kỳ càng là một trận ảo não không phải ảo não v õ tiểu phú mà là ảo n ã o chính mình tiền phẫu làm sao lại không có xem thật kỹ một chút kỳ thật hơi chăm chú một điểm đây cũng là có thể chú ý tới chúng bi là theo kinh nghiệm gia tăng ngược lại là có kêu căng chi tâm a nhìn về phía hà nguyên hạo cùng lưu thần h ắ n không nhìn hai người này vậy mà cũng không nhìn thật là bạch bồi dưỡng đã lâu như vậy lúc này hà nguyên hạo cùng lưu thần cũng là không dám nói tiếp nữa nghe mao kỳ cùng võ t i ể u phú đối thoại bọn hắn ha có thể không biết hiện tại mao kỳ làm khó cái gì đây nhất định là bọn hắn có chút thiếu giám sát nhưng là bọn hắn mỗi ngày bận rộn sống nhiều ít sự tình à, làm sao có thể chú ý tới dạng này chi tiết gây tê lão sư lại là có chút nhịn không được mao chủ nhiệm ngươi đây là đến cùng chuẩn bị làm sao làm à, bệnh nhân hiện tại có thể tê d ạ i đây không làm phẫu thuật bắt đầu nghiên cứu ct cái này không phải là tiền phẫu công việc sao thế nào công việc bây giờ phương thức đều đổi đội tại phòng giải phẫu mở tiền phẫu hội thảo、rồi. vẫn song nào thành quân Hắn không là lúc làm tê thói biết. dại sao g họp, Bác đã A. sĩ y mê âm tá h nhả ầ m n cũng chính h h có c là Mao Kỳ ú tuần cũ thư cách, không, bác thư không, bằng gây sĩ mê đ ề muốn mở u phương trực tiếp tá t ra. Y tá tuần đài cùng y tá phụ mổ lúc này cũng là có chút nghĩ linh t i n h nhiệm g phải biết chỉ cần là bệnh nhân lên bàn giải phẫu bắt đầu phẫu thuật cái này không chỉ là mổ chính bác sĩ bệnh nhân cũng là bọn hắn bệnh nhân nghe được bác sĩ gây mê mau kỳ cũng là có chút sắc mặt khó coi cắn răng liền chuẩn bị nói cái gì lại nghe được võ tiệu phú mở miệng mau chủ nhiệm nếu không ta đến、ừ. Mao kỳ nhìn về phía võ tiểu phú mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi ý gì hắn không thể xác định võ tiểu phú liền có thể xác định chưa người là ý tưởng gì mao chủ nhiệm kỳ thật cũng không cần lại kiểm tra cái gì tình huống này xuất hiện loại trừ là ổ ung thư xâm nhập còn có thể là cái gì nếu là ta ta khẳng định trực tiếp dựa theo ổ ung thư xâm nhập tới làm mao kỳ có chút im lặng còn có thể tình huống nhiều liền không thể là người bệnh nguyên bản liền có cửa gan mạch máu vấn đề liền không thể túi mật ống mật vấn đề ảnh hưởng tới cửa gan chảy máu các loại đều cũng không phải là không thể được nếu là cắt xong không có cái gì cái này nổi ai đến q u õ mặc dù nói người bệnh bệnh tình này tựa như võ tiểu phú nói hơn chín mươi đều là ổ ung thư xâm nhập nhưng là vạn nhất không phải đâu vậy vạn nhất nếu là cắt xong không phải đâu võ tiểu phú lúc này cười cười phẫu thuật là ta làm cắt xong không phải tự nhiên là câu hỏi của ta nhìn thấy võ tiểu phú còn có thể cười được mao kỳ cũng là một cái lên mắt võ tiểu phú là thật không biết vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào sao hiện tại chưa bệnh quan hệ khẩn trương như vậy nếu thật là cắt sai cũng không phải phổ phổ thông thông sai lầm bất quá tâm tình cũng có chút phức tạp võ tiểu phú ở thời điểm này lại muốn chủ động cho hắn có nổi hắn không kém một đài phẫu thuật nhưng nếu là xảy ra vấn đề hắn rất khả năng liền muốn anh minh mất hết vì cho hắn lấy lỏng có phải hay không giá quá lớn a lắc đầu mặc kệ võ t i ể u phú là lấy lỏng vẫn là nói liền chắc chắn người bệnh là cửa gan bộ chịu xâm nhập hắn đều khó có khả năng nhường võ t i ể u phú tới làm đài này phẫu thuật hắn mao kỳ cỡ nào người a làm sao đến mức nhường võ t i ể u phú đưa cho hắn c o nổi n bệnh nhân là hắn để lên tới xảy ra vấn đề tự nhiên là hắn đến phụ trách vậy thì ấn cửa gan đổi chỗ tới làm ta đến mổ chính mao kỳ chém đinh chặt sắp nói nhường võ tiểu phú cũng là coi trọng một chút hắn quả nhiên nhìn không tệ mao kỳ vẫn có thể chỗ đáng tiếc hắn cũng không phải cái gì âm u hàng người bằng không trực tiếp liền lời gì không nói chờ mao kỳ làm xong phẫu thuật hậu phẫu một kiểm tra lại cửa gan bộ bạo cái lôi nhường mao kỳ đừng nói là cho giường sợ là ứng phó ra thuộc đều phải so trường phong cũng không khá hơn chút nào mao kỳ cùng võ tiểu phú lần nữa đứng ở bàn giải phẫu trước hà nguyên hạo cùng lưu thần có chút bận tâm thật muốn như thế mang sao kỳ thật đem bệnh nhân tỉnh lại làm kiểm tra cũng không phải không thể nhiều lắm là liền là tùy ý phẫu thuật sau đó nghĩ biện pháp chấn an bệnh nhân cùng ra thuộc nhà、ơn. nhiều lắm là chịu đột mắng cũng không đến mức thế nào đi khả năng còn phải mao kỳ bồi điểm mặt mũi nhưng là dù sao cũng so cực tốt đẹp như vậy đi bác sĩ võ ngựa ý cào bao nhiêu nắm chắc ca hà nguyên hạo do dự một chút vẫn hỏi võ tiểu phú một tiếng võ tiểu phú đã bắt đầu khoan đương nhiên là trăm phần trăm võ tiểu phú là bậc hắc căn cứ kết quả tìm chứng cứ bằng không mao kỳ sẽ không nhìn như vậy cẩn thận hắn sao lại không phải không chỉ có là hắn cùng mao kỳ cơ hồ toàn bộ bác sĩ khoa ngoại cơ hồ đều là cái thói quen này không phải là bởi vì bọn hắn không chịu trách nhiệm mà là thật quá bận rộn chỉ có thể theo thói quen tiết kiệm thời gian. nếu một người một ngày phụ trách một bệnh nhân đừng nói là như thế nhỏ bé chi tiết lại nhỏ chi tiết đều có thể chú ý tới trăm phần trăm đây là cái gì mê chi tự tin à? hà nguyên hạo đều không còn gì để nói những người khác cũng là có chút m hợp ức thế nào dám à? liền trăm phần trăm mao kỳ nhìn xem võ tiểu phú thật tự tin à, hắn đã sớm nghe nói võ tiểu phú rất tự tin nhưng là cái này tự tin dù sao cũng phải tiến hành cùng lúc hầu đi nhưng là nhìn lấy loại tình huống này cũng dám nói trăm phần trăm còn dám đảm nhiệm nhiều việc ân mao kỳ tin tưởng gia hỏa này có vẻ như thật là vĩnh viễn tự tin mà lại bất quá võ tiểu phú là càng thêm tự tin trong khoảng thời gian này tinh thần lực tựa hồ mạnh hơn đều có thể không ra bụng liền thấy đại khái tình huống nhưng là vẫn so mở bụng về sau giao giải phâu thăm dò và ổ bụng cảm thụ tinh tưởng bây giờ khoan thăm dò vào trong bụng liền trực tiếp tương đương với kiểm tra lại chẩn đoán chính xác nhìn một chút bên người mao kỳ võ tiểu phú cười cười mao chủ nhiệm nếu không cho ta một cơ hội ngài đến chỉ đạo ta danh tự vẫn là viết người làm xong coi như ta làm chuyện xấu tính n g ư ơ i khá lắm còn có tâm tư nói đùa trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú đã đem nội soi cho mao kỳ võ tiểu phú nhìn ra mao kỳ vẫn là có lo lắng đã như vậy còn không bằng hắn tới làm đâu đại này phẫu thuật làm xong cũng coi là đại nhân tình luôn có thể giá trị năm tấm ư ờ n g đi mao kỳ nhìn xem đã bắt đầu đánh cái khác l ô võ tiểu phú cũng là có chút im lặng cái này đều l à mở còn hỏi hắn cái gì bất quá tâm tính của hắn bây giờ xác thực bất ổn còn không bằng giao cho võ t i ể u phú tới làm đâu nhìn về phía y tá tuần đại y tá một chính danh tự viết ta y tá tuần đại y tá tự nhiên là không có ý kiến đến gì dù sao viết tên ai dưới cái nhìn của nàng cũng không trọng yếu trọng yếu là phẫu thuật phải làm cho tốt võ t i ể u phú làm phẫu thuật s á t suất thành công trăm phần trăm tại phòng giải phẫu thế nhưng là mỹ danh dương a mao kỳ do do dự dự võ t i ể u phú quả quyết phẫu thuật vừa so sánh các nàng đúng là cảm thấy võ t i ể u phú càng đáng tin cậy hà nguyên hạo cùng lưu thần nhìn xem mao kỳ thật làm cho võ tiệu phú làm hai người cũng là có chút sắc mặt âm tình bất định tâm thật to lớn、a. bao chủ nhiệm a n g ư ơ i cái này đều công n h i ê n cho người ta làm khó dễ bây giờ còn dám viết tên của n g ư ơ i nhường võ tiểu phú tới làm liền không sợ võ tiểu phú hố n g ư ơ i a bất quá cái này ngay trước mặt võ tiểu phú đâu mao kỳ đắc tội võ tiểu phú hà nguyên hạo bọn hắn nhưng không có đắc tội lúc này nếu là nói cái gì mới có thể đắc tội võ tiểu phú cho nên im lặng là vàng liền l ặ n g lặng nhìn võ tiểu phú biểu diễn chậm một chút chậm một chút sau khi bắt đầu mao kỳ cũng là lông mày nhớ lên đều đối người bệnh tình huống còn nghi vấn ngươi liền không thể chậm một chút nhìn xem tình huống sao bảo hiểm ý nghĩ không phải là trước đem gan ống mật các loại đều phân ly tốt trước một phần nhỏ cắt ra nhìn xem tình huống lại định sao vạn nhất phân ly về sau liền có thể nhìn thấy cửa gan tình huống xác định có hay không bị xâm nhập vậy coi như càng yên tâm hơn nhưng là võ tiểu phú cái này căn bản liền không có loại ý nghĩ này liền là dựa theo cửa gan bộ chịu xâm nhập tới làm còn nhanh bay lên thật sự trăm phần trăm lòng tin a phẫu thuật phương án thay đổi về sau lần này liền phải cắt đứt nửa phải gan liền trái phần dưới gan đem lá lách ống mật cùng túi mật cùng nhau cắt bỏ trúng kiến đường mật cái này phẫu thuật độ khó thế nhưng là sò、so、trước đó lớn hơn lại nói cái này phẫu thuật nhưng thật ra là hẳn là phẫu thuật làm mao kỳ đều bị võ tiểu phú làm hồ đồ rồi vừa rồi đều không nghĩ tới chuyện này bây giờ nhìn thấy võ tiểu phú phẫu thuật tiến hành mới là nghĩ đến bất quá cũng đã trượm đều phân ly không sai biệt lắm nhìn xem võ tiểu phú thao tác mao kỳ cũng là âm thầm gật đầu không cần biết ra sao khoảng cách gần quan sát võ tiểu phú cái này thao tác thật là nhất lưu so với hắn đều không khác mấy nội soi ổ bụng dưới vậy mà cũng có thể làm đến trình độ này cái này làm so mở bụng đều nhanh đều hữu hiệu suất ân tiểu tử này sẽ không ở cho hắn trang xoa nhìn xem võ tiểu phú chăm c h ú khuôn mặt hắn rất có lý do hoài nghi dù sao đài này phẫu thuật vốn là hắn lấy ra giáo dục võ tiểu phú bây giờ ngược lại tốt giống như nhân vật thay đổi hắn giống như bị võ tiểu phú cho giáo dục tiểu từ này lúc này thật là có chút vừa yêu vừa hận tiểu phú nếu không vẫn là xem trước một chút cửa gan mạch máu đi nhìn xem võ tiểu phú liền muốn trực tiếp nào mao kỳ cũng là có chút bất đắc dĩ hắn có chút không cam tâm à, vẫn là xem trước một chút cửa gan mạch máu tương đối tốt đi võ tiểu phú đây là nhìn đều không cho hắn nhìn à, trần t r u i tại gan bên ngoài mạch máu trước mắt nhìn là không có vấn đề nếu như không trước làm bộ phận đường mật trong gan ỉn căn bản là không nhìn thấy bên trong cửa gan mạch máu tình huống trong lòng của hắn có gai a vốn là không muốn nói chuyện nhưng là võ tiểu phú tiểu tử này là thật sẽ tra tấn người a không có cách mao kỳ cũng không kèm được rốt cuộc vẫn là chủ động mở miệng võ tiểu phú cũng không ngẩng đầu lên mao chủ nhiệm chờ một chút ta cắt đi về sau nhường hà nguyên hạo cắt ra nhìn xem mao chủ nhiệm bỗng nhiên liền có loại đánh người xúc động ngươi cũng cắt đi c ắ t k h ô n g cắt, cắt r a có nhìn hay không còn trọng yếu hơn sao hắn đây không phải muốn cho chính mình lưu đầu đường lui nha họ võ kia phâu thuật đơn bên trên ký chính là mao kỳ đại danh a bất quá còn muốn nói điều gì võ tiểu phú đã giao mổ điện xì xì xì vị thịt nhi c h ẳ n ngập thuận l ô đều có thể nghe được mao chủ nhiệm nghe nói kinh nghiệm phong phú bác sĩ chỉ là người mùi vị đều có thể phán đoán đau hạ khí quan tổ chức có vấn đề hay không có phải hay không a mao kỳ đều không nhớ rõ đây là hắn lần thứ n h ấ t mắt t r n trắng hắn rốt cuộc minh bạch chính mình vì cái gì không thích võ tiểu phú tiểu tử này liền là khắc hắn ngắn ngủi một ngày công phu hắn đều lần thứ mấy tức giận a người mùi vị ngươi cho rằng là chó đâu a đó bất quá là những cái kia người nhàm chán lấy ra trang xoa mà thôi ai có thể như thế thần đều là mùi khét nào có cùng một chỗ tốt còn muốn người vị biết tốt xấu n ằ m mơ đ â u à, không đúng cái này đều cái gì cùng cái gì à, k i ê u m ù i vị ai n g ử i à. sợ không phải có chút t ử biến thái ai cho chút ngay tại mao kỳ không nhịn được muốn n h ả danh thời điểm nhìn xem võ tiểu phú thao tác liền lại là tâm nhức lên hắn thể hắn thật hối hận n h ư ờ n g võ tiểu phú làm phẫu thuật tiểu tử này làm phẫu thuật nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra à, đây là cái gì cắt pháp à, chương hai trăm linh sáu có quyền không cần q u á thời hạn hết hiệu lực chương hai trăm linh sáu có quyền không cần q u á thời hạn hết hiệu lực dựa theo mao kỳ ý nghĩ nếu là cửa gan bộ xảy ra vấn đề vậy thì không thể là giống trước đó như thế bộ phận cắt bỏ chỉ có thể đại bộ phận cắt bỏ giữ lại một phần tư đến một phần năm gan liền tốt kết quả ngược lại tốt võ tiểu phú đúng là trực tiếp tại lại lên gan cắt một bộ phận sau đó liền bắt đầu động nửa gan nhìn võ tiểu phú đ a u này đây là cũng muốn bộ phận cắt bỏ à, làm cái gì à, vùng nhiễm bệnh tại lại lên gan cái này nếu là cửa gan bộ thật bị xâm nhập ở giữa bộ phận rất khả năng liền đều cũng bị vùng nhiễm bệnh xâm nhập tự nhiên là muốn toàn bộ cắt bỏ mới bảo hiểm như thế cắt cái này khả năng rất lớn đều cắt không sạch sẽ bác sĩ võ ngươi cái này mao kỳ lúc này cũng là không để ý tới cái khác Trực tiếp hỏi, cho hỏi, dù lúc à hắn không nghĩ phỏng h đoán ác ý p võ tiểu phú, nhưng là võ tiểu phú làm như phú thế, thật là làm là võ tiểu ó chút hố h ắ này phải biết, phẫu thuật biết, thượng đơn danh là hắn à vốn Mao là là à tốt tâm tính không tốt mao Kỳ, lúc t â mao tính càng hỏng dối hơn. Lúc này Lúc dối m kỳ là thật có chút hối hận liền không nên tin võ t i ể u phú ra hỏa này chuyện ma quỷ nên trực tiếp tỉnh lại người bệnh đi làm kiểm tra sau đó chọn ngày lại phẫu thuật a cũng không biết thế nào liền tin tưởng võ t i ể u phú vậy mà trực tiếp liền c ắ n r ă n g đồng ý hô a cái này chỉ sợ muốn c h ú n g tuyển hắn một năm này độ làm nhất không thành công phẫu thuật nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không thể bỏ mặc võ tiệu phú tiếp tục h ồ nháo chuẩn bị đưa đi kiểm nghiệm chỉ bất quá võ tiểu phú căn bản không cho mao kỳ ngăn cản cơ hội người khác đều là một bên cắt một bên cẩn thận do dự quan sát võ tiểu phú ngược lại tốt liền cùng chợ bán thức ăn bán thịt giống nhau thuần thục đáng sợ muốn chỗ nào cắt chỗ nào cân lượng đều cùng khách nhân muốn không kém là bao nhiêu người mao kỳ nhìn xem võ tiểu phú đã bắt đầu khuyết trương vết mổ hướng ra lấy đồ vật mao kỳ thật là hận không thể một nội soi vung ra võ tiểu phú trên thân đây thật là phóng lên trời phái tới trừng phạt hắn a sớm biết võ tiểu phú như thế hồn hắn liền không nên đáp ứng võ tiểu phú tới làm trợ thủ a bây giờ ngược lại tốt. hố chết hắn đều nói làm thầy thuốc chín một tà mao kỳ cũng đã gặp không ít tà làm phâu thuật xưa nay không ấn bình thường sáo lộ làm muốn đi điểm đường tà đạo tử nhưng là hắn liền không có gặp qua võ tiểu phú như thế tà đây không phải tại đi tiểu vẽ đây là tại làm phâu thuật a ngươi cho gan thượng vẽ đâu a mao chủ nhiệm bình tĩnh con mắt của ta liền là thước t h ư ớ c cái giám a mao kỳ hiện tại trong tay chính là không có cây thước nếu là có không phải nhường võ tiểu phú biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy tay thế nào nhanh như vậy à lúc trước hắn cảm giác quả nhiên không sai đứa bé này liền là như thế không h á vận cái gì ra vai phủ đâu a vậy cũng là nhẹ liền nên trực tiếp đánh chết bất quá võ tiểu phú đều đã bắt đầu tu trình tàn gan khá lắm chắc không được đều nói võ tiểu phú làm phẫu thuật nhanh đâu không phải là trước chờ kết quả sao bây giờ liền bắt đầu tu trình tàn gan rồi vạn nhất c ắ t không sạch sẽ đâu không theo mao kỳ rất lớn trình độ đều sẽ c ắ t không sạch sẽ thật sự tự tin như vậy hắn làm sao lại như vậy không phục đâu bác sĩ võ c h ư ớ đừng làm chờ một chút kết quả mao kỳ rốt cuộc nhẫn nhịn lại trong lòng phẫn nộ mở miệng nói ra đây là phòng giải phẫu có cũng không chỉ là khoa ngoại gan mật tụy người hắn là dê khu khoa phó chủ nhiệm làm sao cũng không thể nhường ngoại nhân chê c ư i bằng không không phải đem võ t i ể u phú cho phú chết mao chủ nhiệm ngươi là lần đầu tiên cùng bác sĩ võ làm phẫu thuật đi hắn vẫn luôn là làm như vậy hẳn là không có vấn đề nhiều lần như vậy bác sĩ võ cắt gan còn không có đi ra sai lầm đâu cơ bản đều là một đao liền cắt sạch sẽ bằng không cũng sẽ không bị gọi là võ một đao ừng mao kỳ nhìn về phía y tá p h ò n g mổ có chút một b ư ớ c ngươi nói đỡ cho hắn cái này không phù hợp phẫu thuật q u ý c ụ không phải là ngươi tới nhắc nhở sao làm sao liền ngươi cũng đối v ớ tiệu phú như thế tín nhiệm bắt đầu tỉnh lược quá trình theo bản năng không để ý đến cái này y tá phờ mổ đã hợp tác với võ tiểu phú qua hai lần đối với võ tiểu phú nói thật ân liền rất tín nhiệm trong phòng giải phẫu đều là võ tiểu phú truyền thuyết cắt càng ngày càng sạch sẽ cắt bỏ phạm vi càng ngày càng nhỏ cơ bản cũng là gián ổ ung thư lưu lại khoảng cách an toàn đi trọng yếu nhất chính là đã lâu như vậy cũng còn chưa từng sinh ra sai làm còn nhanh hơn có thể để cho bọn hắn sớm tan tầm như thế lưu loát trong phòng giải phẫu y tá cùng bác sĩ gây mê đều là muốn hợp tác với võ tiểu phú nhìn thấy mao kỳ ngạc nhiên dáng vẻ y tá phòng mổ liền biết mao kỳ là không hiểu rõ võ tiểu phú cùng võ tiểu phú cùng một chỗ làm phẫu tho t h ế u đây coi là cái gì à không phải là thông thường thao tác sao không có chuyện chờ một chút cũng được võ tiểu phú theo sau chính là dừng động t á c lại không sai biệt lắm như thế một hồi khí cũng trở ra không sai biệt lắm chờ một chút kết quả chính là cũng sẽ không ảnh hưởng phẫu thuật hiệu quả không sai võ tiểu phú lúc này liền là cố ý cái này mao kỳ hai người rõ ràng liền là lần thứ nhất gặp mặt liền bắt đầu làm hắn hống về hống tiểu giáo hấn cũng có thể thuận thế cho một điểm bằng không người khác còn tưởng rằng hắn dễ khi dễ đâu không chỉ có là cho mao kỳ nhìn cũng là cho mao kỳ phía dưới bác sĩ nhìn chắc hẳn chuyện này chẳng mấy chốc sẽ từ hà nguyên hạo cùng lưu thần miệng bên trong chuyển đến khoa bên trong lúc kia khoa bên trong bác sĩ liền sẽ đối võ tiểu phú có một cái nhận thức sâu hơn chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tạp hắn cái gì phải biết võ tiểu phú chức danh vẫn là bác sĩ điều trị trên làm dưới theo mao kỳ trong tổ còn có một cái bác sĩ phó chủ nhiệm tăng thêm hà nguyên hạo cùng lưu thần nếu là cũng căn cứ mao kỳ ý chí một mực cho hắn một ngạt công tác của hắn căn bản không có cách nào khai triển tổng không tốt một mực nhường vằn tân hàn ra mặt hay là kéo vu sĩ phụ đại ký đi lộ ra quá vô năng bây giờ đã có cơ hội vừa vạn thuận thế mà đi phẫu thuật làm tốt đã bảo toàn người bệnh. giúp mao kỳ một tay còn nhường mao kỳ lo lắng hãi hùng cảm xúc phức tạp cuối cùng chờ kết quả vừa ra tới hoàn mỹ mao kỳ đoán chừng liền lại phải là trước kinh sau vui lúc này khẳng định là có chút hận hắn bất quá không quan trọng chờ nhìn thấy kết quả về sau mao kỳ liền khẳng định sẽ nghĩ là chính mình n ô n g cạn võ t i ể u phú đúng là lợi hại cứ như vậy mới có thể để cho mao kỳ khắc sâu ấn tượng một lần mất và suốt đời n h à n nhã võ t i ể u phú cũng không muốn tại trên thân tốn hao quá nhiều thời gian có đôi khi cố chấp người so người xấu còn k ó làm nhất định phải nhanh đến c h ả n đay rồi mới được man xuống m a kỳ nói không chừng liền thật muốn bậy lên láo nhân ra đỡ bắt đầu cho hắn thuyết giáo hắn cũng có thể lý giải m a u kỳ ý nghĩ hiện tại rất nhiều bác sĩ cơ bản đều là trong trường học trước đem đại bộ phận cơ sở đánh tốt một đường tốt nghiệp tiến sĩ đến hậu tiến sĩ nghiên cứu khoa học dừng tiến hành đào tạo sâu hai năm sau đó xuất ngoại học tập hai năm trở về về sau cơ bản cũng là thẳng mười bác sĩ chính một năm về sau đãi ngộ tự ưu trực tiếp bác sĩ phó chủ nhiệm những người này đều là bệnh viện nạp tiến đến viết văn nhưng là làm lâm sàng bác sĩ khẳng định là muốn làm phẫu thuật hơn nữa còn phải là có thể xứng với chức danh phẫu thuật liền sẽ trực tiếp mang theo làm một chút cấp ba cấp bốn phẫu thuật đợi đến phẫu thuật có nhất định trình độ liền sẽ cho tương ứng đáy ngộ treo cái khoa phó chủ nhiệm loại hình mặc dù mặc kệ quyền nhưng là đáy ngộ đi lên nhưng là cái này cũng rất nhường rất nhiều từng bước một đi tới trong lòng người không phải mãi dù sao bọn hắn từng bước một đi tới khoa bên trong lợi nhuận cơ bản đều là bọn hắn sáng tạo bọn hắn cầm hay không cái này sẽ chỉ là một hai cái chiêu bài phẫu thuật ra hỏa cũng cầm hay không dựa vào cái gì a m o kỳ liền là không quen nhìn loại này bác sĩ võ tiểu phú liền rất phù hợp loại này bác sĩ đặc điểm tuổi trẻ danh khí lớn leo nhanh đãi ngộ cao tốt trọng yếu nhất chính là võ tiểu phú chức danh không được trình độ không được liền rất dễ bắt nạt không phải sao liền bắt đầu cho võ tiểu phú hạ mã uy chỉ bất quá mao kỳ cũng không nghĩ ra sự tình tiến triển lấy liền thay đổi mùi vị ra vai phủ đầu không cho thành bị đối phương phản xuống nhựa đông đông đông bên ngoài phòng giải phẫu tiếng bước chân văng lên y tá tuần đại y tá đã trở về mở ra phòng giải phẫu đại môn nhìn về phía đám người hai chòng mắt bên trong quăng còn không có tán đi chúc mừng ngươi bác sĩ võ ngươi lại tiến hành một đài hoàn mỹ phẫu thuật tại sao là lại đây là ca bệnh lao sư bây giờ võ tiểu phú đã sớm tại bệnh lý nơi đó treo tên phòng giải phẫu làm phẫu thuật kịp thời đưa đi kiểm nghiệm cái gọi là làm bệnh lý cũng không phải là nói muốn ra hậu phẫu loại kia người bệnh cầm tới bệnh lý kết quả mà là muốn kiểm tra bác sĩ có hay không cắt sạch sẽ bệnh lý nơi đó có tương quan dụng cụ mảnh kính kính lúc loại hình gì đó cắt một điểm tổ chức liền có thể nhìn thấy nội bộ tổ chức ổ ung thư tổ chức ở nơi nào làm sao phân bố nếu như đưa tới khí quan tổ chức vết đao chỗ phát hiện ổ ung thư tổ chức vậy đã nói rõ bác sĩ cũng không có cắt sạch sẽ đài này p h ẫ u thuật không thể nghi ngờ là thất bại yêu cầu tiến một bước cắt bỏ nhưng nếu là biên giới thanh minh liền sẽ dựa theo khoảng cách an toàn tiếp tục hướng phía trước lấy tổ chức tiến hành kiểm tra mà võ tiểu phú cơ hồ mỗi lần đều là dán khoảng cách an toàn cắt cho nên mới là nhường bệnh lý nơi đó như thế tán thưởng đài này nhất là dạng này hai bộ phận ổ ung thư cửa gan mạch máu chịu xâm nhập đã hoàn toàn bao k h ỏ a đều không có tách rời cần thiết nếu là cưỡng ép xử lý cũng là xuất huyết nhiều kết quả võ tiểu phú vậy mà mợ đều không ra trực tiếp liền cắt đứt cái này cần là cỡ nào tự tin nếu là người khác bệnh lý đoán chừng đều phải nói là một tiếng làm càng hờ nhưng nhìn xem bệnh lệ đơn thượng danh tự trợ thủ là võ tiểu phú lại hỏi y tá tuần đài y tá mổ chính nhưng thật ra là võ tiểu phú vậy thì không có vấn đề dù sao võ tiểu phú cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy đừng nói hiện tại võ tiểu phú tại bệnh lý bên này tựa hồ cũng có đặc quyền phong giải phâu càng là cũng bắt đầu đối võ tiểu phú mê chi tự tin đây chính là truyền thuyết mị lực chờ ngươi ưu tú thời điểm người khác liền cũng bắt đầu chuyển cho ngươi ưu tú lại thêm một chút quang hoàn giá trị theo truyền thuyết truyền bá trong mắt người khác sự ưu tú của ngươi khả năng liền muốn so bản thân ngươi càng thêm ưu tú y tá tuần đài y tá cũng là lập lại bệnh lý bác sĩ trở về nói cho bác sĩ võ hắn lại là một đài hoàn mỹ phẫu thuật đúng hoàn mỹ cái này đánh giá từ bệnh lý bác sĩ miệng bên trong nói ra mãi mãi cũng là khó như vậy nhưng là quan võ tiểu phú một người cũng đã là đạt được không biết bao nhiêu lần loại này khen mà đối với y tá tuần đài y tá tới nói cái k i a chính là võ tiểu phú lần nữa xứng đáng tín nhiệm của hắn cái này bác sĩ gây mê cùng y tá phòng m à u nghe vậy đều là quả là thế biểu lộ võ tiểu phú cũng là một bộ sớm có dữ liệu biểu lộ chỉ có m a kỳ hà nguyên hạo cùng lưu thần cũng như là thế quỷ như thế cắt đều có thể hoàn mỹ cái quỷ gì kỹ t h u ậ ta bọn hắn không có hoài nghi bệnh lý bác sĩ chỉ là có chút hoài nghi nhân sinh nói đến bọn hắn tối đa cũng liền là nhìn võ tiểu phú hai lần phẫu thuật mà thôi một lần cấy ghép gan một lần nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật đối với võ tiểu phú kỹ thuật chẳng qua là cảm thấy tốt nhưng là cấp độ càng sâu bọn hắn cũng sẽ không quá hiểu rõ hùng chi cũng chưa từng gặp qua võ tiểu phú làm qua chân chính cắt bỏ ung thư gan như thế các gan càng là lần thứ nhất gặp nhưng là sự thật cho thấy bọn hắn hết thể lo lắng đều là dư thừa về sau bọn hắn chợt phát hiện có phải hay không chính mình quá hạn hà nguyên hạo cùng lưu thần lúc này càng là có chút cảm xúc bành trướng đây là cái gì thần tiên thủ pháp nếu là bọn hắn cùng võ tiểu phú học được chiêu này về sau lo gì tại khoa ngoại gan mật tụy hồn không ra a mao kỳ cũng là có chút ánh mắt phức tạp thật là hắn lo lắng dư thừa võ tiểu phú thật sự lợi hại như vậy trong lúc nhất thời mao kỳ đúng là không biết nên nói cái gì mao chủ nhiệm ta muốn bắt đầu trùng kiến đường mật võ tiểu phú nói một tiếng chính là tiếp tục bắt đầu lần này lại là đem một chính bác sĩ giá đỡ triệt để cầm lên kỹ thuật là vua trong phòng giải phẫu võ tiểu phú hiện tại liền là vương mao kỳ là khoa ngoại gan mật tụy dê khu khoa ph cùng mao kỳ ở c h u n g liền không thể dựa theo đồng dạng t r ư ơ n g trình tới không thể nói mao kỳ tạm năm tấm giường ngủ liền trực tiếp cùng to lớn nao h nhao đ ạ i náo vạch mặt không nói có hành chính chức vị nếu thật là như thế đằng sau sợ là sẽ chỉ cùng dây dưa càng ngày càng sâu cũng bằng ra vẻ mình không có phẩm đến mức nói võ tiểu phú bối cảnh đến mao kỳ một bước này nói thật cho dù là phó viện trưởng cũng không thể đem nó thế nào dù sao cũng là bằng kỹ thuật ăn cơm người, người không thể thật bởi vì nhà mình đệ tử liền đem một cái kỹ thuật quá cứng người cho lấy đi đi lòng người còn cần hay không mà mao kỳ dạng này cố chấp người là sẽ không cố kỵ ngươi bối cảnh này k i a bối cảnh ngươi cho rằng trong bệnh viện nhiều như vậy lao bác sĩ chức vị thăng không nổi là không có nguyên nhân sao cho nên biện pháp tốt nhất chính là mình giải quyết trước dấu dành lại tìm cơ hội nhường biết lợi hại liền tốt nhất tựa như là như bây giờ đài này phẫu thuật kết thúc về sau mao kỳ còn có thể tiếp tục nhằm vào hắn sao không thể đối phó cố chấp người chỉ cần là tại am hiểu nhất phương diện đem nó đánh bại như vậy ở trước mặt ngươi tất cả tiêu n ạ o cũng liền cũng không có nghe được võ tiểu phú mao kỳ thậm chí đều không nói thêm gì trực tiếp phối hợp mao kỳ hôm nay thật là bị võ tiểu phú một trận tổ hợp quyền đánh đến hoa mắt chóng mặt chỉ sợ muốn chậm tới chưa được mấy ngày căn bản không có khả năng võ tiểu phú lại là không quan tâm những chuyện đó liền tiếp tục tiến hành phẫu thuật t r u n g kiến đường mật t r u n g kiến mạch máu cọ rửa ổ bụng rút lui nội soi khâu lại kết thúc đối mặt mao kỳ võ tiểu phú cũng không có nói tiếp cái gì khoe khoang có chừng có mực đừng thật làm cho hát hóa tại bệnh viện công việc mãi mãi cũng là muốn đoàn kết có thể đoàn kết tất cả mọi người mà không phải dựa vào thực lực của mình cùng bối cảnh t h n g quên đánh tới không nói đánh phục đánh k h n g phục hai họa ngầm nhiều lắm bệnh viện là trị bệnh cứu người địa phương cũng không phải lục đục với nhau địa phương tối thiểu nhất theo võ tiểu phú là như thế này có nhất định thời gian bên trong võ tiểu phú vẫn là muốn làm chút chuyện có ý nghĩa bên ngoài phòng giải phẫu mao chủ nhiệm dương ngủ sự tỉnh mao kỳ nhìn về phía võ tiểu phú k h o á t tay áo ta nhường hà nguyên hạo đi làm t ố t cái này chẳng phải làm xong nha nào có phức tạp như vậy về sau mao kỳ còn muốn lại nhằm vào hắn coi như đến châm trước châm trước húng chi hắn cũng không lý tới từ tiếp tục nhằm vào hắn à, kỹ thuật không bằng người tận chỉnh những thứ vô dụng kia có làm được cái gì trở lại khoa thất võ tiểu phú trực tiếp nhường phùng linh linh cùng vu i na đi phụ trách giường ngủ sự t ì n h mà trở về hà nguyên hạo cùng lưu thần lúc này cũng là đem sự t ì n h truyền không sai b i ệ t lắm đã làm xong phẫu thuật trở lại phòng làm việc bác sĩ các bác sĩ lúc này đều là có chút sợ hãi thán p h ụ bọn hắn cũng là không nghĩ tới mấy đài phẫu thuật công phu bọn hắn vậy mà liền bỏ lỡ nhiều chuyện như vậy cũng là đối võ tiểu phú có nhận thức sâu hơn không dễ cho ca bọn hắn cũng không phải đồ đần phẫu thuật bên trên biểu hiện nhiều rõ ràng rõ ràng liền làm ao kỳ nhằm vào võ tiểu phú kết quả võ tiểu phú ẩn nhận k ô n g phát bắt được phẫu thuật cơ hội liền cho còn trở về. cái này có năng lực có tâm kế có bối cảnh về sau bọn hắn cũng không dám làm loạn không thể không nói mao kỳ xem như bực mình làm tốt sự tình trợ giúp v õ t i ể u phú tại đi vào dê khu ngày đầu tiên liền hoàn thành lập uy có chuyện lần này phùng linh linh cùng viu na tới giao tiếp giường ngủ thời điểm vô luận là tả huy tổ hạ cấp bác sĩ vẫn là hà nguyên hạo lưu thần nơi này đều là s á n g khoái rớt ba cái phó chủ nhiệm lúc này cũng đều là thông minh lựa chọn trầm mặc một điểm không mang theo nói gì nhiều cái này minh bày đại thiếu ra đến chỉnh đốn dê khu cũng liền mao kỳ đổi tới kiếm chuyện chơi những người khác ai như thế trắng trợn làm đâu à không xem tả huy đều là phối hợp với ai c h ắ c không được lúc trước tranh khoa chủ nhiệm không tranh nổi người ta tả huy đâu khoa bên trong người vẫn là con mắt sáng như tuyết tả huy lúc này cũng là nghe nói trong phòng giải phâu sự t ì n h trong lòng cũng là có chút giận không tranh ai nhìn thấy mao kỳ gây sự tình hắn vẫn rất cao hứng kết quả đây cũng quá không trải qua đánh đi một ngày đều không có vượt qua đi dương ngủ dao không nói cái này về sau khoa bên trong sợ cũng là không ai dám đối võ tiểu phú thế nào khá lắm b a o kỳ i a hỏa này đến cùng là kiếm chuyện chơi vẫn là hỗ trợ đâu a nhưng là võ tiểu phú đến cùng là danh tiếng quá sức lực chỉ hy vọng ngày sau có thể thu liễm một chút bằng không về sau cái này dê khu là hắn chủ sự vẫn là võ tiểu phú chủ sự con a mới bao lâu a danh tiếng đều muốn vượt trên hắn nói thật làm bác sĩ thật thích võ tiểu phú kỹ thuật như vậy nòng cốt nhưng nếu là làm lãnh đạo cũng không phải là dạng này võ tiểu phú cũng mặc kệ những này lúc này võ tiểu phú đang cao hứng miệng đều liệt đi lên trương học văn tới võ tiểu phú tại khoa cấp cứu chờ đợi lâu như vậy trương học văn năng lực tự nhiên là biết đến l u ậ n phẫu thuật năng lực cùng mao kỳ cùng tạ huy so khẳng định là không thể nào nhưng là khoa ngoại gan mật tụy phổ thông phẫu thuật cơ bản đều không có vấn đề gì cũng chính là đổi gan không có làm qua mà thôi cái khác cơ bản đều có thể ứng phó đến mức có thể hay không đổi gan kỳ thật cũng chính là trước đó không có cơ hội đằng sau võ tiểu phú tìm hai đài lấy trương học văn cơ sở cơ bản mang mang liền có thể nắm giữ không sai bị lắm cái này đại biểu về sau bọn hắn n ó n này không phải chỉ có võ tiểu phú có thể làm phẫu thuật điều này rất trọng yêu à võ tiểu phú đã mang tổ liền phải vì trong tổ người tích hiệu cân nhắc tích hiệu dựa vào cái gì tự nhiên là phẫu thuật phẫu thuật càng nhiều tích hiệu càng cao chỉ một mình hắn làm phẫu thuật khẳng định không ứng phó q u a nổi có trương học văn liền không đồng dạng tối thiểu nhất sạp hàng trải rộng ra mà lại trương học văn là lão kinh nghiệm làm việc lao thành hắn không có ở đây thời điểm trong tổ sự t ì n h có trương học văn giữ cửa ải võ tiểu phú cũng có thể yên tâm nhất là một chút người bệnh vạn nhất xảy ra vấn đề phùng linh linh cùng vưu na thật đúng là không nhất định có thể xử lý nhưng là trương học văn liền không đồng dạng xử lý bệnh bộ phát nặng liền xem như đoạn hào cũng không dám nói có thể so với trương học văn lợi hại hơn đây chính là nhặt được bảo a trước đó nghe được trương học văn muốn tới khoa ngoại gan mật tụy võ tiểu phú còn có chút đáng tiếc đâu cái này đều là khoa cấp cứu nhân tại a kết quả đều đưa tiễn thân phận bây giờ biến đổi ý nghĩ lập tức cải biến tới tốt l ắ m a hắn hiện tại cũng nghĩ tới có thể hay không từ khoa cấp cứu lại đào mấy người cũng may còn có chút lý trí đoạn hào thế nhưng là thân sư h ì n h cái này vừa tới khoa ngoại gan mật tụy liền đối ông chủ cũ ra tay quá là không tử tế còn phải về sau từ từ xe đến hát xì đoạn hào lúc này ngay tại trên đường về nhà hát cái xì hơi cũng là l ớ p đầu cũng không biết tiểu phú đi khoa ngoại gan mật tụy thế nào dê khu hai vị kia cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu trương học văn nhìn xem võ tiểu phú tâm tình cũng là có chút phức tạp hôm qua khoa cấp cứu mới là cho hắn làm tiễn biệt tiến vẫn là võ tiểu phú mời khách kết quả võ tiểu phú là thật không mời không à, tiễn biệt tiến cùng hoan nghê nghiến cùng một chỗ làm cái này hôm qua từ khoa cấp cứu rời đi thời điểm hắn vẫn là khoa cấp cứu bác sĩ chủ nhiệm khoa cấp cứu khoa ngoại nhân vật số ba võ tiểu phú cũng chỉ có thể khuất tại hắn phía dưới bây giờ ngược lại tốt cách một ngày cùng võ tiểu phú lại gặp mặt nhưng là lần này khác biệt võ tiểu phú trực tiếp thành lãnh đạo về sau hắn lại muốn tại võ tiểu phú thủ hạ làm việc nhi bất quá tâm tình phức tạp về phức tạp văn tân hàn cùng hắn nói lên chuyện này thời điểm t r ư ơ n g học văn ngắn ngủi kinh ngạc về sau cũng là nghĩ đều không muốn đáp ứng khu a nhân tài đông đúc hắn đi cũng không giống như là tưởng tượng bên trong dễ l a t lộn cùng mấy cái kia bác sĩ chủ nhiệm cạnh tranh căn bản chính là chuyện không thể nào hắn kỹ thuật này tại khoa cấp cứu có lẽ vẫn được nhưng là đến khoa ngoại gan mặt tụy cùng những n à y bác sĩ chủ nhiệm so sánh không coi là cái gì chỉ sợ muốn thành lập địa vị thật sự đến một đoạn thời gian mới được đừng nhìn đều khách khách khí khí liên quan đến tự thân lợi ích sự tình không có ai sẽ cùng ngươi để ngươi cho dù là trước đó đều rất quen biết cũng giống như vậy nhưng là đi vào võ tiểu phú nơi này liền không đồng dạng mới thành lập tổ liền võ tiểu phú mang theo hai cái thanh niên hắn chuyến đi này khẳng định liền là kỹ thuật nòng c ố t ta cục diện trong nháy mắt liền không đồng dạng cái này có cái gì tốt do dự đến mức tại võ tiểu phú như thế một cái tuổi trẻ bác sĩ thủ hạ làm việc vẫn là trước đó tiểu bối có thể hay không cảm thấy thật không có mặt mũi trường học văn biểu thị hắn không phải quan tâm những n à y người so với những n à y hắn càng muốn mau sớm dung nhập khoa ngoại gan mật tụy mau sớm học tập cùng tăng tiến năng lực của mình đi theo võ tiểu phú đây hết thể đều có thể rất nhanh hoàn thành hắn biết võ tiểu phú thế nhưng là tuyệt đối không t h i ế u phấu thuật tài nguyên mà lại là một cái một đường nhìn xem võ tiểu phú trưởng thành người trương học văn biết đây chỉ là võ tiểu phú trước mắt độ cao có lẽ cũng chính là mấy năm công phu võ tiểu phú liền sẽ vọt tả huy cùng mao kỳ đều ép không được mà hắn cái kia thời điểm cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên nghĩ như vậy võ tiểu phú nơi này đơn giản liền là hắn lựa chọn tốt nhất cũng là hắn may mắn lớn nhất chủ nhiệm ta cũng là không nghĩ tới chúng ta cái này hôm qua mới ăn tiễn bệ i tiến hôm nay liền lại gặp mặt nghe được văn chủ nhiệm ta cũng là nhẹ nhàng thở ra ngươi xem như hiểu ta k h ố n cục ta còn phải cảm tạ ngươi mới là t i ê n tâm về sau ta nhất định h ả o h ả o làm việc chỉ b ấ t quá kỹ thuật của ta ngươi cũng biết tại khoa cấp cứu được h ằ n nên đến khoa ngoại gan mật tụy liền không nhất định sợ là còn phải ngươi thích hợp man g mang ta không sai đây chính là trương học văn cũng là võ tiểu phú vì cái gì muốn trương học văn nguyên nhân thay cái cái k h á c bác sĩ chủ nhiệm thật đúng là không nhất định sẽ một lòng một dạ đi theo hắn làm nhưng là trương học văn liền không đồng dạng cộng sự lâu như vậy võ tiểu phú hiểu rất rõ tính cách rất phật tính ân khoa cấp cứu người thành thật cũng không phải gọi không nếu là người khác tới tay khoa phó chủ nhiệm bị cầm không tức giận mới là lạ trương học văn mời cái bác sĩ chủ nhiệm liền thật quá khứ ân dạng này người thật là không nên quá dùng tốt ta đến mức kỹ thuật cái gì trương học văn cũng là cùng võ tiểu phú không như mà hợp khó được chính là trương học văn một chút tiêu ngạo đều không cho võ tiểu phú bày còn một bộ rất khiêm tốn thỉnh giáo dán g vẻ quả thực là mặt mũi lớp v ả i lót đều cho đủ võ tiểu phú dạng này trương học văn gọi võ tiểu phú làm sao có thể không yêu chỉ bất quá người chủ nhiệm này chủ nhiệm ừng người bây giờ mang tổ mặc dù chức danh vẫn là bác sĩ điều trị nhưng là s ư n g hô chủ nhiệm đã đủ tư cách thú chi năng lực của ngươi biết tất cả dạng này cũng không có cái gì trong bệnh viện cũng cho ngươi quyền hạn ngươi cũng ra chuyên gia khám ngoại trú gọi như vậy mới rất có lợi tại tăng tiến người bệnh đối với chúng ta tổ tín nhiệm nếu không nói là hiền nội trợ đâu nhìn xem trực tiếp liền cho võ tiểu phú khoác hoàng bảo bất quá tựa như là trương học văn nói gọi hắn một tiếng chủ nhiệm sợ là loại trợ tạ huy cùng mao kỳ cũng thật sự không ai sẽ để ý chỉ bất quá còn phải từ từ sẽ đến không thích hợp hiện tại liền kích thích tạ huy vẫn là chậm rãi đi chúng ta đơn độc thời điểm ngài còn gọi ta tiểu phú bên ngoài ngài gọi ta bác sĩ võ l i ề n tốt trương học văn cũng không có xoắn suýt nhẹ gật đầu trương lão sư ta là nghĩ như vậy chúng ta bây giờ có mười cái giường bệnh nhân nơi phát ra là muốn xác định mỗi tuần sáu là ta chuyên gia khám ngoại trú nhưng là quang ta một cái cũng không được bây giờ ngài đã tới vừa vặn ta về sau liền cùng vô viện trưởng nói cho ngài mở khám ngoại trú quyền hạn về sau ngài cũng ra chuyên gia khám ngoại trú dạng này bệnh nhân của chúng ta lượng cũng không cần m ồ n cái này trương học văn nghe vậy trở nên kích động lẽ ra hắm vừa tới khoa ngoại gan mặt tụy vẫn là trước tiên cần phải thích hứng làm chủ đợi đến đằng sau lại mở khám ngoại trú nhưng là võ t i ể u phú cái này trực tiếp liền muốn mở cho hắn khám ngoại c h ú vấn đề này kỳ thật cũng không dễ dàng nhưng là nghĩ đến võ t i ể u phú cùng vũ sĩ phụ quan hệ trương học văn lại là trong lòng v ừ a vững thân sư độ à, chuyện này hắn thoạt nhìn khó đối với võ t i ể u phú tới nói có lẽ vẫn thật là là chuyện một câu nói nghĩ tới đây trương học văn lại là một trận c ả m thán còn phải là cùng đối với người a lúc đầu nghĩ tới đến khoa ngoại gan m ậ t tụy liền trực tiếp làm đến về hưu là được rồi cũng không muốn khác nhưng là lúc này có lẽ còn có chút hứa hẹn a lấy võ tiệu phú năng lực cùng bối cảnh hiện tại là man tổ về sau khẳng định cũng là muốn đương khoa chủ nhiệm dạng này hành chính chức danh kia hắn có phải hay không có cơ hội mang tổ a khoa chủ nhiệm hắn không dám nghĩ nhưng là hắn cảm thấy mang tổ lập tức liền có hy vọng a phải biết tại khoa thất bên trong mang tổ c ũ n g không mang theo tổ đãi nộ cùng quyền lực thế nhưng là hoàn toàn không giống tâm tình lập tức liền lửa nóng rõ ràng võ tiểu phú không có cái gì hứa hẹn nhưng là cái này nhận tình nhi bỗng nhiên liền có Tốt, đều nghe chủ nhiệm võ tiểu phú cũng là nợ nụ cười cỏ này bài ban tạo dựng lên hơn nữa còn ngoài ý liệu tốt đi buổi chiều chúng ta cùng nhau ăn cơm phùng linh linh cùng l u na ngài cũng nhận biết đây coi như là chúng ta tổ chính thức thành lập nhất định phải chúc mừng một chút phùng linh linh cùng v i u na làm xong giường bệnh sự t ì n h nghe nói trương học văn gia nhập cũng đều là rất cao hứng bọn hắn đều là biết trương học văn cũng biết trương học văn năng lực có trương học văn gia nhập bọn hắn nhóm này coi như không tính làm mẹo con hai ba con a mặc dù là ăn cơm t h ư ờ nghiệm nhưng là nói cũng đều là chính sự linh tỷ sư tỷ các ngươi hiện tại vẫn là chủ yếu phụ trách khoa chúng ta phòng cấp hai phẫu thuật t ố i mật ruột thừa những ngày phẫu thuật chúng ta giường bệnh có nhất định ta thu về sau liền trực tiếp an trí tại ngày ở giữa khám ngoại chú dùng ngay ở giữa phòng giải phẫu đến lúc đó cho các ngươi s ắ p xếp lớp h ọ c một tuần một người một đem tuần tập trung người ngày, bệnh nhân đem những ngày ước linh à m Thật. Phùng l linh, linh cùng v i u na lập tức liền hai mắt tỏa ánh sáng làm phẫu thuật à các nàng trước đó tại khoa ngoại gan mật tụy đều là lấy làm việc vật làm chủ dù sao đều là bác sĩ nội chú p h ù n g linh linh cũng là vừa tấn thăng vẫn là nhập viện mới ba tháng căn bản không có độc lập làm phẫu thuật cơ hội đến mức trình độ kỹ thuật đừng làm rộn bọn hắn đã sớm có chẳng qua là sư nhiều cháu ít không có cơ hội mà thôi bây giờ ngược lại tốt võ tiểu phú trực tiếp liền cho các nàng cơ hội cái này lãnh đạo ai đi theo b i ể n thủ có nhiệt tình con a chỉ bất quá ngày hôm đó ở giữa phòng bệnh như thế dùng người ta ngày ở giữa phòng bệnh người không có ý kiến sao võ tiểu phú tựa hồ cũng là nhìn ra bọn hắn lo lắng yên tâm ta quay đầu nhường lao sư đáp cầu rắt mối cùng phụ trách ngày ở giữa khoa bệnh nhân ngoại chú lao sư ăn bữa cơm uống đồn rượu cũng liền không có gì vấn đề dù sao đều là cho các khoa thất dùng cho ai không phải cho có quyền lực không cần quá thời hạn hết hiệu lực võ tiểu phú không mượn vũ sĩ phụ tên tuổi làm sàng làm bệnh nhưng là cũng phải hành xử điểm phó viện trưởng đệ tử đặc quân đi tựa như là võ tiểu phú nói ngày ở giữa phòng bệnh nơi đó cho ai dùng đều là dùng bọn hắn dùng cũng phù hợp quy tắc bên trong sự t ì n h mở cửa tát hắn trả lại ngày ở giữa phòng bệnh người phụ trách một cái n ị n h bợ v u sĩ phụ cơ hội người tốt ta thật lớn nhà tốt có cái gì không được võ tiểu phú hiện tại liền mười cái giường khẳng định là muốn chủ thu cao tinh nhọn ca bệnh cắt bỏ ung thư gan ung thư t u i mật tuyến tụy ung thư những n à y làm chủ cái khác suy nghĩ thêm võ tiểu phú đối với mình chuyên gia khám ngoại t r ú vẫn còn có chút lòng tin hắn hiện tại tên tuổi đi qua trong khoảng thời gian này lên men đã là đầy đủ dùng không nói là truyền thông hỗ trợ bệnh viện quan v ọ tuyên truyền Võ Tiểu phú trong Phú không o blog trong ả n gian này tại chính mình blog bên trong cũng g thời tại phát h là k ít đồ vật, góp nhạc không ít ít vật, trong đồ đó được góp không không nhạc bệnh nhân, sai ự Phú, đã phủ lên ngày mai hảo, chuẩn bị đến khám bệnh. Không sai, võ tiểu phú blog lúc này mới là bắt đầu chân chính phát lực ngàn vạn cấp bậc f a n hâm mộ cơ sở tụ đến bệnh nhân số lượng sao mà khổng lồ a có lẽ những n à y f a n hâm mộ không phải bệnh nhân đoàn thể nhưng là bên cạnh của bọn hắn bệnh nhân đâu hiện giai đoạn nhiều như vậy bác sĩ cũng bắt đầu tại từ truyền thông thượng biểu diễn thật sự cho rằng cũng chỉ là truyền bá chữa bệnh chi thức sao nghe được võ tiểu phú nói như vậy Phùng Linh Linh cùng võ i nhiên cái đại. biển bơi, trời cao chim bay. Chương 207, biển rộng cá bơi, trời cao chim u đều n không lắng. Chúng nghe Trưng rộng Trưng rộng a ta lao cao bay. cao tự là lo gì có mặc cá mặc mặc cá mặc 207, 207, bay. v tiểu phú nghe vậy cười cười nhìn tiểu bác sĩ tốt bao nhiêu thỏa mãn à cho mổ chính hai cái này thì m u a liền trực tiếp gọi lao đại rồi trên thực tế đây cũng là hiện tại các đại bệnh viện hiện trạng bệnh nhân mặc dù rất nhiều nhưng là có can đảm bông tay lao bác sĩ cũng rất ít bởi vì phẫu thuật cho dù là tiểu bác sĩ làm trách nhiệm cũng là lao bác sĩ chịu trách nhiệm cho nên vì bệnh nhân phụ trách vì mình phụ trách đều phải đem tiểu bác sĩ mang thật nhiều năm mới dám b u n g tay đương nhiên cũng có b u n g tay quá nhanh tiểu bác sĩ kiếm được tiền bắt đầu đem phẫu thuật bọn hắn uy nghiêm liền sẽ không nặng như vậy nội danh nhất thuyết pháp chính là người trẻ tuổi muốn cước đạp thực địa không tiêu không nạo kỳ thật đâu rất nhiều phẫu thuật thật là không có khó như vậy ngược lại là kéo càng lâu càng là nhường tiểu bác sĩ sợ hãi dùng rẻ đến cuối cùng cũng liền bị lao bác sĩ điều giáo sẽ chỉ đâu ra đấy làm t r ư ờ n g trình hóa phẫu thuật cái gì thuật thức cải tiến loại hình tại đại bộ phận hoa quốc bác sĩ trong tay đều là không thấy được cũng không phải tôn sùng nước ngoài bác sĩ giáo dục hình thức chỉ bất、quá. tại cách tân mà nói nước ngoài kia một bộ đúng là dùng tốt đằng sau ta sẽ cùng tả chủ nhiệm thương lượng điều hai cái quy bồi sinh đến chúng ta tổ cũng có thể giảm bớt các ngươi gánh vác phùng linh linh cùng vưu na tự nhiên là không có ý kiến làm phẫu thuật tối thiểu nhất đều cần hai người cũng không thể các nàng giúp đỡ lẫn nhau lộ ra đi mất chết các nàng cũng là muốn trực ban bất quá khoa ngoại gan mật tụy ban so với khoa cấp cứu vẫn là phải tốt giá trị rất nhiều cũng tỉ như tại dây khu tuyến một nhân viên trực cơ bản đều là bác sĩ nội chú bồi dưỡng bác sĩ Tuy bữa ổ i cơm này bốn người ăn đều rất vui vẻ bởi vì bọn hắn đều cảm thấy sau này sẽ là trời cao mặc chi bay biện rộng mặc cá bơi Thứ 7, nghiêm chỉnh mà nói đây là võ tiểu phú chuyên gia khá ngoại trú thành lập tới nay lần thứ hai tới khám đến bệnh viện về sau ngươi liền sẽ phát hiện tại trong bệnh viện không quan hệ thứ mấy người đều là tràn đầy trèo lên trèo lên bởi vì bị bệnh là không chọn thời gian mà bệnh cũng chỉ phân hai loại yêu cầu đến bệnh viện c ũ n g không cần đến bệnh viện đặt ở hai mươi năm trước có lẽ phần lớn người đều là lựa chọn không đến bệnh viện khiêng khiêng liền tốt nhưng là cho đến ngày nay mọi người chữa bệnh ý thức đều là đi lên vô luận bệnh nặng bệnh nhẹ cũng sẽ không k i n h thường cho nên mới bệnh viện người cũng là càng ngày càng nhiều mà lại là phần lớn đều tập trung ở đầu bệnh viện võ tiểu phú ngồi tại vị trí trước c r e n vào kỳ khởi động máy đổ bộ tin tức vì khoa bệnh nhân ngoại trú tốt đẹp trật tự lúc này môn trần bộ đã an bài rất nhiều y tá hỗ trợ quản lý cơ bản đều là gọi vào hào thời điểm mới có thể đến phòng nơi này đại đại hóa giải bác sĩ áp lực nói thật nhìn xem một đống người bệnh vây quanh ở cổng bác sĩ cũng đau đầu lão đại võ tiểu phú nhìn về phía bành hạ đường nói cái này bành hạ tuyệt đối là cái hưu tâm hắn đều rời đi khoa cấp cứu lại còn nguyện ý đi theo tới gia khám ngoại trú lần trước võ tiểu phú cũng chính là nói chuyện bành hạ xem ra là để ở trong lòng đường phổ thông bác sĩ cố gắng lớn hơn thiên phú đương nhất lưu bác sĩ thiên phú lớn hơn cố gắng đương đ ỉ n h tiêm bác sĩ cố gắng cùng thiên phú đều xem trọng võ tiểu phú xem như lại có thiên phú lại cố gắng bây giờ bành hạ cũng coi là như thế cũng chính là cái gọi là hạng giống hảo hảo điều giáo ngày sau tất nhiên sẽ không kém nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là nghĩ lấy lúc nào liền đem bành hạ điều tới tay dưới đáy tốt xem ra có đôi khi phải mời đoàn sư huynh h ả o h ả o hướng đốn rượu đối bành hạ nhẹ gật đầu hai người đã hợp tác qua một lần bành hạ lần này cũng là xe nhẹ được quen bắt đầu dẫn đạo người bệnh xem bệnh có trợ thủ võ tiểu phú công việc tự nhiên là nhẹ nhõm rất nhiều chỉ cần xem bệnh là được bệnh lịch mở đơn thuốc đều có bành hạ đến liền tốt bác sĩ ngài giúp ta nhìn xem đây là ta tại trong khu làm siêu âm đ ọ c lơ màu nói là sỏi mật đến cắt túi mật nhưng là cái này h ả o h ả o gì đó thật sự cắt một điểm ảnh hưởng đều không có sao ngài là chuyên gia ngài giúp ta nhìn xem không cắt được hay không a võ tiểu phú nhìn về phía số một người bệnh là cái thanh niên nữ nhân trên mặt có đỏ ử n g đây cũng không phải là thẹn thùng đưa tới đỏ h ư n g cái gì đến khám bệnh còn thẹn thùng cái này lại không phải khoa phụ sản xem bệnh gặp phải bác sĩ nam nào có nhiều như vậy giảng cứu võ tiểu phú là bệnh nghề nghiệp nhìn thấy người bệnh dị thường triệu chứng về sau đều sẽ suy nghĩ nhiều một chút nói như vậy có loại này đỏ h ư n g người liền chia làm lưỡng chủng một loại là không có bệnh liền là chạy nhanh thần kinh giao cảm hưng phấn đưa tới có lẽ vẫn là nóng cái gì nhưng là đây không phải trước mắt người bệnh nguyên nhân dù sao đều trở ở bên ngoài thời gian dài như vậy bệnh viện trung ương điều hòa không khí cũng là ước chừng cũng không nóng lại có là bệnh lý nhân tố tiếp xúc tính viêm da dị ứng tính làn da mau mạch mạch máu khuyết chứng chứng thậm chí một chút cấp độ sâu nguyên nhân huyết áp trái tim xảy ra vấn đề trong lòng lưu ý một chút bắt đầu nặng như người bệnh bản thân vấn đề tiếp nhận người bệnh trong tay siêu âm độc lờ màu đơn báo liền là túi mật kết sỏi còn tốt chỉ là đơn thuần túi mật kết sỏi cũng không có dẫn phát chứng viêm nhìn xem danh mục hẳn là người bệnh tiến hành kiểm tra người thời điểm phát hiện túi mật bên trong kết sỏi số lượng không ít đây cũng là bác sĩ sẽ đề nghị người bệnh mau chóng xử lý nguyên nhân dù sao cái này treo đến trong túi tảng đá muốn cho nó chính mình ra ngoài căn bản là không thể nào mà đối với túi mật tới nói Kết sỏi i l ề nghiêm là dị vật, hiện tại hiện khả n n ă k ô n g có v ệ hiện c kích thích, sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Đau đớn kích thích gì, nhưng đằng gây vấn đớn n theo là loại đủ đề, đau sau sẽ xuất n trứng v i ê nghịch hành trọng i loại, nghiêm ế n ống những này dẫn bệnh vào mật phát t các đều sẽ dẫn phát bệnh nghiêm trọng hơn tình. Nghiêm trọng đến đâu chút ung thư túi mật cũng không phải là không thể được cho nên đây chính là kiểm tra sức khỏe t r a g a có túi mật kết sỏi tình huống cơ bản bác sĩ đều sẽ đề nghị người bệnh tiến hành phẫu thuật cắt bỏ nguyên nhân đương nhiên phẫu thuật về phẫu thuật đến cùng muốn hay không cắt túi mật cũng là có lựa chọn có triệu chứng sao không có a một mực hảo hảo ta mới là hơn ba mươi này làm sao còn có hòn đá đâu võ tiểu phú nhìn một chút người bệnh hơn ba mươi một m sáu không đến thân cao phỏng đoán cẩn thận thể trọng hẳn là tại một trăm năm mươi tà h ư u tình huống này đối với nữ tính tới nói vợ mị đã là rất cao nghiêm trọng mập mạng là túi mật kết sỏi chủ yếu nguyên nhân bệnh một t r o n g h ú n g chi nhìn người bệnh tình huống sợ là bình thường ẩm thực cũng là lấy dầu mỡ làm trọng cái này càng là đến túi mật kết sỏi chủ yếu đám người tình huống mà lại xem ra người bệnh bình thường l ư ợ n g vận động hẳn là cũng không phải rất lớn cái này bờ u ff càng điện càng cao hơn ba mươi túi mật kết sỏi cũng liền không phải chuyện ly kỳ gì h u n g chi liền hiện tại tình thế này đừng nói là hơn ba mươi hơn mười tuổi thậm chí là nhỏ hơn túi mật kết sỏi võ tiểu phú đều gặp nhiều khoe mạnh ẩm thực sinh hoặc là võ tiểu phú kỳ thật tại chính mình lọc bên trong đã không chỉ một lần tiến hành phương diện này tuyên truyền giáo dục mà lại rất nhiều người đều biểu thị nhìn qua đồng thời phải chú ý nhưng nhìn qua đồng thời cảnh cáo chính mình phải chú ý làm ộ t mặt có thể làm được hay không hoặc là nói là có thể hay không thời gian dài làm đến làm ộ t mặt khác đừng nói là thấp m ố i thấp so n ộ m thực uống ít hai chén đồ uống cũng khó khăn đừng nói là kiên trì vận động một tuần có thể chạy một lần bước đều khó khăn đều là lợi hại có lẽ cũng không phải bọn hắn không muốn làm đến nhưng là cái này sinh hoạt tiết tấu nhường rất nhiều người đều là bị ép buộc lựa chọn như thế một loại cách sống cho nên khỏe mạnh tuyên truyền giáo dục công việc cũng là rất khó làm túi mật kết sỏi phương thức xử lý chia làm lưỡng chủng một loại liền là trực tiếp tiến hành túi mật cắt bỏ phẫu thuật một loại thì là hộ mật lấy sỏi thuật cũng chính là tại không cắt bỏ túi mật tình huống dưới đem túi mật bên trong kết sỏi tất cả đều lấy ra đến mức đến cùng là nên cắt bỏ túi mật hay là nên hộ mật lấy sỏi quyết định bởi tại có hay không triệu chứng cùng túi mật tình huống cụ thể bệnh nhân kỳ thật đều chỉ biết sỏi mật nhưng là sỏi mật chủng loại cũng là có rất nhiều thường thấy nhất colesterzone kết sỏi trước mắt người mắc bệnh này kết sỏi chủng loại v õ tiểu phú quan sát hẳn là thuộc về loại này mà colesterzone loại kết sỏi cũng bao quát bị lì du b ì n loại kết sỏi cùng cái k h á c kết sỏi túi mật kết sỏi số ít thời điểm có thể không triệu chứng nhưng là đại bộ phận đều sẽ dần dần đi tính dẫn đến viêm túi mật thậm chí là xuất hiện kết sỏi rơi vào ống mật dẫn phát viêm đường mật thậm chí là viêm tụy tình huống mà một khi xuất hiện chứng viêm kết sỏi rơi vào ống mật tình huống như vậy liền chọn lựa đầu tiên cắt bỏ túi mật phẫu thuật phần lớn người bệnh đều là bởi vì viêm túi mật đến bệnh viện cho nên khoa cấp cứu nhìn thấy túi mật kết sỏi người bệnh cơ bản đều là túi mật kết sỏi vừa túi mật héo rút hay là viêm túi mật cấp ạ cốt cố lại ctt bên trong túi mật vách t ư ở n g chứng viêm phù nề đối với dạng này bệnh nhân đồng dạng đề nghị trước cho điều trị duy trì đợi túi mật vách t ư ở n g chứng viêm phù nề biến mất sau lại thi hành bảo đảm mật phẫu thuật cũng không chỉ có là đề nghị đừng nhìn c ắ t túi mật giống như rất bình thường người bệnh cũng rất có thể tiếp nhận nhưng là đến bệnh viện về sau phần lớn người vẫn cảm thấy có thể bất động phẫu thuật liền bất động phẫu thuật có thể không cắt cũng tốt nhất không cắt hộ mật lấy sỏi nói đến thật là so trực tiếp cắt càng được hôm n nên, hiện tại tiến hành cũng là càng ngày càng nhiều nhưng là thời gian này bên trong rất nhiều người bệnh đều sẽ xuất hiện điều trị duy trì vô hiệu viêm túi mật hoại thư gằm rẽ n đủ c ô lại ct ts thùng túi mật các loại tình huống cái này không có biện pháp chỉ có thể khoa cấp cứu đi túi mật cắt bỏ phẫu thuật đến mức nói xuất hiện túi mật kết sỏi không xử lý liền quan sát được hay không đây đương nhiên là không đề nghị lâu dài kết sỏi kích thích có thể sẽ tạo thành ung thư túi mật biến nếu thật là cho đến lúc đó cũng chỉ có thể ở ung thư túi mật trị liệu đi ung thư túi mật trị tận gốc thuật cho nên túi mật kết sỏi cũng được xưng là quan sát chi phí cao nhất tập bệnh cho nên không thể quan sát hoặc là lấy thạch bảo đảm mật hoặc là c ắ t nhất định phải quả quyết lại có là vừa phát túi mật bộ lịch tình huống phát thêm tính túi mật bộ lịch hoặc phát thêm tính trong vách kết sỏi hiện lên tràn ngập tính phân bố đường mật kính căn bản khó mà đem tảng đá lấy tịnh loại tình huống này bác sĩ là sẽ không cho bệnh nhân làm hộ mật lấy sỏi hẳn là cắt bỏ túi mật còn có liền làm ộ t chút ống dẫn mật kết sỏi thoát vị cùng nghiêm trọng mạng tính viêm túi mật túi mật tuyến cơ chứng cũng nhất định phải đi cắt bỏ túi mật phẫu thuật trước mắt người bệnh này có bảo đảm mật ý nguyện. Cũng không là võ tiểu phú, phú, là phú tự nhiên là tuân theo người bệnh ý nguyện nhưng lần này khai ra vẫn là phải khai ra hộ mật lấy sỏi về sau không phải nói về sau liền sẽ không có kết sỏi ngươi bắt đầu xuất hiện kết sỏi đã nói lên thân thể của ngươi điều kiện đang biến hóa nếu như không thể thay đổi cuộc sống của ngươi quy luật về sau sợ là khó tránh khỏi sẽ còn xuất hiện kết sỏi rất khả năng thời gian này cũng sẽ không cùng ngươi phẫu thuật khoảng cách thời gian quá lâu ngươi phải suy nghĩ cho kỹ võ tiểu phú cũng là gặp qua rất nhiều người bệnh xuất viện không đến một tháng liền lại có kết sỏi rất nhiều đều nói là bác sĩ không cho hắn lấy sạch sẽ nhưng là cái này thật sự có chút oan hùng bác sĩ lấy nét phụ viện bác sĩ trình độ còn không đến mức lấy không sạch sẽ giống trước mắt người mắc bệnh này nếu như không thể đem thể trọng giảm xuống không thể thay đổi ẩm thực vận động các loại sinh hoạt quy luật sợ là đằng sau kết sỏi vẫn là khó tránh khỏi được rồi trước tiên đem tảng đá lấy hậu phâu khôi phục tốt ta liền bắt đầu rèn luyện ta cũng tra xét nói là mập mạp dầu mỡ cái gì sẽ khiến túi mật kết sỏi bác sĩ ngài yên tâm sau khi trở về ta liền bắt đầu giảm béo lần này nhất định có thể thành công đây cũng là cho ta hạ cái quyết tâm không nghĩ lại đến phẫu thuật liền phải ép mình một thanh nhân không phải cổ có huyền lương thứ cổ nha hôm nay ta liền treo cái kết sỏi khích lệ chính mình võ tiểu phú nghe một mặt một bức cái này mạch suy nghĩ võ tiểu phú còn là lần đầu tiên nghe được đừng nói rất tốt rất c ư ờ n g đại nếu là thật sự có thể công thành vẫn thật là cũng là một chuyện tốt bất quá muốn làm hộ mật lấy sỏi phẫu thuật cũng phải có cái tiền đề túi mật nhất định phải có có tốt đẹp co vào chức năng v õ tiểu phú cho người bệnh mở son bữa ăn sau siêu âm nhắc nhở chỉ cần là kết quả nhắc nhở túi mật co vào đạt một ba trở lên liền có thể làm hộ mật lấy sỏi thuật cũng không thu vào viện liền ước tại hạ thứ ba ngày ở giữa khám ngoại trú phòng bệnh thứ hai làm tiền phẫu chuẩn bị thứ ba làm phẫu thuật làm xong phẫu thuật thứ tư nghỉ ngơi một ngày thứ năm xuất viện liền rất thuận tiện bất quá b một, một, rất rất một hồi ngày ở giữa phòng bệnh người phụ trách chính là đánh tới điện thoại nói cho võ tiểu phú nói đằng sau có cái gì bệnh nhân chào hỏi bông tha đến là được rồi khá lắm rất tốt rất cường đại đây chính là phó viện trưởng hiệu lực sao đột nhiên võ tiểu phú cảm giác chính mình liền có làm phó viện trưởng động lực bất quá đạo lý đối nhân xử thế vẫn là phải giảng võ tiểu phú thuyết phục ngày ở giữa phòng bệnh người phụ trách buổi chiều cùng nhau ăn cơm liền tiếp tục bắt đầu xem bệnh nhân con trai đừng xem đều như vậy còn dày v à o cái gì à bác sĩ đều nói là thời kỳ cuối chúng ta về nhà đi phòng bên ngoài số hai người bệnh một mặt bi thương cùng con trai nói ung thư à, vốn là đầy đủ làm người tuyệt vọng nhưng là hiện tại cha xong về sau còn định cái thời kỳ cuối liền xem như cái gì cũng đều không hiểu bệnh nhân cũng biết đây chính là tử vong giấy thông báo còn chị cái gì chị có nghe nói qua ung thư thời kỳ cuối có thể chống nổi một hai năm sao nhưng là người bệnh con trai không nguyện ý từ bỏ hắn là bị khu bệnh viện đề cử tới đến nhất phụ viện trước đó người bệnh con trai vừa vặn từ nhất phụ viện trên họp phỉ cán web sẽ thấy được võ tiểu phú t i n tức bàn giao võ tiểu phú phẫu thuật kinh lịch trong đó có võ tiểu phú cho ung thư túi mật người bệnh thời kỳ cuối tiến hành phẫu thuật t i n tức nhìn đến đây người bệnh con trai lập tức liền đến hy vọng mẹ của hắn mặc dù không phải ung thư túi mật nhưng là vạn nhất võ tiểu phú có biện pháp đâu cho nên liền thật sớm hẹn trước võ tiểu phú hảo mang theo mẫu thân đến xem mẹ liền lần này nếu là bác sĩ này Cũng không có cách nào, chúng không nào, liền ta trở võ ề Người bệnh nghe được nhi tử mà nói, cũng là yên lặng nhẹ gật đầu. nếu có thể chị, ai nguyện gật được chờ ai đi. thể chết đầu, đâu. có tử trị, mà là Vào ý v tiểu phú nhìn về phía người bệnh năm mươi sáu tuổi nữ tính tại nhất phụ viện không có xem bệnh ghi chép xem ra là từ cái khác bệnh viện hay là địa phương khác tới thân thể bệnh vàng da rõ ràng gan vấn đề rất rõ ràng phân bụng trướng tràn dịch màng bụng tại trên một ngàn ánh mắt long sâu trạng thái tinh thần cũng là rất kém cỏi xem ra không chỉ có là thân thể xuất hiện nghiêm trọng vấn đề tâm lý vấn đề cũng là không nhỏ chỉ sợ là đã biết mình bệnh tình ngồi đi làm sao không t h ả i mái tới người bệnh con trai lúc này liền là đem trong tay một túi lớn nhi kiểm tra cho đưa tới võ tiểu phú thuận tay tiếp nhận rút ra trong đó một phần bản báo cáo liền hiệu bệnh tình của người bệnh ung thư gan còn làm bệnh lý tràn ngập hình ung thư gan rất khó giải quyết ta cái gọi là tràn ngập hình ung thư gan là căn cứ đại thể bệnh lý tiến hành phân hình loại trừ tràn ngập hình ung thư gan còn có cự khối hình khối t r ạ n g hình hạch hình tiểu ung thư hình bốn loại trong đó phiền phái nhất chính là cái này tràn ngập hình ung thư gan bởi vì mắc có loại này ung thư gan lúc tiểu ung thư hạch thường xuyên sẽ tràn ngập phân bố tại toàn bộ gan bên trong sáng sớm đổi chỗ xuất cũng cao lại nhìn người bệnh s c t quả nhiên dạ dày thượng đã xuất hiện đ ổ i chỗ ung thư chỉ cần là xuất hiện đ ổ i chỗ liền sẽ bị định vì ung thư thời kỳ cuối nhất là tràn ngập hình ung thư gan tình huống này xuất hiện cơ bản không có bác sĩ sẽ đề nghị người bệnh lựa chọn tiến hành phẫu thuật trị liệu cơ bản cũng là điều trị duy trì cam đoan càng dài sống suốt thời gian dù n g một chút đặc dị tính thuốc có lẽ cũng là có thể kéo dài một chút sinh tồn thời gian bất quá những n à y khu bệnh viện hẳn là đều cùng bọn hắn nói qua bây giờ người bệnh đã đi tới trước mặt hắn vậy khẳng định liền là còn có ý nghĩ khác phẫu thuật võ tiểu phú không có vội vã nói cái gì kiên nhẫn nhìn xem người bệnh kiểm tra trẻn xạ mỹ nạ sở t r ờ chỉ tiêu rất cao gan chức năng khẳng định là vấn đề rất lớn nhưng là trẻn xạ mỹ nạ sở cao điều này đại biểu người bệnh gan còn có chức năng nếu là triệt để không có chức năng trẻn xạ mỹ nạ sở cũng không phải là cao mà là tại bình thường trị số phía dưới bởi vì trẻn xạ mỹ nạ sở nếu là thấp hơn bình thường giá trị đối với cái này bệnh nhân tới nói liền là đại biểu cho gan hoại tử gan còn có chức năng vậy thì có thể nếm thử bảo vệ gan không cần trực tiếp cấy vét gan nhìn xem bởi ệ n h b vì tràn ngập hình ung thư gan lúc này người bệnh gan bên trong rất lớn một bộ phận đều đã là bị ổ ung thư ăn mòn v õ tiểu phú tính toán nếu là cắt bỏ có thể cắt nhiều ít giữ lại bao nhiêu bảo lưu lại tới bộ phận phải chăng có thể duy trì người bệnh sinh tồn một phần sáu gian nan bảo tồn một phần sáu đối với bình thường người bệnh tới nói số này giá trị vẫn là có thể rất nhanh liền có thể khôi phục lại nhưng là đối với trước mắt người bệnh này tới nói rất rõ ràng không phải như thế dù sao một phần sáu gan chân chính gan chức năng trình độ khả năng vẫn chưa tới người bình thường một phần bảy đáng được ăn mừng chính là lúc này nhìn xem chỉ có dạ dày có đội chỗ phẫu thuật võ tiểu phú đúng là có thể làm đến nằm ở trên giường ta cho ngài kiểm tra một chút đây là kiểm tra còn phải nhìn xem người bệnh khám sức khỏe một bên kiểm tra võ tiểu phú cũng là một bên hỏi người bệnh tình huống đại thể ngược lại là có thể cùng kiểm tra xứng đáng na bộ cùng xương cốt ngược lại là không có tương ứng triệu chứng tại võ tiểu phú mơ hồ cảm ứng bên trong người bệnh tình huống lúc này phải cùng làm ect thời điểm không sai biệt lắm các ngươi là ý tưởng gì điều trị duy trì vẫn là phẫu thuật kỳ thật hiện tại đại bộ phận người bệnh đối với phẫu thuật vẫn là rất bài xích nhất là ung thư thời kỳ cuối người bệnh bọn hắn rất tin tưởng bên cạnh hay là trên mạng nói vốn đang có thể sống thật lâu nhưng là một làm phẫu thuật ngược lại là kịch liệt chuyển biến xấu liền không có loại tình huống này khẳng định là có nhưng là một nửa trở lên phẫu thuật người bệnh còn có thể cam đoan sinh tồn kỳ hạn là muốn so điều trị duy trì muốn tốt rất nhiều chỉ bất quá đại bộ phận có thể nhìn thấy chỉ là những cái t i a hậu phẫu bệnh t ì n h kịch liệt chuyển biến xấu ca bệnh mà thôi nhưng là rất nhiều người vẫn là nguyện ý cũng muốn tiếp nhận phẫu thuật trị liệu đến vì mình thân nhân hay là chính mình kéo dài sinh bệnh cực một cái tương lai nhìn về phía người bệnh con trai võ tiểu phú cảm thấy đây chính là người bệnh người nhà mang theo người bệnh tới nguyên nhân bác sĩ võ có thể phẫu thuật sao có thể nhưng gặp nguy hiểm ngươi đã hỏi vậy ta trước hết cùng ngươi nói một chút thứ nhất người bệnh gan nhiều hơn phân nửa đều có hạch phân bố nếu như phẫu thuật có thể bảo lưu lại tới sợ là còn chưa đủ một phần sáu cái này một phần sáu có thể hay không duy trì người bệnh sinh m ệ n h còn cần đánh cái dấu chấm hỏi có thể khôi phục hay không cũng muốn đánh cái dấu chấm hỏi thứ hai người bệnh xuất hiện dạ dày đổi chỗ đài này phẫu thuật còn cần tiến hành cắt dạ dày phong hiệp cùng thu hoạch là tương hô nếu là tiến hành phẫu thuật sẽ xuất hiện rất nhiều bệnh b i ế n chứng những người bị bệnh này có thể hay không khiên quá khứ thứ ba nếu như phẫu thuật ta yêu cầu nhà các ngươi thuộc tiến hành gan xứng hình đến lúc đó đồng bộ xuất hiện tại phòng giải phẫu nếu là tình huống xuất hiện biến hóa rất cần phải tiến hành cấy ghép gan các ngươi phải chăng có thể tiếp nhận cái này người bệnh con trai còn không có kịp phản ứng người bệnh đã là bắt đầu lắc đầu không được ta tuyệt đối không thể nhận nhi từ ta gan tuyệt đối không được không làm chúng ta không làm người bệnh con trai lại là kéo lại muốn đứng dậy người bệnh mẹ người đồng đội võ chủ nhiệm nói chỉ là dự tuyển tình huống không nhất định liền muốn dùng gan. ta võ ừ vừa a phía nói vừa là nhìn về v là tiểu phú nếu phâu thuật thuật là đối lại so với điều mình rất có lòng tin trọng yếu nhất chính là người bệnh cũng chỉ có năm mươi sáu tuổi thân thể cơ năng còn không có thoái hóa đến đủ để cho người ngắm mà lùi bức trình độ khôi phục năng lực vẫn là có thể chỉ cần là cắt sạch sẽ người bệnh có thể sống qua thời kỳ dưỡng bệnh tựa như là võ tiểu phú nói ba năm sinh tuần kỳ chưa chắc không thể kỳ thật còn có một cái biện pháp can thiệp tăng giã suy nghĩ một chút vẫn lắc đầu một cái can thiệp tăng giã tại đài này phẫu thuật bên trên phong hiểm quá lớn mà lại cũng không có khả năng đạt được hiệu quả dự trù can thiệp tan giã a nói thật đây quả thật là ung thư nhất là ung thư gan người bệnh tin mừng võ tiểu phú trước đó cũng có ý tưởng học tập một chút nhưng là can thiệp có cái không thể tránh khỏi vấn đề cái tia chính là xạ tuyến trước đó không lâu can thiệp khoa chủ nhiệm nhập viện rồi n h ỡ n nao rất nhiều người nói khả năng này liền là can thiệp khoa bác sĩ kết cục còn có rất nhiều bệnh cầu giảm xuống xuất hiện bệnh bạch cầu cũng là chỗ nào cũng có còn có bởi vì xạ tuyến không cần hai tử cho nên can thiệp khoa bác sĩ cơ bản đều là sau khi kết hôn mới muốn cầu tiến vào nhúng tay vào phòng võ tiểu phú năng lực mạnh hơn cũng không khống chế được xạ tuyến theo tiến vào khoa ngoại gan mật tụy võ tiểu phú phương diện này tâm tư cũng là ít đi một chút có lẽ chờ sau khi kết hôn có hai tử có thể lại nếm thử đi vậy thì làm người bệnh con trai chém đinh chặt sắt nói dù sao dựa theo trong khu bác sĩ thuyết pháp nếu như không tiến hành phẫu thuật có lẽ ba tháng liền sẽ tràn ngập tính đổi chỗ thân thể khắp nơi đều là đến lúc đó sinh tồn kỳ hạn có lẽ cũng liền ngừng ở đây thà rằng như vậy vì sao không cá cược một thanh ba tháng cùng ba năm làm sao tuyển người bệnh con trai biết cho dù là thật muốn hắn nỗ lực một nửa gan hắn không thể nhìn mẫu thân tại trên giường bệnh trở chết võ xu phú nhìn thấy người bệnh con trai nói như vậy cũng liền không nói thêm gì nữa bất quá trọng yếu vẫn là người bệnh ý kiến võ tiểu phú mở nhập viết đơn giao cho người bệnh các người có thể lại thương lượng một chút nếu là chuẩn bị làm phẫu thuật phải nhập viện nếu là còn có lo nghĩ có thể đợi trở lại nói đưa người bệnh ra ngoài bành hạ nhìn về phía võ tiểu phú lão đại có người không thể làm phẫu thuật sao có à cái này nếu là chuyển rời đến phổi bên trên đầu góc bên trên xương cốt thượng ta còn thực sự đến cân nhắc một chút bành hạ lúc này cười cười h ắ n thấy chỉ cần là võ tiểu phú n g u y ệ n ý vô luận ổ ung thư chuyển rời đến chỗ nào võ tiểu phú đều có biện pháp bác sĩ võ mau nhìn một chút người bệnh này xảy ra vấn đề ngoài cửa y tá t h a nhâm vang lên võ tiểu phú vội vàng kéo cửa ra đi ra ngoài Chỉ gặp lúc này ngoài cửa chờ đợi một cái đợi khám bệnh người bệnh đúng là nằm trên mặt đất có gắp nhìn xem người bệnh tình huống võ tiểu phú cũng là cả kinh bệnh gan khuôn mặt p h ầ n bụng trướng bây giờ tình huống này thế nhưng là có chút nguy hiểm a đi vào người bệnh trước người võ tiểu phú dò xét lấy người bệnh hô hấp mạch đậm cân sốc triệu chứng vô cùng rõ ràng nhìn về phía bên người k i a lo lắng người bệnh người nhà có sơ gan đúng hơn bốn năm lần này liền làm muốn tìm ngài nhìn đi ra máu sao đi ra một lần đã đi ra một lần võ tiểu phú càng là n h ữ mày sơ gan bốn năm mạch máu điều kiện đã nghiêm trọng g i n hóa hơi một điểm áp lực biến hóa đều có thể sẽ khiến t r o n g cơ thể mấy đầu trọng yếu mạch máu xuất huyết nhất là đáy dạ dày tính mạch vỡ tan xuất huyết càng là sơ gan người bệnh thường thấy nhất nhất là theo số lần tăng nhiều sẽ càng ngày càng nguy hiểm trị liệu cầm máu cũng sẽ càng ngày càng khó thượng xe đầy cáng đi phòng cấp cứu nơi này khoảng cách khoa cấp cứu phòng cấp cứu gần nhất võ tiểu phú phân phó một tiếng kỳ thật không cần võ tiểu phú phân phó đã là có y tá đi làm cho phản xe rất nhanh xe đầy cáng xuất hiện võ tiểu phú chào hỏi bệnh hạ đem người bệnh đặt ở xe đầy cáng bên trên khẩn cấp hướng phòng cấp cứu đưa phòng cấp cứu bên trong y h o u tỉ tùy chi năm phần trăm ml 20 phút đồng hồ tính mạch nhỏ mau chóng truyền máu đến lấy ống thông xe ngở tạ cờ b ờ lạ kẻ mò phòng cấp cứu bên trong y tá đều không cần võ tiểu phú nhiều phân phó trực tiếp chính là bắt đầu đeo máy theo dõi cung cấp oxy nhanh chóng rút máu kiểm tra nhìn xem hơn 60 huyết áp hơn 150 n h ị p tim nhanh ngã xuống 90 độ báo hỏa oxy võ tiểu phú đều là lông mày nứt lên sơ gan xuất huyết cho dù là tại bệnh viện xuất hiện cũng là phi thường hung hiểm tình huống nhất là loại này xuất huyết rất hung tình h u ớ i người bệnh trong khoảng thời gian ngắn đã là toàn bộ kiện uy võ tiểu phú cũng không đói hoài tới nhìn dịch thể nhỏ hiệu quả bởi vì đại khái s u ấ t là không có hiệu quả gì ống thông s e ngờ tạ cờ bờ l à k ẹ mò tới từ y tá trong tay tiếp nhận ống thông s e ngờ tạ cờ bờ l à k ẹ mò võ tiểu phú trực tiếp bắt đầu thao tác ống thông s e ngờ tạ cờ bờ l à k ẹ mò cầm máu có thể nói là tại không phẫu thuật tình h u ố n g dưới hiệu quả tốt nhất nhanh chóng kiểm tra ba khoan quản thông s u ấ t tính có chút trình tự là không thể tỉnh loại vật này tại khoa cấp cứu cũng là rất ít khi dùng nói không chừng sẽ xuất hiện vấn đề đ ư n g thao tác một đại thống kết quả đồ vật là xấu căn bản không được vốn có hiệu quả còn lãng phí tốt nhất cấp cứu thời gian kiểm tra thực quản túi dạ dày không có thoát hơi về sau y tá lấy tới dầu khoáng võ tiểu phú bắt đầu bôi chân ống thông xẻ nở tạ c ờ b ờ lạ k ẹ mỏ cùng bệnh nhân xoan núi bành hạ đã đem giường đung đưa nhường người bệnh hiện lên nửa nằm vị võ tiểu phú động tác cũng không dám chậm cái này thao tác cơ hội y học sinh đều muốn nằm giữ nhưng là thật làm lại là so trong tưởng tượng độ khó cao hơn rất nhiều người bệnh xoan núi nhanh chóng c ắ m vào ống thông xẻ nở tạ c ờ b ờ lạ k ẹ mỏ trọn vẹn hơn sáu mươi cm bắt đầu ở ống thông dạ dày bên trong g ú p vệ có dịch dạ dày y tá hô một tiếng võ tiểu phú trong lòng nhất định rút đến dịch dạ dày nói do ống thông xe n g ỡ tạ cờ bờ lạ kẽ mò tại trong dạ dày không cần võ tiểu phú đậu thủ bên cạnh y tá đã là bắt đầu dùng ống trích hướng dạ dày bên trong rót vào không khí hai ba trăm dáng vẻ phương diện lâm sàng thao tác kỳ thật không có chuẩn xác như vậy trị số đều xem kinh nghiệm cái này các y tá tay liền là thước Tốt. võ tiểu phú sắp mở miệng bộ phản g ấ p dùng kẹp cầm máu hẹ mò tạ kẹp lấy bắt đầu hướng ra phía ngoài dắt kéo ống thông xe nở tạ cờ bờ lạ kẽ mò phát hiện gặp phải lực cản về sau nói do dạ dày đã tới đáy dạ y bộ ống thông xe nở tạ cờ bờ lạ một cái là dạ dày một cái là thực quản túi dạ dày cái này làm xong nhanh dùng băng dinh cố định tại người bệnh bộ mặt bên này y tá đã dùng ống trích bắt đầu hướng thực quản trong túi rót vào không khí so dạ dày bên trong ít một chút một hai trăm dáng vẻ là được đồng dạng kẹp lấy về sau từ ống thông dạ dày đem trong dạ dày huyết dịch rút ra về sau bắt đầu dạ dày ruột giảm sức ép khí huyết áp không xong võ tiểu phú nghe được y tá thanh âm cũng là nhẹ nhàng thở ra huyết áp không xong nói do xuất huyết không có nghiêm trọng như vậy ông thông sẽ n g ỡ tạ cơ bợ là kẹ m ỏ nguyên lý kỳ thật cũng rất đơn giản liền là thông qua áp bách đáy dạ dày cùng đoạn dưới thực quản giãn tính mạch để đạt tới cầm máu mục đích bây giờ xem ra là thành treo lên dòng dọc v õ tiểu phú mới càng là ung dung chỉ huy dùng thuốc hẹn m ỏ gỡ lộ bìn hơn năm mươi có thể nghĩ cái này trong thời gian tầm ngắn người bệnh huyết dịch ném đi nhiều ít cũng may mắn là tại trong bệnh viện xuất, hiện xuất huyết nếu là tại bệnh viện bên ngoài đều không nhất định có đưa đến bệnh viện cấp cứu khả năng chuyển máu trở về nhanh chuyển máu nhìn về phía người bệnh người nhà lúc này người bệnh nữ nhi đã là khóc thành nước mắt người Võ tiểu thể phú chỉ có thể đem người ó nhận n ra o ngoại thoại cho à này i tiện dặn dọa một tiếng nơi thời gọi điện thuận một tá. Ta mặt trên tùy ta. t phòng khám chú, chuyện cứu dặn cùng còn dọa gì, cấp bác có có sĩ y r n ngài Trưng ngài n g giúp giúp g bác bác có có sĩ sao? sĩ sao? võ, võ, thể ta thể ta ư bệnh hiện tại tình huống này là không thích hợp phẫu thuật nhất định phải chờ máu ngừng mới được phòng cấp cứu bên trong chữa bệnh và chăm sóc nhìn xem đã không có nguy hiểm gì đây chính là sơ gan người bệnh đặc thù xuất huyết thời điểm muốn mạng cầm máu về sau liền lại có thể no căng một đoạn thời gian muốn chị tận gốc còn đến phẫu thuật trong phòng khám võ tiểu phú nhìn xem người bệnh người nhà đưa tới kiểm tra đơn cùng đi lại bệnh lịch sáu mươi ba tuổi lưu cường đã là sơ gan bốn năm trước đó là bệnh viêm gan do thuốc lưu cường có bệnh bậy đến tố di a c i s bệnh án cũng chính là mọi người thường nói bệnh bậy đến lưu cường muốn trị liệu liền bắt đầu dùng thuốc đông y ở giữa cũng có ngừng thuốc nhưng là đứt quáng mấy thập niên đừng nói hiệu quả cũng không tệ lắm mặc dù không thể trị tận gốc nhưng cũng là đem bệnh bậy đến tố di a c i s chế trụ cũng không có phạm vi lớn quyết tán bất quá thời gian dài dùng thuốc cũng làm cho người bệnh gan bị hao tổn mười năm trước bị chẩn đoán chính xác vì bệnh viêm gan do thuốc sau đó liền bắt đầu bảo vệ gan nhưng là cho dù là dưới tình huống như vậy trong lúc này thuốc cũng vẫn là đ ứ c q u a n g dùng đến bởi vì một khi ngừng thuốc bệnh vạch đến cho d ì a c i s liền có mở rộng xu thế đến mức người bệnh cũng là khó mà đoán thuốc cứ như vậy bốn năm trước người bệnh lại bị chẩn đoán chính xác vì sơ gan cái này người bệnh là triệt để không còn dám trắng trợn dùng thuốc nhưng cũng có chút t r ư m sơ gan cơ hồ đều là tiến hành tính đảo ngược tính rất thấp năm ngoái thời điểm người bệnh đã là bởi vì đáy dạ dày giãn tính mạch vỡ tan xuất huyết tiến vào một lần bệnh viện đây đã là lần thứ hai lần trước là lần đầu tiên kỳ thật còn tốt không có lần này h u n g đưa bệnh viện kịp thời cũng liền cứu về rồi nhưng cũng là đem người trong nhà dọa đến quá sức cho nên một mực đang nghĩ lấy muốn hay không triệt để đ ổ i gan năm nay cũng là triệt để hạ quyết tâm muốn đ ổ i gan cái này không liền đến tìm võ tiểu phú nha cũng may mắn là tại bệnh viện xuất hiện xuất huyết cái này nếu là ở bên ngoài lấy lần này xuất huyết trình độ sợ là thật sự nguy hiểm hiểu rõ bệnh tình võ tiểu phú cũng liền để ý tới đáy dạ dày giãn tính mạch vỡ tan xuất huyết liền l à một lần cùng vô số lần khác nhau như là đã xuất hiện xuất huyết tình huống như vậy mạch máu tình huống c ũ người đã là ác liệt đến trình độ nhất định, nếu là không đổi gan, đến là liệt là lúc càng ngày càng càng càng ác cách chỉ cũng tiếp nghiêm thời gian trình nhất suốt huyết tình trọng, nếu không gan, huống khoảng gắn. n sau g sợ sẽ sẽ bệnh cùng gia tình h nhắc thời. bệnh u ộ c cân cũng coi đúng, lần này tới cũng coi là thời. Người là là tới t kịp huống hiện tại đúng là phẫu thuật hiệu quả càng tốt hơn chỉ bất quá muốn tiến hành cấy ghép gan người cung cấp gan là cái vấn đề nếu như muốn chờ đợi cung cấp gan sợ là thời gian không chừng các ngươi có cân nhắc qua vấn đề này sao người bệnh người nhà nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu hiển nhiên cũng là hiệu quả chúng ta lần này tới liền là muốn trước nhập viện bác sĩ võ ngài hỗ trợ nhìn xem gần đây có thể hay không đạt được cung cấp gan nếu là có thể đợi đến chúng ta liền dùng cung cấp gan nếu như không có trong nhà của chúng ta người sẽ tiến hành gan hình xứng đôi chính mình quên gan gặp người bệnh người nhà có chủ ý võ t i ể u phú liền không nói nhiều cái gì tốt vậy ngươi một hồi trực tiếp đi khoa cấp cứu là được ta cùng khoa cấp cứu chào hỏi cho thu được khoa ngoại gan mật tụy dê khu người cung cấp gan sự tình ta sẽ giúp ngươi hỏi nhưng là hy vọng đoán t r ư ờ n g không lớn các ngươi vẫn là phải làm hai tay chuẩn bị mau chóng trước hoàn thành gan hình xứng đôi tốt bác sĩ võ chúng ta đều nghe ngại bọn hắn cũng không phải ngày đầu tiên đương người bệnh thân nhân quá biết tiến vào bệnh viện liền phải nghe bác sĩ nói đạo lý trước đó đi xem bệnh thời điểm kỳ thật bác sĩ cũng đã nói để bọn hắn tạm thời ngừng thuốc đông y để chờ chức năng gan dưỡng tốt lại nói nhưng là lão ba cảm thấy nuôi một đoạn thời gian là được rồi bệnh b ệ n h đến rồi gì a xi s trên đầu quả thực là quá khó tiếp thu rồi cho nên liền lại đem thuốc đông y cho nhặt lên bọn hắn lúc ấy cũng không biết làm như thế nào ngăn cản bây giờ xem ra lúc trước quả nhiên là hồ đồ à bây giờ đều tình trạng này nếu là lại không nghe lời hào hào phối hợp trị liệu sợ là lần tiếp theo thật sự không biết còn có hay không may mắn như vậy đi qua như thế g à y vỏ đã đi tới chín giờ mà bây giờ võ tiểu phú mới là nhìn ba cái bệnh nhân cũng may vừa rồi bệnh nhân đổ vào phòng cổng cái khác người bệnh đều là nhìn thấy cứu mạng làm đầu cũng đều có thể lý giải và không sợ là hiện tại cũng đến ở mỹ lên nhưng phía sau tiến độ liền muốn nhanh lên cũng may phía sau bệnh nhân cũng không có nhiều như vậy khó giải quyết cơ hồ vẫn là viêm túi mật túi mật kết sỏi nhiều một ít yêu cầu làm phẫu thuật võ tiểu phú liền a n bài tại ngày ở giữa khá ngoại trú phòng bệnh không cần làm phẫu thuật trước hết điều trị duy trì kê đơn thuốc định kỳ kiểm tra lại thàng đến một cái tuyến tụy ung thư người bệnh xuất hiện bác sĩ võ ngài có thể giúp ta sao、ừ. võ tiểu phú nhìn về phía người bệnh nhìn xem người bệnh ánh mắt bên trong trầm bong đây là một đôi cỡ nào quen thuộc ánh mắt ta công việc ba tháng ngắn ngủi võ tiểu phú đã là tiếp xúc qua quá nhiều ánh mắt như vậy từ người bệnh trong tay tiếp nhận kiểm tra đơn người bệnh này lại là chính mình tới hơn bốn mươi tuổi dám vẻ nhưng là khi nhìn đến người bệnh kiểm tra đơn về sau võ tiểu phú ánh mắt cũng là cò r ụ t lại tuyến tụy ung thư a đây là võ tiểu phú tiếp xúc cái thứ hai tuyến tụy ung thư cái trước liền là chu lâm lúc này chu lâm đã đi vào khu trong khoảng thời gian này võ tiểu phú cơ hồ trong mỗi ngày đều sẽ đi xem chu lâm khôi phục thật là rất không tệ không chỉ là thân thể còn c ô y thái từ lúc đầu một trái tim toàn bộ đầu nhập công việc đến bây giờ hoàn toàn từ công việc thoát ly cả người tự a hồ cũng là đại biến đến dạng nàng không có tiêu cực ứng đối ngoại giới ngược lại là đổi một loại cách sống bắt đầu tích cực làm lấy chính mình du lịch công l ư ợ c mà lại vì giải quyết thu nhập của mình nơi phát ra nàng cũng là đi vào từ truyền thông ngành nghề soạn bản thảo mở công chúng thảo viết một chút văn trường thật là rất có ý tứ sinh hoạt tự a hồ lại có mới chạy đầu trọng yếu nhất chính là chu lâm tại bệnh tình khôi phục lại trình độ nhất định về sau không có bởi vì nguyên khí hao tổn cùng thời gian dài nghỉ n ơ i nguyên nhân trở nên lười biếng ngược lại là để cho mình bận rộn điều này rất trọng yếu sinh mệnh là đứng im vẫn là vận động là cái rất mâu thuẫn vấn đề bọn hắn người thích hợp quần thể khác biệt chu lâm cảm thấy mình không thể rảnh rỗi bởi vì nàng sợ tư tưởng của mình cùng thân thể đều bị thứ gì cho ăn mọt rơi tuyến tụy ung thư tiến triển kỳ so chu lâm còn nghiêm trọng hơn một chút nếu như làm phẫu thuật chỉ sợ cắt bỏ phạm vi sẽ lớn hơn ta từ một vị người t r u n g phòng bệnh công chúng hào thượng biết tên bác sĩ võ sau đó ta lại nhìn qua ngài tất cả blog nhìn qua ngài tại trên mạng tất cả tư liệu ngài thật rất đáng ưởng chu lâm sinh mệnh tại trong tay của ngài đã được đến kéo dài ta cũng nghĩ giống như nàng mà không phải từ bỏ phẫu thuật bắt đầu dùng thuốc như vậy chờ đợi sinh mệnh đến ngược nàng tại văn bên trong viết một câu nàng nói là ngài nói với hắn bác sĩ là trị bệnh cứu người bác sĩ không phải diêm vương càng không thể định người bệnh tử kỳ võ tiểu phú trong ánh mắt có đ ộ n g dung hắn cũng không nghĩ tới trước mắt người bệnh này lại là thông qua chu lâm gần nhất tại công chúng hào thượng ban bố văn trường mà đến ngài có thể giúp ta sao ta tại bản địa bệnh viện xem bệnh bọn hắn đều nói phẫu thuật ý nghĩa không lớn đề nghị ta điều trị duy trì nhưng là ta không muốn ta cảm thấy tựa như là chu lâm nói như vậy chỉ cần là ngài có thể giúp ta đem trong thân thể những cái kia đồ hư hỏng đều cắt đứt thân thể của ta y nguyên có thể duy trì ta bắt đầu cuộc sống mới ta không nghĩ trong mỗi ngày đều tưởng tượng những cái kia đồ hư hỏng ăn mòn thân thể ta tình cảnh tâm bệnh a ung thư một khi sinh ra ổ ung thư liền sẽ trở thành bệnh nhân cùng một chỗ tâm bệnh không chỉ có là sinh trưởng ở tuyến tụy bên trên sẽ còn sinh trưởng ở bệnh nhân trong lòng nhường c u n g đang dùng cơm ngủ sinh mệnh mỗi một phút đều nhớ tới nó chỉ có cắt đứt nó tại không có kiểm tra cáo chi tái phát trước đó v ậ t này mới xem như thật không tồn tại ngài có thể giúp ta sao đối mặt câu nói này võ tiểu phú không chút do dự gật đầu tựa như là võ tiểu phú một mực kiên trì phẫu thuật vẫn là hiện tại đại bộ phận ung thư thu hoạch được càng dài sinh tồn cực kỳ hữu hiệu nhất thủ đoạn nhất là tại hắn thu hoạch được cường đại tinh thần lực về sau thì càng là như thế hắn có thể đem những vật này cắt càng thêm sạch sẽ nhường không lưu vết tích mà ghen nhường mới tế bào ung thư sinh ra c h u n g quy là cần thời gian mà thời gian này sao lại không phải người bệnh hy vọng mới tối thiểu nhất trong vài năm người bệnh có thể an tâm còn sống mà mấy năm sau ai có thể biết bệnh chứng này thật không thể bị đánh hạ đâu nghĩ tới đây võ tiểu phú cũng là lộ g a tiểu dung trước nhập viện đi ước định xong bệnh tình ta tới cấp cho người phẫu thuật nghe được võ tiểu phú người bệnh biết mình thật là đến đúng ai nói tiến triển kỳ tuyến tụy ung thư không thích hợp phẫu thuật đây chẳng qua là bởi vì bọn hắn không tìm được có thể phẫu thuật người lúc chiều võ tiểu phú hỏi phùng linh linh giường ngủ tình huống hắn đã cùng mao kỳ bên kia cân đối ra bốn tờ giường lúc này võ tiểu phú danh hạ mười cái giường đã có bảy cái giường chống không chỉ bất quá không một chương thu một bệnh nhân rất nhanh bảy cái giường bệnh chính là l ấ p kín nhìn xem tình huống như vậy võ tiểu phú đang nghĩ đằng sau có lẽ còn phải cùng tả chủ nhiệm cùng mao chủ nhiệm cho mượn mấy chương giường bệnh sử dụng đâu liền cái này còn có mấy cái bệnh nhân bởi vì không có giường võ tiểu phú lưu lại bọn hắn phương thức liên lạc chuẩn bị chờ giường ngủ đưa ra đến liên hệ bọn họ chạy tới nhập viện khoa ngoại gan mật tụy d ê khu hôm nay trực ban chính là mao kỳ bọn hắn tổ một cái ung thư gan người bệnh an bài tại hôm nay phẫu thuật mao kỳ vừa mới làm xong phẫu thuật trở về chính là đối hà nguyên hạ hỏi cho bác sĩ võ giường ngủ chuẩn bị xong rồi đưa ra bốn tờ còn có một chương đoán chừng phải thứ hai mới được mao kỳ nghe vậy nhẹ gật đầu mau chóng ta cũng không muốn bị bác sĩ võ tưởng rằng ta còn tại tạm hắn cái gì đâu hôm nay là bác sĩ võ k h á m ngoại trú a ừ m bác sĩ võ bảy cái không dường lúc này đều đã ở lại người mắc bệnh loại trừ từ khu a quay tới hai cái người bệnh hôm nay còn thu năm cái lắc đầu mao kỳ có chút bất mãn ta để chống giường ngủ cũng không phải nhường hắn thu một chút túi mật kết sỏi dạng này phổ thông người bệnh cái kia k h á m ngoại trú có thể có cái gì bệnh nặng mắc a thật là lãng phí mao kỳ cũng là từng bước một đi tới nhớ năm đó hắn từ bác sĩ chính ra khoa bệnh nhân ngoại trú thời điểm mặc dù cũng là bệnh nhân không ít dù sao nhất phụ viện người bệnh cơ số ở chỗ này t r e võ tiểu phú đây mới là làm mấy đài phẫu thuật chuyên gia nhiều ít thanh danh à là có chút bản lãnh nhưng là biết đến càng nhiều là đồng hành người bệnh nếu không phải sinh bệnh sợ là liền cả vũ sĩ phụ người t i ể u này cũng không biết huống chi là võ tiểu phú chớ nói chi là là mộ danh mà đến rồi đoán chừng cũng liền cùng hắn lúc trước như thế chỉ là nhìn một chút thân thể không thoải mái tới làm kiểm tra nhiều lắm là cũng chính là một chút ruột thừa túi mật phổ thông người bệnh v ậ n khí tốt cha da bệnh nặng đằng sau cũng sẽ không tiếp tục trong tay hắn nhìn khoa ngoại gan mật tụy giường bệnh thần trương v õ tiểu phú lại là có bao nhiêu hướng đầy lấp nhiều ít có thể nghĩ đến cỡ nào lãng phí đối mặt túi mật kết sỏi cái này người bệnh mao kỳ bình thường đều là trước hẹn xong thời gian sớm làm tiền phẫu chuẩn bị sau đó phẫu thuật cùng ngày dừng nhập viện ở một ngày liền trực tiếp xuất viện sao có thể giống vo tiểu phú dạng này lãng phí a n bài như vậy những cái kia bệnh nặng m ắ c như thế nào đạt được nhất kịp thời trị liệu hiện tại thêm giường quản chế như thế nghiêm cho dù là bọn hắn cũng không tốt ngược thêm giường chủ nhiệm ta còn cố ý nhìn một chút bác sĩ võ thật đúng là thu mấy cái bệnh nặng m ắ c một cái tuyến tụy ung thư người bệnh một cái ung thư gan người bệnh một cái sơ gan yêu cầu đổi gan người bệnh một cái ung thư túi mật người bệnh còn có một cái ống mật kết sỏi người bệnh nghe nói còn có không ít tại xếp hàng phùng linh linh bên kia t h ú c ta nhanh lên đằng giường đâu hắn đến mức còn vung ra loại lời này bằng bị mất mặt nha nhưng là trong lòng vẫn còn có chút không xác định hắn làm sao có thể có nhiều như vậy bệnh nặng m ắ c đi tìm hắn đâu nếu là một hai cái còn chưa tính nhưng là nhiều như vậy bệnh nặng m ắ c rất rõ ràng đây không phải một kiện trùng hợp sự t ì n h cái này nhường hắn không nghĩ ra được nói hà nguyên hạo thật đúng là hỏi thăm một chút hắn cũng tò mò à chủ nhiệm ngài có chỗ không biết bác sĩ võ có thể khó l ư ợ n g hắn b lo g f a n hâm mộ liền có ngàn vạn số lượng bác sĩ võ còn thường xuyên thông qua blog làm khỏe mạnh tuyên truyền giáo dục những cái kêu p a n hâm mộ đều rất tín nhiệm hắn ngài cũng biết người bệnh này nhóm đều là tin tưởng người b một c h u y người một, n bệnh cứ như vậy tới thú chi ngài cũng biết bệnh viện đối v õ tiểu phú tuyên truyền cường độ lớn đến bao nhiêu nghe hà nguyên hạo mao kỳ trong lúc nhất thời cũng là có chút thất thần nói thật biết một người lợi hại cùng thừa nhận một người lợi hại là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm cho dù là hiện tại mao kỳ cũng sẽ không thừa nhận v õ tiểu phú thật so với hắn lợi hại hay là cái gì nhưng là sự thật tựa hồ ngay tại từng bước một buộc hắn tin tưởng nhất là bộ kia phẫu thuật cho đến hiện tại hắn đều không thể tin được võ tiểu phú vì cái gì có thể tự tin như vậy nghĩ đến vo tiểu phú trên đài hồ hắn mao kỳ đều là tức giận rất g i a hỏa này làm sao lại nghĩ như vậy đã hắn mấy cất đâu k í n h giả yêu trẻ cũng đều không hiểu phẫu thuật thu hình lại làm xong sao hà nguyên hạo nhìn xem mao kỳ cũng là cười cười phẫu thuật qua đi mao kỳ liền để cho hắn đem bộ kia phẫu thuật thu hình lại cho đao loa xuống mao kỳ cổ lỗ sĩ điện thoại di động này giới hạn tại có thể sử dụng rất nhiều chức năng đều làm không cẩn thận chớ nói chi là làm video loại này bình thường cũng đều là giao cho hà nguyên hạo đến xử lý hà nguyên hạo cũng biết mao kỳ tính tình cứ việc đối v o tiểu phú canh cánh trong lòng nhưng là đối với v o tiểu phú bộ kia phẫu thuật biểu hiện vẫn là công nhận không phải sao h ồ i thúc nhường hắn đem phẫu thuật video chuẩn bị cho tốt muốn tiếp tục nghiên cứu đừng nói là mao kỳ hà nguyên hạo cũng cảm giác mình bị chinh phục đêm qua hắn lại đem bộ kia phẫu thuật video nhìn hai lần lợi hại à thật là lợi hại à hắn cảm giác bọn hắn đều dư thừa nếu là võ tiểu phú chính mình đến chính mình mang cái trợ thủ sợ là có thể làm càng thêm p h ầ n thục càng tăng nhanh hơn từ áo khoác trắng túi bên trong lấy r a usb đưa cho mao kỳ chủ nhiệm đã làm xong mao kỳ tiếp nhận usb chính là trực tiếp rời đi hắn còn phải tiếp tục nghiên cứu một chút làm rõ ràng võ tiểu phú dựa vào cái gì tự tin như vậy võ tiểu phú nhưng không biết m a u kỳ vào cuối tuần như thế có công chồng buổi chiều nhìn mau mau ba mươi bệnh nhân tại trước khi gần lúc sáu giờ chính là đều xem xong từ bành hạ trong tay bên cạnh nhận lấy chén nước uống một hớp uống h ọ n mới là dễ chịu một chút nhìn về phía bành hạ hoặc là nói công việc hoàn cảnh là có thể nhất rèn luyện người n g ắ m lại vừa mới tiến bệnh viện bành hạ làm sao làm những chuyện này à hiện tại đạo lý đối nhân xử thế đều so trịnh hoa đáng tin cậy mà trên thực tế đạo lý đối nhân xử thế cùng bác sĩ công việc cũng không xung đột bành hạ nếu để cho ngươi đến khoa ngoại gan mật tụy ngươi nguyện ý không khoa ngoại gan mật tụy bành hạ nghe vậy trở nên kích động vội vàng gật đầu nguyện ý lao đại của ta đi chỗ nào ta liền đi chỗ đó phải biết sở dĩ đi khoa cấp cứu cũng không phải nói hắn muốn đi khoa cấp cứu chẳng qua là bởi vì hắn không có càng nhiều lựa chọn mà thôi khoa ngoại gan mật tụy liền muốn nhiều như vậy người không có danh lệch hắn cũng chỉ có thể hướng khoa cấp cứu trên sau đó lại nghĩ biện pháp q u a n co chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ ra cơ hội này xuất hiện đột nhiên như vậy chuyển khoa phòng cũng không dễ dàng tối thiểu nhất đối với hắn mà nói cũng không dễ dàng nếu là những người khác nói với hắn lời này hắn cũng không dám tin nhưng là võ tiệu phú liền không đồng dạng võ tiểu phú bây giờ tại khoa cấp cứu c ù nhìn xem bành hạ dáng vẻ cũng là cười cười ngươi nguyện ý ta một lát cũng không tốt điều ngươi đi qua chờ thêm hai tháng đi qua hai tháng khoa cấp cứu hai vị xuất ngoại học tập bác sĩ liền muốn trở về đến lúc đó khoa cấp cứu nhân thủ dư dả ta đem ngươi điều đến ta nơi đó hai tháng bành hạ cũng không thất vọng ngược lại là rất phấn chấn đây đã là so với hắn dự kỳ đích hảo nhiều lắm hắn đều nghĩ kỹ muốn tại khoa cấp cứu trước phấn đấu ba năm năm bây giờ bất quá mấy tháng công phu liền có chuyển khoa hy vọng còn muốn cái gì xe đạp mà lại hiện tại khoa cấp cứu cũng đúng là thiếu người tuần tự đi trường chủ nhiệm cùng võ tiểu phú nếu là võ tiểu phú lại điều người bành hạ đoán t r ừ n g đoạn hảo đều muốn đánh người buổi chiều võ tiểu phú tại hòa bình tiệm cơm đặt trước một bàn ngay ở giữa phòng bệnh người phụ trách đường tây tường bác sĩ chủ nhiệm hơn năm mươi phụ trách ngày ở giữa phòng bệnh công việc đã có mấy năm hướng phía trước số mấy năm nhất phụ viện ngày ở giữa phòng bệnh đều là luân chuyển chế liền là các khoa thất điều bác sĩ đi ngày ở giữa phòng bệnh khai triển công việc một tháng hay là thời gian dài hơn t h ẳ n g đến mấy năm trước ngày ở giữa phòng bệnh công việc càng ngày càng trọng yếu mới là đ ê m lúc ấy tại khoa phụ sản công tác đường tây tưởng trực tiếp đều i đi qua chủ trì công việc thường ngày đồng thời cũng là ngày ở giữa phòng bệnh một tay h o thủ ngay ở giữa phòng bệnh có chừng hơn một trăm tấm dường bệnh gánh chịu lấy bệnh viện rất lớn một bộ phận cấp một cấp hai phẫu thuật khoa ngoại gan mật tụy túi mật cắt bỏ ruột thừa khoa g a liều u nang cắt bỏ khoa chấn thương chỉnh hình lấy bên trong cố định khoa phụ sản u sơ tử cung vân vân vân còn có rất nhiều phần lớn đều sẽ đặt ở ngày ở giữa phòng bệnh làm tiền phẫu chuẩn bị sau đó trực tiếp tiến ngày ở giữa phòng giải phẫu tiến hành phẫu thuật dạng này liền có thể đại đại làm dịu các khoa thất phòng bệnh áp lực dù sao vô luận là cấp một cấp hai phẫu thuật vẫn là cấp ba cấp bốn phẫu thuật nhất phụ viện cũng không thể cự tuyệt cũng không thể bởi vì người ta bệnh nhỏ liền đem người ta cự tuyệt ở ngoài cửa đi các khoa thất đều muốn cùng hắn giữ gìn mối quan hệ ngược lại để trước đó tồn tại cảm không thế nào mạnh ngày ở giữa phòng bệnh thành thường ngày loại kia có chất béo địa phương võ tiểu phú cũng là nghe qua không ít đường tây tường bắt q u á i vị này ngay từ đầu là làm khoa phụ sản mặc dù nói bác sĩ nam làm khoa phụ sản không ít bệnh viện cùng khoa phụ sản cũng rất hoan n g h ê n nhưng là bệnh nhân nữ nhiều khi sẽ xấu hổ a đến mức đường tây tường nhiều khi khám loại chú hào đều treo không hoàn toàn những n à y đường tây tường đều có thể tiếp nhận bất quá đường tây tường có thể tiếp nhận đường tây tường lao bà liền không tiếp thụ được nói đường tây tường mỗi ngày nhìn nhiều hơn đối nàng đều không có gì hứng thú từng ngày nào vừa vặn ngày ở giữa phòng bệnh yêu cầu người đường tây tường liền xin điều cương vị đừng nói trước đó đường tây tường một mực không muốn thượng hải tử cái này điều cương vị về sau vẫn thật là m u ố n lên cái này tại trong bệnh viện cũng đã trở thành một đoạn chuyện lạ võ tiểu phú không phải mình tới còn mang theo phùng linh linh cùng vưu na dù sao đằng sau đi ngày ở giữa phòng bệnh làm phẫu thuật cũng không phải võ tiểu phú làm là phùng linh linh cùng vưu na đi đường tây tường cũng biết võ tiểu phú tâm tư có vũ sĩ phụ chào hỏi hắn càng là sẽ không cự tuyệt đường tây tường mặc dù không phải khoa ngoại gan mật tụy nhưng là đối với võ tiểu phú cũng coi là có chỗ nghe thấy dù sao trong khoảng thời gian này võ tiểu phú cũng coi như được là thanh danh lan chuyện lớn biết võ tiểu phú có chút bản sự hai ngày này càng là trực tiếp đi khoa ngoại gan mật tụy mang tổ thanh niên tài tuấn a thoát ly nguyên cương vị về sau đường tây tưởng tại kinh doanh bên trên cũng là nghiêng về càng đa tâm hưng nghĩ võ tiểu phú loại này thanh niên tài tuấn tự nhiên là ngay tại này n ó n giao hảo võ tiểu phú liền là giao hảo vu sĩ phụ a loại cơ hội này cũng là khó được cho nên tình trạng ý t i ế p c ố ý bữa cơm này ăn tự nhiên là rất vui sướng phú ninh linh cùng viu na cao hơn nhất chuyện này thành được lợi lớn nhất chính là các nàng nhất là võ tiểu phú nói cho các nàng biết đã cho các nàng hẹn mười mấy đài phẫu thuật cuối tuần liền có thể bắt đầu các nàng thì càng cao hứng bất quá võ tiểu phú cũng đã nói cuối tuần sẽ rút sạch đi xem các nàng làm phẫu thuật nếu là làm không tốt không thể được cho nên các nàng cũng là âm thầm hạ quyết tâm sau khi trở về phải hào hào chuẩn bị tranh thủ đem h o à n mỹ nhất phẫu thuật thành quả biểu hiện ra cho võ tiểu phú sắp xếp xong xuôi đường tây tường võ tiểu phú tiểu tổ một cái khắc khối nhỏ như bản đồ liền xem như liều lên ngay kế tiếp võ tiểu phú chưa tới bảy giờ chính là tự nhiên tình cũng không thể dường trực tiếp lên hôm qua võ nam tình nói đã chiêu mấy người hôm nay liền muốn phỏng vấn nhường hắn cùng đi xem nhìn chín giờ sáng chạy cái bước ăn một bữa cơm vừa vặn đi qua tân nam y dược võ tiểu phú dừng xe xong tiến vào trong công ty lúc này võ tiểu phú tại tân nam y dược đã là thuộc về loại kia nhất định phải nhớ người dù sao đây chính là tân nam y dược đại công t ử a trên đường đi đáp lại những cái kia trò hỏi trực tiếp đi vào bộ phận nhân sự chỗ lầu bảy hôm nay muốn phỏng vấn người chính là đều ở nơi này tới thời điểm phỏng vấn chỗ phòng họ p bên ngoài đã có không ít người đang đợi xem ra đều là hôm nay muốn tham gia phỏng vấn người À, cũng là đến phỏng vấn. chương hai trăm lẻ chín đoạn trấn vũ mời chương hai trăm lẻ chín đoạn c h ấ n vũ mời đi ngang qua một đám phỏng vấn người võ tiểu phú nghe được bên cạnh tiếng nói chuyện cũng là dừng một chút đập vào mi mắt là một cái thoạt nhìn so với hắn hơi lớn mấy tuổi thanh niên nam tử làm người khác chú ý nhất liền là kia thật dày t r o n g kính sợ là làm sao đều phải sáu bảy trăm độ một thân học thức m ù i vị đi học nhiều người thật là một chút liền có thể để cho người ta nhìn ra bọn hắn khác biệt tựa như là trước mắt vị này ấn tượng đầu tiên liền cho người ta một loại tiến sĩ mụi vị bên người có k h ư ơ vị võ tiểu phú nhìn đồng hồ vẫn chưa tới chín giờ đâu chính là đặt mông ngồi ở bên người lý diệp phạm xưng hô i như thế nào rất khó được vị này lại còn không phải cái gì con một sách cái này rất hiếm thấy xem ra kính mắt phiến không có dậy đến đem nó miệng cho chắn cái này thắng qua phần lớn con một sách lần này tới người thật không y ta hiện tại tân nam y dược như thế được hoan n ê n sao võ tiểu phú không có giới thiệu chính mình hắn không nghĩ nói láo nhưng là tên của hắn vừa nói ra nói không chừng liền bị người ta phát hiện cho nên dứt khoát không nói trước lý diệp phạm nhìn về phía võ tiểu phú lắc đầu huynh đệ lần thứ nhất tới tìm việc làm a xem ra ngươi cũng là thiên tài cấp bậc vậy mà tiến vào phỏng vấn khâu hiện tại tìm việc làm nhiều khó khăn a tân nam y dược mặc dù không phải cái gì đ ỉ n h tiêm y dược công ty nhưng là tại đông hải cũng là thanh danh không nhỏ trọng yếu nhất chính là lưng tựa đại tập đoàn mắt xích tài chính đầy đủ là có trưởng thành tiềm lực lần này nhận người chính là vì khuyết t r ư ờ n g khoa nghiên bộ điều này nói rõ tân nam y dược là có gia tâm loại này công ty đã là rất hấp dẫn người ta、Ách. Võ vậy tiểu lai đi nguyên phú nghe vậy cũng là xứng sở. Nguyên、like、không chỉ cũng xứng sàng là là lầm sàng đi làm sở, á vậy ngươi biết bọn hắn là muốn nghiên cứu cái gì hạng mục sao lại còn muốn mở rộng khoa nghiên bộ lý d i ệ t pham nghe vậy nhìn chung quanh lặng lẽ nói với võ tiểu phú theo tin tức đáng tin à, cái này khoa nghiên bộ mới tới một cái đại lão nghe nói đem khoa nghiên bộ một phân thành hai muốn làm một cái rất có phân lượng hạng mục bây giờ muốn mở rộng khoa nghiên bộ khẳng định là hạng mục tiến triển đến mấu chốt khâu yêu cầu nhân lực vật lực chuyện này rất nhiều đồng hành cái khác y dược công ty đều có chú ý bất quá tân nam y dược tại phương diện giữ bí mật thế nhưng là làm rất tốt cơ hồ so ra mà vượt những cái kia đỉnh tiêm y dược công ty lại cụ thể cũng không biết nhưng là loại này có lên cao giả tâm cùng tiềm lực y dược công ty nhắc tới cũng là chúng ta lựa chọn tốt nhất huynh đệ ngươi cũng đừng đặt chỗ này giả heo ăn t h ị t hồ có thể đi vào phỏng vấn ngươi khẳng định cũng không đơn giản lúc trước ném sơ yếu lý lịch không có mấy b ạ n cũng có mấy ngàn lấy ngươi ở độ tuổi này có thể trổ hết tài năng sợ là cơ hội so ta đều lớn nghe lý diệp phàm võ tiểu phú cũng là cười cười xem ra võ nam tỉnh tại phương diện giữ bí mật làm hoàn toàn chính xác thực là không sai cho tới bây giờ mọi người cũng không biết hắn muốn nghiên cứu cái gì đối lý diệp phàm cười, cười. Huynh đệ, Ta bộ phận nhân sự bên trong lúc này ngay tại chỉnh lý tư liệu phòng nhân sự viên chức nhìn thấy võ tiểu phú về sau đều là vội vàng đứng dậy võ tổng võ tiểu phú nhẹ gật đầu lần này phỏng vấn người phụ trách chủ yếu là khúc mạc châu võ tiểu phú không xác định tới hay không bây giờ tới khẳng định là ý kiến của hắn làm chủ mặt khác liền là bộ nghiên cứu bộ trưởng từng gia vận bộ phận nhân sự bộ trưởng doãn đ ô n g bình phỏng vấn người tư liệu đâu cho ta một chút k h ú c m ạ n châu vội vàng đem tư liệu đưa cho võ tiểu phú cùng lần trước gặp võ tiểu phú khác biệt võ tiểu phú danh tiếng vang xa đó cũng là tại chữa bệnh vòng tròn bên trong biết võ tiểu phú đại đa số đều là trong bệnh viện người loại trừ nhất phụ viện đối võ tiểu phú biết đến cũng chính là cái khác bệnh viện khoa ngoại gan mật tùy đồng hành lần trước võ tiểu phú đến tân nam v dược không ạ n châu đối với võ tiểu phú thật là không thế nào hiểu rõ nhưng là hiểu rõ cấp trên là nghề nghiệp của nàng tố dưỡng đằng sau nàng đối v õ tiểu phú làm đầy đủ hiểu rõ đây mới là biết mình lão bản mới đến cỡ nào ghê gớm hoa quốc chữa bệnh giới tân tình a hiện tại cũng mau ra vòng đỉnh san một thiên tiếp một thiên phát lúc đầu nàng đối v õ tiểu phú hạng mục còn không có gì khái niệm nhưng nhìn đến v õ tiểu phú năng lực về sau k h ú c m ạ n châu đột nhiên liền hiểu cái gì có lẽ v õ tiểu phú đã là tính chức kỹ cảng liền là cho mượn tân nam ý dược đem đồ vật làm cho tới mà thôi mà vật này là cái gì một cái có thể cải biến ung thư trực t r à n người bệnh tương lai thuốc một cái khả năng cải biến giới ý dược cách cục hạng m a nếu là thật sự nghiên cứu ra được không nói là đem tân nam ý dược đẩy lên tới thế giới top năm trăm tình trạng nhưng cũng đủ làm cho tân nam ý dược nhảy lên trở thành đông hải định tiêm ý dược công ty mà nàng làm tân nam ý dược quản lý tự nhiên là nước lên thì thuyền lên đây là tái sinh phụ mộ à có lẽ nàng trước đó lo lắng hết lòng phát triển tân nam ý dược đều không có vị này đại công tử như thế lập tức bây giờ tới nghĩ tới những thứ này khúc m ạ n châu tự nhiên là không còn dám coi thường võ tiểu phú bắt đầu toàn lực phối hợp lại võ tiểu phú tiếp nhận phỏng vấn người tư liệu lần này võ tiểu phú là chuẩn bị lại mở rộng năm cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ mỗi cái tiểu tổ năm người phối trí liền là hai mươi lăm cái này năm tiểu tổ tổ trưởng sẽ từ trước đó ba tiểu tổ bên trong rút người đi đường sau đó lại bổ năm người đến trước đó tiểu tổ cứ như vậy liền có thể cam đoan nghiên cứu khoa học hạng mục thuận lợi thúc đẩy hôm nay tới tham gia phỏng vấn người c h ọ n vẹn một trăm người nói cách khác bốn nhà một tiến sĩ cất bước trình độ quả nhiên là phải nhiều quyển có bao nhiêu quyển ân liền so trước đó v õ tiểu phú làm tiết mục thời điểm còn quyển mà trước đó làm tiết mục thời điểm tiết mục tổ vì chiếu cô khu tự trị cho v õ tiểu phú một cái cơ hội nhưng là lần này phỏng vấn nhưng không có những thứ này tìm tới lý diệp phàm tư liệu lý diệp phàm mặc dù làm ổm nhưng là không thể không nói trực tiếp liền cho võ tiểu phú lưu lại ấn tượng cái này lại không phải là không duyên p h ậ n đâu võ tiểu phú đối ấn tượng không tệ nếu là đầy đủ ưu tú hắn cũng không để ý đem lý diệt phàm lưu lại a vẫn là đồng học đâu a nhìn thấy lý diệt phàm tư liệu võ tiểu phú cũng là vui vẻ cái này lý diệt phàm tiến sĩ là tốt nghiệp ở đông hải đại học y khoa lao sư vẫn là người quen dược học viện viện trưởng la hơn như trước đó khi đi học vị viện trưởng này trả lại mang qua một tiết phần t ử sinh vật khóa học đâu xem như người quen võ tiểu phú còn có la hơn như phương thức liên lạc thỉnh thoảng quấy dối một chút đừng nói những này mang khóa học lao sư võ t i ể u phú là thật đương b á i đủ dùng đầu đề có tiến triển đến lý luận bình cảnh thời điểm liền mời dạy một chút mà những lao sư này trí tuệ cùng năng lực cũng đều là không thể nghi ngờ tổng cũng là có thể vì võ t i ể u phú mang đến thu hoạch đối với la hơn như võ t i ể u phú tự nhiên cũng là cảm tạ t ố t có gia giáo cũng coi là người mình cái này đương nhiên có thể dùng đến mức những người khác võ t i ể u phú cũng là bắt đầu lựa kỳ thật phỏng vấn trước trong công ty cơ bản đã có lựa chọn của mình trừ phi là phỏng vấn thời điểm bọn hắn biểu hiện đặc biệt tốt bằng không danh sách cơ bản liền đều cùng phỏng vấn trước không sai biệt lắm bộ dáng võ tổng, đây là chúng ta sơ bộ sàng chọn tới người đều là cái này trong một trăm người ưu tú nhất võ tiểu phú từ khúc mạn châu trong tay tiếp nhận danh sách nhìn thoáng qua tên lý diệp p h ạ m kỳ thật vốn là tại trên danh sách khúc mạn châu vừa rồi liền thấy võ tiểu phú chọn lấy lý diệp p h ạ m tư liệu nhìn lúc này cũng là chậm dai nói cái này lý diệp p h ạ m là sinh vật hóa học cùng phần tử sinh vật học tiến sĩ văn t r ư ơ n g phát không ít xem như nhóm này phỏng vấn người bên trong người nổi bật võ tiểu phú lúc này cười cười kia một hồi liền trọng điểm nhìn xem t u t trên lệnh thời gian không nhiều lắm thông chi bắt đầu phỏng vấn đi bộ phận nhân sự viên chức vội vàng ra ngoài an bài phỏng vấn bắt đầu lúc đầu đang chờ đợi phỏng vấn đám người cũng đều là bắt đầu khẩn trương lên bọn hắn nguyện ý đến tân nam ý dược không chỉ có là bởi vì tân nam ý dược cũng không t ệ lắm càng là bởi vì tân nam ý dược đãi ngộ đúng là không t ệ à cùng trong bình đài đãi ngộ có thể so với được tân nam ý dược quả nhiên là có thể đếm được trên đầu ngón tay bọn hắn tự nhiên là muốn trở thành cái này một phần tư lý d i ệ t phàm số thứ tự là ở giữa lúc này bên người đã là có một cái khác phỏng vấn người khoan thai tới chậm bất quá số thứ tự lý diệp phàm đã hỗ trợ nhận còn hỗ trợ thợ hồn hẹn một mặt may mắn còn tốt đội kịp a không đúng ngươi làm sao một mặt thất hồn lạc phê ta lý nam khê nhìn xem nhà mình ca ca có chút kỳ quái phải biết nhà mình ca ca thế nhưng là vẫn luôn rất tự tin sợ mặt không lên tân nam y dược không đến mức à, lý diệp phàm lao sư thế nhưng là đông hải đại học y khoa dược học viện viện trưởng muốn tìm công việc kia là dễ dàng sự tình à, này lo lắng chính là nàng mới đúng đối mặt lý nam khê đặt câu hỏi lý diệp phàm cũng chỉ có thể ôm lấy cởi khổ m ộ i t ử à, trước ngươi nói miệng ta toái ta còn lơ đẽm lần này ta xem như biết cái này lắm mồm thai h o ạ rồi vừa rồi một cái thanh niên tới ta nhận tình mời người ta đến ngồi xuống còn một phen trò chuyện về sau mới biết được người ta không phải đến phỏng vấn mà là đến phỏng vấn chúng ta tiếc không vừa rồi ta nhìn thấy người đã tiến phỏng vấn sảnh lý nam khê nghe vậy lập tức liền cười này ai bảo ngươi nói nhiều như vậy đâu lần này chịu đau khổ đi bất quá ngươi cũng yên tâm người ta phỏng vấn khẳng định là nhìn năng lực tổng không đến mức bởi vì ngươi làm muộn liền đem ngươi quét xuống đi lý d i ệ t phàm vốn là còn như vậy chút ít trở mong nhưng là nghe lý nam khê kiểu nói này càng không đáy năng lực nhìn xem chung quanh những người này cái này nếu là không có năng lực đều không ngồi tới nơi này Ai, nghe theo mệnh trời. Lý Diệt Phạm. Phỏng vấn tiến hành rất nhanh, theo Phạm. trời. Diệt rất Lý cao á i đi Diệt nơi này này, n vào Lý Lý Phạm m nắm đấm Khê rội ra c Lý Diệt p hiến m bơm cố lên ơ h Khi chút, Lý Diệt Phạm chính là tráng sĩ chịu h Diệt sâu sĩ một tráng c Lý là t g i ố g nhiên a u t ế Yến n phỏng vấn sảnh. Phỏng vấn trong sảnh. n vào Cao h i dừng sau lưng võ tiểu phú có võ tiểu phú quan hệ cao y ế n nhiên trực tiếp liền tiến vào tổ nghiên cứu khoa học trước đó là theo chân kinh linh vi lần này là chuẩn bị mở rộng tổ nghiên cứu khoa học về sau từ cao y ế n nhiên mang cái tổ đây là khúc mạn châu an bài võ tổng thân thiện à nhất định phải an bài thỏa đáng võ tiểu phú biết về sau cũng không có phản đối cao y ế n nhiên năng lực là không sai bằng không lúc trước cũng không thể đến đế đô đỉnh tiêm viện nghiên cứu đi. thực tập làm chuyên nghiệp nhân tài cao y ế n nhiên tại tiếp xúc hạng mục về sau mới là biết võ tiểu phú ghê gớm cỡ nào cái này bác sĩ khoa ngoại có thể đem phẫu thuật làm ra vòng cũng đã rất ghê gớm bây giờ ngược lại tốt lại còn làm lên y dược hạng mục vẫn là lớn như thế hạng mục cái này nếu là thành trực tiếp liền có thể sánh vai giới y dược những cái kia lao tiền bối a i như vậy võ tiểu phú cao y ế n nhiên muốn không sùng bái đều không được húng chi bởi vì võ tiểu phú quan hệ nàng lúc này sáp liền muốn làm tổ trưởng nữa nha lý d i ệ t phàm tiến vào p h ò n g vấn sảnh nhìn xem ngồi tại chính giữa võ tiểu phú càng là trong lòng một khổ cái này không phải là tân nam ý dược đại thiếu ra đi hắn này một ít cũng quá c h ỉ n h ngay ngắn ngồi bộ phận nhân sự quản lý doan đông bình nói một tiếng hắn cũng là nhân tình biết đây là võ tiểu phú trọng điểm chú ý chỉ cần là bình thường phát huy đoán c h ừ n g lưu lại là khẳng định cho nên cũng tương đối khách khí một chút nói một chút ưu thế của ngươi đây cơ hội là tất cả p h ò n g vấn thống nhất vấn đề cũng không phải hình thức hóa vấn đề ưu thế à nếu như một người ngay cả mình ưu thế cũng không biết kia lại dựa vào cái gì nhường lãnh đạo đi phát hiện ưu thế của ngươi đâu Cái này như thế, lý i tài thẳng tiến mục tiêu, nếu là không còn gì khác, cái kia chính là phế vật. người có giã liền hiện tại ề n nhân thẳng nếu không còn chính nhất không cần liền là phế vật. Hiện tại, tân nam là là là là khác, phế phế tâm, vật, vật, gì mục có diệp phàm nghe vậy cũng là bình tĩnh lại chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta tựa như là lý nam khê nói nơi này không thành hắn cũng không lo công việc ai bảo lao sư ra sức đâu chỉ bất quá công việc này cho dù là lao sư la hơn như đều vô cùng xem trọng hắn làm sao đều muốn tranh thủ một chút ta đã từng tham gia tổng cộng mười bảy cái hạng mục có phong phú hạng mục nghiên cứu kinh nghiệm ta chủ trì cách tân mịt rủ x gần mỗ lẹ cụ lẹt đồ đề trước đó còn thu được y dược cách tân thưởng ta đừng nói lý diệp phàm thật đúng là có thể có bảy thực lực trình độ kinh nghiệm cách tân năng lực nguyên bộ nghiên cứu năng lực cơ bản đều là đính tiêm trọng yếu nhất chính là còn có thành quả sự thật phụ trợ không nói là võ t i ể u phú quan hệ nghe được lý diệp phàm không bạn châu bọn hắn đều là âm thầm gật đầu đây cũng là lý diệp phàm có thể tiến vào phỏng vấn nguyên nhân trọng yếu là lý diệp phàm miệng thảo luận rất nhiều tại trên lý lịch sơ lược đều không có ký càng nâng lên cẩn thật nghe thì càng là có thể phát hiện lý diệp phàm ưu tú sau đó liền là vấn đề khác lý diệp phàm thỉnh thoảng nhìn võ tiểu phú một chút bởi vì võ tiểu phú từ đầu đến cuối đều không nói gì hắn lúc đầu coi là võ tiểu phú sẽ hỏi cái gì xảo trá vấn đề đâu t ố t trở về chờ thông chi đi cuối cùng kết thúc lý diệp phàm tính toán một cái trước đó phỏng vấn người phỏng vấn thời gian cơ bản đều k h ô n g chế tại trong vòng năm phút mà hắn bề ngoài như có chút quá thời gian à, có thể hay không hắn vẫn còn có chút hy vọng à. phỏng vấn bên ngoài phòng thế nào à? lý diệp phàm cũng động đối mặt lý nam khê tra hỏi chỉ có thể lắc đầu không biết a lý nam khê lập tức đuôi kế tiếp chính là nàng cũng không kịp hỏi nhiều n g như、so、một chuyến phỏng vấn xuống tới võ tiểu phú liền trong lòng hiểu rõ đường nói đều là nhân tại a như thế một mạng lưới dưới lầu đến võ tiểu phú cảm giác công trình của mình càng ổn đi vào tổ nghiên cứu khoa học hỏi ý hạng mục cơ sở lý luận nghiệm chứng đã hoàn thành hơn phần nữa nếu như năm cái tổ nghiên cứu khoa học đúng chỗ sợ làm một tháng không cần liền có thể hoàn thành cơ sở lý luận nghiệm chứng sau đó liền có thể bắt đầu chính thức thí nghiệm tám cái tổ nghiên cứu khoa học cùng một chỗ bắt đầu sợ là thời gian này cũng sẽ không quá lâu làm nghiên cứu khoa học đều biết chỉ cần là lý luận chính xác thí nghiệm thậm chí sẽ tiến hành so lý luận nghiệm chứng còn nhanh hơn rất nhiều thí nghiệm sở dĩ kéo thời gian dài là bởi vì làm đến nửa đường phát hiện lý luận tồn tại vấn đề còn phải quay trở lại tiếp tục hoàn thiện lý luận cái này tương đương với làm rất nhiều vô dụng công có lẽ ăn tết trước sau liền có thể tiến hành lâm sàng thí nghiệm đâu võ tiểu phú bỗng nhiên nghĩ tới những thứ này cũng là giật này mình thời gian này quá ngăn a Hắn đến võ trạm i ể u cứu hỏa rời đi tân nam y dược về sau võ tiệu phú chính là đi tới trạm cứu hỏa là tăng hàn mặc mời h ắ n tới nói là bọn hắn tri đội lãnh đạo cũng muốn gặp hắn một chút dù sao đằng sau cũng không có chuyện gì võ tiểu phú cũng liền trực tiếp tới vạn nhất là có chuyện gì yêu cầu hắn trợ giúp đâu đối với những này đáng yêu nhân viên chữa cháy võ tiểu phú thế nhưng là vạn phần nguyện ý trợ giúp trạm cứu hòa cổng võ tiểu phú lần nữa thấy được t h n g hàn mặc theo hắn cùng nhau còn có hai cái trạm cứu hỏa đội viên chỉ là không thấy được lâm giang võ tiểu phú cũng không kỳ quái nhân viên chữa cháy nhiều bận tiệu à, có lẽ làm nhiệm vụ đi cuối tuần bọn hắn thế nhưng là không nghỉ ngơi bác sĩ võ vào cuối tuần còn phiền phức ngài đến một chuyến thật là không có ý tứ bất quá không phải cuối tuần chúng ta cũng sợ không mời được ngài chúng ta cũng biết ngài bận nhìn xem tăng hàn mặc võ tiểu phú có chút l â y người lần trước hắn hiệu quả trị liệu tốt như vậy sao cái nụ cười này cái này nói chuyện trình độ cái này cũng tiến bộ quá nhanh đây cũng là võ tiểu phú bệnh nhân bây giờ bệnh nhân bệnh tình chữa trị toàn diện hướng tốt võ tiểu phú tự nhiên là cao hứng phi thường tăng ca ngươi đây không phải khách khí nha ta lần trước đã nói có chuyện gì ngươi trực tiếp hô ta ta chỉ cần là không t ạ i phẫu thuật đều sẽ tới hỗ trợ đúng lâm ca đâu làm nhiệm vụ đi tăng hàn mặc nghe vậy gật đầu lại lắc đầu cái này chu lão lâm nghỉ ngơi tốt ngài nhanh mời vào trong đi chúng ta chi đội trưởng đã sớm muốn gặp ngài lần này xem như có cơ hội tri đội trưởng cùng trạm cứu hỏa trạm trưởng khác biệt cái này đội cứu hỏa tri đội trưởng có thể tính được là nhân viên chữa cháy bên trong đại nhân vật tặng hàn mặc bọn hắn tri đội trưởng hình như là đoàn chức cán bộ thượng tá cũng là người bận rộn lần trước võ tiểu phú liền nghe tặng hàn mặc cùng hắn nói qua vị tia hẳn là tặng hàn mặc lao lãnh đạo sư phụ lần này cần gặp võ tiểu phú cũng không biết là chuyện gì tia không dám để cho tri đội trưởng chờ lâu chúng ta mau tới thôi trạm cứu hỏa trong văn phòng võ tiểu phú cũng là gặp được vị này đoạn trấn vũ đoạn tri đội trưởng thoạt nhìn năm mươi tuổi trên t h ớ i khuôn mặt c ư n g nghị dáng người thẳng một mặt chính khí ngược lại là cùng tặng hàn mặc lâm giang trong miệng tri đội trưởng rất phù hợp đoạn tri đội trưởng không có ý tứ làm phiền ngài đợi lâu đoạn trấn vũ nhìn về phía võ tiểu phú cũng là lộ ra tiểu dung là ta quay dày bác sĩ võ mười đúng lần trước ngài đã tới tri đội về sau hàn mặc liền đi nói với ta ngài lợi hại còn muốn cảm tạ ngài chưa khỏi hàn mặc khúc mắt đâu lần này gặp ngài chủ yếu cũng là muốn biểu đạt cảm tạ võ tiểu phú tại đoạn trấn vũ chào hỏi ngồi xuống dưới tặng hàn mặc cho pha xong trả khoát tay áo đoạn tri đội trưởng khắc khí ta cùng từng đại ca cũng là mới quen đã thân húng chi ta bù trừ lẫn nhau phòng thành viên có thể đoạn ế n g tri đội trưởng cùng tặng hàn mặc nghe vậy ngược lại là có chút kinh hỷ liên quan tới xử lý tâm lý thương tích sách lắc đầu không chỉ là tâm lý thương tích chủ yếu là đối với một chút tâm lý vấn đề dự phòng trị liệu bản thân can thiệp các loại còn có một số bản thân trị liệu tiểu kỹ xảo ân chỉ cần không phải đến từng đại ca cùng lâm đại ca trình độ kia hẳn là đều có chút tác dụng đ o à n c h i đội trưởng nghe vậy càng là kinh hỷ võ tiểu phú nói nếu là thật đây chính là bù trừ lẫn nhau phòng thành viên quá hữu dụng thằng hàn mặc cùng lâm g i a n g cũng không phải là ví dụ ngược lại phần lớn nhân viên chữa cháy đều có to to nhỏ nhỏ tâm lý vấn đề có chút nhân viên chữa cháy có thể bản thân vượt qua tiếp tục xuất nhập đám cháy giải nguy cứu tế có thì là bởi vì tâm lý vấn đề nguyên nhân chỉ có thể bất đắc di xuất ngũ đội cứu hỏa vẫn luôn rất nặng xem nhân viên chữa cháy tâm lý vấn đề bác sĩ chính trị tuyên truyền giáo dục cơ hồ mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ khai triển cũng vì nhân viên chữa cháy tiến hành tâm lý khai thông nhưng là hiệu quả đ chỉ có thể nói là có tốt có xấu vậy nhưng quá cảm tạ bác sĩ võ sách này thành ta chỉ sợ muốn đại biểu chúng ta nhân viên chữa cháy đội ngũ cùng bác sĩ võ biểu thị cảm tạ võ tiểu phú lắc đầu có thể đến giúp các n g ư ờ i ta liền rất cao hứng cảm tạ cái gì đều là người một nhà đúng đều là người một nhà bác sĩ võ ta lần này tới loại trừ cảm tạ ngài kỳ thật còn có hai chuyện một sự kiện lâm giang sự tình ngài đã có thể nhìn ra lâm giang vấn đề rất nghiêm trọng không biết ngài có hay không biện pháp trị liệu a lâm giang a võ tiểu phú nhẹ gật đầu lần trước sau khi trở về ta liền đã làm nhiều lần bài tập chuẩn bị trong khoảng thời gian này liền lại đến thử một chút lần này ta đã có chút n ắ m chắc nghe được võ tiểu phú đoạn c h ấ n vũ cùng tàng hàn mặc càng là kinh hỷ võ tiểu phú vậy mà thật sự có n ắ m chắc phải biết lâm giang vấn đề cho dù là đông hải tinh thần chuyên gia đều cảm giác khó giải quyết lâm giang cũng không chỉ một lần bị đoạn c h ấ n vũ yêu cầu đi trị liệu nhưng là hiệu quả đều rất nhỏ đối với võ tiểu phú đoạn c h ấ n vũ vẫn là rất tin tưởng dù sao đã có tàng hàn mặc cái này thành công ví dụ tàng hàn mặc phiến phức tình huống cũng so lâm giang không khá hơn bao nhiêu hai người đều xem như đoạn trấn vũ tâm bệnh lần trước nhìn thấy t à n g hàn mặc khôi phục lại có trời mới biết đoạn c h ấ n vũ đến cỡ nào cao hứng nếu là lâm giang cũng có thể khôi phục lại nhường đoạn c h ấ n vũ a i thuốc đoạn c h ấ n vũ đều chịu à rất đa tạ bác sĩ võ n g à i buổi chiều có chuyện sao lâm giang buổi chiều liền trở lại ngài nếu là không có sự tình chỉ sợ muốn chậm trễ ngài một buổi chiều giữa trưa tại trạm cứu hỏa ăn cơm buổi chiều ngài cho lâm giang nhìn xem đối mặt đoạn c h ấ n vũ nóng rực ánh mắt võ tiểu phú cũng là không có từ chối nhẹ gật đầu t u t liền nghe đoạn tri đội trưởng vừa vặn cũng đến đây ta cũng đã lâu không gặp lâm đại ca rất nhớ nghe được võ tiểu phú đoạn trấn vũ càng cả hắn thật đúng là thật thưởng thức võ tiểu phú hắn có thể nghe ra võ tiểu phú mỗi câu nói đều là thật lòng cũng không phải là lời khách sáo nguyện ý trợ giúp nhân viên chữa cháy cũng là thật lòng nghĩ đến tặng hàn mặc đề nghị trước đó là c h i đội đang suy nghĩ lúc này ngược lại là đoạn c h ấ n vũ tại thấp t h ỏ g sợ võ tiểu phú không đồng ý cơm chưa ăn đến không sai biệt lắm thời điểm đoạn c h ấ n vũ mới là chậm rãi mở miệng bác sĩ võ lần trước ngài rời đi về sau hàn mặc liền đến tìm ta hắn muốn mời ngài làm trạm cứu hỏa tâm lý khai thông thành viên ta cảm thấy rất tốt nhưng là vừa rồi ta suy nghĩ một chút không biết có thể hay không quá quái dậy ngài ta muốn ngài làm chúng ta chi đội tâm lý khai thông bác sĩ tâm lý khai thông bác sĩ n g h e được đoạn trần v ũ võ tiểu phú cũng là s ư n g sở như thế nhường võ tiểu phú có chút bất ngờ a t r ư ơ n g hai trăm mười khoai lang b ỏ n g tay t r ư ơ n g hai trăm mười khoai lang b ỏ n g tay võ tiểu phú không biết đội cứu hỏa trước đó có hay không như thế một cái chi đội nhưng là làm cả một cái đội cứu hỏa tâm lý khai thông thành viên võ tiểu phú thật đúng là đến suy nghĩ một chút không nói có thể thắng hay không đảm nhiệm thời gian này liền là rất khó điều tiết vấn đề phía sau hắn sẽ chỉ càng ngày càng bận rộn thời gian này nên như thế nào điều tiết nếu như phải đáp ứng võ tiểu phú liền muốn chăm chú phụ trách nhìn thấy võ tiểu phú do dự đoạn c h ấ n vũ vội vàng tiếp tục nói bác sĩ võ ngài yên tâm chúng ta sẽ không chiếm dùng ngài quá nhiều thời gian liền là hy vọng ngài mỗi tháng có thể rút ra thời gian một ngày liền tốt thực sự không được hai ba tháng một lần cũng được bác sĩ rất nhiều nhưng là hữu dụng mới là tốt nhất võ tiểu phú năng lực đoạn c h ấ n vũ là thật sự nhìn thấy võ tiểu phú nếu thật là có thể đáp ứng cho dù là hai ba tháng mới có thể tới một lần kia đoạn trấn vũ cũng cho rằng là đại hảo sự dù sao nhiều như vậy nhân viên chữa cháy chỉ cần có một cái có thể có được trị liệu giải trừ thống khổ toàn thân toàn ý đầu nhập phòng cháy sự nghiệp vậy cũng là có ý nghĩa mà lại ta sẽ hướng lên phía trên x i n biên chế cùng trợ cấp tuyệt đối sẽ không n h ư ờ n g ngài toi công bận rộn ngài thấy thế nào một tháng một lần võ tiểu phú lần này ngược lại là không có ý kiến đến gì một tháng một lần liền xem như bận rộn nữa cũng là có thể rút ra nhẹ gật đầu trợ cấp cái gì thì không cần trợ giúp nhân viên chữa cháy ta rất tình nguyện vừa rồi ta là lo lắng về thời gian sẽ lầm chuyện bên này không dám đáp ứng nếu chỉ là một hai tháng một lần ta rất tình nguyện đoạn trấn vô cùng tàng hàn mặc lúc này liền là nợ nụ cười đáp ứng à bọn hắn còn muốn lấy võ tiểu phú sẽ cự tuyệt đâu dù sao hôm nay mời võ tiểu phú tới trước đó bọn hắn bắt đầu cẩn thận điều tra qua võ tiểu phú hiện tại thế nhưng là chữa bệnh giới một ngôi sao mới nói thật bọn hắn có thể cho võ tiểu phú thật không nhất định trứng mắt bây giờ xem ra bọn hắn là xem thường võ tiểu phú võ tiểu phú cũng có được giống như bọn họ t ì n h n o à i vậy không được này có đãi ngộ nhất định phải cho đến ngày bằng không chúng ta cũng không an lòng vậy chuyện này chúng ta coi như quyết định trở về ta liền ăn bài nhìn xem đoạn c h ấ n vũ một bộ không cho phép đổi ý bộ dáng võ tiểu phú cũng là cười cười nói thật loại này được coi trọng bị cần cảm giác thật là rất tốt、ừ. đoạn c h i đội trưởng đến tiếp sau ngài an bài liền tốt trạm cứu hỏa bên trong thành viên đang nghe v õ tiểu phú nói về sau v õ tiểu phú sẽ làm c h i đội tâm lý khai thông bác sĩ về sau đều là rất cao hứng đối v õ tiểu phú càng thân cận càng hàn mặc tình huống bọn hắn nhiều ít đều là biết đến nhìn xem càng hàn mặc biến hóa bọn hắn bản thân liền rất cảm kích võ tiểu phú ngày sau v õ tiểu phú làm c h i đội tâm lý khai thông thành viên nói cách khác bọn hắn cũng có thể yên tâm đem một trái tim giao cho v õ tiểu phú lâm giang là buổi chiều trở về trạm cứu hỏa các đội viên cơ bản đều là thay phiên lấy nghỉ ngơi lâm giang nghỉ ngơi ít nhất cơ bản cũng là cách đoạn thời gian nghỉ ngơi một l rất nhiều ngày nghỉ đều là cho các đội viên cho dù là nghỉ ngơi cũng chính là ra ngoài nửa ngày mua vài món đồ cái gì trở về về sau nhìn thấy võ tiểu phú vậy mà tại đứng ở giữa lâm giang cũng là ngạc nhiên vô cùng bác sĩ võ ngài vậy mà đến đứng ở giữa hàn mặc ngươi làm sao không còn sớm cùng ta nói à nói sớm ta thật sớm liền chạy về võ tiểu phú lắc đầu lâm đại ca là ta nhường từng đại ca đừng q u ấ y dậy ngươi ngươi cái này rất lâu mới nghỉ ngơi một lần ta hôm nay cũng không có sự tình vừa vặn cùng trạm cứu hỏa bên trong các đội viên tự âu chuyện lâm giang mang theo võ tiểu phú đi nghỉ ngơi địa phương đừng nói lâm giang mỗi lần đối mặt võ t i ể u phú thời điểm ngược lại là đặc biệt nhẹ nhõm rất nhiều bình thường không nguyện ý đối với người nói lời cũng nguyện ý nói với võ t i ể u phú có lẽ là bởi vì võ t i ể u phú không phải c h ạ m cứu hỏa đội viên nguyên nhân đi nói đến lâm giang loại trừ c h ạ m cứu hỏa những người bạn này bên ngoài tựa hồ thật đúng là không có cái khác vòng tròn bằng hưu võ t i ể u phú khả năng thật sự chính là cái thứ nhất đi hôm nay c h ạ m cứu hỏa vẫn còn xem như bình tĩnh không có cái gì cảnh báo xuất hiện lúc chiều tăng hàn mặc nghe nói võ tiệu phú cũng thích đá bóng lúc này liền là tổ chức một trận trận bóng đ ư n g nói võ tiệu phú là thật xứng rồi buổi chiều võ tiểu phú lâm giang lại một lần nằm ở trên bãi tập nhìn xem đẩy trời tinh thần tâm tình phá lệ bình tĩnh lâm đại ca ngươi nói những ngôi sao kia biết nói chuyện sao ngôi sao nói chuyện lâm giang trầm mặc nhìn lên bầu trời bên trong những ngôi sao kia tìm tới viên kia sáng nhất ngôi sao lâm giang không khỏi thuận võ tiểu phú tư duy suy nghĩ nếu như viên này ngôi sao biết nói chuyện vậy sẽ nói với hắn cái gì đâu trong mắt ngôi sao bắt đầu xuất hiện biến hóa một đôi tuổi trẻ vợ chồng xuất hiện tại lâm giang trước mắt cha mẹ nhìn xem nỉ non lâm giang nhìn xem lâm giang khỏe mắt nước mắt võ tiểu phú biết xong rồi theo tinh thần lực tăng lên những ngày nhân viên chữa cháy xuất nhập đám cháy cùng các loại thai nạn hiện trường kinh lịch nhiều hơn trong tâm linh đều là trầm tích một chút đồ vật võ tiểu phú từ trong lúc nói chuyện với nhau luôn có thể tìm tới bọn hắn đang trốn tránh cái gì bởi vì những ngày khúc mắc còn tính là nảy sinh cho nên võ tiểu phú rất nhẹ lòng liền đem nó giải quyết cho nên buổi chiều đ ã bóng thời điểm lâm giang cùng tăng hàn mặc đều phát hiện những đội viên này tựa hồ cũng có biến hóa nhất là tăng hàn mặc trước đó hắn không phải cũng là như thế sao nói thật đây là tăng hàn mặc lần thứ nhất như thế cảm kích cùng bội phục một người bởi vì võ tiểu phú nguyên nhân hắn đạt được cứu rỗi bây giờ võ tiểu phú không chỉ có là tại cứu rỗi hắn còn tại cứu rỗi hắn toàn bộ trạm cứu hỏa lúc ăn cơm tối tăng hàn mặc phát hiện võ tiểu phú cùng lâm giang không có ở cũng biết võ tiểu phú cùng lâm giang đã xong cầu liền không có trở về hắn không có đi tìm hai người nghĩ tới lần trước võ tiểu phú trị cho hắn tình huống t h n g hàn mặc biết Lâm đương khúc mắt có thể hay nhiên g giải quyết t nhìn lần sẽ tướng tinh tinh nhìn thành ngươi tưởng niệm nhất người nàng nhất định có thể nói ra giờ này khắc này người muốn n g h i nhất võ tiểu phú thấy được cụ dĩnh lúc này em mờ quốc cũng đã ban ngày võ tiểu phú đem video gửi tới cụ dĩnh ngạc nhiên nhìn xem võ tiểu phú ngươi có thể rốt cuộc nhớ tới ta ta còn tưởng rằng ngươi cũng quên ngươi còn có cái xinh đẹp như hoa bạn gái đâu kinh h ỉ qua đi liền là mặt mũi tràn đầy ưu hoán cái này không đến một lần có tốt tới một lần cụ dĩnh phát hiện chính mình càng tưởng niệm hơn võ tiểu phú nhìn thấy video đối diện võ tiểu phú hận không thể hiện tại liền chạy vội tới cùng một chỗ võ tiểu phú cũng biết làm sao hống cụ dĩnh hai ngày này bận rộn lợi hại ngược lại là có chút xem nhẹ bạn gái bất quá một hống liền tốt cụ tiểu dĩnh cũng không phải nói một chút mà thôi. Không phải hai người giam giữa, sao, ba câu ở lần i ề n bắt đ u g ọ t này g o mật mật. Một bên Lâm nhận tiểu bên Giang cũng không nhận võ tiểu phú ảnh hưởng, n lúc phú võ à ngoại giới động tính, đã không giới đã lâm i ê n quan l giang sự tình. Lần này lâm Giang Lâm cũng không có trực diện sợ hãi đi qua lần trước trị liệu về sau võ tiểu phú phát hiện trị liệu lâm giang biện pháp tốt nhất có lẽ không phải nhường hắn trực diện sợ hãi mà là cho hắn bổ sung kia một phần thiếu thôn yêu lần này nếu là thật sự thành công giải quyết lâm giang khúc mắc kia võ tiểu phú quyển sách này liền có thể thành công kết thúc đối mặt các loại tâm lý vấn đề giải quyết vấn đề phương án cũng phải có nhiều loại tình huống cụ thể cụ thể phân tích lâm giang khi còn bé liền đã mất đi phụ mẫu một trận giải địa chấn đi hắn phụ mẫu mà phụ mẫu yêu cũng là lâm giang nhất khát yêu đồ vật đã nhiều năm như vậy hắn sợ là trong mộng đều là phụ mẫu đi cầu nhân đến nhân võ tiểu phú lần này chính là dẫn đạo lâm giang b ổ cái này thiếu thốn hai mươi năm yêu có lẽ có thể nhất cử đem khúc mắc giải khai đến mức phương thức liền lấy lâm giang khát vọng nhất phương thức đến mức kịch bản sẽ như thế nào phát triển võ tiểu phú cũng không biết nhưng là hắn tin tưởng mình năng lực tuyệt đối sẽ không sai lâm giang nhìn trước mắt tình cảnh cái này tựa như là nhà của hắn hắn hai mươi năm trước nhà lúc đầu cái nhà này đã sớm đổ sụt bây giờ đã một lần nữa xây lên nhà cao tầng mà hắn đã nhiều năm chưa có trở về địa phương này ngày hôm nay hắn rốt cuộc lại trở về thân thể cũng thay đổi hắn tự hồ là từ hai mươi năm sau về tới chính mình khi còn bé giống nhau khi còn bé bởi vì sợ tối cho nên thường xuyên tại mẫu thân tắt đèn về sau hắn lại đem ánh đèn mở lên nhìn xem trên tường lịch này ngày hai mươi tám tháng bảy lâm giang con ngươi bắt đầu thu nhỏ lại nhìn đồng hồ thời gian này hắn tâm đột nhiên rung động dữ dội còn có nửa giờ nửa giờ sau trận kia quanh quẩn hắn cả đời ác ngộng liền muốn bắt đầu lâm i ê n d y xuyên, đều không để không ý tới l â giang điên giống nhau chạy hướng chạy phụ mẫu gian phòng. Cha địa địa Địa chấn, chạy mò, sắp địa chấn. Địa chấn. sắp sắp chạy mẹ, mò, lúc â m mẫu Giang phụ l này đều là xương sở theo bản năng coi là lâm giang là ác n g ộ n g trong lòng cũng là quý lên chính là muốn nói cái gì đã thấy lâm giang đã là chạy ra ngoài chỗ này lâm giang phụ mẫu thì càng gấp vội vàng đuổi theo chỉ gặp lâm giang vậy mà một đường chạy tới buồng điện thoại đem cầm điện thoại lên đến chính là bắt đầu q u y số điện thoại động đất sắp địa chấn nửa giờ sau liền muốn động đất một bên khác cục cảnh sát tiếp vào điện thoại cũng là x ư n g sở nghe đối diện tiểu hà tử thanh âm còn t gian lâm giang bên này nói chuyện điện thoại xong chính là bắt đầu trở về chạy hắn bắt đầu gọi các bạn hàng xóm rời giường hiện tại là nửa đêm các bạn hàng xóm đều là bị lâm giang cho đánh thức động đất sắp địa chấn nhìn xem lâm giang bộ g á n g tất cả mọi người coi là lâm giang là điên rồi đâu nhưng là nhìn lấy lâm giang bắt đầu chỉ huy mọi người đến đất trống nói cho bọn hắn địa chấn bên trong phải nên làm như thế nào bọn hắn cũng là có chút ngây người đây là một đứa bé nên biết đồ vật sao nhưng là lâm giang cũng không có giải thích quá nhiều đã là hướng về địa phương khác mà đi giờ k h ắ c này toàn bộ đường thành chú định không bình tĩnh lâm giang tựa như là một cái tiểu h ỏ a điểm giống nhau đốt sáng lên nhà nhà đốt đèn anh, đại t a i nạn đột nhiên xuất hiện nhanh chóng bao trùm toàn bộ thành thị lâm giang cũng không biết là m ệ n mọi c h á n vẫn là bị chân c h á n lần này có càng nhiều người sống số dưới tiểu học sơ trung cao trung đại học lâm giang nước mắt trên mặt hóa thành tiếu dung lần nữa đứng tại trạm cứu hỏa cổng hòa xa thứ ngược nuốt thế giới màu đỏ ác ma chú ý cần thơ trên bãi tập lâm giang lần nữa nằm tại dưới trời sao t r võ, võ tiểu phú sáng sớm về sau liền rời đi một ngày mới lâm giang vẫn là cùng tặng hàn mặc cùng một chỗ mang theo mọi người đi huấn luyện chỉ b ấ t quá hôm nay lâm giang luôn là nhường các đội viên cảm thấy có cái gì khác biệt nói không ra nhưng là cùng hôn qua so sánh thật là không đồng dạng tăng trạm trưởng cũng không đồng d ạ n g hôm nay c ư ờ i số lần nhiều một cách đặc biệt tiếu dung cũng là phá lệ khiết người bọn hắn kỳ thật rất muốn nói trạm trưởng ngươi à, không c ư ờ i thời điểm so c ư ờ i thời điểm để mắt thứ hai võ tiểu phú hơn bảy giờ chính là tới làm đây cũng là võ tiểu phú lần thứ nhất tham gia khoa ngoại gan mật tụy họp buổi sáng cũng là lần thứ nhất đem khoa ngoại gan mật tụy chữa bệnh và chăm sóc đều cho nhận đủ không ít chữa bệnh và chăm sóc mặc dù đều đã nghe nói võ tiểu phú đến dê khu đi làm nhưng là chân chính nhìn thấy võ tiểu phú về sau mới là yên tâm vị thanh niên này tài tuấn tự hồ thật đến dê khu a Phần lớn người quan trong â m mang là vào võ về tiểu tới biến hóa, tỉ t đi biến nói khu sau, khu phú cho hóa, như dê dê sẽ ự c tích ban biến hóa, tỉ như nói là tích hiệu biến hóa, hóa, như nói trọng nhất. hiệu mới yếu tỉ t là là đây r điện thoại di động người liên hệ cột khung bên trong một đống người tại thêm hắn đều ghi chú tin tức khoa ngoại gan mật tụy dê khu bác sĩ mô mô mô y tá mô mô mô hôm qua võ tiểu phú bị khoa ngoại gan mật tụy dê khu bác sĩ nội chú trưởng kéo vào quần thể bên trong l i ề n bắt đầu có người thêm hắn bác sĩ võ hôm nay xem như lần thứ nhất cùng mọi người gặp mặt đến mọi người cùng nhau hoan nghênh bác sĩ võ sau đó cùng bác sĩ võ làm tự giới thiệu đi Mở học ba u ổ i s ngày t ư thời u y chính c h là gian mà thôi võ tiểu phú tựa hồ đã là đi lên quỹ đạo tả huy trong tưởng tượng mao kỳ có thể cho võ tiểu phú một chút g i a o huấn tựa hồ không có ngược lại là bị giáo dục ân liền một đài phẫu thuật công phu về sau sợ là võ t i ể u phú khai triển công việc sẽ chỉ càng thêm thuận lợi tả huy cảm thấy mình nhân thiết đã lập đi ra hắn là đối v õ t i ể u phú tỏ một chút bày ra ủng hộ cho nên đằng sau người này thiết không dễ phá nghe nói lên làm b ị người đều phải chú ý cân bằng như vậy thì đến làm cho mao kỳ cùng võ t i ể u phú cho đấu nhìn về phía mao kỳ thế nhưng là vị này có vẻ như cũng không trải qua đánh a cái này sắp bị võ t i ể u phú cho ép đến đằng sau còn có thể trông cậy vào sao lắc đầu tả huy hiện tại cũng chỉ có thể tự an ủi mình theo võ t i ể u phú gia nhập dê khu quan cảnh giống như tốt lên rất nhiều đ â y đối với hắn, cái này đường với cái nhiệm hẳn chủ này thể ớ i nói, cũng c là u sau y y ệ việc n trưởng vạn nhà tính, đằng ngài công việc cần tốt. ta tá ta t phối Bác cái có có sĩ võ, là gì hợp, h tá r ự c cùng thức lạc, c tiếp ta ta thêm thông một nói, ngại liên ngài phương thức liên lạc, sau đó thông qua đó i đi. Y trưởng á t võ tiểu phú trên mặt lập tức liền có thêm không ít tiểu dung đây chính là cái trọng yếu nhân vật tại một cái khoa thất bên trong nhưng là muốn cần phải cùng y tá trưởng chỗ tốt quan hệ dù sao khoa thất bên trong các mặt cơ h ộ i đều không thể rời bỏ y tá trưởng cái này tương đương với khoa ngoại gan mật tụy dê khu đại quản gia a bác sĩ cùng y tá từ t r ư vợ hó thở y hê u phú vừa tới khoa ngoại gan mật tụy dây khu về sau yêu cầu y tá trưởng vạn nhã tính địa phương thế nhưng là có nhiều lắm cái này nhất định phải là đại tị tốt ân võ tiểu phú phát hiện mình bây giờ cái này nhìn dưới người đồ ăn đĩa thói quen xấu càng ngày càng nghiêm trọng vạn tị sau đó liền là những người khác cùng võ tiểu phú nhất nhất giới thiệu võ tiểu phú cũng là rốt cuộc đem sổ truyền tin bên trong danh tự cùng chân nhân đối mặt trí nhớ của hắn rất tốt đằng sau khẳng định là sẽ không xuất hiện giao thoa danh tự hay là nhận lầm người xấu hổ tình huống khoa ngoại gan mật tụy buổi trình bệnh là tại thứ hai là như thế này đi buồng đồng dạng liền là lấy tổ làm đơn vị hiện tại khoa ngoại gan mật tụy dê khu ba tổ loại trừ thứ hai bên ngoài liền là các tổ t r a các tổ bệnh nhân sau đó thứ hai buổi trình bệnh thì là tả huy dẫn đa khoa p h ò n người đem bệnh khu toàn bộ đi một vòng lâm sàng k h o á thất đồng dạng khoa chủ nhiệm liền là khoa bên trong kỹ thuật đảm đ ư ờ n g bọn hắn thường thường đại biểu cho khoa thất bên trong kỹ thuật đỉnh phong cùng kinh nghiệm đ ỉ n h phong bởi vì là khoa chủ nhiệm duyên cớ còn muốn vì khoa bên trong tất cả bệnh nhân cùng bác sĩ phụ trách cho nên mỗi cách một đoạn thời gian đều đối bệnh trong khu bệnh nhân làm một cái t r ả i vớt lấy làm đến toàn bộ n ă m giữ tra l ộ bổ sung dù sao cái khác bác sĩ khả năng cũng sẽ có sơ sẩy không nhìn thấy bệnh nhân chứng bệnh nghiêm trong chỗ hay là dứt khoát đối với chứng bệnh t h u c thủ vô sách lúc này khoa chủ nhiệm liền muốn tiếp quản bệnh nhân chế định chữa bệnh phương án năm mươi tấm dường bệnh cái này một vòng đi xuống đi b u ồ n đều phải hai giờ Đây c h í nhất phụ viện dương bệnh từ trước đến nay đều là một giường khó cầu vô luận là cái nào khoa đều là dạng này khoa ngoại gan mật tụy thường thấy nhất bệnh loại mặc dù là túi mật kết sỏi nhưng là tại khoa ngoại gan mật tụy lại là rất ít gặp đến túi mật kết sỏi nhập viện ca bệnh dù sao đây là đối dường bệnh một loại lãng phí cơ bản đều là tại ngày ở giữa phòng bệnh giải quyết cho nên đi buồng thời điểm liền có thể phát hiện bệnh nhân bệnh t ỉ n h cất bước liền là ống mật kết sỏi liền cái này cũng rất ít ung thư gan sơ gan chuẩn bị tấy ghép gan nhiều nhất ung thư túi mật tuyến tụy ung thư thứ hai ngoài ra còn có một phần nhỏ đặc thù ca bệnh lại có là một chút đẩy không gian quan hệ nhập viện cho nên k h ô bác h sĩ võ tiểu lâm là thứ sáu quay tới ở là số bảy giường bệnh đi buồng ngay ở phía trước nhìn thấy võ tiểu phú về sau vội vàng chào hỏi võ tiểu phú cười cười cho tả huy bọn hắn giới thiệu tả chủ nhiệm mao chủ nhiệm đây là chu lâm ta trước đó là một cái tuyến tụy ung thư người bệnh trước mắt khôi phục không tệ ta chuẩn bị cái này tuần liền để chu lâm xuất viện đang khi nói chuyện võ tiểu phú đã là cầm lên chu lâm gần nhất kiểm tra đơn nhìn thoáng qua chuyển cho tả huy bọn hắn chu lâm a kỳ thật không cần võ tiểu phú giới thiệu bọn hắn đối với chu lâm cũng rất quen thuộc trước đó võ tiểu phú làm phẫu thuật thời điểm mặc dù còn tại khoa cấp cứu nhưng là bệnh nhân thực sự khoa ngoại gan mật tụy khoa ngoại gan mật tụy đại học tập thời điểm văn tân hẳn còn tổ chức bọn hắn cùng một chỗ học t không thể không nói võ tiểu phú đài này phẫu thuật là làm thật thành công trọng yếu nhất chính là bọn hắn nghe nói đài này phẫu thuật vẫn là võ tiểu phú lần thứ nhất làm tuyến tụy ung thư phẫu thuật quả nhiên là thiên tài a nói thật vô luận là tạ huy vẫn là mao kỳ đều rất không muốn thừa nhận võ tiểu phú ưu tú thậm chí là theo bản năng phủ định cùng né tránh nhưng là theo thời gian chuyển rời chỉ cần là cùng võ tiểu phú tương quan hết thảy tựa hồ cũng tại tỉnh lại bọn hắn không nguyện ý đối mặt kia bộ phận ký ức có chút ưu tú thật là che dấu không được à bác sĩ võ đài này phẫu thuật chúng ta đều nhìn qua bây giờ lại nhìn kết quả bác sĩ vo phâu thuật thật là rất thành công lúc ấy cắt cũng là vô cùng sạch sẽ phương diện này sợ là chúng ta đều phải cùng ngươi học tập cái này đều lời khách sáo võ tiểu phú cũng không trông cậy vào tả huy sẽ hướng hắn học tập đến tả huy một bước này nhu cầu coi như không chỉ là kỹ thuật thượng đột phá rất nhiều phương diện đều sẽ liên lụy tinh lực của hắn có học tập hắn kỹ thuật công phu tả huy có thể làm thành rất nhiều chuyện tả chủ nhiệm cũng không dám nói như vậy các ngươi mới là tiền bối đâu muốn học tập cũng là ta học tập không có đối chu lâm đều bàn giao cái gì buổi trình bệnh về sau bọn hắn còn phải trở về tiểu đi b u ồ n lúc kia lại bàn giao là được rồi buổi trình bệnh mục đích không phải đối người bệnh mà là đối khoa chủ nhiệm nhường khoa chủ nhiệm h i ể u bệnh tình của người bệnh cụ thể trị liệu cùng bàn giao đến lưu đến đằng sau Số ống Dường ngươi thư người thư, như được thời Bệnh mau chủ nhiệm, bệnh nhân này, chuẩn nào nghe Nguyên bệnh lông gian dần nhữ ung bệnh, ung gan bệnh tình rất nghiêm trọng, phòng bệnh,、vậy、khẳng định chính là chuẩn bị báo chủ phẫu thuật? Nhưng là tiền phẫu ước định đều làm. Huy Hà Hảo lịch, hậu chỗ, thu Mao mày mật qua cáo lúc tắc trôi lại, đổi tuổi tuổi, Tà là vậy đị rất kỳ đã đã liền cả hắn đều không có nắm chắc nếu là cứng rắn làm rất lớn xác suất đều là muốn đem người đặt tại trên bàn giải phẫu gan đại bộ phận đội chỗ gan chức năng suy kiệt gan tình huống so v o tiểu phú thứ bảy nhìn vị kia ung thư túi mật người bệnh còn hỏng bét cái kia v õ tiểu phú tối thiểu nhất có thể giữ lại một phần sáu chức năng còn có thể giữ lại tại một phần bảy tả hữu nhưng là cái này liền không đồng dạng gan cơ bản liền không vận chuyển muốn phẫu thuật chỉ có thể đổi gan nói thật loại bệnh này lệ trước đó khoa ngoại gan mật tụy cơ bản đều là không thu nhưng là quốc khánh trước sau liền không đồng dạng mao kỳ cùng tạ huy nhìn về phía v o tiểu phú nếu không phải là võ tiểu phú trước đó là một đại nội soi ổ bụng ung thư túi mật mở rộng trị tận gốc thuật cùng cấy g h é p gan sợ là bệnh nhân này cũng sẽ không tìm đến nhất phụ viện lúc ấy là từ khoa cấp cứu thu được vừa vặn mao kỳ là tạm tuyến liền thu được bọn h ắ n tổ nhưng là cái này vừa thu lại liền cơ hội là thu cái củ khoai nóng bỏng tay a